Đồ thánh kỹ năng. Chư thánh hô hấp lần nữa dồn dập lên. Một bên thông thiên giáo chủ mặt mơ hung hăng run lên, hắn còn nghĩ chờ đạo tổ sau khi đi, cùng Liễu Minh thương lượng một chút, đem cái này tự tiêu kiếm quyết lửa qua tới đâu, này cũng tốt, xem ra đạo tổ là đã sớm để phòng hắn. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người đã triệt để chết lặng, mặt mơ giật giật một cái, hai mắt vô thần, tựa hồ thế giới quan bị lại một lần nữa đổi mới, liền hai người bọn họ thần hồn đều cho soát không có tựa như. Liễu Minh thu hồi Ngọc Giản, nhìn xem đạo tổ, một mặt ngượng ngùng đạo, cái kia lão hằng à, ngươi trở về cho đạo tổ mang câu nói cái kia sáu, cái kia ta sẽ không bái hắn làm thầy, hắn tiễn đưa ta chân quý như vậy lễ vật, ta có chút nhận lấy thì ngại a. thằng liễu minh này cũng thuộc dạng mặt dày nhất chuyện, a, cái thằng này cự tuyệt đạo tổ thu đồ, trời ạ, mà a, có bao nhiêu người đinh nhọn đầu muốn bái đạo tổ vi sư, cái thằng này ngược lại tốt, lại còn như vậy không tình nguyện, thật sự là quá khinh người. đế tuấn cùng thái nhất hai người lúc này trong lòng giống như có một vạn đầu con mẹ nó lao nhanh qua, tại liễu minh ở đây, hai người bọn họ khắc sâu cảm nhận được người so với người làm giận hàng nghĩa. chương một đạo tổ nhưu đồ. đạo tổ nết nết miệng cười nói, liễu minh đạo hưu cứ việc nhận lấy chính là cái này cũng là đạo tổ một điểm tâm ý. ta chỉ là nói một chút mà thôi, lại không dự định trả lại sáu. thằng này tham thật đấy chứ gặp tôi thì cũng hớt tôi các bác. liễu minh nết miệng thầm nói. đạo tổ nghe tức sà mặt lại. tới tới tới uống rượu uống rượu sáu tiếp lấy liễu minh liền bắt đầu gọi đám người uống rượu. đế tuấn cùng thái nhất hai người có chút lung túng, bởi vì liễu minh căn bản không có điều hai người bọn họ, hoàn toàn đem bọn hắn hai người trở thành không khí. nếu là bình thường hai người cần phải tức nổ tung, thậm chí tại chỗ lật bàn cũng khó nói, nhưng bọn hắn bây giờ không dám à? Cùng Liễu Minh tương giao những người này không phải thánh nhân, chính là thiên đạo thánh nhân. Hơn nữa từng cái tựa hồ cùng Liễu Minh quan hệ đều hết sức muốn tốt, này làm sao làm? Thánh nhân phía dưới đều là run rẩy. Bọn hắn mặc dù là cao quý yêu tộc Thiên Đế cùng yêu hoàng, nhưng ở Thánh Nhân trước mặt cũng bất quá là hai cái cường tráng điểm sâu kiến mà thôi. Thánh Nhân tiện tay có thể lấy tiêu diệt vô số. giờ khắc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đối với Liễu Minh lại vô lý, không phải bọn hắn lòng dạ rộng lớn mà là bọn hắn không còn dám đối với Liêu Minh có ý. dạng này người, bọn hắn thật sự là không dám trêu chọc. mấy người đang uống chung một hồi rượu. Đạo tổ đứng dậy, hướng Liêu Minh chắp tay nói, Liêu Minh đạo hiu, thời gian không còn sớm, bần đạo liền cáo tử trước. Dương Mi đại tiên đứng dậy, cười nói, Liêu Minh đạo hiu, bần đạo cũng cáo tử. nói, hai người đi ra ngoài. Đạo tổ dừng một chút, nhìn về phía Giao Chỉ, đạo, Giao Chỉ, đi thôi, cùng bần đạo trở về Tử Tiêu Cung. Đạo tổ chuyển cho người trở về. a, Giao Chỉ phun ra đỏ tươi đầu lưỡi, đi theo Đạo tổ sau lưng. Hai vị đạo hữu đi thong thả. Liễu Minh cũng đứng dậy, đi tới đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người trước mặt, lại đập hai người bả vai riêng phần mình nện một phát, cười híp mắt nói: "Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người nhìn lại là một hồi lộn xộn." Liễu Minh đem đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người đưa ra tiểu tuyển sơn, tiếp đó lại trở về trở về. Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên sau khi đi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người thở dài một hơi, hai người lẫn nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu, giống như là đạt thành một loại hiệp nghị đồng dạng. Đế Tuấn tiến lên, tay vừa lộn, hiện ra hai khối màu đỏ thắm tầng đá, đưa về phía Liễu Minh chắp tay nói, liễu minh đạo hiu, đây là nhật tinh, trăm vạn tuổi vừa mới có thể hình thành một khối, cực kỳ chân quý, bên trong ngậm chứa vô cùng to lớn năng lượng, bần đạo liền tặng cho liễu minh đạo hiu, chỉ hy vọng cùng liễu minh đạo hiu thích ngại, còn xin đạo hiu không so đo hiểm khích lúc trước, nhận lấy cái này hai khối nhật tinh, cái này nếu là có người ngoài ở tại, cần phải nhìn kinh ngạc đến ngây người không thôi, rõ ràng là liễu minh yêu yêu tỏa ở trong, bạo khởi giết người, chém giết yêu tộc vô số tộc nhân, hơn nữa lại xâm nhập thái dương tinh bên trong, giết mười vạn thái dương phòng thủ, chém phủ tang thần thụ, theo lý thuyết đây là liễu minh lỗi lầm lớn nay cũng tốt đế tuấn cùng thái nhất hai người ngược lại ngược lại đối với liễu minh nói xin lỗi hai người càng là vì lấy lòng liễu minh đem nhật tinh loại bảo vật này đều đưa ra ngoài liễu minh ngẩng đầu hai mắt sáng rực nhìn xem đế tuấn đế tuấn bị liễu minh nhìn toàn thân mất tự nhiên cũng quyết nâng lên nhật tinh chê cười nói liễu minh đạo hữu hai người chúng ta không có ý định cùng đạo hữu là địch còn xin đạo hữu nhận lấy cái này hai khối nhật tinh chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa đông hoàng thái nhất cũng là hít sâu một hơi hướng liễu minh chắp tay nói liễu minh đạo hữu xin hãy nhận lấy cái này hai khối nhật tinh Tạm thời cho là chúng ta nói xin lỗi. Đông hoàng thái nhất, yêu tộc chiến thần, đệ nhất cao thủ, từ trước tới giờ không túi đầu một người, càng là tại Liễu Minh trước mặt túi đầu, dường như chó sủ đồng dạng, chó vẫy đuôi mừng chủ, chủ động lấy lòng. Cái này nếu để cho người khác biết, sợ là cần phải sẽ ngoắc mồm kinh ngạc không thể. Nữ Hoa Đại Mi hơi nhíu, cũng nhìn về phía Liễu Minh, chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, xin hãy nhận lấy cái này hai khối nhật tinh. Liễu Minh nhìn nữ hoa một mắt, từ đế tuấn trong tay tiếp nhận hai khối nhật tinh, thu vào, thản nhiên nói, thôi, hôm nay ta liền xem ở nữ viện đạo hữu phân thượng. Nhận lấy cái này hai khối nhật tinh, nếu như ngày sau các ngươi tính lại kế ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vâng vâng vâng, Đa Tạ Liễu Minh đạo hữu. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người vội vàng chắp tay nói. Nữ Hoa đứng dậy, nhìn xem Liễu Minh, cười nói, "Liễu Minh đạo hữu, vậy ta liền cũng cáo tử. Liễu Minh đứng dậy, hướng nữ Hoa chắp tay nói, "Nữ Huyền đạo hữu, ta phía trước đã nói, còn xin nhất thiết phải chuyển cáo cho nữ hoa nương nương." Nữ Hoa sửng sở, nhớ tới là Liễu Minh để cho nàng giúp người tộc sự tình, vội vàng gật đầu, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu cứ yên tâm, ta đã chuyển báo cho nữ hoa nương nương." Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, đạo. Nếu như thế, vậy ta liền tiện đưa đạo hưu ra ngoài. Nói, Liễu Minh đứng dậy, đem nữ hoa, Đế Tuấn cùng Thái Nhất ba người đưa ra tiểu tuyển Sơn. Chờ rời đi tiểu tuyển Sơn, Đế Tuấn nhìn về phía nữ hoa Nương Nương, đột nhiên vừa nói, Nương Nương, cái kia Liễu Minh đối với ngài nói cái gì? Nữ hoa Nương Nương nhìn xem Đế Tuấn, thản nhiên nói, không có gì. Hai vị đạo hưu, hôm nay bản cũng đã cùng các ngươi làm bảo đảm, cùng Liễu Minh đạo hưu tan ra hiểm nghi, còn xin hai vị đạo hưu sau này tự giải quyết cho tốt, chớ có lại đắc tội Liễu Minh bằng không cho dù là bạn cùng cũng không giúp được các ngươi vâng vâng vâng nữ hoa nương nương xin yên tâm đế tuấn cùng thái nhất hai người vội vàng chắp tay nói đế tuấn cùng thái nhất hai người phía trước không biết liễu minh nội tình bởi vậy mới có thể đối với liễu minh sinh ra ý bây giờ biết liễu minh kết giao người không phải thánh nhân chính là thiên đạo thánh nhân cái này còn chơi một cái cái lông hà bây giờ đánh chết hai người bọn họ hai người bọn họ sợ cùng liễu minh làm đúng nữ hoa gật đầu đạo tốt hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt nói nữ hoa nương nương chân đảm ký vượng hướng trong hư không bỏ chạy trở về oa hoàng thiên đi. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người nhìn nhau âm thanh, tiếp đó hóa thành hai đạo lưu quang, trở về thiên đình đi. Hai người bọn họ cũng là đủ khỗ bức, vốn là tìm nữ oa nương nương, là muốn nữ oa nương nương làm chủ, ngăn trở thông thiên giáo chủ, hai người bọn họ tốt chém giết Liễu Minh, ai có thể nghĩ nữ oa nương nương mang theo hai người bọn họ, cho bọn hắn hai người thật tốt học một khóa. Cái này bài học, để bọn hắn biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, không dám tiếp tục đối với Liễu Minh có ý. Tiểu Tuyền Sơn bên trong, Liễu Minh đưa đi nữ oa nương nương bà ngợi, trở lại Văn Đạo điện bên trong tiếp tục cùng thái thượng lão tử, thông thiên giáo chủ hai người uống rượu. qua ba lần rượu, liễu minh nhìn xem thái thượng lão tử, đạo, thái sư đạo hữu, bần đạo hỏi ngươi cái vấn đề. thái thượng lão tử sững sờ, vẫn nói, liễu minh đạo hữu lại nói, bần đạo nhất định dựa hai lắng nghe. liễu minh nét miệng nở nụ cười, hai mắt sáng rực nhìn xem thái thượng lão tử, vẫn nói, nếu như một ngày kia, yêu tộc đổ nhân tộc, nhân giáo phải làm như thế nào? thái thượng lão tử sững sờ, hoàng sợ nói, liễu minh đạo hữu, ngươi nói là sao? yêu tộc sẽ đổ nhân tộc, thông thiên giáo chủ cũng là như mày, hoàng sợ nói. Liễu Minh đạo hiếu, ngươi sẽ không lầm chứ? Nhân tộc chính là nữ hoa nương nương sở tạo, mà nữ hoa nương nương cũng là muốn đủ hoa hoàng, yêu tộc lại như thế nào sẽ đổi nhân tộc đâu? Liễu Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: hừ, chuyện này sợ là còn cùng đạo tổ cái kia lao âm hàng có quan hệ. À, cái này giáo, cái này tại sao lại cùng đạo tổ dính liễu quan hệ? Thái thượng lao tử nghe trên chán nổi lên cơn xanh, hỏi vội: Thông thiên giáo chủ cũng là cạc kinh? vẫn nói: đúng vậy à, Liễu Minh đạo hiếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liễu Minh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Yêu tộc chiếm giữ thiên đỉnh là vì chính thống, hơn nữa lại có Đông Hoàng Thái Nhất huấn độn trùng chân áp khí vận, đạo tổ muốn vu yêu đại chiến bộc phát, đánh nát Hồng hoang, nhất định phải hao tổn yêu tộc khí vận. đã như thế, chỉ có nhường yêu tộc đổ sắt nhân tộc con đường này có thể đi, yêu tộc khí vận một tổn hại, tất nhiên vì thiên đạo chố vứt bỏ. đến lúc đó vu yêu hai tộc nhất định là một cái cục diện lưỡng bại câu thương, Hồng hoang mới có thể phá toái. Thái thượng Lão Tử còn là lần đầu tiên nghe Liễu Minh nói đạo tổ muốn phá toái Hồng Hoàng sự tình, không khỏi cả kinh trận mắt ốm buồn. nhưng chuyện này quá mức trọng đại, có quan hệ với đạo tổ sự tình. Thái thượng lão tử vẫn là lựa chọn sáng suốt không hỏi. Hắn tuy là đạo tổ thủ đô, nhưng nếu là có chướng ngại đạo tổ đại kế, nghĩ đến đạo tổ cũng sẽ không để lại dư lực xóa đi hắn. Liễu Minh nhìn xem thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ biểu lộ, bĩu môi nói: "Tốt, đạo tổ muốn yêu tộc đồ nhân tộc, đây là thiên định sự tình, sợ là bất lực thay đổi, nhưng hai vị hay là muốn kiệt lực ngăn cản chuyện này, nhất là thái sơ đạo hữu các ngươi nhân giáo, các ngươi nhân giáo chính là lấy nhân tộc làm căn bản lập giáo, nếu như không ngăn cản trưởng hạo kế này, sợ là nhân giáo khí vận sẽ thiệt hại hầu như không còn a." Thái thượng Lão Tử nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Giây lát, Thái thượng Lão Tử đứng dậy, hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, hôm nay không còn sớm, vân đạo liền cũng cáo tử. Thông Thiên giáo chủ cũng đứng dậy, hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, ngày nào đó gặp lại. Liễu Minh nét miệng cười nói, đi thôi, ta tiễn đưa hai vị đạo hữu rời núi. Nói, Liễu Minh đem Thái thượng Lão Tử cùng Thông Thiên giáo chủ hai người đưa ra Tiểu Tuyền Sơn, hai người riêng phần mình về đạo trường. Thái thượng Lão Tử những ngày gần đây một mực đang nghĩ Liễu Minh nói tới sự tình, nếu như Liễu Minh nói tới là thực sự hắn nếu là vi phạm với đạo tổ ý nguyện đi ngăn cản yêu tộc tàn sát nhân tộc đạo tổ có thể hay không trách phạt hắn sự tình tựa hồ đi vào ngõ cụt thái thượng lao tử lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh mau tới tử tiêu cung đúng lúc này thái thượng lao tử trong đầu vang lên đạo tổ âm thanh thái thượng lao tử niếc niếc miệng cười khổ một tiếng thầm nói nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới sao bất đắc dĩ thái thượng lao tử lắc đầu đành phải đứng dậy từng bước đi ra vượt qua thời không trường hà, vạn vẹo hư không trong nháy mắt đi tới tử tiêu cung bên ngoài thái thượng thánh nhân thỉnh Hạo Thiên vội vàng chào đón, đạo, Thái thượng Lão Tử nhẹ gật đầu, vừa nói, còn lại thánh nhân đã tới. Hạo Thiên cười nói, hồi bẩm Thái thượng thánh nhân, còn lại thánh nhân tất cả đã đến. Làm phiền. Thái thượng Lão Tử gật đầu, tiếp đó cất bước đi vào trong Tử Tiêu Cung. Bây giờ trong Tử Tiêu Cung, Lục Thánh đều tới, gặp qua đại sư mình, chư thánh hướng Thái thượng Lão Tử thi lễ nói. Thái thượng Lão Tử cũng vội vàng đáp lễ đạo, các vị đạo hiu khách khí. Lục Thánh riêng phần mình vào chỗ, chỉ chờ đạo tổ đến đây. Dài lát, Tử Tiêu Cung bên trong hiện ra đạo tổ thân ảnh. Đạo tổ kê cao gối mà ngủ mây sáng tạo phía trên, quanh thân huyền quang lấp loé không yên, đạo vận kéo dài, hai mắt nửa mở nửa mở, nhìn xem Lục Thánh, thản nhiên nói, "Lần này triệu các ngươi tới Tử Tiêu cung, chính là vì thiên địa nhân vật chính sự tỉnh." Lục Thánh cả kinh, nhìn về phía đạo tổ. Đạo tổ lại thản nhiên nói, "Thiên địa này nhân vật chính chính là nữ hoa sở tạo nhân tộc, nhân tộc muốn chủ sinh, liền phải chịu được gặp chật trở." Thái thượng lao tử cùng Thông Thiên giáo chủ nghe âm thầm nếm miệng không thôi. Đạo tổ chú ý tới hai người biểu lộ, không khỏi cau mày vấn nói, "Thái thượng, Thông Thiên hai người các ngươi vì cái gì biểu lộ như vậy? chẳng lẽ sáu, chẳng lẽ là cái kia tiểu tuyển sơn liễu minh cáo chi các ngươi chuyện này? hắn sáu, hắn liền việc này cũng có thể coi là đi ra. trừ thánh nghe đều là cả kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ hai người. thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ cười khổ một tiếng, không dám giấu giếm đạo tổ. thái thượng lao tử vội vàng chắp tay nói, hồi bẩm lão sư, thật là cái kia tiểu tuyển sơn liễu minh báo cho ta biết hai người. đạo tổ cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặt mò hung hăng run lên. Liêu Minh cái này tính toán năng lực cũng quá mạnh một chút, gặp cũng không thấy hắn mặt, thậm chí ngay cả suy nghĩ trong lòng hắn cũng có thể tính ra, cái này quả thực có chút kinh khủng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe mặt mơ hung hăng run lên, trong lòng buồn khổ không thôi. Phương Tây Nhị Thánh cũng là gương mặt phiền muộn, kinh nghi bất định. Liêu Minh tính toán năng lực càng mạnh, đối bọn hắn liền càng là bất lợi. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Liêu Minh là như thế nào có thể tính kế đến đạo tổ suy nghĩ trong lòng. Cái này thực sự cũng quá làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Đạo tổ chẹp chẹp hàm miệng, gương mặt phiền muộn, cười khổ nói, không tệ chuyện này hoàn toàn chính xác cùng Liễu Minh nói tới đồng dạng nhân tộc nên có một hồi hạo kiếp nhân tộc chỉ có gắng gượng qua trường hạo kiếp này mới có thể triệt để thay biến này liền cần các ngươi đi lội chư thánh trong lòng có suy tư đạo tổ nhìn xem lục thánh đạo tốt chuyện chỗ này các ngươi tận lực hoàn thành chuyện này đến lúc đó không thể xuất thủ can thiệp bằng không tự gánh lấy hậu quả là lão sư lục thánh buồn khổ không thôi nhất là thái thượng lão tử Liễu Minh từng theo hắn nói qua hắn chính là nhân giáo giáo chủ nếu như là hắn không quan tâm nhân tộc sợ là đến lúc đó nhân giáo khí vận sẽ sụn giảm nhưng không có cách nào a đạo tổ đều xuống nghiêm lệnh hắn lại như thế nào dám vi phạm đạo tổ ý chỉ đi giúp nhân tộc đạo tổ thản nhiên nói tốt các ngươi rời đi thôi là lão sư lục thánh đứng dậy ra tử tiêu cung diên phần mình về đạo trường mà đi lục thánh sau khi đi đạo tổ thản nhiên nói hạo thiên hạo thiên vội vàng đi vào trong tử tiêu cung nhìn về phía liêu minh chắp tay nói lão già có chuyện gì quan trọng muốn ta đi làm đạo tổ nhìn xem hạo thiên thản nhiên nói hạo thiên ngươi đi theo bần đạo nhiều năm bẩn đạo rất là cảm kích như vậy đi bần đạo liền vì ngươi mưu một cơ hội, nhường ngươi đăng đỉnh thiên đế chi vị. Hạo Thiên nghe cùng hỉ, vội vàng quỳ dạp xuống đất, bái nói: đa tạ lao gia, đa tạ lao gia. Đồng thời, Hạo Thiên trong lòng cũng hái nhiên, bởi vì hắn lần trước đi tiểu tuyển sơn thời điểm, Liễu Minh liền từng theo hắn nói qua, hắn có đại đế chi tư, quả nhiên, thật đúng là bị Liễu Minh cho nói chúng. Liễu Minh cái này đại đạo chi tử thân phận, thật đúng là không đơn giản, thậm chí ngay cả cái này cũng có thể tính đến. Đạo tổ tay vừa lột, hiện ra một khối ngọc giản, ném Hạo Thiên, thản nhiên nói: trong cái này có nhất pháp chính là đồ vu kiếm phương pháp chế tạo, người đi lộ yêu tộc thiên đỉnh, đem phương pháp này giao cho đế tuấn cùng thái nhất hai người. Hạo Thiên vội vàng chắp tay nói, "Là, lao ra. Nói, Hạo Thiên đứng dậy, ra tử tiêu cung, vượt qua thời không trường hà, tiến vào hư hoàng, đi tới 33 trọng thiên nam thiên môn bên ngoài. Tự có yêu tướng ngăn lại Hạo Thiên, lớn tiếng nói, "Đây là thiên đỉnh trọng địa, ngoại nhân không thể xâm loạn." Chương 148: Nhân tộc bị đổ sát. Hạo Thiên hướng cái kia yêu tướng chắp tay, đạo, "Làm phiền đạo hữu tiến đến hướng đế tuấn cùng thái nhất hai vị đạo hữu thông báo một tiếng." liền nói là tử tiêu cung hạo thiên cầu kiến cái kia yêu tướng nghe xong tử tiêu cung ba chữ lập tức cả kinh vội vàng sai người đi thông báo đi hạo thiên đứng tại nam thiên môn bên ngoài thật lâu cảm xúc trầm động chập trùng ám nói sau này bần đạo nhất định muốn coi nơi này chủ nhân bần đạo cũng sẽ là thụ nhân bần đạo sẽ không bao giờ lại là chỉ là một cái đồng tử cung cấp người sai sử sáu giây lát hai đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ hướng nam thiên môn phóng tới lưu quang thu lại lộ ra hai thân ảnh chính là đế tuấn cùng thái nhất hai người đông hoàng thái nhất quát lớn một bên yêu tướng cả giận nói ừ cậu tập trùng, thực sự là mắt chó không biết người, sau này Hạo Thiên đạo hữu lại đến ta yêu tộc Thiên đỉnh, trực tiếp tiến tâm, không thể chậm trễ. Vâng vâng vâng. Yêu tướng vội vàng gật đầu nhận lời. Hạo Thiên nhìn thấy Đông Hoàng thái nhất quát lớn yêu tướng, yêu tướng ngay cả một cái cái dám cũng không dám thả, trong lòng đối với quyền lực dục vọng muốn càng mãnh liệt. Đế Tuấn nhìn thấy Hạo Thiên, ha ha cười nói, Hạo Thiên đạo hữu, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Hạo Thiên trong lòng hận không thể đem Đế Tuấn cùng thái nhất hai người kéo xuống, hắn làm cái này thiên đế, nhưng mặt ngoài lại không có biểu hiện ra cái gì không cung kính, cười nói, Đế Tuấn đạo hữu, Vân đạo này tới, chính là có chuyện quan trọng cùng hai vị đạo hữu trò chuyện với nhau. Cái này Hạo Thiên là đạo tổ đồng tử. Hạo Thiên tìm Đế Tuấn cùng Thái Nhất tới nói chuyện, đây chẳng phải là nói đạo tổ muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong lòng hai người cả kinh, không dám thất lễ. Đế Tuấn gấp hướng Hạo Thiên chắp tay nói, "Đạo hữu, chúng ta vẫn là đi Lăng Tiêu bảo điện nói đi." Thỉnh. Đông Hoàng Thái Nhất làm cái tư thế mời. Hạo Thiên ha ha cười nói, "Tốt, vào trong nói." Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người không dám thất lễ, đem Hạo Thiên mời vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người biết Hạo Thiên ác hẳn là cùng bọn hắn có chuyện quan trọng thương lượng, bởi vậy bài trừ gạt bỏ lui Tả Hưu, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chỉ để lại ba người bọn họ. Đế Tuấn cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên, vừa nói: Hạo Thiên đạo hữu, không biết đạo tổ tìm chúng ta huynh đệ hai người không biết có chuyện gì. Hạo Thiên uống một hớp rượu, nhìn về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, cười nói: Hai vị đạo hữu nói đùa, lần này cũng không phải là đạo tổ nhường bần đạo đến đây, mà là bần đạo tự mình tới. Mặc cho Hạo Thiên có lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám đem đạo tổ bộc lộ ra đi. Huống hồ. Hắn thay đạo tổ đem cái này vào quăng, như vậy đạo tổ tất nhiên sẽ cho hắn chỗ tốt. Hạo Thiên đi theo đạo tổ nhiều năm, tự nhiên biết đạo lý này trong đó. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người lấp nhau, rõ ràng không tin Hạo Thiên lời nói. Đế Tuấn cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên, đạo, à, nguyên lai là Hạo Thiên đạo hưu tìm chúng ta huynh đệ hai người à? Cái kia không biết Hạo Thiên đạo hưu có chuyện gì tìm chúng ta hai người. Hạo Thiên cười khổ một tiếng, Diễu môi nói, lần trước bần đạo tới Thiên Đình ở trong, đáp ứng hai vị muốn giết Liễu Minh tên kia, ai có thể nghĩ cái kia Liễu Minh càng là cùng đạo tổ nhận biết, bần đạo bất đắc dĩ không có giết Liễu Minh tên kia, chuyện này Bần đạo một mực ghi ở trong lòng, có chút thấy nấy. Hạo Thiên đạo hưu nói đùa, hai người chúng ta cũng không biết cái kia Liễu Minh càng là cùng đạo tổ quen biết, còn xin đạo hưu chớ nên trách tội mới tốt. Đế Tuấn lúng túng nở nụ cười, vội nói. Hạo Thiên tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, lấy pháp lực nâng đưa về phía Đế Tuấn, cười nói, bởi vậy sau khi trở về, Bần đạo liền trong nội tâm suy nghĩ báo đáp thế nào hai vị, cái kia Liễu Minh là giết không được, nhưng Bần đạo lại tại Tử Tiêu cung tìm được cái này, hôm nay cô y đến đem phần đại lễ này đưa cho đạo hưu. Đế Tuấn đem thần thức chìm vào trong ngọc giản xem xét, lập tức hai hùng khí phía một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạo Thiên. Đông Hoàng Thái Nhất cũng vội vàng tiếp nhận ngọc giản, chìm vào thần thức xem xét, không khỏi hoảng sợ nói, "Đồ Vũ kiếm." Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người lẫn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt vẻ vui thích. Vu tộc luôn luôn cũng là yêu tộc trong đầu hòa lớn, chỉ là tổ Vu nhục thân quá mạnh, cho dù là bọn hắn cũng không phá được tổ Vu phòng ngự, nhưng nếu là có cái này Đồ Vũ kiếm cũng không giống nhau, bọn hắn tất phải có thể quét sạch Vu tộc. Mấu chốt là cái này Đồ Vũ kiếm luyện chế pháp môn là Hạo Thiên tặng, Hạo Thiên tặng cũng liền mang ý nghĩa là đạo tổ tạo. điều này nói rõ cái gì? nói rõ đạo tổ có khuynh hướng bọn hắn yêu tộc. đế tuấn cùng thái nhất hai người cho rằng đạo tổ ban thưởng bọn hắn đồ vu kiếm, chính là muốn bọn hắn diệt trừ yêu tộc. tiếp đó một trận hồng hoang thiên hạ. điều này làm cho bọn hắn hai người làm sao không cao hứng? chỉ là bọn hắn không biết là, bọn hắn cũng bất quá là đạo tổ một con cờ trong tay mà thôi. đạo tổ ban thưởng bọn hắn cái này đồ vu kiếm luyện chế pháp môn, chủ yếu là vì tổn hại yêu tộc khí vận, bước lên vu yêu đại chiến, như thế mới có thể đánh vỡ hùng hoang. đây cũng là hùng hoang, khắp nơi cũng là hố không cẩn thận, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cuồng hỉ. Đế Tuấn gấp hướng Hạo Thiên chắp tay nói, đa tạ đạo hưu tiễn đưa này đại lễ cùng ta yêu tộc, như chuyện này thành, ta hai người tất có trọng báo. Sợ là ta yêu tộc lại muốn nhiều một cái yêu hoàng. Ha ha ha sáu. Bây giờ yêu tộc một đế tam hoàng cùng tồn tại, theo thứ tự là Thiên Đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, khi Hoàng Phục Hi cùng Hoa Hoàng Nữ Hoa. Đế Tuấn nói ý của lời này, cũng là vì lôi kéo Hạo Thiên mà thôi. Thật tình không biết, Hạo Thiên dã tâm xa xa không chỉ như thế, Hạo Thiên muốn là cả Hồng Hoàng chủ quyền mà không phải cùng người khác cùng tồn tại. Chỉ bất quá, Hạo Thiên bây giờ sẽ không biểu hiện ra ngoài, hắn biểu hiện ra một bộ thất kinh dáng vẻ, gấp hướng Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người chắp tay nói, đa tạ hai vị đạo hữu. Đế Tuấn ha ha cười nói, Hạo Thiên đạo hữu khách khí. Kế tiếp, ba người lại tùy tiện bắt chuyện một hồi, thân, hướng Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người chắp tay nói, hai vị đạo hữu, văn đạo còn có chút sự tình phải xử lý, liền cáo từ trước. Có một số việc xử lý, còn không phải trở về Tử Tiêu cung phục mệnh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong lòng hai người nghĩ như vậy, liền hướng Hạo Thiên chắp tay nói, nếu như thế, cái kia Hạo Thiên đạo hữu đi thông thả, nói, hai người tự mình đem Hạo Thiên đưa ra Nam Thiên môn. Hạo Thiên rời đi yêu tộc Thiên đình sau đó, liền hướng về Tử Tiêu cung mà đi. đợi cho Tử Tiêu cung bên trong, Hạo Thiên hướng đạo tổ chắp tay nói, Lão gia, ngài lời nhắn nhủ sự tình, ta làm xong. đạo tổ nhẹ gật đầu, đạo, tốt, ngươi làm không tệ, đi xuống đi. đa tạ Lão gia khích lệ. Hạo Thiên ca tụng, tiếp đó lui ra ngoài. yêu tộc Thiên đình, Lang Tiêu Bảo điện ở trong, Đế Tuấn cầm Hạo Thiên đưa tới khối ngọc kia dàn, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, trầm giọng nói cái này luyện chế đồ vu kiếm biện pháp càng là muốn tàn sát nhân tộc, rút hồn bạc phách, dùng cái này tới luyện chế. Đông Hoàng Thái Nhất như mày, đạo, đại ca, nhân tộc này chính là nữ hoa nương nương sở tạo, chúng ta nếu là tàn sát nhân tộc, sợ nữ hoa nương nương trách tội à? Đế Tuấn trong đôi mắt thần quang lấp lóe, cao mày nói, chúng ta có thể lên hoa Hoàng Cung, dò xét một chút nữ hoa nương nương ý. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, đạo, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi. nói, hai người ra yêu tộc thiên đỉnh, hướng về Ba Hoàng Thiên bay đi. hai người đi tới nửa đường, gặp một người nữ hoa tọa kỵ kim vượng đế tuấn cùng thái nhất hai người không dám thất lễ gấp hướng kim vượng chắp tay nói gặp qua đạo hiu không biết đạo hiu đi nơi nào kim vượng nhìn xem đế tuấn cùng thái nhất hai người đạo hai vị đạo hiu ta lần này đi chính là phụng nữ hoa nương nương chi mệnh cố ý đi tìm hai vị đạo hiu ai có thể nghĩ gặp gỡ ở nơi này hai vị đạo hiu đế tuấn nhãn tỉnh sáng lên hỏi vội không biết nữ hoa nương nương có chỉ ý gì kim vượng nhìn xem đế tuấn cùng thái nhất hai người đạo nữ hoa nương nương nói hắn cũng là yêu tộc không đành lòng yêu tộc lâm nạn liền nhường hai vị yêu hoàng buông tay đi làm đi. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người nghe đại hỉ, gấp hướng Kim Vương chắp tay nói, "Đa tạ nữ hoa nương nương, đa tạ Kim Vương đạo hữu." Lời đã truyền đến, ta liền cáo tử. Kim Vương hướng hai người chắp tay, tiếp đó hóa thành một vệ sáng rời đi. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người tự nhận là được nữ hoa nương nương cho phép, liền chuẩn bị buông tay đồ sát nhân tộc, luyện chế đồ vũ kiếm. Mà đổi thành một bên, Kim Vương rời đi đế tuấn cùng thái nhất hai người sau đó, cũng không trở về Hoa Hoàng Thiên, mà là từng bước đi ra, đi tới phương Tây thế giới Tu Di Sơn phía trên. Có thể nói, Kim Vương cùng Tây Phương giáo bấn đại bác cũng không tới như vậy kim phượng tại sao muốn trở về tây phương giáo đâu điều này nói rõ cái gì nói rõ cái này kim phượng bất quá là một cái tên giả mạo thôi quả nhiên kim phượng đi tới tu di sơn sau đó quanh thân kim quang lóe lên đã biến thành chuẩn đề đạo nhân bộ dáng lại nguyên lai like là cái này kim phượng lại là phương tây chuẩn đề đạo nhân biến hóa thánh nhân biến hóa đế tuấn cùng thái nhất hai người tự nhiên nhìn không ra vấn đề gì hơn nữa tiếp dẫn đạo nhân sớm đã trộn lẫn thiên cơ cho dù là chư thiên thánh nhân cũng nhìn không ra vấn đề gì tiếp dẫn đạo nhân nhìn xem chuẩn đề đạo nhân vừa nói sư đệ Sự tình có thể làm xong." Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu, cười nói, "Sư huynh yên tâm, bần đạo xuất mã, tự nhiên là không có sơ hở nào." Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, một trương mặt khổ qua hiện lên ra nụ cười, "Đạo, không tệ, bây giờ nhân tộc đối với ta Tây Phương giáo thành kiến rất sâu, xem ra đổi một gốc dạng người, giết đi, giết đi, yêu tộc đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn, chúng ta Tây Phương giáo mới có cơ hội." Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu, cười nói, "Đúng vậy à, lượng tiếp đến, thiên cơ hỗn độn một mảnh, chúng ta chỉ có đem toàn bộ hồng hoàng đều khói dục, hồng hoàng căn loại." Chúng ta Tây Phương giáo mới có thể đục nước béo cò, từ đó từ giữa đất lợi." Tốt. Tiếp dẫn đạo nhân vui vẻ nói. Kế tiếp, từ một trang đạo tổ chủ đạo, chư thánh hiệp trợ đồ sát, liền như vậy bắt đầu. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người ra lệnh một tiếng, yêu tộc đại quân tuấn ra mà vào nhân tộc. Người đáng thương tộc bây giờ nhỏ yếu, tu vi cao nhất bất quá là tạo chữ Thương Hiệt, hơn nữa tu vi của hắn vẫn là bị Thiên đạo công đức cưỡng ép để lên, miễn cưỡng một cái đại la kim tiên mà thôi. Lại có là nhân tộc Tam tổ, thông qua những năm này tu vi, nhân tộc Tam tổ cũng bước vào thái ớt kim tiên hàng ngũ. Thế nhưng là sao? đối mặt yêu tộc nhân tộc hay là lộ ra quá mức nhỏ yếu nhân tộc mặc dù là tiên tiên đạo thể tu luyện tốc độ muốn so chủng tộc khác nhanh rất nhiều nhưng trời sinh suy nhược nhưng là trí mạng khuyết điểm bây giờ nhân tộc còn không có trưởng thành, lại như thế nào là yêu tộc đối thủ yêu tộc có bao nhiêu cái thái ớt kim tiền sợ là đếm cũng đếm không xuể yêu tộc có bao nhiêu cái đại la kim tiền ta sợ là là rất khó đếm được đỉnh hơn nữa yêu tộc còn có rất nhiều chuẩn thánh đại năng tại khủng bố như thế đội hình phía dưới nhân tộc đối mặt yêu tộc giống như là bảy cựu đối mặt đàn sói chỉ cần bị chém giết mệnh Yêu tộc đại quân đột nhiên tràn vào nhân tộc ở trong, tùy ý đồ sát nhân tộc. Một cái tiểu nữ hài đang tại chơi đùa, bị một con cốc tinh trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một cái đang tu luyện trong nhân tộc người, vừa mới đột phá kim tiên, tâm chết như điên, nhưng hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện trên trăm cái kim tiên đại yêu, này làm sao đánh? Cuối cùng tên kia kim tiên, đáng thương tươi sống bị mấy trăm cái đại yêu phân thây. Một lão nhân đang dạy bảo bọn nhỏ tu hành, đột nhiên bị một cái đại yêu xâm nhập, sinh sinh cắn đầu. Bọn nhỏ sững sờ, còn tưởng rằng lão sư đang thi triển pháp thuật gì, sững sờ tại chỗ. Sau một khắc vô số đại yêu xông vào trong đó, đối thủ không chói gà chi lực bọn nhỏ tiến hành đồ sát. Một đứa trẻ trong đó thừa dịp hỗn loạn, thật vất vả trốn ra cung điện, phóng tầm mắt nhìn tới, thật sao, đầy khắp núi đồi, phô thiên cái địa, đều là kinh khủng yêu quái. Mà cả nhân tộc đã lâm vào một hồi trước nay chưa có hạo kiếp, nhân tộc tổ địa đã thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là thi thể ngổn ngang, cùng với chân cổ tay đứt, máu chạy thành sông, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, oan khí phóng lên trời, khoé động mây gió đất trời. Trên bầu trời có từng cái kinh khủng đại yêu cầm nhiều loại linh bảo, đang thu thập nhân tộc quán linh cùng những cái này hoạt bát linh hồn. Trốn. cái này có thể trốn được sao? Tiểu hài ra mặt run run, từ bỏ ý niệm trốn chạy, cuối cùng bị sau đó chạy tới một cái đại yêu nuốt sống đến trong bụng. Một bên khác, liêu thần miếu bên cạnh, rất nhiều người xông vào liêu thần miếu bên trong, hướng liêu minh cầu nguyện. Liêu thần, liêu thần, mau mau hiển linh, cứu lấy chúng ta a, cứu lấy chúng ta a sáu. Liêu thần, nhanh hiển linh, nhân tộc sắp xong rồi, nhanh cứu lấy chúng ta a. Liêu minh a, ngài lại không hiển linh, nhân tộc liền xong rồi sáu. Liêu thần miếu bên trong, rất nhiều người quỳ gối cùng một chỗ, quỳ xuống đất khóc lớn, tiếng khóc đầu tiên thê lương vô cùng, Cố này cường đại niệm lực hội tụ vào một chỗ, xông thẳng tiểu tuyển sơn mà đi. đang tu luyện liễu minh tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở ra hai mắt, chỉ là trong nháy mắt, liễu minh hai mắt liền biến xích hồng như máu, đứng dậy hóa thành một vệt sáng, hướng về tiểu tuyển sơn bên ngoài phóng đi. cùng lúc đó, tử tiêu cung bên trong, đạo tổ lạnh lùng mở ra hai mắt, chỉ một ngón tay, toàn bộ tiểu tuyển sơn bên ngoài chống lên một cái thanh sắc vòng bảo hộ, cái này thanh sắc vòng bảo hộ trực tiếp đem tiểu tuyển sơn cùng ngoại giới cất trở. doanh sáu, liễu minh trực tiếp đâm vào thanh sắt vòng bảo hộ phía trên. Thanh sắc vòng bảo hộ chỉ là tạo nên một vòng gợn sóng mà thôi, liền không có động tính nữa. Thánh nhân 6. Liêu Minh hai mắt xích hồng như máu, ngẩng đầu nhìn Tôn Thiên, hét lớn, "Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài 6." Nói, Liêu Minh điên cuồng hướng thanh sắc che chắn công tới. Khai thiên thức thứ nhất, khai thiên thức thứ hai, tử tiêu thần lôi, âm dương vô cực thủ, đủ loại đủ kiểu thần thông, điên cuồng đánh vào phía trên thanh sắc che chắn, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không phá cái này thật mỏng như tờ giấy đồng dạng che chắn. Liêu Minh kiếp trước là người, một thế này mặc dù chuyển thế thành cây Liêu tinh, sống lại một đời nhưng lại bị nhân tộc tôn xưng là Liêu Thần, thượng nhân tộc mênh ngông khí vận. Hắn biết yêu tộc đồ nhân tộc chuyện như vậy sớm muộn sẽ phát sinh, hắn cho là hắn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn vẫn là đánh giá cao đạo tâm của mình. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái kia một cỗ vô cùng cường đại niệm lực, cùng với toán lực hướng hắn tụ tụy sơn vào tới, hắn có thể cảm giác được rõ ràng những người kia trước khi chết tuyệt vọng. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy mọi người quỷ sát tại Liêu Thần trước miếu, dập đầu như dạ tỏi, hướng hắn khẩn cầu, hướng hắn khóc lóc kể lể sáu. Bọn hắn chỉ có một cái nguyện vọng, Bọn hắn chỉ muốn đơn giản sống sót mà thôi, nhưng cái này nhìn như rất đơn giản nguyện vọng, lại vĩnh viễn thành nguyện vọng. Giờ khắc này, liêu Minh đạo tâm cuối cùng vẫn là chịu không được, cuối cùng vẫn là tuân theo nội tâm mình lựa chọn xấu. Chương 149, oanh phá cái giới. Hoa Hoàng Thiên bên trong, nữ hoa nương nương đống nhiên mở hai mắt ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đế Tuấn, thái nhất, vậy mà không cho bản cung nói, liền bắt đầu đổ sát nhân tộc, cũng quá không đem bản cung để ở trong mắt sáu. Nói, nữ hoa đứng dậy, từng bước đi ra Hoa Hoàng Thiên. Nhưng vào lúc này, chuẩn đề đạo nhân thân ảnh nổi lên, ngăn lại nữ hoa nương nương đường đi, cười híp mắt nói, nữ hoa đạo hiếu, đi đâu à? nữ hoa mặt trầm như nước, trầm giọng quát lên, tránh ra. chuẩn đề đạo nhân cười nói, chẳng lẽ nữ hoa đạo hiếu muốn cùng đạo tổ là địch phải không? nữ hoa tay vừa lộn, hiện ra hồng tú cầu, du tay liền hướng chuẩn đề đạo nhân đập tới. chuẩn đề đạo nhân cả kinh, tay vừa lộn, hiện ra thất bảo dây cây, xoát một tiếng xoát qua, Phật ra thất bảo bạo động, đem hồng tú cầu ngăn trở. nữ hoa tay vừa lộn, hiện ra sơn hà xã tát đổ, hướng chuẩn đề đạo nhân bay tới. chuẩn đề đạo nhân niết niết miệng, dưới chân liên động, hét lớn một tiếng. Hiện ra thiên thủ ngàn cánh tay chân thân ngăn trở sơn hạ xã tác đổ. Hai tôn thánh nhân tại hỗn độn bên ngoài đánh khó hòa giải, vúi mũi thủ dương sơn trong bát cảnh cung thái thượng lao tử lông mày cao chặt, do dự thật lâu cuối cùng vẫn thở dài một hơi tiếp tục luyện đan. mặc kệ bên ngoài phát sinh sự tỉnh. Côn lôn sơn ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng liếc mắt nhìn tiếp tục vì thập nhị kim tiên giảng đạo kim nao đạo trong bích du cung thông thiên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi từng bước đi ra liền muốn đi tiểu tuyển sơn. Đúng lúc này một đạo thanh sắt che chắn dâng lên đem thông thiên giáo chủ khóa ở kim ngao đạo bên trong, có thể như vậy dễ dàng khóa lại thông thiên giáo chủ, đương nhiên là đạo tổ. Một bên khác, tiểu tuyền sơn bên trong, liễu minh sử dụng đủ loại thần thông, đi anh kích thanh sắc che chắn, nhưng thủy trung không cách nào đột phá. liễu minh đỏ hồng mắt nhìn xem cái này thanh sắc che chắn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, loạn thành một đoàn tê dại. ngay sau đó, liễu minh nhắm lại hai con người, thời gian dần qua bình tĩnh nói tâm. thật lâu, chờ liễu minh lần nữa mở ra hai con người thời điểm, như máu màu đỏ đã thối lui, có chỉ là người siêu việt tính chất tỉnh táo. Liễu Minh rỗi ra một cái đại thủ, đem đại thủ nhấn tại thanh sắc che chắn bên trong, chậm rãi thôi động lực chi pháp tắc. Tất nhiên vạn pháp thần thông đều có lực, như vậy cho dù là mạnh đi nữa thần thông cùng pháp thuật, cũng tất nhiên hữu lực. Lực chi phủ văn tại Liễu Minh điên cuồng ngậy lên, đại đạo hội tụ, hướng thanh sắc che chắn hội tụ mà đi, hội tụ ở Liễu Minh đại thủ phía trên, thời gian dần qua thanh sắc che chắn càng là bị Liễu Minh một cái tay giật đứng lên. Hắn đang mượn lực, mượn thanh sắc bình phong che chở lực, đối kháng thanh sắc che chắn. Liền thấy Liễu Minh đột nhiên kéo một phát, tiếp đó đột nhiên có vào. Ngoan 6 Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ thanh sắc che chắn càng là như pha lê đồng dạng ẩm vang sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh, tiêu tan trong không khí. Hoa 6. Liêu Minh bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, cũng may Thái Hư thần giáp nổi lên, che lại Liêu Minh quanh thân. Nhưng dù là như thế, Liêu Minh cũng bị thương không nhẹ. Hắn mặc dù dùng sức chi pháp tác tá lực đả lực, dùng đạo tổ pháp lực phá đạo tổ kết giới, nhưng lại không chịu nổi cấp độ kia to lớn tự lực, vẫn là bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, bị thương không nhẹ. Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra bát bảo Lưu Ly Bình trực tiếp ngựa đầu uống xong một miệng lớn tam quang thần thủy trong nháy mắt thương thế trên người tốt bảy tám phần sau một khắc liễu minh dưới chân lục mang chớp động từng bước đi ra nảy ra tiểu tuyển sơn trong tử tiêu cung đạo tổ đống nhiên mở hai mắt ra lại đi tìm liễu minh bóng dáng lúc sớm đã tìm không được có hôn độn châu hộ thể che đậy thiên cơ cho dù là đạo tổ cũng căn bản không thể nào tìm được liễu minh bóng dáng cái này sao có thể hắn chẳng qua là chỉ là đại la kim tiên lại như thế nào có thể phá được bẩn đạo kết giới sáu đạo tổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi một mặt không thể tưởng tượng nổi đạo chẳng lẽ là sáu lực chi pháp tắc, tá lực đả lực hắn lực chi pháp tắc, vậy mà tu luyện đến loại tình trạng này thôi thôi sáu thủ dương sơn bên trên thái thượng lao tử trừng lớn hai mắt mặt mo kịch liệt run rẩy một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu tuyển sơn phương hướng hoảng sợ nói này sáu cái này sao có thể hắn càng là có thể phá được đạo tổ kết giới sáu côn lôn sơn bên trên nguyên thủy thiên tôn cũng là giống gặp quỷ đồng dạng hai mắt trợn tròn gương mặt không thể tưởng tượng nổi thầm nói đây không có khả năng không thể nào sáu kim nao đảo phía trên Thông thiên giáo chủ Liễu Mạc oanh kích đạo tổ che chắn, lại không phá được, gặp Liễu Minh lại dễ như trở bàn tay phá đạo tổ kết giới, không khỏi tăng mặt mò đỏ bừng, thầm nói, đáng chết, bản đạo như thế nào còn không bằng một cái đại la kim tiên sáu. Ra tiểu Tiên Sơn, Liễu Minh một đường nhanh như điện chớp, chạy tới nhân tộc tổ địa, đã thấy nhân tộc tổ địa bên trong sớm đã thành một mảnh luyện ngục, núi thây thi hải, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chân cụ tay đứa, nhìn thấy mà giật mình. Cái này sáu. Dù là Liễu Minh sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là bị bực này nhìn thấy mà giật mình tràn diện cả kinh đạo tâm đạo dược, cơ hội sụp đổ. Tại sao sẽ như vậy sáu? Liêu Minh đạo tâm dung chuyển, hai mắt lại một lần nữa sung huyết, cắn răng nghiến lợi đạo. Dòng sáu. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống to vang lên, một cái to lớn vô cùng hổ yêu hướng Liêu Minh đánh tới. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, không tránh không né, tay vừa lộn, hôn nguyên kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, buổi chiều lũ lượn, gió xoáy tuôn ra, như như châu chấu, phô thiên cái địa một dạng cuốn về phía cái kia hổ yêu. Sau một khắc, cái kia hổ yêu liền bị mười vạn tám thanh tiên kiếm đâm thành tổ hoang vò vẽ, thành một bãi mơ hồ hết đủ. Cái kia hổ yêu lúc sắp chết cũng không biết từ sao chết thảm như vậy, cũng không biết vì cái gì Liễu Minh phát tính khí lớn như vậy. Liễu Minh run tay gọi trở về vạn kiếm, vạn kiếm phong. Liễu Minh thu hồn nguyên kiếm, hơi một cảm ứng, hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy. Ma đổi thành một bên, nhân tộc tam tổ thương hệt mang người còn thừa lại tộc dường như con ruồi không đầu đồng dạng lui về phía sau. Nguyên bản đâu chỉ vạn vạn ước nhân tộc, bây giờ mười không còn một, không đủ một tức số. Đây là một hồi thiên vệ một bên đồ sát. Trận này hạo kiếp là nhân tộc bị nữ hoa tạo ra về sau kinh lịch một lần trước nay chưa có hạo kiếp, một hồi chưa từng có tai nạn, nhân tộc chân chính mười không còn một, cơ hội bị diệt tộc. Những người này đã là nhân tộc sau cùng hỏa trùng. Đúng lúc này, một cái mập mạp đạo nhân bay tới, hướng nhân tộc tam tổ chắp tay nói, đạo hiu, có thể đi tây phương cực lạc thế giới, nơi đó có phương tây nhị thánh, tất nhiên có thể bảo vệ nhân tộc. Nói xong, đạo nhân kia liền biến mất vô tung vô ảnh. Đạo nhân này không là người khác, chính là chuẩn đề đạo nhân. Phương tây nhị thánh bén nhạy người được cơ hội, nếu để cho nhân tộc tam tổ mang nhân tộc mấy cái này hỏa trùng tiến vào phương tây thế giới. Như vậy phương Tây thế giới trong nháy mắt liền sẽ trở thành nhân tộc mới tổ địa. Nào như vậy sầu Tây phương giáo không thể hướng thịnh. Bởi vậy, chuẩn đề đạo nhân chỉ dẫn trong nhân tộc người hướng Tây mà đi. Thời khắc này nhân tộc đã hoảng hốt chạy bừa, gặp có tiên nhân chỉ điểm, nho nho hướng Tây mà đi. Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên tử đại tiên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, vô sỉ phương Tây nhị thánh. Lúc này còn nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Trấn hướng Tây phương giáo. Sợ là không chờ người tộc di chuyển đến phương Tây thế giới, nhân tộc đã yêu tộc đuổi kịp, đổ sát hầu như không còn. Trấn Nguyên Tử đại tiên trong đôi mắt thần quang lấp loé không yên, thầm nói, nếu để cho nhân tộc tiến vào Tây Phương giáo, như vậy Hồng Vân Đạo Hưu Thủ liền vĩnh viễn báo không được xấu. Một chút do dự, Trấn Nguyên Tử đại tiên từng bước đi ra, đi tới Di chuyển nhân tộc bầu trời, hét lớn, "Bần đạo chính là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử, các ngươi có thể nhập Bần đạo Ngũ Trang Quan tạm lánh." Tọa nhân thị nghe cả kinh, mừng rỡ như điên đạo, bần đạo từng nghe Liêu Thần nói qua, cái này Trấn Nguyên Tử đại tiên chính là điệu tiên chi tổ, cùng Liêu Thần là hảo hữu chí giao. Như thế, chúng ta có thể đi Ngũ Trang Quan tránh một cái." Hưu Sở thị vui vẻ nói, đa tại đại tiên, nhân tộc tam tổ mừng rỡ như điên, hướng chấn nguyên tử đại tiên chắp tay nói. Chấn nguyên tử gật đầu, nhìn xem đám người, đạo, các ngươi như vậy di chuyển cũng không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị yêu tộc bên trong người đổi kiệm, đến lúc đó nhưng là nguy hiểm, không bằng dạng này, bần đạo thi triển một cái tụ lý cản khôn biện pháp, từng nhóm thay đổi vị trí, như thế nào? Như thế vậy làm phiền đại tiên, tọa nhân thị vội nói. Chấn nguyên tử đại tiên gật đầu, phất ống tay háo một cái, cuốn lên một triệu người người trong tộc, tiếp đó hóa thành một vệt sáng, hướng ngũ trang quan phương hướng lao đi. Đợi cho ngũ trang quan. Trấn Nguyên tử đem một triệu người tộc thả xuống, tiếp đó lại trở về trở về, lại thi triển một cái tụ lý cản khôn pháp môn, lại mang theo một bộ phận nhân tộc bên trong người, hướng về Ngũ Trang Quan mà đi. Như thế, Trấn Nguyên tử đại tiên thành một cái cần cụ chăm chỉ dập khuôn công việc, vừa đi vừa về di chuyển nhân tộc. Chỉ là Trấn Nguyên tử đại tiên di chuyển mười mấy tốt trong nhân tộc người phía sau, yêu tộc đã chạy tới. Cầm đầu chính là Đông Hoàng thái nhất. "Trấn Nguyên tử, ngươi cũng dám cùng ta yêu tộc đối nghịch, tự tìm cái chết." Đông Hoàng thái nhất giận dữ, cầm lên hồn độ trùng, liền độập xuống hướng Trấn Nguyên tử đại tiên nấp đi. Trấn Nguyên Tử đại tiên chính là thổ đức chi linh biến hóa, trời sinh tính tình đôn hậu, không quen cùng người tranh đấu, chớ đừng nhắc tới cùng Đông Hoàng Thái nhất bậc này chiến đấu điên cuồng đánh nhau. Dưới tình thế cấp bách, Trấn Nguyên Tử đại tiên bấm một cái độn thổ pháp quyết, tránh khỏi hỗn độn chung, hướng Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan mà đi. Đợi cho ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử đại tiên hét lớn, mau mau chống lên địa thư đại trận. Ngũ trang quan trấn Nguyên Tử đại tiên các đệ tử nhao nhao hỗ trợ, cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên lấy địa thư cùng nhân sơn quả thụ làm trận nhãn, chống lên địa thư đại trận, một đạo thổ hoàng sắc vầng sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trọn tòa Vạn Thọ Sơn vây quanh bảo vệ. Một bên khác, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người gặp bọn họ tân tân khổ khổ đem nhân tộc dẫn dắt đến phương tây, lại bị chấn nguyên tử đại tiên cướp mất, tức nghiến răng ngứa, hận không thể tiến lên, đem chấn nguyên tử đại tiên tiêu diệt. Chấn nguyên tử đại tiên vừa chống lên địa thư đại trận không lâu, Đông Hoàng Thái Nhất liền dẫn vô số yêu tộc bên trong người đổi tới. Đông Hoàng Thái Nhất tay nâng hôi độ trung, cắn răng nghiến lợi nhìn xem chấn nguyên tử đại tiên, trong đôi mắt Thái Dương chân hỏa hưng hực giận dữ hét: Chấn nguyên tử, ngươi quả thực muốn cùng ta yêu tộc đối nghịch không thành? Chấn nguyên tử đại tiên nhìn hàm hàm Đông Hoàng Thái Nhất, trầm giọng quát lên: Thái Nhất. Ngươi yêu tộc đã đổ sát nhân tộc mười phần chín thành, còn không ngừng tay. Nếu là lại đổ sát xuống, nhân tộc sẽ phải diệt. Đến lúc đó các ngươi như thế nào hướng nữ hoa nương nương ra phó? Hừ, Trấn Nguyên Tử, ngươi cũng quá hồ đồ rồi điểm. Nếu không phải nữ hoa nương nương cho phép, chúng ta há lại dám đối với nhân tộc ra tay? Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường nói, nhân tộc đám người nghe nhau nhau đại trận, không ngừng run rẩy. Trấn Nguyên Tử đại tiên á khẩu không trả lời được, không biết nên đáp lại như thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Nguyên Tử, mau mau triệt hồi địa thư đại trận, bằng không đại trận vừa vỡ vỡ. Ngươi cái này ngũ trang quan cũng đem không còn, đến lúc đó đừng trách bản hoàng hạ thủ vô tình. Trấn Nguyên tử đại tiên nghiến răng nghiến lợi, đỏ hừ mắt, cả giận nói, thái nhất, muốn bần đạo trơ mắt nhìn một chủng tộc diệt tộc, bần đạo làm không được, có gan ngươi liền phóng ngựa tới. Tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách bản hoàng không khách khí. Đông Hoàng thái nhất giận dữ, giun tay ném đi, hỗn độn trung bay ra, trên không trung tích lưu lưu xoay tròn, đồng nhiên biến thành vạn mâu lớn nhỏ chung lớn, âm vang vọng tới địa thư đại trận. Đoanh 6. Hỗn độn trung bực này tiên tiên chí bảo, khai thiên tăng bảo một chồng mang theo lắc lắc thần uy, ầm vang đâm vào phía trên đại trận địa thư, đâm đến địa thư đại trận lay động kịch liệt đứng lên, cả tòa vạn thọ sơn đều đang kịch liệt lắc lư. Chấn Nguyên Tử đại tiên kinh hãi, điên cùng điều động đại địa chi lực, liên tục không ngừng hội tụ ở địa thư phía trên đại trận. Thế nhưng là hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, đại địa chi lực cư nhiên bị người cắt đứt. Có thể cắt đứt đại địa chi lực người, ta sợ là chỉ có thánh nhân. Đến nỗi là ai động tay chân, Chấn Nguyên Tử đại tiên dùng cái mông nghĩ cũng biết, tất nhiên là Phương Tây Nhị Thánh thấy hắn cấp mất nhân tộc, hỏng chuyện tốt của bọn hắn, bởi vậy mới âm thầm xuất thủ cắt đứt đại địa chi lực. Vanh sáu, hỗn độn trung vực này tiên tiên chí bảo mang theo huy hoàng thần uy ầm vang lại một lần nữa đâm vào địa thư đại trận phòng ngự vòng bảo hộ phía trên, không có liên tục không ngừng đại địa chi lực cùng hộ, địa thư đại trận đung đưa kịch liệt, cho bản hoàng phá trận. Đông hoàng thái nhất lửa giận ngập trời, hét lớn. Trong chốc lát, vô số yêu tộc bên trong người đem nhiều loại linh bảo ném về địa thư đại trận. Cho dù địa thư đại trận lực phòng ngự vô song, nhưng bị cắt đứt đại địa chi lực cùng hộ cũng là tràn ngập nguy hiểm, nhất là còn muốn chịu ước vạn yêu tộc bên trong người pháp bảo hành kích, càng là tràn ngập nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng sẽ phá mất tựa như. Đáng sợ hơn là, Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chung huyễn kích. Đông Hoàng Thái Nhất mỗi một lần đem hỗn độn chung nện xuống tới, đều sẽ cho điệu thư đại trận, cùng với Chấn Nguyên Tử Đại Tiên tạo thành rất lớn lực trùng kích. Chấn Nguyên Tử Đại Tiên không thể không co vào điệu thư đại trận phòng ngự phạm vi, địa thư phòng ngự phạm vi càng ngày càng nhỏ, từ bao khỏa cả tòa vạn thọ sơn, đến bao khỏa ngũ trang quan, đã co vào đến cực hạn, lại không thể co vào. Hơn nữa Chấn Nguyên Tử Đại Tiên một người bằng vào điệu thư đại trận chống được sức vạn yêu tộc oanh kích, cùng với Đông Hoàng Thái Nhất cái này yêu tộc chiến thần oanh kích, dù là Chấn Nguyên Tử Đại Tiên là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, cũng là thân hình lão đảo muốn ngã, hoa hoa thổ huyết không chỉ hết thảy, tựa hồ cũng đã định trước. nhìn xem bốn phía nứt ra kẽ hở địa thư đại trận, chấn nguyên tử đại tiên lâm vào tuyệt vọng, cho bản hoa phá. đông hoàng thái nhất quanh thân thái dương chân hỏa hứng hực, nội giận gầm lên một tiếng, tiếng như phích lịch, điên cuồng đem hỗn độn trung nện ở phía trên đại trận địa thư, doanh sáu. cuối cùng, địa thư đại trận vẫn là ầm vang phá thoái, chấn nguyên tử đại tiên la phun ra một ngụm lão huyết, cả người tê liệt trên mặt đất, khí tức một hồi về bài. còn lại ngàn vạn nhân tộc cũng nhao nhao lộ ra vẻ tuyệt vọng, chấn nguyên tử. Ngươi dám cùng ta yêu tộc đối nghịch, có biết hôm nay hạ chẳng? Đông Hoàng Thái Nhất đứng lơ lửng trên không, nhận ủy thác hôn độ chúng, hăng hái, bệ nghệ lấy trấn nguyên tử đại tiên, cùng may mắn còn sống sót những người kia người trong tộc. Chương 150, phế trừ thánh mẫu. Trấn nguyên tử đại tiên cắn răng nghiến lợi nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất, cả giận nói, "Thái Nhất, các ngươi yêu tộc như thế tàn sát nhân tộc, tất nhiên sẽ bị trời phạt." Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, tiên hiện. Cho dù là có ngày đó, ngươi cũng không nhìn thấy, cho bản hoàng giết, chém tận rứt tuyệt, một tên cũng không để lại." Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người mặc dù là bị đạo tổ dẫn dụ đi đổ sát nhân tộc. đương nhiên, đạo tổ cũng bất quá là thụ mệnh tại thiên đạo mà thôi. Thiên đạo chiều hướng phát triển, Vu yêu hai tộc muốn ra khỏi hồng hoang đại võ đài, nhưng yêu tộc có huấn độn trung chân áp khí vận, khí vận hàng long, như thế thiên đạo liền muốn nghĩ biện pháp nhường yêu tộc đánh mất khí vận, mà thiên đạo người chấp hành chính là đạo tổ. Đạo tổ liền nghĩ đến cái này đổ sát nhân tộc biện pháp. Nhân tộc là thiên đạo sở định thiên địa nhân vận chính, yêu tộc không chút kiên kỵ đổ sát nhân tộc, như vậy yêu tộc khí vận tất nhiên sụt giảm. Nhưng yêu tộc vì có thể đánh bại vu tộc, không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tuyển chọn đổ sát nhân tộc nhưng yêu tộc cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt đế tuấn cùng thái nhất hai người lại không đốc, bọn hắn cũng có thể mơ hồ cảm thấy nhân tộc có thể là tương lai thiên địa nhân vật chính dù sao kể từ nhân tộc xuất hiện yêu tộc khí vận liền liên tục không ngừng trôi đi rót vào nhân tộc ở trong bởi vậy đế tuấn cùng thái nhất hai người lần này không chỉ chỉ là tàn sát nhân tộc đơn giản như vậy mà là muốn triệt để đem nhân tộc diệt tộc vinh trừ hậu hoạn nói một cách khác yêu tộc đây là tại cùng trời tranh mệnh cái này cũng là vì cái gì yêu tộc thu thập nhân tộc tinh phách đủ để luyện chế đồ vu kiếm Đông Hoàng Thái Nhất còn đối nhân tộc theo đuổi không bỏ nguyên nhân, bởi vì hắn mục đích, căn bản chính là muốn triệt để diệt nhân tộc. Theo Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh một tiếng, ước vạn yêu tộc gào thét, tôn ra hướng ngũ trang quan bên trong. Giờ khắc này, nhân tộc mọi người đã tuyệt vọng, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cũng đã tuyệt vọng, hắn bây giờ dùng hết cuối cùng một tia pháp lực, bản thân bị trọng thương, đã bất lực tái chiến, cho dù là một cái yêu yêu, cũng có thể đem hắn giết chết. Đúng lúc này, vạn kiếm phong khủng từ trên trời giáng xuống, đinh đinh đinh đóng ở trên mặt đất, đem người còn thừa lại tộc chúng người bảo hộ ở, ở giữa, đóng chặt vô số yêu tộc bên trong người hoa là sáu. Một đầu men ngông cuồng cuộn sông lớn từ trong hư không trôi ra, dường như một đầu cự long đồng dạng gào thét mà đến, ầm vang đem những cái này tới gần ngũ trang quan yêu tộc bên trong người đâm đến thịt nát xương tan, ngã ra không biết bao nhiêu vạn dặm, thần hồn đều nát. Ngay sau đó, 36 mươi khỏa lập loè ánh sáng màu xanh lam nhạt hạt châu bay ra, gào thét mà qua, trực tiếp đem những cái này tới gần ngũ trang quan yêu tộc bên trong người hoành thịt nát xương tan. Tại chỗ thân tử đạo vẫn trong hư không, liễu minh cất bước mà ra, cầm trong tay thí thần thường, ánh mắt lạnh tấu xương nhìn xem đông hoàng thái nhất, liễu thần là liêu thần, chúng ta được cứu rồi sáu. liêu minh tới, là liêu thần tới, chúng ta được cứu rồi sáu. liêu thần, liêu thần a, người cuối cùng tới cứu chúng ta, người rốt cuộc đã đến sáu. vô số nhân tộc bên trong người nhìn thấy liêu minh thân ảnh, nguyên bản tuyệt vọng nội tâm dâng lên một tia hy vọng. liêu thần, trong lòng bọn họ mong đợi người, cuối cùng tại một khắc cuối cùng chạy đến. nhân tộc đám người dâng lên một tia hy vọng, nhưng chấn nguyên tử đại tiên cùng nhân tộc tam tổ nhưng là nội tâm buồn khổ không thôi, bởi vì bọn hắn biết liêu minh cũng mới bất quá đại la kim tiên tu vi, lại như thế nào chống lại ước vạn yêu tộc. Không cần nói chống lại ước vạn yêu tộc, vẻn vẹn là một cái Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là Liễu Minh có thể đối phó được. Nguyên bản, nhân tộc Tam Tổ còn oán hận Liễu Minh vì cái gì tại thời khắc mấu chốt không có tới cứu người tộc. Hiện tại bọn hắn đạo tâm thông thấu, bởi vì bọn hắn nghĩ đến, Liễu Minh ngất hẳn cũng là bị chuyện gì vỡ ở mới đến không được. Nếu là Liễu Minh không tới cứu nhân tộc, hắn đại khái có thể bây giờ cũng không tới, không cần thiết cùng vô cùng to lớn yêu tộc chống lại. Liễu Minh bây giờ có thể tới, liền nói rõ Liễu Minh vẫn là tâm hệ nhân tộc, Liễu Thần Sáu, nhân tộc Tam Tổ hướng về Liễu Minh quỳ lại xuống may mắn còn sống sót tất cả nhân tộc hướng liêu minh quỷ lại xuống liêu minh quỷ một gối xuống trong hư không hướng nhân tộc đám người chắp tay nói chư vị xin lỗi ta sáu đến chậm không muộn liêu thần tới liền tốt nhân tộc câm thanh đạt đến huyên áo không chút nào tiếc rẻ hô ra cổ họng của mình liêu minh đứng dậy quay đầu nhìn về phía đông hoàng thái nhất trong đôi mắt xích hồng như máu trầm giọng nói thái nhất ngươi chính là đi con đường này ngươi sáu đáng chết đông hoàng thái nhất mặt mò hung hăng du lên cắn răng nói liêu minh đạo hữu ngươi tránh ra bọn không đừng trách bản hoàng không khách khí Nói thật ra, Đông Hoàng Thái Nhất thật sự là không muốn cùng Liễu Minh là địch, nhưng bây giờ quá mấu chốt, có thể hay không đem nhân tộc triệt để rút ra, triệt để di tộc, quan hệ đến toàn bộ yêu tộc vận mệnh, không cho phép hắn không cho Liễu Minh đối nghịch. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, bản tọa nếu là không đồng ý đâu." Đông Hoàng Thái Nhất nghiến răng nghiến lợi, cả dân nói, "Hừ, đã ngươi tự tìm cái chết, thì nên trách không thể bản hoàng cho bản hoàng giết." Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh một tiếng, vô số yêu tộc bên trong người tuôn ra, hướng Liễu Minh phóng đi. Những thứ này yêu tộc bên trong người bên trong không thiếu có đại la kim tiên cao thủ thậm chí có đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ, thậm chí còn có chuẩn thánh cao thủ, chỉ bằng vào liễu minh một cái chỉ là đại la kim tiên, căn bản không có khả năng chống đỡ được. liễu minh ngăn tại ngũ trang quan phía trước, gặp phải hắn chỉ có một con đường chết, nhưng sáu, cho dù là chết, liễu minh cũng không có tránh ra, đây cũng không phải nói liễu minh là thánh mẫu, muốn cùng nhân tộc cùng tồn vong, mà là liễu minh có tự tin, có nắm chắc, hắn biết hắn không chết được. lúc này, chư thiên thánh nhân tất nhiên xuất thủ, yêu tộc đồ nhân tộc là đạo tổ chủ đạo, chư thiên thánh nhân từ bên cạnh hiệp trợ không giả nhưng chư thiên thánh nhân cũng biết nhân tộc là tương lai thiên địa nhân vật chính, bọn hắn tuyệt không cho phép yêu tộc đem nhân tộc cho diệt tộc. nắm thật chặt trong tay thí thần thường, liễu minh thân như tòa tấm đĩa to, sừng sững không ngã, lù lù bất động. cùng lúc đó, trong tử tiêu cung, đạo tổ mở ra hai con người, phất ống tay háo một cái, kim ngao đảo phía trên kết giới biến mất không thấy gì nữa. thông thiên giáo chủ nhãn tỉnh sáng lên, từng bước đi ra, trong nháy mắt đi tới vạn thọ sơn phía trên, người trong hư không, đại thủ duỗi ra, trọng trọng hướng xuống gỗ, một cái tử vô thượng pháp lực hội tụ mà thành đại thủ trong nháy mắt thành hình văng hướng phía dưới nắp đi. Oanh sáu chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vô số yêu tộc bên trong người bị thông thiên giáo chủ một trường vỗ chết. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất có hồn độn trung hộ thể, cũng bị thông thiên giáo chủ một trường này trụ thân hình lão đảo muốn ngã, hoa hoa thổ huyết không chỉ. Liễu Minh nhìn thấy thông thiên giáo chủ đội tới, không khỏi thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng mới vừa xuất thủ tất nhiên là thông thiên giáo chủ, mà thông thông đạo nhân bất quá là chạy đến cứu viện mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất một mặt hoảng sợ nhìn xem thông thiên giáo chủ, trong đôi mắt lửa giận ngập trời, cũng rốt cuộc không dám lên phía trước. Đúng lúc này lại có hai đạo lưu quang phóng tới, cái này hai đạo lưu quang không là người khác, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đổi tới, nhìn hăm hăm Đông Hoàng thái nhất, cũng là trầm giọng nói, "Lan." Đông Hoàng thái nhất nghiến răng nghiến lợi, biết thánh nhân có mặt, hết thảy đều đã chú định, chú định hắn hôm nay không cách nào đem nhân tộc tàn sát hầu như không còn, đành phải mang theo một đám yêu tộc bên trong người rời đi. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh, vội la lên, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi không sao chứ?" Liễu Minh hít sâu một hơi, lắc đầu, "Đạo, không có việc gì, tiểu thông thông, ngươi sao?" Bần đạo cũng bị kẹt ở Kim ngao đảo bên trong ra không được, bần đạo đến chấm 6. Thông Thiên Giáo chủ cũng là áo nào nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bu lại. Chuẩn đề đạo nhân một mặt quan tâm nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi sáu?" "Không có sao chứ?" Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người có thể tới, Liễu Minh ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Liễu Minh cảm kích nhẹ gật đầu, nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, chắp tay nói, "Đa tạ hai vị đạo hữu quan tâm, ta không sao. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt sáu." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lên nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt vẻ đắc ý. Tại Thông Thiên giáo chủ buông xuống trong mấy mắt, hai người bọn họ liền biết Liễu Minh không chết được, bọn hắn quả quyết chạy tới giả cứu viện, hù chạy đông hoàng thái nhất, bọn hắn làm như vậy, đơn giản là vì lừa dối Liễu Minh, nhường Liễu Minh không còn nhằm vào Tây Phương giáo. Ngày đó, Liễu Minh tại Tiểu Tuyển Sơn bên trong đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nói, các ngươi Tây Phương giáo xong thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trở về liền lo sợ bất an, một mực để phòng Liễu Minh. Hôm nay, bọn hắn cuối cùng chờ đến cơ hội, giả trang ra một bộ tới cứu viện dáng vẻ, muốn dùng cái này lừa qua Liễu Minh nhường Liễu Minh buông tha bọn hắn Tây Phương giáo. Càng quan trọng chính là, bọn hắn cố ý chạy đến cứu viện nhân tộc, cái này để người ta tộc hội đối bọn hắn mắc ơn, như thế Tây Phương giáo lo gì không thể hưng thịnh. Trấn Nguyên tử Đại Tiên lông mày cau chặt, lớn tiếng nói, "Liễu Minh đạo hữu, nhất định không thể lên Tây Phương giáo làm." Liễu Minh nhướng mày, nhìn về phía Trấn Nguyên tử Đại Tiên, vẫn nói, "Trấn Nguyên tử đạo hữu như thế nào nói như vậy?" Trấn Nguyên tử Đại Tiên nhìn hầm hầm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, trầm giọng nói, "Bần đạo mới bố hạ địa thư lại trận, liên tục không ngừng rút mất tới đại địa chi lực, nhưng nửa đường đại địa chi lực lại bị người cắt đứt." Mà cái này ngăn chặn đại địa chi là người, tất nhiên là Tây Phương giáo hai vị kia thánh nhân. Trấn Nguyên Tử, ngươi nói bậy có thể là cái khác thánh nhân, ngươi như thế nào vu hãm chúng ta hai vị giáo chủ?" Chuẩn Đề đạo nhân khẩn trương, nhìn hầm hầm Trấn Nguyên Tử, chậm giọng nói, "Trấn Nguyên Tử lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, "Hừ, bần đạo vu hãm các ngươi. Đến cùng phải hay không bần đạo vu hãm các ngươi, chính các ngươi biết, mới hai người các ngươi liền một mực tính toán nhân tộc, để nhân tộc đi Tây Phương gì chuyển đi qua, nếu không phải bần đạo cắt đứt các ngươi, sợ là lúc này nhân tộc đã đến phương Tây thế giới. Bần đạo cắt đứt kế hoạch của các ngươi." các ngươi đương nhiên sẽ giận, các ngươi liền âm thầm cắt đứt đại địa chi lực, hoàng bần đạo địa thư đại trợn, đã như thế, các ngươi liền có thể để nhân tộc đối với các ngươi mang ơn, có phải thế không? Hồng vân láo tổ chết cùng phương tây nhị thánh thoát không ra quan hệ, bởi vậy chấn nguyên tử đại tiên cực hận phương tây nhị thánh, mới như vậy tức giận phương tây nhị thánh. Người sáu, ngươi tự tìm cái chết. chuẩn đề đạo nhân tức giận toàn thân phát run, thấy tình thế không đúng, liền muốn giết người diệt khẩu. hừ, các ngươi làm bẩn đạo không tồn tại sao? thông thiên giáo chủ lệnh giền một tiếng, trầm giọng quát lên. chuẩn đê đạo nhân lúc này mới dừng tay. Liễu Minh vốn là đối với Phương Tây nhị Thánh có thể chạy đến cứu viện, trong lòng vẫn là rất cảm kích. Ai có thể nghĩ nhưng là đã rơi vào Phương Tây nhị Thánh cái bẫy ở trong, hai người này hoàn toàn cũng không phải là tới cứu người tộc, mà là tự biên tự diễn. Tuyệt nhân tộc hy vọng lại chạy đến cứu người tộc, muốn chấn hương Tây phương giáo thôi. đương nhiên, cái này cũng là Liễu Minh quá phẫn nộ, bởi vậy đã mất đi lý trí, mới không có nhìn ra Phương Tây nhị Thánh quỷ kế. Bây giờ Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đem lời làm rõ, Liễu Minh như thế nào còn có thể không biết chuyện tiền căn hậu quả? Liễu Minh hai mắt sáng rực nhìn xem Phương Tây nhị Thánh, trầm giọng quát lên, hừ đó tiếp tu để hai vị đạo hữu, các ngươi tây phương giáo tốt như lực à suýt chút nữa liền bản tọa cũng tính kế đi tốt tốt tốt rất tốt sau này thời gian còn rất dài bản tọa sẽ để cho các ngươi tây phương giáo trả giá đắt Lan chạy trở về tu di sơn chạy trở về các ngươi tây phương giáo chúng ta không cần các ngươi hai cái này đổ vô sỉ cứu mau cút nhân tộc quần tình xúc động phẫn nộ nho nhao giận mắng lên tiếng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thấy tình thế mất không chế mặt mò hung hăng run lên đành phải thối lui nói đến hai người này cũng là khổ bức không thôi một phen lưu lượng vốn là nghĩ lấy được nhân tộc tâm, muốn chấn hương tây phương giáo, ai có thể nghĩ bị liễu minh cùng chấn nguyên tử đại tiên nhìn thấu? lần này ngược lại tốt, nhân tộc không những sẽ không cảm tạ ơn cứu mệnh của bọn hắn, sợ là sau này sẽ hận tây phương giáo tận xương. trong thời gian ngắn, sợ là tây phương giáo sợ là rất khó đi nhân tộc truyền đạo. phải biết nhân tộc thế nhưng là thiên đạo khâm định thiên địa nhân vật chính, không thể đi nhân tộc truyền đạo, tương đương với đã mất đi 99% khí vận, cái này cũng mang ý nghĩa tây phương giáo sợ là tại một đoạn thời gian rất dài đều không thể hương thịnh. liễu minh vốn còn nghĩ muốn tính kế một phen tây phương giáo nhường Tây Phương Giáo nếm chút khổ sở đâu, cái này ngược lại tốt. Tây Phương Giáo lần này mình đụng trên họng súng, trực tiếp tuyệt Tây Phương Giáo tại trong nhân tộc khí vận, cũng coi như là mang đá lên đập chân của mình. này cũng bất đi Liễu Minh một phen tinh kế. đa tạ Liễu Thần Ân tứ mạng, đa tạ Liễu Thần Ân tứ mạng, đa tạ Liễu Thần Ân tứ mạng. Người còn thừa lại người trong tộc nhao nhao quỳ giảm xuống đất, hướng Liễu Minh quỳ lại đạo. Liễu Minh động dung, hai tay lư lỡ, cười khổ nói: ta xấu, ta không đảm đương nổi các ngươi một bài này à? các ngươi đối với ta ký thác như thế kỳ vọng cao, mà ta xấu. Liêu Thần có thể tại thời khắc cuối cùng chạy đến, cùng nhân tộc ta cùng tồn vong. Này liền nói Liêu Thần tâm là hướng về nhân tộc ta, nhân tộc ta sau này độc tôn Liêu Thần. Tọa nhân thị mặt đỏ tiến hai, hét lớn. Độc tôn Liêu Thần, độc tôn Liêu Thần, độc tôn Liêu Thần sáu. Nhân tộc đám người không chút nào tiếc rẻ hô ra cổ họng của mình, mặt đỏ cổ tỏ cuồng hùng nói. Âm thanh chấn thiên động địa, khuấy động phong vân, khuấy động tiên đạo. Tại nhân tộc ta khó khăn nhất, cơ hồ diệt tộc lúc, thánh mẫu nương nương không cứu được chúng ta. Tuy thánh mẫu nương nương sáng tạo ra chúng ta nhân tộc, nhưng nhân tộc ta từ hôm nay trở đi làm không còn tế tự thánh mẫu nương nương. Trong nhân tộc người có nhân đại quát phế trừ thánh mẫu, độc tôn Liễu thần. Phế trừ thánh mẫu, độc tôn Lục Thánh. Nhân tộc đám người nhao nhao gầm thét. Lời vừa nói ra, hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương khí vận sụt giảm không chỉ gấp mấy lần, tu vi cũng là điên cuồng đi không chỉ, cơ hồ rơi xuống thánh vị. Nữ hoa nương nương khổ não không thôi. Lần này nhân tộc hạo kiếp, tư tưởng trước sau, nữ hoa nương nương chuẩn bị xuất thủ cứu giúp người tộc, thế nhưng lại trên đường lại bị chuẩn đề đạo nhân chặn, bây giờ nhân tộc hiểu lầm nàng mặc kệ nhân tộc chết sống, trực tiếp không tuân theo nữ a. Náo loạn lớn như vậy cái ô long sự kiện, khiến cho nữ hoa khí vận sụt giảm, tu vi cũng sụt giảm. Nữ hoa khẩn trương, đang muốn đi giải thích, nghĩ nghĩ, lúc này rằng giải, sợ là chỉ có thể càng tô càng đen, đành phải nhịn ở tính tình, đợi ngày sau tìm Liễu Minh nói rõ ràng chuyện này, cầu trợ ở Liễu Minh, khôi phục khí vận cũng không muộn. Bây giờ nữ hoa rất may mắn, rất may mắn nàng lúc đó nghe xong Liễu Minh lời nói, làm được quyết định chính xác, đi cứu viện nhân tộc, bằng không lần này rơi xuống khí vận, sợ là lại khó bổ tóc lại. Nữ hoa khí vận sụt giảm, chứ thánh tự nhiên có thể cảm giác được. Thủ Dương Sơn, trong bát cảnh cung, đang tại luyện Đan Thái Thượng lão tử sát mặt đại biến giáo. Chương 151, thông thiên làm mai đạo Lữ cho Liễu Minh. Còn có nhân giáo, cái kia nhân giáo chính là lấy nhân tộc ta vì lập giáo căn bản, nhân tộc ta nguy nan lúc, nhân giáo giáo chủ Thái Thượng lão tử cũng không động hợp tác, từ hôm nay trở đi, nhân tộc ta lại không tuân theo nhân giáo, phế trừ Kim Đan đại đạo. Trong đám người, có người bi phẫn phẫn nộ quát. "Đúng, không tuân theo nhân giáo, phế trừ Kim Đan đại đạo." "Không tuân theo nhân giáo, phế trừ Kim Đan đại đạo." Quần quần sóng âm giống như là thủy triều một làn sóng đấu qua một làn sóng, kinh khủng sóng âm chấn thiên động địa, thẳng lay thiên đạo. Hoa 6. âm thanh rơi, nhân giao khí vận sụt giảm không chỉ gấp mấy lần. Thái thượng lao tử mặt mo kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nói: đáng chết, thật đúng là bị Liễu Minh nói đúng sáu. Nói thật, Thái thượng lao tử vẫn là vô cùng tin Liễu Minh lời nói, nhưng hắn làm người lạnh lùng, thiếu đi thông tiên giáo chủ phần hướng kia xúc động cùng chấp nhất, bởi vậy biết rõ sẽ như thế, cũng không dám vi phạm đạo tổ ý chỉ, không dám vi phạm thiên đạo ý chỉ. Phải biết, trận này yêu tộc đối với nhân tộc đại đổ sát, nói cho cùng là thiên đạo ý chỉ đạo tổ chủ đạo, hắn không có đảm lượng vi phạm thiên đạo ý chỉ, vi phạm đạo tổ ý chỉ. Hắn mặc dù đã liệu đến nhân giáo khí vận sẽ sụn giảm, ai có thể nghĩ lại ngã lợi hại như vậy, ngã như vậy hung ác, cơ hồ ngã nhân giáo hơn phân nửa trở lên khí vận. Nhưng hắn có một loại trở tay không kịp, bất ngờ cảm giác thông qua một lần này đại đồ sát, nhân tộc triệt để quật khởi, không tin nữa bất kỳ chủng tộc nào, tự cường tự hơi thở, bắt đầu quật khởi chi lộ. kế tiếp chính là an trí nhân tộc sự tình. Nhân tộc tổ địa Đông Hải sợ trở về không được, nơi đó đã thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là thi thể máu chạy thành sông, trở về sợ lại là trở thành đám người ác ngộng chi địa. Phương Tây thế giới là không thể nào đi. Bây giờ nhân tộc thống hận Tây phương giáo đến cực điểm, đương nhiên sẽ không đi Tây phương giáo địa bàn. Phương Bắc chính là yêu tộc chi địa, hơn nữa hoang tàn vắng vẻ, không thích hợp sinh tồn. Bởi vậy, nhân tộc chỉ có đi về phía Nam bộ phận di chuyển. Cái này cũng là người đời sau tộc vì cái gì chủ lưu tại Nam chiêm bộ châu nguyên nhân. đương nhiên, bây giờ Hồng Hoang vẫn là một cái chính thể, không tồn tại tứ đại bộ phận châu, cũng không tồn tại Nam chiêm bộ châu. Cuối cùng nhân tộc tại Hồng Hoang Đại Lục Nam Bộ định cư. Liễu Minh một đường hộ tống nhân tộc đi tới Nam Bộ, lúc này mới yên tâm lại. Kế tiếp chính là vấn đề tu luyện. Nhân tộc tức giận nhân giáo tại thời khắc mấu chốt, không xuất thủ cứu trợ, bởi vậy dưới cơn nóng giận phế trừ nhân giáo, không tuân theo nhân giáo, không tu Kim Đan Đại Đạo. Phải biết, Thái thượng lão Tử truyền đạo lập nhân giáo, truyền chính là Kim Đan Đại Đạo. Nhân tộc chủ tu chính là Kim Đan Đại Đạo. Cái này cũng là nhân giáo vì cái gì khí vận một mực hương thịnh vô cùng nguyên nhân chủ yếu, bây giờ nhân tộc phế trừ Kim Đan Đại Đạo, không tu Kim Đan Đại Đạo. Nhân giáo khí vận tự nhiên là sụt giảm không chỉ. Người may mắn còn sống sót người trong tộc rất là kiên cường, bọn hắn trong xương cốt không chịu thua, không nhận mệnh bất khuất tinh thần bị gây nên. Nói được thì làm được, nói là không tu kim đan đại đạo, liền quả thật không có một cái nào nhân tu kim đan đại đạo, cái này có thể khổ thái thượng lao tử, nhân giáo khí vận trong nháy mắt sụt giảm không chỉ, nhường thái thượng lao tử có một loại cảm giác sắp phát điên. Ngay từ đầu, thái thượng lao tử cho là hắn truyền kim đan đại đạo là thích hợp nhất nhân tộc tu luyện, nhân tộc vạn vạn sẽ không bỏ qua, cái này cũng là thái thượng lão tử không đi cứu nhân tộc nguyên nhân đơn giản là thái thượng lao tử quá mức thần tính, lấy thần góc độ nhìn vấn đề, lại thiếu một sợi nhân tính. giờ khắc này nhân tính chiến thắng thần tính, biết rõ không thể làm mà thôi, dẫn đến nhân giáo khí vận sụt giảm. nhường thái thượng lao tử có một loại trở tay không kịp, hối hận không kịp cảm giác. thái thượng lao tử nếu là biết nhân giáo khí vận sẽ ngã lợi hại như vậy, sẽ ngã ác như vậy, hắn liền xem như vi phạm thiên đạo ý chỉ, vi phạm đạo tổ ý chỉ, cũng muốn đi giúp người tộc. chỉ là bây giờ hết thể đều trễ. ở nơi này một hồi nhân tộc hạo kiếp nhân giáo cũng bởi vì khí vận nguyên nhân, cơ hội diệt giáo nhân tộc không tu kim đan đại đạo tự nhiên phải tu một loại đạo pháp bằng không còn như thế nào của thời nhân tộc thế nhưng là lập xuống hoan nguyện sinh thời phàm là trong nhân tộc người cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập cùng yêu tộc triệt để đối lập tất nhiên muốn cùng nhân tộc đối lập tự nhiên muốn tu luyện nhưng muốn tu luyện hà pháp lại thành vấn đề cuối cùng vẫn là liễu minh đứng ra để nhân tộc lấy kiếm vi chủ tu dù sao thông thiên giáo chủ là tu kiếm người thông thiên giáo chủ cũng từng đã cứu nhân tộc đã như thế trong nhân tộc bắt đầu nhấc lên một cỗ quần bạo tu kiếm người cái này cũng là kiếm tiền quật khởi chi lộ từ đó bắt đầu nhân tộc chủ tu kiếm đạo cái này là thông thiên giáo chủ bởi vì nhân giáo chủ tu kiếm đạo cái này tương đương với trực tiếp đem dạy học khí vận đoạt lấy dùng triển giáo khí vận lại một lần nữa tăng vọt kim ngao đảo phía trên xuất hiện mấy cái to lớn vô cùng khí vận kim long khí vận hàng long đặt đến huyên náo thông thiên giáo chủ vui không ngậm miệng được hắn rất may mắn hắn tuân theo mình đạo tâm nghe xong liễu minh lời nói liều chết chạy tới cứu người tộc mới có thể vì tiệt giáo kiếm được nhiều như vậy khí vận cũng là thừa dịp lần này quần bạo vô cùng khí vận tiệt giáo rất nhiều đệ tử tu luyện như ngồi lên giống như hỏa tiễn Tu vi xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Nhân tộc kiến ổn, tự nhiên không thể thiếu trùng tu từ đường. Ở trong đó nhiều nhất từ đường, vậy dĩ nhiên là Liêu thần miếu. Từng tòa Liêu thần miếu xây lại đứng lên trong lúc nhất thời, tiểu tuyền sơn khí vận cũng tăng vọt, lại nhiều mấy cái khí vận kim long, tiểu tuyền sơn cảnh tượng giống như thánh địa đồng dạng, làm cho người hơn. Tiếp lấy, Liêu Minh trở về Tử Tuyền. Hắn cũng không có lòng tu luyện, hắn đang chờ người. Chờ những người kia tới cùng chính mình một lời giải thích. Liêu Minh đạo hữu, nữ huyền cầu kiến. Người thứ nhất tới tự nhiên là nữ hoa, nữ hoa muốn đi cứu người tộc kết quả lại bị chuẩn đề đạo nhân chặn lại, bởi vậy cũng bị nhân tộc hiểu lầm, khiến người ta tộc không còn tôn thánh mẫu, dẫn đến khí vận tụt giảm, nhắc tới cũng là khổ bức không thôi, bởi vậy vội vàng chờ Liễu Minh một lần tiểu tuyển sơn, nữ hoa liền không kịp chờ đợi thứ nhất tới. Nữ hoa bây giờ nếu là mình đi nhân tộc giảng giải, tất nhiên không bằng Liễu Minh đi giải thích đến nhanh. Bởi vì nhân tộc đã không tin thánh mẫu nữ hoa, đương nhiên sẽ không nghe nữ hoa giảng giải, bởi vậy nữ hoa chỉ có tới tìm Liễu Minh, đây là nhanh nhất cũng là tốt nhất một cái khôi phục khí vận biện pháp. Tuy nữ hoa sáng tạo ra nhân tộc, tư hưởng nhân tộc một thành khí vận Nhưng người nào ngại khí vận nhiều a? Tự có ngao ly sách theo đèn lồng đỏ, đem nữ hoa dẫn vào tiểu tuyển sơn bên trong. Chờ vào văn đạo điện, nữ hoa gặp Liễu Minh mặt mò kéo so mặt lừa đều dài, không khỏi niết niết miệng, cười khổ một tiếng, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, nữ huyền gặp qua đạo hữu." Liễu Minh xoay người lại, đen một gương mặt mò, nhìn xem nữ hoa, trầm giọng nói, "Hừ, bà toán nếu không có ngươi dạng này đạo hữu, ngươi trở về đi, từ nay về sau, ngươi cũng lại đừng tới tiểu tuyển sơn." Gặp Liễu Minh tức giận bộ dạng giống như là một cái tức giận hài tử đồng dạng, nữ hoa trong lòng vừa tức vừa bật cười. Bất đắc dĩ lúc đầu, nữ hoa lại một lần nữa hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi hiểu lầm ta, cũng hiểu lầm nữ hoa nương nương. Nếu là có người ở đây nhìn thấy đường đường nữ hoa nương nương, thánh nhân chi tôn, vậy mà như vậy ăn nói khép nép cùng Liễu Minh nói chuyện, cần phải cả kinh cái cằm kéo đến trên mặt đất không thể." Nữ hoa cũng là bất đắc dĩ à, dù sao muốn cầu cạnh Liễu Minh, Liễu Minh lại là cái này tính bướng bỉnh, bởi vậy chỉ có thể ăn nói khép nép cầu Liễu Minh, bây giờ loại tình huống này, cũng chỉ có Liễu Minh có thể nhanh chóng giúp nàng khôi phục khí vận. Liễu Minh nhướng mày, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ." Ta hiểu lầm ngươi, hiểu lầm nữ hoa nương nương. Vậy ngươi nói cho ta một chút, nữ hoa nương nương vì cái gì không có buông xuống, vì cái gì không có đi cứu người tộc? Mắt thấy nhân tộc sinh linh đồ thán, bị sinh sinh đồ sát, nàng cái này thụ nhân tộc hương khói thánh mẫu nương nương liền thờ ơ sao? Long của nàng là tạng đã làm sao? Như vậy cứng rắn sao? Hử, còn nữa, nếu là không có nữ hoa nương nương cho phép, yêu tộc dám đi không kiêng kỵ như vậy đồ sát nhân tộc sao? Liêu Minh nhìn Hàm Hàm nữ huyền, trầm giọng quát lên. Nữ hoa sững sờ, lập tức cười khổ nói, Liễu Minh ngạo hĩ. Nữ Hoa Nương Nương thật không có ngầm đồng ý yêu tộc đồ sát nhân tộc, hơn nữa nhân tộc gặp, nữ Hoa Nương Nương có cảm giác, trước tiên muốn đi cứu viện nhân tộc, ai có thể nghĩ trên đường gặp phải Tây Phương giáo chuẩn đề đạo nhân, bị chuẩn đề đạo nhân ngăn cản, nhờ vậy mới không có đi thành. Liêu Minh đạo hữu à, ngươi thật hiểu lầm nữ Hoa Nương Nương. Liêu Minh nhíu mày, nhãn tình sáng lên, một mặt hồ nghi nhìn xem nữ Hoa Nương Nương, vừa nói, "Thật?" Nữ Hoa Nương Nương cười khổ một tiếng, một cánh tay chỉ vào thương thiên, lớn tiếng nói, "Thiên đạo làm ương, nếu là ta nói nói láo được câu, nhường lôi phạt khoảnh khắc mà tới." Liêu Minh ngẩng đầu nhìn trời một cái, Trên bầu trời tinh không và lý, cũng không có kiếp vân bay tới. Thiên đạo chí công thì sẽ không bao che bất luận người nào, cho dù là thánh nhân, thiên đạo cũng sẽ không bao che. Lôi phạt không có tới, điều này cũng làm cho nói do nữ hoa nương nương nói là sự thật. Liễu Minh thở ra một ngụm trọc khí, một mặt hưng phấn nhìn xem nữ hoa nương nương, đột nhiên ôm chặt lấy nữ hoa nương nương, giống như là một đứa bé đồng dạng, oa oa khóc giống lên. A năm. Nữ hoa có chút trở tay không kịp, không biết nên làm sao bây giờ. Nàng có thể cảm giác được Liễu Minh trong lòng phần kia ủy khuất, cũng có thể cảm thấy Liễu Minh cảm giác như chút được cái nặng cũng có thể cảm thấy liễu minh đối với đạo hưu cực nóng chỉ là sáu liễu minh cái này phốc không đúng chỗ a đúng lúc là lồng ngực của nàng cái này cái này cái này cái này sáu nữ oa nương nương lộn xộn nàng muốn đẩy ra liễu minh chỉ là nàng lại không đành lòng nàng biết liễu minh không phải cố ý lúc này liễu minh là một lần nữa được một vị đạo hưu vui đến phát khóc là phát ra từ nội tâm không muốn mất đi nàng cái này đạo hưu bởi vậy ôm nàng như vậy gào khóc mấy ngày qua liễu minh một người gánh vác rất rất nhiều giờ khắc này thần kinh căng thẳng đột nhiên trầm tĩnh lại hắn cần phát tiết điên cuồng phát tiết Cuối cùng, nữ hoa nương nương vẫn là không có nhẫn tâm đem Liễu Minh cho đẩy ra, tùy ý Liễu Minh như vậy ôm nữ hoa nương nương gào khóc. Đúng lúc này, Thông Thiên Giáo Chủ đi đến. Thông Thiên Giáo Chủ thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt. Vũ Thảo, vũ Thảo, vũ Thảo. Giờ khắc này, Thông Thiên Giáo Chủ bên trong lòng có một vạn đầu con mẹ nó lao nhanh qua, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Thông Thiên Giáo Chủ thế nhưng là biết nữ hoa nương nương thân phận, cái này Liễu Minh ôm nữ hoa nương nương khóc còn chưa tính, nhưng vị trí này sáu, cũng quá để cho người ta miên man bất định. Có khoảnh khắc như thế. Thông Thiên giáo chủ cũng nhịn không được muốn đem Liễu Minh kéo ra, nếu đổi lại là chính mình. Hắn mẹ nó, cái này Liễu Minh sẽ không lại cưới một cái thánh nhân đạo lữ A6. Thông Thiên giáo chủ trong lòng hồ nghi nói. Gặp Thông Thiên giáo chủ đột nhiên đi đến, Liễu Minh vội vàng từ nữ hoa nương nương trong ngực đi ra, tùy tiện lau một cái nước mắt, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, phẫn nộ quát: "Tiểu Thông Thông, không cho ngươi cười, ngươi nếu dám cười, có tin ta hay không tính toán ngươi tiệt giáo khí vận rủi giảm, ngươi tin không tin? Tin hay không?" A5. Thông Thiên giáo chủ vừa cười ra một tiếng còn lại tiếng cười bị Liễu Minh cái này một trận tức giận cho sinh sinh mắng trở về đáng thương Thông Thiên Giáo Chủ muốn cười lại không dám cười nhịn được vô cùng khổ cực kìm nén đến một gương mặt mao đỏ bừng thành màu đỏ tía cho tới nay Liễu Minh tại Thông Thiên Giáo Chủ ách trong lòng cũng là vô cùng cường đại bởi vì tựa hồ bất cứ chuyện gì tại Liễu Minh ở đây cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng hôm nay Thông Thiên Giáo Chủ lại thấy được Liễu Minh yếu ớt nhất một mặt bởi vậy Thông Thiên Giáo Chủ muốn vui sướng cười to một hồi nhưng lại bị Liễu Minh mắng trở về một bên nữ ca nương nương gương mặt xinh đẹp càng là đằng một chút náo loạn một cái mặt đỏ ửng liền cổ cùng bên thay cũng đỏ lên, hai gò má phi hạ, giống như là hai quả chín mùi táo đỏ, để cho người ta nhịn không được cắn lên hai cái. Nói thật, nữ hoa nương nương cũng là đủ bực bực. Hắn chính là nhân tộc thánh mẫu, đường đường thánh nhân chi tôn, tự nhiên bị một cái nho nhỏ đại la kim tiên như vậy ôm, cái này ôm còn chưa tính, còn hết lần này tới lần khác bị người đột phá, cái này thật sự là quá mất mặt. Thật lâu, Liễu Minh gặp thông tiên giáo chủ kìm nén đến thật sự là khổ cực, giũ môi nói, tốt ta, cười ha, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Ha ha ha ha ha sáu. Sau một khắc. Thông Thiên Giáo Chủ điên cuồng phá lên cười, cười đoán trước ngựa ra sau, cười không ngậm mồm vào được, cười đến cứ gãy lưng rồi, vẫn như cũ cười tỏ không chỉ. Thật lâu, Thông Thiên Giáo Chủ gặp Liễu Minh mặt mò càng ngày càng đen, cái này mới miễn cưỡng ngưng cười âm thanh. Tiểu Thông Thông, ngươi cười đủ chưa? Liễu Minh đi tới Thông Thiên Giáo Chủ trước mặt, hung hăng vỗ vỗ Thông Thiên Giáo Chủ bả bà vai, cả giận nói: cười đủ, cười đủ sáu. Thông Thiên Giáo Chủ vội nói: Liễu Minh đen mặt mò hung hăng chừng Thông Thiên Giáo Chủ một mắt, tiếp đó quay đầu nhìn về phía nữ a nương nương, cười khổ nói: Nữ Huyền Đạo Hiu, thật sự là xin lỗi cái này xấu, cái kia nhường người chê cười, không có việc gì. nữ oa tiếng như rồi múa ơi, mắc cỡ đỏ mặt, túi đầu nói. thông thiên giáo chủ con ngươi đảo một vòng, nhìn xem liễu minh cùng nữ oa nương nương, cười hắt hắt nói, liễu minh đạo hiu, bần đạo xem các ngươi trai tài gái sắc, thật sự là xứng đến cực điểm, không bằng như vậy, hôm nay liền do bần đạo làm ở giữa bà mối, cho các ngươi dắt sợi tơ hồng, các ngươi kết thành đạo lữ, như thế nào? a năm, nữ oa trở tay không kịp, lại một lần nữa xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn liễu minh. Liễu Minh nhìn xem nữ hoa gương mặt xinh đẹp mặc cờ đỏ bừng bộ dáng, có khoảnh khắc như thế, trong lòng rung động, cờ hồ đáp ứng xuống. Nhưng ổn ổn tâm tình, Liễu Minh vẫn là hít sâu một hơi, cả giận nói: "Tiểu Thông Thông, ngươi nói cái gì? Lại nếu là nói bậy, cẩn thận ta đưa ngươi một cước đá ra tiểu Tuyết Sơn." Nữ hoa gặp Liễu Minh không có đáp ứng, trong lòng càng là dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thất vọng. Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng, ám nói: "Đứa đần, đứa đần, bần đạo tiến đưa ngươi một cái thánh nhân đạo lữ, ngươi ngược lại tốt không vui." Liễu Minh đen mặt mơ hung hăng trừng Thông Thiên giáo chủ một mắt tiếp đó quay người nhìn về phía nữ hoa đạo nữ huyền đạo hiu nữ hoa nương nương lời nói ta đã biết ta sẽ đi nhân tộc còn nữ hoa nương nương một cái công đạo ngươi yên tâm đi chương 152, điên cuồng mang đạo tổ nữ hoa đại hỉ hướng liêu minh chắp tay nói đa tạ liêu minh đạo hiu liêu minh hư đỡ dậy nữ hoa nương nương cười nói nữ huyền đạo hiu nói đùa, vốn là hiểu lầm chỉ cần nói mở ta tự nhiên sẽ hướng nhân tộc làm sáng tỏ sự thật còn nữ hoa nương nương một cái công đạo nữ hoa nương nương đại hỉ vui vẻ nói tốt nếu như thế vậy ta liền đi về trước bẩm báo nữ hoa nương nương Đạo hữu đi thong thả." Liêu Minh mỉm miệng cười nói. Liêu Minh đem nữ hoa nương nương đưa tiễn sau đó, liền từng bước đi ra, đi một chuyến nhân tộc, hướng nhân tộc giải thích rõ ràng nữ hoa nương nương sự tình. Nhân tộc biết được Thánh mẫu nương nương không hề từ bỏ bọn hắn, cũng làm mừng rỡ như điên, lần nữa vì Thánh mẫu nương nương tạo lên miếu thờ, cung phụng nữ hoa nương nương, từ đó nữ hoa khí vận khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó càng thêm hưng thịnh. Đến nỗi vâng vâng giả trang nữ hoa nương nương, nhường yêu tộc đồ sát nhân tộc, Liễu Minh dùng cái mông nghĩ cũng biết, ác hẳn là Phương Tây Nhị Thánh giở trò quỷ. Thái thượng lão tử vô vi sẽ không làm chuyện như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cứng nhắc, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thông Thiên giáo chủ tính tình chính trực tới thẳng đi, đương nhiên sẽ không làm loại này bẩn thỉu hoạt động. Như vậy cũng chỉ có Phương Tây Nhị Thánh có thể làm ra loại chuyện này tới. Phương Tây Nhị Thánh chính là muốn đảo loạn Hồng Hoang Cục, từ đó từ đó mưu lợi, muốn đem nhân tộc dẫn hướng phương Tây thế giới, chỉ là bọn hắn tính toán mặc dù đánh thật hay, nhưng lại nửa đường bị Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cho cướp mất, cuối cùng càng là mang đá lên đập chân của mình, khiến cho Tây Phương giáo tạm thời cùng nhân tộc vô duyên, tuyệt Tây Phương giáo cơ hội vùng lên. Liễu Minh giúp nữ hoa khôi phục khí vận chuyển chư thánh nhìn ở trong mắt. Lần này yêu tộc đồ nhân tộc, ngoại trừ nữ hoa thiệt hại khí vận bên ngoài, bi thảm nhất chính là thái thượng lão tử. Thái thượng lão tử tự nhiên gấp gáp rồi. Cái này không, liễu minh vừa trở lại tiểu tuyên sơn, thái thượng lão tử gót chân liền đi theo vào. văn đạo điện bên trong, thái thượng lão tử hướng liễu minh vừa chắp tay, cười khổ nói, liễu minh đạo hiu, lần này ngươi có thể chiếm được rút bần đạo chuyện này. liễu minh nếu mày, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, thái sơ đạo hiu nói tới là nhân giáo khí vận sụt giảm nguyên nhân a. thái thượng lão tử cười khổ một tiếng, chấp tay nói cái gì đều không thể gạt được liễu minh đạo hưu tuyệt nhãn liễu minh khoát tay áo khinh thường nói bất minh hót lần trước ta đã đem sự tình tính nghiêm trọng chuyển cáo cho các ngươi là các ngươi không nghe đã các ngươi không nghe vậy như thế nào lại tới hỏi ta thái sơ đạo hưu ngươi chính là trở về đi nhân giáo sự tình ta cũng không có thể ra sức thái thượng lao tử mặt mao hung hăng run lên cười khổ nói liễu minh đạo hưu ngươi liền xem ở trên trên quan hệ của ta và ngươi bên giúp một tay nhân giáo à cái này sáo liễu minh bỗng nhiên quay đầu nhìn hầm hầm thái thượng lao tử trầm giọng quát lên Bản tọa hôm nay nếu là giúp ngươi, như vậy 100 triệu tỷ nhân tộc liền chết vô ích, bọn hắn làm khó thời điểm, lại có ai sẽ giúp bọn hắn? Bọn hắn muốn không nhiều, bọn hắn chỉ là sống sót mà thôi, dù là các ngươi dạy học lúc đó đi làm làm bộ dạng, bọn hắn cũng sẽ không mất bỏ nhân giáo, phế trừ kim đan đại đạo a, là các ngươi nhân giáo đoạn mất con đường của mình, chẳng thể trách bất luận kẻ nào, Thái Sơ đạo hữu, ngươi chính là trở về đi. Ngươi nếu là lại bức bản tọa, bản tọa cùng ngươi sợ là cả đạo hữu cũng làm không được. Thái thượng lão tử mặt mo hung hăng run lên, cười khổ một tiếng, đành phải hướng Liễu Minh chắp tay nói: nếu như thế, cái kêu bần đạo liền cáo tử nói Thái thượng lao tử phẩy tay háo bỏ đi Thái thượng lao tử chân trước vừa đi chân sau đạo tổ liền tới đạo tổ nhìn xem Liễu Minh hướng Liễu Minh chắp tay nói Liễu Minh đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à hừ Đại hồng đạo hữu ngươi còn có mặt mũi tới ta cái này tiểu tuyển Sơn Liễu Minh nhìn hàm hàm đạo tổ trầm giọng quát lên nhìn ra được Liễu Minh là thực sự tức giận bằng không Liễu Minh đối với đạo tổ sưng hô hẳn là lão hồng mới đúng còn nữa Liễu Minh tự sưng bản toà mà không phải ta liền nói rõ liễu minh là đối đạo tổ có cực lớn bất mãn mới có thể như vậy xưng hồ một bên thông thiên giáo chủ nét nết miệng gương mặt bất giác dĩ đạo tổ hít sâu một hơi nhìn xem liễu minh cười híp mắt nói liễu minh đạo hiếu vì cái gì như vậy xinh khí à liễu minh nhìn hàm hàm đạo tổ trầm giọng quát lên hừ đại hồng đạo hiếu ngươi làm bản tọa cái này đại đạo chi tử là gọi không sao trận này đối với nhân tộc đại đồ sát là đạo tổ cái kia lão âm hàng chủ đạo a khu khu khu sáu một bên thông thiên giáo chủ nghe ho kì liệt ngay trước mặt mặt đạo tổ mắng đạo tổ lao âm hàng cũng có trách thông thiên giáo chủ sẽ nóng nảy đối mặt thái thượng lão tử chư thiên thánh nhân hắn còn có thể thay liễu minh đỡ được thế nhưng là đối mặt đạo tổ hắn nhưng là không có chút nào chống đỡ chi lực không phải do thông thiên giáo chủ không nóng nảy cái này vạn nhất chọc giận đạo tổ một cái tát đập chết liễu minh vậy phải làm thế nào chỉ bất quá thông thiên giáo chủ vẫn là coi thường đạo tổ độ lượng hoặc có lẽ là tu vi đến đạo tổ cảnh giới này nhân tính đã rất yếu có chỉ là thần tính hắn chỉ có thể chọn lựa lợi ích cùng tệ hại phân chia liễu minh đối với đạo tổ tới nói là một bước trọng yếu cơn cửa là đạo tổ cùng thiên đạo đánh cờ cực kỳ trọng yếu một cái câu, bởi vậy cho dù là liễu minh vung đạo tổ hai cái bàn tay, sợ là đạo tổ cũng sẽ không giết liễu minh. đây cũng là vô tình đạo, nhân tính rất yếu, thần tính mười phần. đạo tổ mặt mo mặc dù run lên, nhưng vẫn như cũ cười hiếp mắt nhìn xem liễu liễu minh đạo hữu hiểu, hiểu lầm đạo tổ, đạo tổ tuy là đạo tổ, tuy là thiên đạo người phát ngôn, nhưng sự tình cũng là thân bất do kỳ a, đây là đạo tổ vì cái gì hợp đạo thời điểm nói hùng quân là thiên đạo, thiên đạo không phải hùng quân lợi nói nguyên nhân. liễu minh nếu mày nặng, ừ, vu yêu đại chiến. Đây là thiên đạo sở định lượng kiếp, đạo tổ là thiên đạo người chấp hành. Hắn vì để cho Vu yêu hai tộc đồng quy vu tận, ra đồ sát nhân tộc, tổn hại yêu tộc khí vận biện pháp, có đúng hay không? Đạo tổ há hốc mồm, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Liêu Minh nói không sai chút nào, chữ chữ như lau, không phải do đạo tổ phản bác. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hư, đạo tổ muốn tổn hại yêu tộc khí vận, có thật nhiều biện pháp, vì cái gì nhất định phải đi đồ sát nhân tộc con đường này. Đạo tổ lông mày cao chặt, đạo, đồ sát nhân tộc là nhanh nhất, cũng là giỏi nhất trực tiếp tổn hại yêu tộc khí vận biện pháp. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao?" Liễu Minh lạnh rên một tiếng, bĩu môi nói, "Đạo tổ vì cái gì không tới hỏi ta, muốn tổn hại yêu tộc khí vận, ta Liễu Minh có ngàn vạn loại biện pháp, làm sao đến mức tàn sát nhân tộc." Đạo tổ há to miệng, á khẩu không trả lời được. Thật lâu, đạo tổ mới hít sâu một hơi, "Đạo, đạo tổ làm như thế, cũng làm cho nhân tộc lấy được tẩy lễ, không phải sao? Như thế nhân tộc mới có thể niết bàn trùng sinh, từ đó trở thành chân chính thiên địa nhân vật chính." Liễu Minh hít sâu một hơi, nhìn hàm hàm đạo tổ, trầm giọng nói, "Tốt, đại hùng đạo hữu, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau." thôi, thôi, ngươi chính là đi thôi, về sau đừng tới bản tọa tiểu tuyển sơn. liễu minh đạo hữu thịnh nộ, bần đạo liền cáo từ trước, đợi ngày sau bần đạo lại đến tìm liễu minh đạo hữu, cáo từ. đạo tổ trong đôi mắt thần quang lấp lóe, quay người ra tiểu tuyển sơn, hướng về tử tiêu cung mà đi. mà liễu minh nhìn chăm chăm đạo tổ rời đi phương hướng thật lâu. hắn biết, hắn đây là tại hướng đạo tổ tuyên chiến. đạo tổ muốn thoát khỏi thiên đạo gò bó, lại không thể không dựa theo thiên đạo ý chí làm việc, tỷ như vu yêu đại chiến chuyện này, vu yêu đại chiến chính là thiên địa lượng kiếp, thiên đạo dùng để thu về thiên địa linh lực biện pháp. Thông tục giảng chính là cắt giao hẹn, nhưng đạo tổ nhưng từ bên trong cản trở, khiến cho cộng công thị đụng ngã bất chu sơn. Đây cũng là đại thế cùng tiểu thế khác nhau. Thiên đạo đại thế không đổi, nhưng đạo tổ lại tại trên trên tiểu thế bên cản trở, thay đổi căn khôn. Thiên đạo đại thế vu yêu đại chiến đích thật là xảy ra, nhưng cộng công thị lại đụng ngã bất chu sơn, khiến hồng hoang linh lực tiết ra ngoài, suy yếu thiên đạo lực lượng. Liêu Minh cũng biết, đạo tổ đang cùng thiên đạo đánh cờ, đem hắn trở thành một con cờ. Mới đầu, Liễu Minh còn cảm thấy không quan trọng, chỉ cần lợi cho tiệt giáo liền có thể. Hiện tại xem ra lại lớn có khác biệt nếu để cho đạo tổ siêu thoát thiên đạo liền có thể tùy ý đùa bớt thiên đạo một cái đã mất đi nhân tính chỉ để lại thần tính đạo tổ sợ là cùng lạnh lùng vô tình thiên đạo không khác đến lúc đó chính mình đối với đạo tổ vô dụng đạo tổ thứ nhất muốn xóa bỏ sợ sẽ là hắn dù sao phía trước liêu minh đắc tội đạo tổ quá đầu các điểm liêu minh bây giờ cũng nghĩ minh bạch kế tiếp dài đằng đẵng một đoạn thời gian hắn muốn cùng đạo tổ đánh cờ cùng đạo tổ đánh cờ đương nhiên thiên đạo đại thế không thể đổi nhưng tiểu thế bên trên lại có thể làm tay chân điểm này cùng đạo tổ hố thiên đạo đồng dạng liêu minh chính là muốn bê đạo tổ đương nhiên Mục tiêu cuối cùng nhất, Liễu Minh cũng vẫn là muốn siêu thoát. Đã ngươi vô tình, đã mất đi nhân tính, chỉ lưu thần tính, như vậy ta liền thay vào đó, cũng chưa hẳn không thể. Bất quá, ít nhất trong ngăn hạn, Liễu Minh cùng đạo tổ mục tiêu là nhất trí, một khi tiệt giáo diệt vong, chính là muốn trọng chấn tiệt giáo, trọng chấn huyền môn, bởi vậy tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Liễu Minh cũng sẽ không gặp đạo tổ phát sinh xung đột. Thậm chí, trong đoạn thời gian này, đạo tổ cũng sẽ dung túng Liễu Minh. Đạo tổ đem Liễu Minh trở thành quân cờ, thật tình không biết, Liễu Minh cũng đem đạo tổ trở thành quân cờ. Trận này Liễu Minh cùng đạo tổ ở giữa đánh cờ, vừa mới bắt đầu. Đáng nhắc tới chính là, đạo tổ bây giờ toàn thân toàn ý mục tiêu đều đang cùng Thiên đạo đánh cờ bên trên, hắn hoàn toàn không có để ý Liễu Minh, đây cũng là Liễu Minh như thế, ai cũng không thể nào nghĩ đến, một cái nho nhỏ đại la kim tiên, trong nội tâm vậy mà chứa lớn như vậy một cái bí mật, lại muốn cùng đạo tổ tranh mệnh. Muốn cùng Thiên đạo tranh mệnh, muốn cùng đạo tổ tranh mệnh, ở trong đó mấu chốt nhất, liền hay là thực lực. Lần này yêu tộc đồ sát nhân tộc, cũng làm cho Liễu Minh nhận thức được thực lực tầm quan trọng. Thông Thiên giáo chủ sau khi đi, Liễu Minh liền bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, Thông Thiên Giáo Chủ cũng có thể cảm thấy Liêu Minh trên thân đột nhiên nhiều một cô đấu trí, một cô ý chí chiến đấu bất khuất. Dĩ vãng Liêu Minh, mặc dù cũng khắc khổ tu luyện, nhưng lại tùy tính rất nhiều, tựa hồ mục tiêu không rõ. Nhưng bây giờ Liêu Minh trên thân nhiều một cố làm người sợ hai đấu trí. Văn đạo điện bên trong, Liêu Minh lấy ra 36 mươi khỏa Định Hải Thần Châu, một ly tiếp một ly trà ngộ đạo vào trong bụng, bắt đầu diễn hóa tầng 36 mươi chư thiên. Không tệ. Liêu Minh chính là muốn bên ngoài diễn hóa tầng 36 mươi chư thiên, quan sát bên ngoài cảnh tượng, tạo dựng bên trong cảnh tượng. Tại thể nội cũng mở ra một phương tiểu thế giới, dùng cái này tới đột phá. Cái này cũng là Liễu Minh suy nghĩ rất lâu, mới làm ra quyết định. Bây giờ Liễu Minh chính là vô thượng đại đạo chi thể, trời sinh cần đạo, lại thêm một ly lại một ly tràng nội đạo vào trong bụng, rất nhanh liền tìm tòi rõ ràng định hải thần châu bí mật. Tiểu Tuyển Sơn bên trong, một mực lặng yên không một tiếng động. Một ngày này, đột nhiên từng tòa chư thiên từ tiểu Tuyển Sơn bên trong nhảy vọt mà ra, hết thảy 36 tòa chư thiên, cái này 36 tòa chư thiên nhưng cũng không phải là tiểu chư thiên mà là cùng Bất Chu Sơn bên ngoài 33 trọng thiên chư thiên cũng có thể cùng đưa ra sánh ngang đại chư thiên. Phải biết, nếu không phải Liễu Minh tranh đoạt cái này Định Hải thần châu, hậu thế ở trong nhiên đăng đạo nhân sẽ lấy 24 khỏa Định Hải thần châu diễn hóa Phật môn tầng 20 chư thiên. Phật môn tầng 20 chư thiên không thể so với thiên đỉnh 33 trọng thiên chư thiên thiểu. tiểu. Tiểu Tuyền Sơn bên trên động tĩnh, lập tức đưa tới chư thiên thánh nhân chú ý. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái thượng lão tử mặt mò hung hăng giun lên, hoảng sợ nói, cái này Liễu Minh lại tại chơi đùa cái gì? Vậy mà có thể chơi đùa ra nhiều như vậy tòa chư thiên cái này sáu, côn lôn sơn, ngọc hư cung bên trong, nguyên thủy thiên tôn mặt mo run dày không thôi, âm thầm cầm ngọc hư cung đệ tử cùng liễu minh so sánh, cái này không so không biết, so sánh giật mình, thiền giáo mấy cái này đệ tử cùng liễu minh so sánh, đơn giản chính là một cái cặn bã, mấu chốt là liễu minh đã từng rõ ràng biểu thị muốn vào tiệt giáo, nguyên thủy thiên tôn một mực xem thường tiệt giáo khoác vảy mang giáp hàng người, cái này liễu minh nếu là gia nhập vào tiệt giáo, hắn những cái này đệ tử, chẳng phải là thành mảnh vụn cặn bã, đây có phải hay không là tại đánh hắn mặt mo? kim lao đảo, bích du trong cung. Thông Thiên Giáo chủ sử sờ, lập tức cười lên ha hả, Liễu Minh đạo hữu tư chất ngút trời, không hổ là đại đạo chi tử, vậy mà có thể diện hóa lấy Định Hải Thần Châu tầng 36 chư thiên, đẹp thay, đẹp thay. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặt mò bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, kinh hô liên tục. Bởi vì, trong đó hai 20 khỏa Định Hải Thần Châu, nhưng là muốn diện hóa Phật Môn tầng 20 chư thiên. Tây Phương giáo là Phật Môn tiền Thần, theo lý thuyết, Liễu Minh đây là chiếm Phật Môn cơ duyên. Cái này tiểu Tuyển Sơn bên trên tầng 36 chư thiên vừa ra, Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tự nhiên cảm giác được cái gì, cái này gọi là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người làm sao không tức. Chuẩn đề đạo nhân cắn răng nghiến lợi đạo, "Sư huynh à, cái này Liễu Minh chính là đại đạo chi tử, át hẳn là tính ra cái kia Định Hải thần châu cùng ta Phật môn có cực lớn quan hệ, hắn mới sớm tranh đoạt cái kia Định Hải thần châu, diễn hóa ra tầng 36 chư thiên, chuyên môn hướng chúng ta thị uy à. Cái này Liễu Minh thực sự là đáng hận có thể buôn bực, hắn nói qua, hắn muốn cùng ta Tây Phương giáo đối nghịch đến cùng, phải làm sao mới ở đây." Tiếp dẫn đạo nhân mặc dù cực hận Liễu Minh, nhưng thực sợ e ngại Liễu Minh lưu đồ năng lực có chút sợ hết hồn hết vía đạo chuẩn đề đạo nhân hít sâu một hơi tức giận nói cái này liễu minh nhất định tại tu luyện đợi hắn đột phá hắn tất nhiên muốn tới tìm ta tây phương giáo phiền phước sư hình bần đạo cảm thấy chúng ta vẫn là phải giữ chặt sơn môn không ra đã như thế cho dù là cái kia liễu minh có năng lực đi nữa cũng tính kế không được ta tây phương giáo tuất sư đệ nói lưu lễ tiếp dẫn đạo nhân vội vàng gật đầu đạo nhắc tới cũng là nực cười cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thân là thánh nhân cũng là bị liễu minh tính toán sợ liền sơn môn cũng không dám ra ngoài phải biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vì chấn hương tây phương giáo, đi đông phương thế giới thống tiền, đó là chuyện thường tình, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không làm ra giữ Chân Sơn môn không ra quyết định. Đoạn 6. Không biết qua bao lâu, tiểu Tuyền Sơn bên trong một vệ thần quang sông lên trời không, hào quang đầy trời, phối hợp tầng 36 chư thiên. Tầng 36 chư thiên hư ảnh giống như là bị người dùng một cố vô thượng thần lực kéo trở về đồng dạng, phản chiếu vào tiểu Tuyền Sơn bên trong. Chương 153, đột phá đại La kim tiên chu kỳ. Tiểu Tuyền Sơn bên trong, tầng 36 chư thiên hư ảnh có vào. Hội tụ ở Liễu Minh Thể Nội. Giờ khắc này, Liễu Minh cuối cùng quan sát định Hải Thần Châu diện hóa 36000 thiên, thành công tại Thể Nội mở ra Trư Thiên, hơn nữa còn không phải một tòa, là 36 tòa nhiều. 36 tòa Trư Thiên hội tụ, Liễu Minh pháp lực cũng là gấp bội tăng vọt. Nhưng thấy Liễu Minh sau đầu nhảy ra Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên dị tượng. Cùng lúc đó, đệ nhị đóa Đại La Kim Hoa giả triệt để nở rộ ra, đồng dạng là Đại La Hoa khai thập nhị phẩm. Đại La Kim tiên trung kỳ cảnh giới. Giờ khắc này, Liễu Minh cuối cùng lại một lần nữa đột phá. Liễu Minh thở ra một ngụm chọc khí. Mừng rỡ như liên đạo, cuối cùng đột phá đại la Trung kỳ, cái này lực lượng sáu. Ổn định tâm thần một chút, Liêu Minh tay vừa lộn, lấy ra 12 loại tiểu dáng lá cây, chính là tiên tiên thập đại linh căn lá cây, cùng với long huyết bảo thủ cùng ba tiêu phiến dương diệp. Tiếp lấy, Liêu Minh lấy ra 12 tổ vu tinh huyết, tại 12 bắt đầu vẽ phù văn. Sau đó lại đánh vào một cái tiếp một cái phát ấn. Liêu Minh đã sớm thu thập đủ thập đại tiên tiên linh căn lá cây, sở dĩ chậm chạp không có luyện chế thập nhị đô thiên thần sắc khí, cũng là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này tại nghiên cứu ngọc thanh luyện khí sách. Thang đến Liễu Minh đem Ngọc Thanh luyện khí sách đều hoàn toàn nghiên cứu triệt đề. Liễu Minh lúc này mới bắt đầu bắt đầu luyện chế thập nhị đô thiên thần sắc kỷ. Liễu Minh bây giờ có thể nói là một cái chân chính luyện khí đại gia. So với Diển Giáo những người kia, phương pháp luyện khí chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù là Sơn Trại Đại Gia Vân Trung Tử so với Liễu Minh, sợ là cũng là kém một mảng lớn. Liên thấy cái này đến cái khác dườm già phù văn bị đánh vào 12 cái lá cây ở trong, cùng tổ vu tinh huyết dung hợp hội tụ, giao hội thành một vài bức thần bí lại quỷ dị đồ án. Thời gian dần qua, những cái này thần bí đồ án càng ngày càng rõ ràng. Càng là 12 tổ vu tổ vu hình thái, chỉ là co lại rất nhiều mà thôi. Cho ta ngưng. Liễu Minh hét lớn một tiếng, đem cái cuối cùng pháp tuấn đánh vào 12 mặt lá cây ở trong. Liền thấy thập nhị phẩm lá cây thần quang bắn ra, đã đại biến bộ dáng, không còn là lá cây hình dạng, đã đã biến thành 12 mặt lập lòe các loại ánh sáng rực rỡ lá cờ. Thành, ha ha ha ha. Liễu Minh mừng rỡ như điên quay hoay mặt mặt mặt mặt mặt mặt mặt mặt mặt mặt 12 lá cờ, ha ha cười nói, có cái này 12 mặt lá cờ, hắn liền có thể ngưng kết bản cổ chân thân, cho dù là đối đầu chuẩn thánh cao thủ. Liễu Minh cũng dám liều một phen. Cái cũng khó trách Liễu Minh cao hứng như thế. Liễu Minh thu hồi 12 mặt thiên đều thần sắc khí, tiếp đó vui vẻ ra mặt đi tới phía sau núi. Phía sau trong núi chính là Liễu Minh mới mở đi ra ngoài linh quả viên, trong đó trồng lấy rất nhiều linh căn, có hoàng Trung lý, tiên hạnh, long huyết bảo thụ, trà ngô đạo, ba tiêu cây, cùng với một cây khổ trúc. Căn này khổ trúc là hỏa kỳ lân từ tiếp dẫn đạo nhân nơi đó có được, phía sau bị Liễu Minh trồng trọt ở sau núi này linh quả trong vườn. Phía sau núi linh quả viên chính là Liễu Minh chú tâm chế tạo, thổ nhượng đều là cửu thiên tức ngưỡng. Thủy đều là tam quang thần thủy, có thể nói là xa xỉ đến cực điểm. A, đây là 6. Liêu Minh ánh mắt đột nhiên bị gốc kia ba tiêu cây hấp dẫn. Bởi vì lúc này ba tiêu trên cây lại kết xuất bảy mảnh lá cây, bảy mảnh lá cây lập lòe đủ các loại quang hoa, vừa vận đối ứng ngũ hành, phong lôi, bảy loại thuộc tính. Quả thật như thế, xem ra cái này ba tiêu cây hoàn toàn chính xác hẳn là gọi cựu Diệp ba tiêu cây mới đúng. Liêu Minh mừng rỡ như điên, đi đến ba tiêu cây trước mặt, phất ống tay háo một cái, trực tiếp thu hồi ba tiêu trên cây bảy mảnh lá cây. Cái này ba tiêu cây lại tên Cửu Diệp ba tiêu cây. Theo lý thuyết có thể kết xuất 9 chiếc lá, lần trước Liễu Minh gặp phải thời điểm bà tiêu cây thời điểm, cùng Thái thượng lão tử điểm ba tiêu trên cây âm dương hai mảnh lá cây. Bây giờ, Liễu Minh lại dùng tam quang thần thủy cùng Cựu Thiên Tức nhúng tới bồi dưỡng ba tiêu cây, ba tiêu cây quả thật lại kết xuất 7 mảnh lá cây. Ha ha ha, không biết Thái Sơ đạo hữu biết, lại là biểu tình gì, thực sự là chờ mong a sáu. Liễu Minh cười ha ha nói. Nói thật, Thái thượng lão tử không có tới nghị cách cứu viện nhân tộc, Liễu Minh vẫn là thật để ý, hắn lần trước đuổi đi Thái thượng lão tử, trong nội tâm còn nhớ như thế nào hô Thái thượng lão tử đâu này cũng tốt, dùng cái này ba tiêu cây vừa vặn có thể áp tâm một phen thái thượng lão tử. Thu ba tiêu cây bên trên bảy mảnh lá cây, liễu minh tiếp tục đi vào. Đằng sau chính là một cái hồ nước, toàn bộ hồ nước ở trong, càng là đều là lập loè tam sắc quang hoa tam quang thần thủy, sóng nước lấp loáng, cực kỳ lộng lẫy. Cái ao chính giữa, có một đóa đoá trắng non như tuyết bạch liên, cái này bạch liên rõ ràng là hai thập tứ phẩm, tiên tiên trí bảo hàng ngũ. Đoá này bạch liên chính là liễu minh đoạt hoàng long chân nhân viên kia hạt sen bồi dưỡng ra tới. Vô là, nếu là liễu minh không cấp hoàng long chân nhân cái này hạt sen. Cái này hạ sen cho ăn bệ bụng cũng liền phát dục thành 12 phẩm tịnh thế bạch liên, bây giờ Liễu Minh lấy Tam Quang Thần Thủy cùng cựu Thiên Tức nhưỡng bồi dưỡng, cái này hạ sen bỗng nhiên trưởng thành 2 thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên. Thiên Tiên chi bảo, ha ha ha ha, Liễu Minh cũng hỉ, dùng tay thu 2 thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên, tiếp đó tiện tay đem bạch liên bên trong hạ sen vung xuống. Hôn độn Thanh Liên chính là Tiên Tiên chi vật, bởi vậy kết xuất tới đời thứ nhất bảo liên hoa, tự nhiên cũng là Tiên Tiên chi vật. Những cái này 2 thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên hạ sen đã lây dính Cửu Thiên Tức nhướng cùng Tam Quang Thần Thủy mặc dù bản thân nó phẩm giai còn chưa hàng, nhưng dùng hắn hạ sen nếu là lại bồi dưỡng ra bảo liên hoa, cũng đã biến thành hậu thiên vật. Trên thực tế, cái này hỗn độn thanh liên tử có thể bồi dưỡng ra hai thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên. Liễu Minh vừa cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Dù sao, tại trên bất chu sân bên, lấy cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy liền bồi dưỡng ra một đóa hai thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên, cái này tịnh thế bạch liên có thể đứng hàng hai thập tứ phẩm, cũng là bình thường. Bây giờ Liễu Minh đã người mang vài kiện trí bảo, không nói đến linh, trí bảo cấp bậc cũng đã có mấy dạng. Thí thần thương, Hôn nguyên kiếm, Thái hư thần giáp cùng thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên, bốn kiện trí bảo, có thể nói là giàu đến cực hạn. So với thánh nhân cũng có qua mà không bằng. Tiếp lấy, Liễu Minh liền trở về văn đạo điện, bắt đầu củng cố cảnh giới đi. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thượng Lão Tử đang tại xấu mượn. Lần này nhân giao khí vận ngã quá thảm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bổ tốt lại, bằng không hắn tự hấp lực ngã nghiêm trọng, sợ là sớm mượn sẽ trở thành Trư Thiên Thánh Nhân bên trong yếu nhất một cái. Đây cũng là khí vận đối với Thánh Nhân tầm quan trọng. Khí vận nhiều ít đối với thánh nhân pháp lực là có trực tiếp ảnh hưởng nói thật thái thượng lao tử thật muốn đi tiểu tuyển sơn hỏi một chút liễu minh liễu minh nhất định có biện pháp bổ cứu nhân giáo khí vận dù sao phía trước liễu minh đã từng nói yêu tộc muốn đổ sát nhân tộc quả nhiên sự tình vẫn là xảy ra cái này khiến thái thượng lao tử nữ hoa mấy người thánh nhân không thể không kinh hãi cho dù là đạo tổ cũng là âm thầm kinh hãi không thôi bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ liễu minh như thế nào dự đoán được điều này bây giờ lượng kết đến thiên cơ một mảnh hỗn độn cho dù là thánh nhân cũng dự đoán không đến Liêu Minh lại dự đoán như thế tinh chuẩn, thật sự là có chút làm cho người không thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng chỉ có thể đem chuyện này quy kết đến Liêu Minh đại đạo chi tử về mặt thân phận. Trải qua mấy ngày nay, Thái thượng lão tử một mực tại Mưu Đồ nhân tộc khí vận sự tình, cuối cùng thật đúng là nhường Thái thượng lão tử nghĩ đến một cái biện pháp. Thái thượng lão tử tay vừa lộn, một cái bóng mở từ một hạt châu hiện lên mà ra. Đạo nhân ảnh này không là người khác, rõ ràng là ngày xưa Nam Tiên chi thủ Đông Vương Công. Nhưng là tại yêu tộc đối với Đông Vương Công hạ thủ thời điểm, Đông Hoàng Thái nhất bạo Đông Vương Công nhập thân, Đông Vương Công lưu lại một đạo nguyên thần chạy trốn cuối cùng bị Thái Thượng Lão Tử cứu được. Thái Thượng Lão Tử vì bảo đảm Đông Vương Công nguyên thần, những năm này một mực dùng tiên thiên linh bảo chân linh châu ôn dưỡng nguyên thần. Đạo Hiếu, bần đạo cứu ngươi một mạng, cũng nên đến ngươi báo đáp bần đạo thời điểm. Thái Thượng Lão Tử nhìn xem Đông Vương Công, thản nhiên nói. Đông Vương Công vội vàng chắp tay. Đạo, Thái Thượng đạo Hiếu xin phân phó chính là. Đông Vương Công cũng sẽ không nốc đến cho rằng Thái Thượng Lão Tử là bởi vì cùng là Tử Tiêu Cung Hồng Trần khách thân phận. Nhớ tới giao tình mới cứu hắn, Thái Thượng Lão Tử tất nhiên có mưu đồ. Hôm nay nên đến hắn báo đáp Thái Thượng Lão Tử thời điểm. Thái thượng Lão Tử phân phó Đông Vương Công vài câu, đưa tay trong hư không một ngón tay, trực tiếp phá vỡ âm dương hai giới, đem Đông Vương Công hồn phách đầu nhập vào lục đạo luân hồi ở trong, chuyển thế đi đầu thai. Hậu thủ lông mày cao chặt, cách âm dương hai giới che chắn, nhìn hầm hầm Thái thượng Lão Tử, trầm giọng nói: Thái thượng đạo hữu, ngươi như thế cách làm, nhiều loạn âm dương hai giới, sợ là không ổn đâu. Thái thượng Lão Tử cười ngượng ngủng, chắp tay nói: Bình tâm đạo hữu, chuyện này xem như bần đạo thiếu nợ cá nhân đạo hữu tình, sau này bẩn đạo tất nhiên còn đạo hữu nhân tình này như thế nào? Thánh nhân ân tình, thế nhưng là không nhỏ. Hậu Thổ nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, lần này thì thôi, lần sau nhưng là đừng trách bản cung trở mặt không quen biết. Nói, phất ống tay háo một cái, đã cách trở âm dương hai giới. Nhất định, nhất định. Thái Thượng Lão Tử đối lý, vội vàng gật đầu đạo. Lục đạo Luân hồi liên quan đến âm dương hai giới cân bằng, liên quan trọng đại, ngoại nhân không thể nhúng tay. Địa phủ sự tình đều do hậu thổ xử lý, đây là thiên đạo sở định sự tình. Thái Thượng Lão Tử tùy ý đem người đầu nhập luân hồi ở trong, chính là không tuân theo quy định. Chuyện này, cho dù là bẩm báo trong tử tiêu cung, cũng là Thái Thượng Lão Tử đối lý bởi vậy thái thượng lao tử mới dùng ân tình bắt lại địa phủ ở trong hậu thổ nương nương nghĩ nghĩ chỉ một ngón tay hiện ra nhận thiên chi môn trực tiếp xuất hiện tại tiểu tuyển sơn văn đạo điện bên trong liêu minh sau khi thấy thổ không khỏi sưng sờ cười nói hậu thổ đạo hữu, chẳng lẽ như ta hậu thổ nhếch miệng đạo liêu minh đạo hữu, không có rảnh cùng ngươi rảnh rỗi náo, ta lần này đến đây là tới cáo chi ngươi thái thượng lao tử mới đánh xuyên qua âm dương hai giới đem một đạo hồn phách đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong đi liêu minh nhử mảy vừa nói có biết người nọ là ai hậu thổ nhếch miệng đạo cái này còn không biết, cần xem xét sinh tử đỏ sứ. nói, hậu thổ lấy ra sinh tử bộ, liền bắt đầu kiểm tra lên. liễu minh đột nhiên nét miệng nở nụ cười, đạo, hậu thổ đạo hữu, không cần tra xét, ta biết là ai. đông vương công. hậu thổ tra được sinh tử bộ, cùng liễu minh cơ hồ là miệng đồng thanh đạo. nhưng phàm là vào lục đạo luân hồi người, sinh tử bộ bên trên đều có kết luận cùng nhân quả, bởi vậy cho dù là thái thượng lao tử vụng trộm đem đông vương công hồn phách độ vào luân hồi ở trong, hậu thổ cũng có thể xem xét đến. hậu thổ có thể xem xét đến đông vương công, là bởi vì sinh tử bộ nguyên nhân nhưng liễu minh đâu liễu minh đương nhiên là bởi vì trí nhớ kiếp trước nguyên nhân kiếp trước ở trong liễu minh cũng không ít nhìn hồng hoang tiểu thuyết, tất cả nói thái thượng lao tử cứu đông vương công một tia hồn phách xem ra là thật không qua đi thổ không biết ta cái này đã đủ ngạc nhiên hậu thổ thu hồi sinh tử bộ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh hoảng sợ nói liễu minh đạo hiếu ngươi sáu. ngươi thật đúng là biến thái a phúc liễu minh gương mặt im lặng bất đắc dĩ nói hậu thổ đạo hiếu ngươi như thế nào học tiểu thông thông đồng dạng mắng chửi người đâu ta phải trừng phạt ngươi nói một cái liền ôm lấy hậu thổ, hai người vui đùa ấm ỉ một phen, hậu thổ liền trở về địa phủ. dù sao địa phủ là một cái mười phần bắt mắt chỗ, hậu thổ có thể tùy ý ra vào địa phủ sự tình bây giờ còn không thể bại lộ, vẫn là liễu minh một hạng vũ khí bí mật. nói không chừng đến lúc đó có thể giết địch người một cái trở tay không kịp. mà đổi thành một bên thái thượng lao tử Mưu đồ cũng dần dần nổi lên mặt nước. đông vương công chuyển thế sau đó đầu nhập nhân tộc tên gọi một công, đông vương công thế nhưng là tiên thiên thần linh, hắn tư chất thế nhưng là nhất đẳng tốt, nếu không phải là hắn một vị tìm đường chết. Hắn nhưng là thiên đạo khâm định thiên đế, nhưng dù là như thế, Đông Vương Công chuyển thế sau đó cũng là kinh tài tuyệt diễm, không ai bị nổi. Nhân tộc bây giờ lấy kiếm đạo làm chủ, Đông Vương Công liền cũng thu kiếm. Rất nhanh, Đông Vương Công liền tại nhân tộc sáng tạo ra hiện hách thế tuổi, là vì đầu kiếm, cũng tức là dùng kiếm người lợi hại nhất. Mọi người tôn sưng một công vị thanh đế. Trong lúc nhất thời, thanh đế chỉ dùng không đến thời gian mười vạn năm, liền một đường điên cuồng bộc phá, bây giờ đã thành đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ, ngẫu nhiên đã thay thế thương hệt thành nhân tộc đệ nhất cao thủ. Dù sao thương hiệt tu vi là bởi vì tạo chữ trên trời rơi xuống công đức cứng rắn trồng chất đi lên, bởi vậy thương hiệt không quen tranh đấu đối với thần thông phép thuật cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng một công lại khác, hắn nhưng là tiên thiên thần linh truyền thế vốn là có vô số thần thông, hơn nữa lại chủ tu kiếm đạo, kiếm đạo tính công kích cực mạnh, bởi vậy một công thay thế thương hiệt trở thành nhân tộc đệ nhất cao thủ cũng là chuyện thuận lý thành chương. Mọi người không biết là cái này một công vốn là đông vương công truyền thế, mà đông vương công cảm niệm thái thượng lao tử ân cứu mạng năm đó, tự nhiên là gia nhập nhân đạo, một công trở thành nhân tộc đệ nhất cao thủ trở thành nhân tộc thanh đế, dẫn dắt nhân tộc cũng là đặt xuống một mảnh lớn như vậy cương thổ. bởi vậy, nhân tộc tôn sùng thanh đế. như thế, nhân tộc khí vận một cách tự nhiên chuyển đến nhân giáo. nhân giáo khí vận lại một lần nữa khôi phục. tuy còn chưa khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, nhưng cũng là khôi phục tám chín phần 10. đây cũng là thái thượng lão tử toàn bộ nêu đồ. thái thượng lão tử nhìn xem thủ dương sơn bên trên nhiều hơn mấy cái khí vận kim long, hai long đuốt buốt dâu dài, nhìn về phía tiểu tuyển sơn phương hướng, tựa hồ tại hướng liễu minh tựa như khiêu khích, giống như tại nói, ngươi nhìn. Thiên hạ này cũng không chỉ là một mình ngươi sẽ mưu đồ, ta cũng được. Tiểu Tuyền Sơn bên trong, Liễu Minh tự hồ cảm giác được cái gì, hai mắt mở ra, nên tiếp Thái Thượng Lão Tử ánh mắt, khoe miệng liệt lên một nụ cười. Có thể nói, Thái Thượng Lão Tử một chiêu này, cùng trước kia Hoàng Long Chân Nhân gia tiếp Tiêu Tuyền Sơn khí vận đồng dạng, có chút giống. Thái Thượng Lão Tử đây là âm thầm gia tiếp tiệt giáo khí vận, chỉ là gia tiếp thủ pháp muốn so Hoàng Long Chân Nhân cao minh nhiều. Như thế, nhân giao gia tiếp tiệt giáo khí vận, như vậy tiệt giáo khí vận tự nhiên liền ngã xuống. Kim Lão Đảo phía trên, một mảnh sợ hãi chẳng biết tại sao tiệt giáo khí vận sau đó ngã bích du cung thông thiên giáo chủ mặt trầm như nước cũng là không nghĩ ra nhìn về phía tiệt giáo vạn tiên vừa nói các ngươi có biết ta tiệt giáo khí vận tại sao lại ngã xuống sao chương một trăm năm thái thượng lao tử âm thầm đỏ sức bích du cung vạn tiên không nói gì bọn hắn cũng tận lực đi tra chỉ là mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát vóc lại như thế nào có thể đoán được là thanh đế một đi công cán vấn đề dù sao một công nhân nhà tu chính là chính thống kiếm tụ, từ nhìn bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì lão sư sợ là lại phải phiền phức liễu minh đạo hiu đa bảo đạo nhân cười khổ bất đắc dĩ nói nói thật ra đa bảo đạo nhân đến bây giờ đều có chút khúp phục hắn liễu minh không phải tính toán không lộ chút sơ hở đánh gãy không nói ngoa đi xem ngươi có thể hay không giải quyết lần này vấn đề lần này tiệt giáo khí vận giảm lớn đa bảo đạo nhân có thể nói là vắt hết dính nào, nghĩ hết hết thể có thể nghĩ biện pháp muốn tìm ra nguyên nhân nhưng vẫn như cũ không có kết quả hắn không tin liễu minh có thể thuận lợi tìm ra nguyên nhân thông thiên giáo chủ cười khổ nói ta sợ là chỉ có liễu minh đạo hiu biết là nguyên nhân gì thôi thôi Bần đạo liền đi một chuyến tiểu tuyển sơn chính là nói thông thiên giáo chủ phân phó đa bảo đạo nhân bảo vệ tốt bích du cùng hắn liền cười khuyên ưu vượt qua thời không trường hạ đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài tiểu tuyển sơn bên ngoài ngao ly đã sớm chọn đèn lồng đang đợi thông thiên giáo chủ nhìn thấy thông thiên giáo chủ cười híp mắt nói thượng tiên tới thông thiên giáo chủ sưng sở vẫn nói ngươi làm thế nào biết bần đạo muốn tới ngao ly bĩ môi cười nói ta nơi nào có thần thông như vậy là công tử nhà ta tính ra thượng tiên muốn tới liền để cho ta chờ đợi ở đây nói là các ngươi thiệt giáo khí vận suất giảm ngươi tất nhiên lại trở về đi cầu dạy với hắn. Thông Thiên Giáo Chủ sưng sở, mặt mò hung hăng run lên, trong lòng buồn bực không thôi. Trên đường tới, Thông Thiên Giáo Chủ còn đang hoài nghi, Liễu Minh đến cùng có thể hay không tìm ra Tiệt Giáo khí vận ngã xuống nguyên nhân, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Nhân ra Liễu Minh liền Thông Thiên Giáo Chủ tới tìm hắn, đều biết, tự nhiên cũng biết Tiệt Giáo khí vận ngã xuống nguyên nhân. Thông Thiên Giáo Chủ đi tới tiểu tuyển Sơn, lập tức đưa tới Thái Thượng Lão Tử chú ý. Dù sao Tiệt Giáo khí vận ngã xuống là Thái Thượng Lão Tử dở trò quỷ, hắn cũng sợ Liễu Minh biết được. Thái thượng lao tử đang nghe ngao li nói lời nói tia, không khỏi râu ria nhảy loạn không thôi. Bất quá trong lòng hắn còn cất chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng Liễu Minh không biết tiệt giáo khí vận ngã xuống nguyên nhân. Thông Thiên Giáo chủ đi vào Văn Đạo Điện bên trong, Liễu Minh liền tiến lên đón, cười tủm tỉm nói, Tiểu Thông Thông, ngươi đã đến à? Thông Thiên Giáo chủ buồn bực nhìn Liễu Minh một mắt, tiếp đó đi đến bên cạnh bàn, nhấc lên bình rượu liền đựng một hớp rượu buồn, thả xuống bình rượu, nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh ngạo hiu, ngươi thật đúng là một biến thái xấu. Liễu Minh một mặt u ám nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ, đạo Tiểu Thông Thông. Ngươi như thế nào vừa tới liền mắng người đâu? Thông Thiên Giáo Chủ điểu môi nói, Liêu Minh đạo hữu nghiêm chỉnh mà nói, ta tiệt giáo khí vận lần này tại sao lại ngã xuống? Liêu Minh nét miệng cười nói, cái này sao xấu? Không thể nói, không thể nói. Thông Thiên Giáo Chủ sưng sở buồn bực nói, Liêu Minh đạo hữu a, ngươi xấu. Ngươi ngay cả bẩn đạo đều lừa gạt. Liêu Minh đi đến Thông Thiên Giáo Chủ trước mặt, vỗ vỗ Thông Thiên Giáo Chủ bả vai cười nói, Tiểu Thông Thông, có một số việc ngươi chính là không biết tốt, bằng không xấu, bằng không cái gì? Thông Thiên Giáo Chủ truy vấn, Liêu Minh nét miệng cười nói chớ có hỏi, tiểu thông thông, ngươi về trước kim ngao đảo, bẩm báo thông thiên giáo chủ, liền nói chuyện này ta thay hắn giải quyết chính là. thông thiên giáo chủ như mày, vẫn nói, liêu minh đạo hữu, ngươi đi nơi nào? bần đạo cũng tùy ngươi cùng nhau tiến đến. liêu minh điếu môi nói, tốt, ngươi chính là trở về ngươi kim ngao đảo đi thôi. bất thông thiên thánh nhân lo lắng, nói, liêu minh ra ngoài cưới hỏa kỳ lân, liền đi ra ngoài. thông thiên giáo chủ phiền muộn, cũng chỉ được cười khuyên nhủ, hướng về kim ngao đảo mà đi. thông thiên giáo chủ trở về kim ngao đảo sau đó, đa bảo đạo nhân liền tiến lên đón, vân nói. Lão sư, cái kia Liễu Minh đạo hữu có biết ta tiệt giáo khí vận ngã xuống Nguyên Nhân. Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng, "Đạo, hẳn là biết, chỉ là hắn không chịu nói cho bần đạo thôi, chúng ta lại nhìn hắn đi nơi nào chính là." Nói, Thông Thiên giáo chủ trở về bích du cung, bắt đầu quan sát Liễu Minh hướng đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Dĩ vãng, Thông Thiên giáo chủ muốn quan sát Liễu Minh hướng đi, căn bản không có khả năng, nhưng lần trở lại này lại tìm đến Liễu Minh hướng đi. Thông Thiên giáo chủ mặc dù có thể tìm được Liễu Minh đi hướng, tự nhiên là Liễu Minh cố ý gây nên, hắn cố ý không dùng hỗn độn châu che đậy thiên cơ chính là vì câu một con cá lớn, con cá lớn này đi, tự nhiên chính là thái thượng lão tử, liêu minh cưỡi hỏa kỳ lân ra tiểu tuyên sơn, một đường hướng về bất chu sơn bên ngoài yêu tộc thiên đỉnh mà đi. kim ngao đạo phía trên thông thiên giáo chủ nhìn hồ nghi không thôi, thầm nói cái này liêu minh đạo huy đi yêu tộc thiên đỉnh làm cái gì kỳ quái xấu, đa bảo đạo nhân cũng là một mặt ngỗng bước, người khác không biết, nhưng thủ dương sơn trong bát cảnh cùng, thái thượng lão tử nhưng là lòng dạ biết rõ, nhìn một hồi hai hùng khế bía, ngay từ đầu thái thượng lão tử vẫn tồn tại tâm lý may mắn cho rằng Liễu Minh không biết nguyên nhân, hiện tại xem ra, Liễu Minh sợ là rất rõ ràng. Bằng không, Liễu Minh vì sao muốn hướng về yêu tộc Thiên Đình mà đi? Hắn lần này đi yêu tộc Thiên Đình, ác hẳn là đi hướng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người mật báo, nói là Đông Vương công không có chết, thành nhân tộc thành đế một công. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người đây nếu là biết thành đế một công chính là Đông Vương công, còn đến mức nào, cần phải nghĩ hết biện pháp làm thịt Đông Vương công không thể. Phải biết, Đông Vương công thế nhưng là đạo tổ thân phong Nam Tiên chi bảy, cũng tức là Thiên Đạo Khâm Định Thiên Đế nhân tuyển. Cái này nếu là Đông Vương công sống sót, liền nghiêm trọng ý hiếp được thiên đỉnh chính thống chi vị. bởi vậy, đế tuấn cùng thái nhất hai người như biết chuyện này nhất định sù lông. thôi, thôi. bần đạo vẫn là không bằng liễu minh đạo hiu a, không hổ là đại đạo chi tử. thủ dương sơn bên trên, thái thượng lão tử thán, cười thanh hiu, phá vỡ hư không, vượt qua thời không trường hạ, ngăn lại liễu minh đường đi. thái thượng lão tử nhìn thấy liễu minh, cười khổ một tiếng, hướng liễu minh chắp tay nói, liễu minh đạo hiu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. liễu minh cười híp mắt nhìn xem thái thượng lão tử, đạo, thái sơ đạo hiu, ta tha cho ngươi có thể bất quá ngươi phải có điểm thành ý a thái thượng lao tử mặt mò hung hăng du lên đạo đạo hiu muốn cái gì liêu minh nụ cười trên mặt rào rạn, cười hiếp mắt nói ta nghe nói thái thượng thánh nhân có một phần thái thanh luyện đan sách sáu thái thượng lao tử mặt mò hung hăng du lên tay vừa lộn hiện ra một khối ngọc giản đưa về phía liêu minh cười khổ nói liêu minh đạo hiu lao sư liền biết ngươi sẽ muốn vật này đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt liêu minh tiếp nhận ngọc giản cười hiếp mắt nói như thế vậy thì cảm ơn đạo hiu thái thượng lao tử cười khổ một tiếng một mặt lấy lòng hướng liêu minh chắp tay đạo Liễu Minh đạo hữu, vậy chuyện này sao? Liễu Minh nhếch miệng cười nói, ta không quản. Nói, Liễu Minh quay lại Hỏa Kỳ Lân, liền hướng về Tửu Tuyển Sơn mà đi. Chỉ là vừa đi ra mấy bước, Liễu Minh lại ngừng Hỏa Kỳ Lân, quay đầu hướng Thái Thượng lão tử cười nói, Thái Sơ đạo hữu, quên nói cho ngươi một sự kiện, viên kia ba tiêu cây lại kết xuất bảy mảnh lá cây, có thời gian rảnh, Thái Sơ đạo hữu có thể tới ta Thủ Dương Sơn quan sát quan sát. Nói xong, Liễu Minh cười ha ha, cưới Hỏa Kỳ Lân lên ngang rời đi. Liễu Minh nói lời này, chính là muốn ác tâm Thái Thượng lão tử. Hoàn toàn chính xác. Thái thượng Lão tử cũng bị Liễu Minh chán ghét, hắn cùng Liễu Minh đồng thời phát hiện ba tiêu cây, điểm ba tiêu trên cây hai mảnh là cây, Liễu Minh cầm ba tiêu linh căn, lúc đó hắn còn chế nhạo Liễu Minh, vì sao muốn cầm cái kia ba tiêu linh căn đâu? Hiện tại xem ra ngược lại là ánh mắt hắn vụ, cái này Liễu Minh đạo hữu thật đúng là một nhớ thủ chủ a. Thái thượng Lão tử cười khổ một tiếng, cũng chỉ được cưới thanh lưu, hướng về thủ Dương Sơn mà đi. Liễu Minh cùng Thái thượng Lão tử làm giao dịch, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên xem ở trong mắt, mắt thấy Thông Thiên giáo chủ lông mày cau trật, gương mặt tức giận, đa bảo đạo nhân con ngươi đảo một vòng giả trang ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, một mặt tức giận nói, Lão sư, nhất định là cái này Liễu Minh cùng đại sư bá hợp lại cùng một chỗ đào hố hại ta thiền giáo, không nghĩ tới cái này Liễu Minh lại là như vậy lang tâm cẩu phế đồ vật. Nếu không có Lão sư âm thầm bảo vệ, hắn sợ là đã sớm chết ngàn tám trăm trở về sáu. Hừ, người nói xong không có. Thông Thiên Giáo chủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Đa Bảo đạo nhân trong lòng nghiêm nghị, nết nết miệng, vội vàng chắp tay nói, nói xong, Thông Thiên Giáo chủ nhìn hằm hằm Đa Bảo đạo nhân, trầm giọng nói, hừ. Ta tiệt giáo hơn phân nửa khí vận đều là Liễu Minh đạo hữu nưu đồ mà đến, nếu là Liễu Minh đạo hữu muốn đào hố hại ta tiệt giáo, cần gì phiền toái như vậy. Vâng vâng vâng, lão sư dạy phải. Đa bảo đạo nhân bị Thông Thiên giáo chủ khiển trách không dám thở mạnh một tiếng, liên tục gật đầu xưng là. Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, trong đôi mắt thần quang lấp loé không yên, trầm giọng nói, Liễu Minh đạo hữu làm như thế, tất nhiên có hắn nguyên do, chờ bần đạo đi tiểu tuyển sơn, hỏi một chút nguyên do, tự nhiên liền rõ ràng. Nói, Thông Thiên giáo chủ ra bích dư cùng, cười khuyên nhủ, liền muốn hướng về tiểu tuyển sơn chạy tới. Lão sư, có thể mang bọn ta hai người tiến đến Tiểu Tuyển Sơn. Hai người chúng ta cũng nghĩ nhìn một chút vị đạo hữu này. Đúng lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu đi ra, đạo Thông Thiên giáo chủ nghĩ nghĩ, cười nói, "Đi thôi." Đa tạ lão sư. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu đại hỉ, vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Lập tức, Thông Thiên giáo chủ mang theo Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu hai người, vội vàng chạy tới Tiểu Tuyển Sơn. Đợi cho Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu gặp Tiểu Tuyển Sơn hoàn toàn hoang lương, cái này một bức chim không thèm ý chẳng cảnh lập tức trong lòng thủng thức không thôi. Tuyển dạng này địa phương quỷ quái nắm quyền tràng, vậy cái này liêu minh có thể là cái gì bậc đại thần thông sao? Tốt, không nên suy nghĩ nhiều, đợi chút nữa chờ có bại lộ bần đạo thân phận, bần đạo chính là trong tử tiêu cung hồng trần khách sư huynh của các ngươi thông thông đạo nhân nhớ lấy nhớ lấy. đúng lúc này các nàng hai người trong đầu vang lên thông thiên giáo chủ lâm thành trong lòng hai người lâm nhiên vội vàng gật đầu xưng là giây lát ngao ly sách theo đèn lồng đỏ đi ra cười nói thượng tiên công tử nhà ta chờ lâu đã lâu, xin mời đi theo ta à nói. Khi đèn hướng về trong trận đi đến, Thông Thiên Giáo Chủ thôi động quên U đuổi kịp Nao Li, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu hai người cũng đội vàng đuổi kịp Thông Thiên Giáo Chủ, chờ tiến vào Tự Tuyền Sơn. Cái này Tự Tuyền Sơn bên trong cảnh tượng, cùng bên ngoài vắng lặng cảnh tượng càng là hoàn toàn khác biệt. Tương thụy ngàn đầu từ cựu tiên mà hàng, hào quang đầy trời, thụ khí bốc hơi, trong núi xanh đung tươi tốt, ẩn ẩn có thể thấy được thụ thú ở trong đó buôn tàu chơi đùa, thiên hạc nảy múa, đá lởm chởm gáy thạch chỗ nào cũng có, càng là một chỗ khó được thánh địa. Nhất là Tự Tuyền Sơn bên trên khoảng không lượng vòng lấy khí vận kim long. Sâu đậm đem Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu hai người trấn kinh một cái, chờ tiến vào Tiêu Tuyền Sơn Văn Đạo Điện bên trong, Thông Thiên Giáo Chủ một mặt buồn bực nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi có phải hay không phải cho Vận Đạo cái giảng giải? Liễu Minh nếu mày nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, cả giận nói, ta nói ngươi cái tiểu thông thông, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Ách, dám dạng này cùng Thông Thiên Giáo Chủ nói chuyện, trời ạ, mà a, chúng ta không phải nhìn lầm rồi a? Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Thông Thiên Giáo Chủ sững sờ, không khỏi nết nết miệng, chê cười nói, Liễu Minh Đạo hữu nói đùa, bẩn đạo như thế nào lại không tin ngươi đây? Ách, tốt đa. Thông Thiên Giáo Chủ đây tựa hồ là đang lấy lòng Liễu Minh a. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu gương mặt xinh đẹp kịch liệt run rì, trong lòng kinh hãi không thôi. Sau một khắc, tại Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu trận mắt ước mồm ánh mắt bên trong, Liễu Minh đi đến Thông Thiên Giáo Chủ trước mặt, vô ưu vô Thông Thiên Giáo Chủ bả vai, sâu kín đạo, Tiểu Thông Thông a, cái gọi là trăng tròn thì quyết, nước đầy thì tràn, đạo lý này, ngươi nhất định tạo a. Liễu Minh Đạo Hưu. Nói như thế nào? Thông Thiên giáo chủ một bức dáng vẻ khiêm tốn tỉnh giáo. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đường Thánh Mẫu lần nữa kinh hãi sâu đậm một cái, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là trong lòng chúng ta cái kia uy nghiêm lão sư sao? Như thế nào tại Liễu Minh ở đây, hoàn toàn thành một cái khiêm tốn cầu cạnh học sinh tiểu học. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, đạo: "Có một số việc, chúng ta không thể làm quá vài toàn, lần này tiệt giáo khí vận nga xuống, đích thật là nhân giáo thái thượng thánh nhân giở cho quỷ, nhưng chúng ta nếu là đem hắn ép, chỉ có thể đem hắn đẩy lên xiển giáo trận doanh ở trong đi." Bây giờ chúng ta đã cùng Tây Phương giáo cùng xỉn giáo đối lập, không cần thiết nhiều hơn nữa lẫn nhân, huống hồ sáu. Huống hồ cái gì? Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, vấn đạo. Kim Linh Thánh Mâu cùng Vô Dương Thánh Mâu nghe lại là một hồi hãi hùng kia phía. Liêu Minh cùng các nàng đồng dạng, cũng bất quá là đại La Kim Tiên mà thôi, nhưng tựa hồ cùng với các nàng hoàn toàn không tại tự như, nhân gia thảo luận cũng là thánh nhân, nghĩ cũng là huyền môn đại sự. Cho dù là Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân, cũng phải hướng nhân gia khiêm tốn cầu kiến. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết các nàng cũng không dám tin tưởng. Liêu Minh một bức gian thương sắc mặt, cười hắt ha nói, vương hồ chúng ta mò được chỗ tốt, mới là trọng yếu nhất. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, đạo, Liêu Minh đạo hưu nói hữu lễ. Liêu Minh cười hắt ha nói, tiểu thông thông, nếu như ta đoán không lầm, cái kia thái thượng thánh nhân sợ là rất nhanh liền sẽ đi kim ngao đạo tìm Thông Thiên thánh nhân, cho Thông Thiên thánh nhân chỗ tốt, muốn san bằng chuyện này đâu? Thông Thiên giáo chủ nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, như thế tốt lắm. Đến nỗi khí vận đi. Tiệt giáo bây giờ khí vận hàng long, thiếu như vậy điểm cũng không thương phong nhã, lại nói, không phải liền là điểm khí vận đi sau này ta giúp các ngươi tiệt giáo lại mưu một hồi công đức cùng khí vận chính là liêu minh vũ thông thiên giáo chủ bà vai cười nói thông thiên giáo chủ nghe con mắt sáng lên vui vẻ nói như thế tốt lắm liêu minh nhìn về phía thông thiên giáo chủ bên cạnh kim linh thánh mẫu cùng vô đương thánh mẫu vẫn nói tiểu thông thông hai cái vị này là trước 155, kim linh thánh mẫu ngươi sẽ treo thôi vừa rồi thông thiên giáo chủ đi vào liền chất vấn liêu minh hai người lẫn lộn cùng nhau ngược lại là đem kim linh thánh mẫu cùng vô đương thánh mẫu gạt tại một bên thông thiên giáo chủ lúc này mới phản ứng lại hướng liêu minh giới thiệu nói. Đây là bần đạo hai vị sư muội Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu kích linh linh lấy lại tinh thần, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, gặp qua Liễu Minh đạo hữu. Liễu Minh nứt miệng cười nói, nguyên lai là Thông Thiên Giáo chủ dưới trướng tứ đại thân truyền đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu, gặp qua hai vị đạo hữu. Thông Thiên Giáo chủ nhìn xem Liễu Minh, dừng một chút, đạo, Liễu Minh đạo hữu, nhìn ta một chút hai vị này sư muội khí vận như thế nào. Liễu Minh nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, đột nhiên thở dài, đạo, ai, vị này Kim Linh sư muội sợ là xấu. Sợ là cũng là chết yếu mệnh. Kim Linh Thánh Mẫu nghe kinh hãi, đột nhiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Liễu Minh đạo hữu, ta kính ngươi thông thông sư huynh đạo hữu, ngươi lại như thế nào như vậy nguyền dụ tại ta? Đây là đạo lý nào?" Ai, lời thật thì khó nghe, thuốc đắng ra tật a. Liễu Minh nhíu nh mày, biểu môi nói: "Ngươi xấu." Kim Linh Thánh Mẫu cả giận nói: "Thông Thiên giáo chủ ngăn lại Kim Linh Thánh Mẫu, một mặt nóng nảy nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói: "Liễu Minh đạo hữu, vẫn đạo vị sư muội này quả thật là chết yếu chí mệnh." Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Dương Thánh Mẫu gặp Thông Thiên giáo chủ như vậy ngay mặt, trong lòng cũng là máy động. Nhất là Kim Linh Thánh Mẫu, trong lòng càng là gấp gáp vô cùng, ám nói, chẳng lẽ ta thực sự là chết yểu chi mệnh, cái này xấu. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, bĩu môi nói, ai nha, tiểu Thông Thông à, ta lúc nào lừa qua ngươi à, lại nói, chuyện trọng yếu như vậy, ta có thể nói mò đi, vị này Kim Linh sư mẫu đích thật là chết yểu chi mệnh, hơn nữa xấu. Hơn nữa sau khi chết ta sợ là không được an bình, còn phải cùng người vì nô, cung cấp người phái đi. Phong thần diễn nghĩa bên trong ghi chép Kim Linh Thánh Mâu đại chiến Tam đại sĩ, không rơi vào thế hạ phòng, ai có thể nghĩ bị Nhiên Đăng Đạo nhân lấy Định Hải Thần Châu đánh lén, tại chỗ chết, sau khi chết một đạo chân linh trốn vào Phong Thần bảng bên trong, được Phong làm khảm cung đầu mẫu. Lên Phong Thần bảng, tất cả chịu lấy Hạo Thiên trên lệ phái, biến thành tiên đỉnh chi thần, đây cũng không phải là muốn cùng người vì nô, cung cấp người phân công đi. Bởi vậy, Liêu Minh nói một chút cũng không sai. Chỉ là lời này quá mức kinh hãi, Kim Linh Thánh Mâu có chút không tiếp thụ được mà thôi. Không chỉ có Kim Linh Thánh Mâu không tiếp thụ được, cho dù là Thông Thiên giáo chủ cũng có chút kinh hãi. Như thế nào chính mình mấy tên đệ tử này cũng là chết hiểu chi mệnh, cái này cũng hoàn toàn chính xác rất buồn bực. Kim Linh Thánh Mẫu lấy lại tinh thần, tức giận toàn thân phát run, đang muốn bão nổi. Thông Thiên Giáo Chủ quay đầu nhìn nàng một cái, Kim Linh Thánh Mẫu lập tức tiểu sỉu, không dám tiếp tục nhiều lời. Thông Thiên Giáo Chủ hít sâu một hơi, nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hữu, cái này Kim Linh cần thiết phải chú ý chút gì sao? Liễu Minh nghĩ nghĩ, đạo, chú ý triển giáo nhiên đang đạo nhân. Thông Thiên Giáo Chủ kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, liên tục dặn dò nhớ kỹ liễu minh đạo hưu hôm nay nói tới chi ngôn nhớ lấy nhớ lấy sau này thấy cái tiêu nhiên đang đạo nhân phải cẩn thận một chút lao sư vì cái gì như vậy ngưng trọng chẳng lẽ cái này liễu minh nói tới thật sự kim linh thánh mẫu trong lòng kinh hãi, cũng quyết hướng thông thiên giáo chủ chắp tay nói đa tạ sư mình ta nhớ xuống thông thiên giáo chủ nhìn xem kim linh thánh mẫu đạo còn không mau mau cảm tạ liễu minh đạo hưu kim linh thánh mẫu lại gấp hướng liễu minh chắp tay nói đa tạ liễu minh đạo hưu chỉ điểm lúc này kim linh thánh mẫu đã triệt để tin phục liễu minh Dù sao thông tiên giáo chủ đều như vậy phân phó nàng, vương tin là thực sự không giả. Liễu Minh nhẹ gật đầu, đạo, tốt, đây cũng chính là xem ở tiểu thông thông mặt mũi, bằng không những người khác, ta mới lười nhác phí cái kia miệng lưỡi đâu. Vâng vâng vâng, Liễu Minh đạo hiu nói là, Kim Linh Thánh Mẫu vội nói, thông tiên giáo chủ nhìn về phía Liễu Minh, vân nói, Liễu Minh đạo hiu, bần đạo vị này vô đương sư mũi đâu, có Kim Linh Thánh Mẫu vết xe đổ, vô đương Thánh Mẫu không dám tiếp tục làm cản, gấp gưỡng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hiu, còn xin chỉ điểm một hai. Liễu Minh nhìn xem Kim Linh Thánh Mẫu, cao mày nói vị này vô đương sư muội đi, thời gian ngược lại là qua tiêu sái, bất quá sáu. tuy nhiên làm sao? thông thiên giáo chủ vấn đạo. liễu minh hít sâu một hơi, nhìn xem vô đương thánh mẫu, hai mắt sáng rực đạo. vô đương sư muội, ngươi sau này ngược lại là không có lo lắng tính mạng, bất quá ta hy vọng ngươi không muốn mê thất bản thân. tại vạn tiên trận thời điểm, thông thiên giáo chủ mắt thấy tiệt giáo súng rốc, nhường vô đương thánh mẫu đào tẩu. vì tiệt giáo lưu lại hỏa trùng, chỉ là về sau vô đương thánh mẫu đào tẩu sau đó, liền một mực không thấy tung tích. về sau có người hoài nghi đời sau lê sơn lãng mẫu chính là vô đương thánh mẫu. Tại tứ thánh thí thiền tâm thời điểm, vô đương thánh mẫu Tựa Hồ đã từng trợ giúp Tam đại sĩ thí Đường Tam Tạng thiền tâm. Tựa Hồ vô đương thánh mẫu có đầu hàng Phật môn xu thế. Bất quá, chỉ dựa vào điểm này cũng không thể kết luận vô đương thánh mẫu liền phản bội Thiền Giáo, đầu nhập Phật môn. Bởi vậy, Liêu Minh mới nói như vậy. Vô đương thánh mẫu lông mày cau chặt, nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng vẫn là hướng Liêu Minh chắp tay nói, đa tạ Liêu Minh đạo hữu chỉ điểm. Thông Thiên Giáo chủ nhìn vô đương thánh mẫu một mắt, hình như có. Tiếp lấy, mấy người uống rượu. Thông Thiên Giáo chủ đứng dậy, nhìn về phía Liêu Minh, Liêu Minh đạo hữu. Hôm nay quấy giày đã lâu, bần đạo liền cáo từ trước. Liêu Minh nứt miệng, đạo, ngươi là nhớ thái thượng thánh nhân sẽ cho thông thiên giáo chủ chỗ tốt gì à? À, ha ha ha, cái gì cũng không gạt được Minh đạo hưu pháp nhãn, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác, bần đạo liền cáo từ trước. Thông thiên giáo chủ cười ha ha, tiếp đó đi ra ngoài. Liêu Minh đạo hưu cáo tử, kim linh thánh mẫu cùng vô đương thánh mẫu không dám kinh thường, gấp hướng Liêu Minh chắp tay cáo tử. Chư vị đi thông thả, Liêu Minh cũng đáp lễ đạo. Thông thiên giáo chủ mang theo kim linh thánh mẫu cùng vô đương thánh mẫu ra tiểu tuyển sơn đi tới nửa đường, ngừng quên yêu, nhìn về phía nhị thánh mẫu, cao mày nói, hôm nay liễu minh đạo hữu lời nói, hai người các ngươi phải nhớ cho kỹ, ghi nhớ. kim linh thánh mẫu cùng vô đương thánh mẫu cả kinh, vội vàng chắp tay nói, lão sư cứ yên tâm, hai người chúng ta nhớ kỹ. thông thiên giáo chủ gật đầu, nhìn về phía vô đương thánh mẫu, đạo, vô đương à, vi sư không xử bạc với ngươi, chỉ mong ngươi sau này không nên cô phụ vi sư mong đợi. vô đương thánh mẫu kinh hãi, vội vàng quỳ dạm trên đất, khóc lớn đạo, lão sư cứ yên tâm, vô đương sinh là tiền giáo người, chết là tiền giáo quỷ tuyệt đối không dám làm khi sư diệt tổ phản bội tiệt giáo sự tình. thông thiên giáo chủ gặp vô đương thánh mẫu bộ dáng như vậy mang hai mềm khuyết điểm lại pha vào hư đỡ dậy vô đương thánh mẫu cười nói vi sư chỉ là như thế nói chuyện mà thôi ngươi không cần như thế vô đương thánh mẫu lúc này mới đứng dậy trong lòng lo sợ bất an suy nghĩ sau này tuyệt đối không thể phản bội tiệt giáo ngay sau đó thông thiên giáo chủ cười khuyên nhủ mang theo nhị thánh mẫu hướng về kim lao đảo mà đi cái này thông thiên giáo chủ chân trước cùng mới vội vào kim lao đảo thái thượng lao tử góp chân liền đi theo vào Thông Thiên Giáo chủ một mặt ngoạn vị nhìn xem Thái thượng lão tử, cười nói: "Đại sư huynh như thế nào hôm nay rảnh rỗi tới bần đạo cái này Kim ngao đạo tới?" Thái thượng lão tử mặt mơ hung hăng giun lên, cười khổ nói: "Sư đệ a, mượn một bước nói chuyện." Thông Thiên Giáo chủ gật đầu, đem Thái thượng lão tử mời vào Bích Du trong cung. Thông Thiên Giáo chủ vứt bỏ tà hữu, Bích Du trong cung chỉ còn lại hắn cùng Thái thượng lão tử hai người, cười hỏi: "Đại sư huynh, có điều gì cứ nói đi." Thái thượng lão tử hít sâu một hơi, nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ, cười khổ nói: "Sư đệ vừa rồi từ Tiểu Tuyển Sơn trở về." chắc hẳn cũng hiểu biết tiệt giáo khí vận ngã xuống nguyên nhân thông tiên giáo chủ gặp thái thượng lao tử đem lời làm rõ cũng không giả không khỏi mặt mo kéo một phát mặt đen như đáy nổi lạnh rên một tiếng đạo đại sư minh à bần đạo luôn luôn vô cùng kính trọng đại sư minh ngươi không biết đại sư minh vì cái gì như vậy đối với bần đạo thái thượng lao tử cười khổ nói sư đệ à không phải bần đạo muốn như vậy đối với ngươi mà là sáu mà là bần đạo cũng là bị buộc bất đắc dĩ à nhân giáo khí vận ngã quá mức nghiêm trọng bần đạo cũng là không có biện pháp mới nhất thời hồ đồ đại nghị ra bậc này biện pháp bất quá sư đệ ngươi yên tâm, bần đạo cũng sẽ không như vậy trắng chiếm sư đệ ngươi tiện nghi. lần này coi như bần đạo thiếu nợ sư đệ một cái nhân tình, ngày sau bần đạo nhất định còn sư đệ nhân tình này như thế nào? chờ chính là ngươi câu nói này. thánh nhân nhân tình, đó cũng không phải là phổ thông bảo vật có thể so. thông thiên giáo chủ nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, tốt, như thế, chuyện này chúng ta liền coi như là bỏ qua. thái thượng lao tử gật đầu, cười nói, sư đệ, nếu như thế, cái kia bần đạo liền cáo tử. nói, thái thượng lao tử đứng dậy, rời đi kim lao đảo, hướng về thủ dương sơn đi. 6. Tây Côn Luân trong đại điện một nữ tiên vội vàng đi đến hướng Tây Vương Mẫu chắp tay nói Lão sư sự tình hỏi thăm rõ ràng yêu tộc gần nhất có động tình lớn muốn đối chúng ta Tây Côn Luân hạ thủ nữ tiên này không là người khác chính là Tây Vương Mẫu đệ tử mới thu cựu tiên huyền nữ Tây Vương Mẫu sắc mặt đại biến hoảng sợ nói phải làm sao mới ổn đây nói tại trong đại điện lo lắng đi tới đi lui Tây Vương Mẫu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hướng người cầu cứu rồi cuối cùng Tây Vương Mẫu nghĩ tới liêu Minh Tây Vương Mẫu nhìn về phía cựu tiên huyền nữ vội la lên. Đồ nhi à, chuyện quá khẩn cấp, Vi sư cần tọa chấn côn luân hư, không thể rời đi côn luân hư. Vậy làm phiền ngươi hướng về tiểu tuyển sơn đi một chuyến, nhường liễu minh đạo hưu đến đây cứu viện ta tây côn luân. Cựu thiên huyền nữ vội vàng chắp tay nói, lão sư cứ yên tâm, ta đi một chút liền trở về. Nói, cựu thiên huyền nữ liền quay người đi ra ngoài. Tây vương mẫu gọi lại cựu thiên huyền nữ, đạo, đồ nhi à, ngươi đi tiểu tuyển sơn, cấp bậc lễ nghĩa muốn chủ đáo, nhất là gặp phải một cái tên gọi thông thông đạo nhân, hắn chính là chính là thông thiên thánh nhân, lại không thể vô lễ. Cựu thiên huyền nữ cả kinh, vội nói. Lão sư yên Tâm, đồ nhìn nhớ kỹ. Nói, Cựu Thiên Huyền Nữ quay người, ra côn luân hư, giá vân thẳng hướng Tiểu Tuyển Sơn mà đến. Đợi cho Tiểu Tuyển Sơn, Cựu Thiên Huyền Nữ gặp Tiểu Tuyển Sơn như vậy hoang vu, không khỏi gương mặt xinh đẹp hung hăng giun lên, vội la lên, "Ai nha, lão sư có phải là nghĩ sai rồi hay không? Cái kia Liễu Minh thượng tiên quả thật ở đây." Cựu Thiên Huyền Nữ nhiều lần xem xét, thế nhưng lại phát hiện, không có sai, nơi này đích xác là Tây Vương Mâu cáo chi nàng Tiểu Tuyển Sơn. Cựu Thiên Huyền Nữ cưỡng ép nhịn ở quay đầu rời đi xúc động, hướng Tiểu Tuyển Sơn bên trong chắp tay nói, "Liễu Minh thượng tiên, ta chính là Tây Vương Mẫu đệ tử huyền nữ là cũng có chuyện quan trọng cầu kiến thượng tiên, còn xin thượng tiên đi ra tương kiến. giây lát liền thấy trong núi mê vu hướng hai bên là ra, ẩn ẩn có ánh đèn chớp động. Liền thấy một cái trên chán chiều dài hai cái sừng rồng tiểu nữ hài sách theo đèn lồng đỏ đi ra, nhìn xem cựu tiên huyền nữ cười nói, đại tỷ tỷ vào đi, công tử nhà ta cho mời. làm phiền. cựu tiên huyền nữ ghi nhớ Tây Vương Mẫu phân phó, không dám kinh thường, vội vàng chắp tay nói, nói theo ngao ly đi vào trong trận, chờ vào tiểu tuyên sơn. Cựu thiên Huyền Nữ bị Tiểu Tuyển Sơn bên trong cảnh tượng hung hăng chấn kinh một cái. Khắp thiên hạ ánh sáng, tường thủy ngàn đầu, tử khí cuồn cuộn, khắp nơi có thể thấy được tường thủy dấu hiệu, trong núi xanh um tươi tốt, có thủy thú bút đầu, tiên hạc nảy múa, một bộ đỉnh cấp động thiên phúc địa cảnh sắc. Nhất là trên bầu trời lượn vòng lấy cái kia mấy cái khí vận kim long, cực kỳ kinh hãi. Cái này Liễu Minh thượng tiên quả nhiên không đơn giản, càng là nắm giữ lớn như vậy khí, chẳng thể trách lão sư phải hướng khác gì cầu mông cứu, hắn tất nhiên là bậc đại thần thông. Cựu Tiên Huyền Nữ nghĩ như vậy, tiếp tục đi vào. Chờ vào Văn Đạo Điện bên trong, liền thấy văn đạo điện bên trong có hai người, một cái là thanh niên đạo nhân, tu vi không biết sâu cạn, quanh thân huyền quang lấp loé, không ngừng phụt ra hút vào, xem xét chính là bậc đại thần thông. Một cái khác là một cái tuổi trẻ đạo nhân, chỉ có cùng nàng đồng dạng, đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Hai người này không là người khác, chính là Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh. Cựu tiên huyền nữ nhận định Thông Thiên giáo chủ chính là Liễu Minh, mà bỏ lỡ đem Liễu Minh cho rằng là Liễu Minh đệ tử, liền hướng Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói, "Liễu Minh đạo tiên, ta chính là huyền nữ, chính là Tây Vương Mẫu đệ tử, gia sư có việc gấp." cho mời Liễu Minh thượng tiên đi một chuyến Côn Luân Hư. Thông Thiên giáo chủ sững sờ, cười nói: "Ngươi nghĩ sai rồi, Vân đạo chính là Thông Thông đạo nhân, vị này mới là nơi đây chủ nhân Liễu Minh." Cựu tiên huyền nữ nghe cả kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, sững sờ tại chỗ. Cái này trẻ tuổi đạo nhân lại là Liễu Minh? Chỉ có chỉ là Đại La Kim Tiên tu vi. Này sao? Cái này Tây Vương Mẫu mời hắn tới làm gì? Một cái Đại La Kim Tiên, có thể đỡ nổi yêu tộc cức vạn đại quân sao? Hơn nữa vị này chính là Thông Thông đạo nhân, Tây Vương Mẫu đã từng nói Thông thông đạo nhân chính là Thông tiên Thánh Nhân. Cựu Tiên Huyền Nữ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Thông tiên giáo chủ một cái thánh nhân, tại sao muốn cùng một cái đại la kim tiên lẫn lộn cùng nhau? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Cựu Tiên Huyền Nữ, "Đạo, người lão sư tìm ta chuyện gì?" Cựu Tiên Huyền Nữ niết niết miệng, nhìn xem Liễu Minh, có một loại hoang đường cảm giác, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn ở trong lòng hoang đường cảm giác, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Thượng Tiên, gia sư thăm dò được yêu tộc muốn đối côn luân hư ra tay, bởi vậy cố ý mệnh ta đến đây." Thỉnh Liễu Minh Thượng Tiên lui lịch. Liễu Minh nhíu mày, thầm nói: Yêu tộc muốn đối Tây Vương mẫu đạo hiu hạ thủ sao? Nói, Liễu Minh quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Đạo, tiểu thông thông, xem ra ngươi phải theo ta đi lội côn luôn hư. A, tiểu thông thông, cái thằng này vậy mà gọi Thông Thiên giáo chủ tiểu thông thông. Cựu Thiên Huyền Nữ mở to hai mắt nhìn, gương mặt xinh đẹp kịch liệt run rẩy, còn tưởng rằng lôi hai của mình mắc lỗi. Bất quá Cựu Thiên Huyền Nữ cho rằng Tây Vương mẫu sở dĩ thỉnh Liễu Minh đi lui yêu tộc, nghĩ đến là tới là muốn dựa dẫm Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân đi lưu lịch, chỉ là Tây Vương mẫu cùng Thông Thiên giáo chủ không quen. Muốn thông qua Liễu Minh người trung gian này, dắt cầu thành lập quan hệ mà thôi. Văng không, nàng thật sự là nghĩ không ra, một cái nho nhỏ đại la kiếm tiên, là như thế nào có thể lui được yêu tộc cức vạn đại quân. Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, lắc đầu, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, ta thiệt giáo còn có chút sự tình phải xử lý, bần đạo liền không theo ngươi đi, ngươi lần này đi coi chừng một chút." Chương 156, trời ạ cái thằng này vậy mà mang thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ không đi. Cái kia chỉ bằng Liễu Minh một người, làm sao có thể ngăn cản được yêu tộc cức vạn đại quân? Cựu tiên huyền nữ một hồi lộ sộ. Nàng vốn cho rằng Liễu Minh sẽ ngăn cản Thông Thiên Giáo Chủ, nhường Thông Thiên Giáo Chủ cùng nhau đi đâu, này cũng tốt. Sau một khắc, Liễu Minh vậy mà nhẹ gật đầu, cười nói, tốt đa, tiểu thông thông, vậy ngươi trên đường bảo trọng. Nói, Liễu Minh đứng dậy, tại Thông Thiên Giáo Chủ đập một quyền. Ốc này, nện Thông Thiên Thánh Nhân. Cựu tiên Huyền Nữ con mắt trợn tròn, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Mấu chốt là Thông Thiên Giáo Chủ tựa hồ cũng không có một điểm tức giận ý tứ. Thông Thiên Giáo Chủ cười híp mắt gật đầu, cười nói, gặp nguy hiểm liền thả ra chút khí tức tới, bần đạo sẽ lập tức chạy đến. À, đúng chờ bần đạo xử lý xong tiệt giáo sự tình liền đi côn luân hư tìm ngươi liêu minh cười nói tốt biết lệ mề trầm trọng như thế nào như cái nương môn tựa như a mắng thông thiên giáo chủ như cái nương môn cựu thiên huyền nữ nghe lại là một hồi lộn sột, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay thông thiên giáo chủ điếu môi, lập tức cười khuyên ưu ra tiểu tuyển sơn nên ngang rời đi liêu minh cũng gọi hỏa kỳ lần cười nói chúng ta đi thôi a a cựu thiên huyền nữ vội nói hai người ra tiểu tuyển sơn liêu minh liền muốn hướng về côn luân hư chạy tới Cựu Thiên Huyền Nữ rốt cục vẫn là nhịn không được vươn nói, Thượng Tiên, không đi tìm mấy cái giúp đỡ sao? Giúp đỡ, tìm giúp đỡ làm cái gì? Chỉ là yêu tộc, một mình ta là đủ. Liễu Minh lết miệng nở đủ cười, tiếp tục thôi động hỏa kỳ lân gấp rút lên đường. Tốt ta, chỉ là yêu tộc. Toàn bộ trong hùng hoang, thực lực tối cường hai cái trùng tộc, cư nhiên bị ngươi nói thành là chỉ là yêu tộc. Cựu Thiên Huyền Nữ nghe lại là một hồi lộn xộn, giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh. Cái này nếu không phải Tây Vương mẫu cố ý phân phó, Cựu Thiên Huyền Nữ nhất định cho rằng Liễu Minh là thằng điên hơn nữa còn là một cái tự cho mình siêu phàm đại điên rồ thời gian khẩn cấp hai người vượt qua thời không trường hạ rất nhanh liền đã đến côn luân hư chỉ là tại côn luân hư dưới chân thời điểm bọn hắn gặp một người người này một bộ thanh y y, con ở sau lưng một ngụm trường kiếm trong rượu cầm một cái hồ lô rượu một bộ phóng đạn không bị trói buộc dáng vẻ người kia nhìn thấy liễu minh cùng cựu thiên huyền nữ đầu tiên là sững sờ lập tức hướng hai người chắp tay nói hai vị đạo hiu cũng là tới côn luân hư bần đạo nhân tộc một công là cũng xin hỏi hai vị là người phương nào một công thanh đế Hàng này chính là Đông Vương công chuyển thế thân. Liêu Minh nhướng mày, nhìn từ trên xuống dưới một công, cười nói: "Ta gọi Liêu Minh, vị này là Tây Vương Mẫu đệ tử huyền nữ." A, một công lên tiếng, liền không có nói tiếp, mặt tràn đầy phải cao ngạo chi ý. Bởi vì hắn thấy, hắn cùng với Tây Vương Mẫu là cùng thế hệ, mà cựu Thiên Huyền Nữ là Tây Vương Mẫu đệ tử, Liêu Minh cùng cựu Thiên Huyền Nữ cùng một chỗ, liền nói rõ Liêu Minh cũng so với hắn đồng lứa nhỏ tuổi, cùng hậu bối ở giữa không cần thiết đa lễ. Ngay tại mấy người bắt chuyện thời điểm, liền thấy Tây Vương Mẫu một thân cung trang, sau lưng giải lụa màu đồng bền. Quanh thân huyền quang lấp lóe, từ côn luân hư tẩu xuống dưới, một công nhãn tỉnh sáng lên, tự nhận là Tây Vương Mẫu là xuống nên hắn, đang muốn cùng Tây Vương Mẫu chào hỏi. Đúng lúc này, Tây Vương Mẫu lại trực tiếp hướng về Liễu Minh mà đi, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh Đạo Hữu à, ngươi rốt cuộc đã đến, ta có thể tính đưa ngươi trông đến." Dứt. Cái gì đó tình huống? Tây Vương Mẫu vì cái gì hướng một cái van bối khách khí như vậy? Đợi lát nữa, Tây Vương Mẫu mới giống như xưng Liễu Minh vị Đạo Hữu. Cái này sao có thể? Một công sững sờ tại chỗ. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tây Vương Mẫu, giống như là ăn táo bón đồng dạng, biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú. Liêu Minh ha ha cười nói, Tây Vương Mẫu đạo hữu, đã lâu không gặp a. Tây Vương Mẫu gật đầu, cười nói, Liêu Minh đạo hữu, gần đây vừa vặn rất tốt. Liêu Minh cười nói, tốt tốt tốt, rất tốt đâu. Chính là hơi nhớ nhung Tây Vương Mẫu đạo hữu a. A, làm cái gì vậy? Đây là tại đùa giỡn Tây Vương Mẫu. Người này lòng can đảm cũng quá lớn điểm a. Cửu Thiên Huyền Nữ mở to hai mắt nhìn, một mặt gặp quỷ tựa như nhìn xem Liễu Minh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một bên một công cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi, mặt mo kịch liệt run rẩy, lập tức mà đến là hết lửa giận. Một công chính là Đông Vương công chuyển thế thân, Đông Vương công chính là tiên tiên dương khí biến hóa, mà Tây Vương mẫu là tiên tiên âm khí biến hóa, hơn nữa bọn hắn một cái bị đạo tổ phong làm nam tiên chi bảy, một cái được phong làm nữ tiên đứng đầu. Nhắc tới Đông Vương công đối với Tây Vương mẫu không có ý nghĩa, đó là không có khả năng sự tình. Chỉ là Tây Vương mẫu không thể gặp Đông Vương công ngang ngược tính tình, mỗi 3 lần bốn lượt cự tuyệt Đông Vương công cầu hôn. Lần này một công cũng là vô tình yêu yêu Tây cô luôn bởi vậy dưới tình thế cấp bách liền tới trước Tây Côn luôn xem ai có thể nghĩ gặp việc chuyện này Tây Vương mẫu vậy mà hướng một cái chỉ là Đại La đạo Hư điều này cũng làm cho tính toán cái kia gọi Liễu Minh Đại La Kim Tiên lại còn mở miệng đùa dơn Tây Vương mẫu trọng yếu hơn là Tây Vương mẫu tựa hồ đồng thời có một chút không cao hứng hơn nữa hai gò má phi hạ, vậy mà làm tiểu nữ nhi thẹn thùng trạng thái cái này giáo cái tình huống gì chẳng lẽ cái này gọi Liễu Minh cùng Tây Vương mẫu có quan hệ một công một hồi lộn xộn nghĩ đến chỗ này đối với Liễu Minh hận từ trong lòng tới hận không thể một kiếm đem liễu minh cho bù tây vương mẫu tựa hồ cảm thấy một công biến hóa không khỏi đại mi hơi nhíu nhìn về phía một công vẫn nói vị này là 6 một công kích linh linh lấy lại tinh thần một mặt kích động nhìn tây vương mẫu chắp tay nói tây vương mẫu đạo hiu vận đạo chính là 6 đông 6 nhân tộc một công một công vốn là muốn thừa nhận mình là đông vương công chuyển thế thần nhưng đột nhiên nghĩ tới thái thượng lao tử không đồng ý hắn thừa nhận thân phận bởi vậy, vậy tạm thời đổi dọn tây vương mẫu không mặn không nhạt nhẹ gật đầu đạo a nguyên lai là một công a nói Tây Vương Mẫu quay đầu nhìn về phía Liêu Minh, vừa nói: Liêu Minh đạo hiếu, cái này một công thế nhưng là ngươi mời đến hỗ trợ. A, hỗ trợ? Hắn mời tới. Một công khẩn trương, vội nói: Tây Vương Mẫu đạo hiếu, bần đạo không phải hắn mời tới, bần đạo chính là biết được yêu tộc muốn tiến đánh Côn Luân Hư, bởi vậy cố ý đến giúp đỡ. Lần trước, một công gọi Tây Vương Mẫu vì đạo hiếu, Tây Vương Mẫu liền có chút không cao hứng, chỉ là trở ngại Lưu Minh mặt mũi, cho rằng một công là Liêu Minh mời tới giúp đỡ, bởi vậy liền không nói gì thêm, mắt mù nàng phải biết cái này một công cũng không phải là Liêu Minh mời tới. Một công lại xưng nàng là đạo hữu, nàng lại cảm thấy cái này một công cuồng vọng tự đại, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Dù sao ngươi một cái đại la kim tiên, gọi một cái chuẩn thánh cao thủ vì đạo hữu. Cái này đích xác có chút không cùng cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa hai người bọn họ còn là lần đầu tiên gặp mặt. Nay liên khó tránh khỏi nhường Tây Vương Mẫu cảm thấy cái này một công cuồng vọng tự đại, trong mắt không người. Tây Vương Mẫu lông mày cau chặt, nhìn xem một công, "Đạo, một công, ngươi tuy là nhân tộc thanh đế, nhưng lại cùng bản cung chính là văn đối, ngươi làm sao có thể như vậy xưng hô tại bản cung cung nếu không phải xem ở ngươi là tới hỗ trợ?" liền sớm đem người đánh ra ngoài. A, muốn anh ta. Một công nghe một hồi lộn xộn, bất quá hắn nghĩ lại, cho rằng Tây Vương Mẫu là không biết thân phận của hắn, mới nói như thế. Kết quả là, một công âm thầm hướng Tây Vương Mẫu truyền âm nói, Tây Vương Mẫu đạo hữu, là bần đạo, bần đạo chính là Đông Vương Công. Tây Vương Mẫu nghe cả kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một công, hoảng sợ nói, ngươi xấu. Một công hài lòng nhẹ gật đầu, một bên liễu minh nhưng là cười không nói, hà tự nhiên có thể phát giác được yêu ước sóng thần thức, tự nhiên biết là Đông Vương Công tại hướng Tây Vương Mẫu bí mật truyền âm. Đến nội truyện âm nội dung đi, Liễu Minh dùng cái mông muốn cũng có thể biết. Chỉ bất quá Tây Vương Mẫu cho dù là biết Đông Vương công thân phận, cũng không có để ý nhiều hắn. Đương nhiên, nay chủ yếu cũng là bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Tây Vương Mẫu lo lắng thôi. Hơn nữa cho dù một công là Đông Vương công, đó cũng là chuyển thế thân, ngươi cái này nhất chuyển thế, giữa hai người bối phận liền kém xuống. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Liễu Minh, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta vẫn là lên núi rồi nói sau." "Tốt." Liễu Minh cười tủm tỉm nói, "Thỉnh" Tây Vương Mẫu vội vàng đối với Liễu Minh làm cái tư thế mời. Liễu Minh thôi động hỏa khí lên, hướng trong núi đi đến. Tây Vương Mẫu cuống quýt đuổi kịp. Sau một lúc lâu, Tây Vương Mẫu mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía một công, "Đạo, Nghệ Mộc Đạo Hữu, xin mời." Một công mặt mo kịch liệt run dậy, lúc này mới đi lên núi. Đồng dạng là tới chợ giúp côn Luân Hư, cái này vì cái gì khác nhau đãi ngộ lớn như vậy chứ? Tây Vương Mẫu tựa hồ toàn thân tâm đều tại Liễu Minh, hoàn toàn không thèm để ý hắn tựa như. Một công cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, trong lòng thật ý ngập trời mấy người lên côn luân hư, đi tới đại điện bên trong, riêng phần mình vào chỗ. Tây vương mẫu sai người mang tới bàn đào cùng rượu. một công hai mắt sáng rõ, liền uống lên rượu tới. lúc kiếp trước, tây vương mẫu sản xuất quỳnh tương ngọc dịch, đây chính là hồng hoang nhất tuyệt ta. hắn chuyển thế trung sinh, đã lâu không có hưởng qua cái mùi này, tự nhiên muốn thật tốt nếm thử. một bên liễu minh nhưng là không hề động quỳnh tương ngọc dịch, mà là tự mình lấy ra một bầu rượu tới, tự mình uống. đông vương công nhìn lông mày cao chặt, trầm giọng nói: hư, liễu minh đạo hiếu, ngươi đây cũng quá đường đột chút à? có quỳnh tương ngọc dịch ở đây. Ngươi vì cái gì còn chính mình mang rượu tới uống, là xem thường Tây Vương Mẫu đạo hữu sao? Đột nhiên, Đông Vương Công mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, Liễu Minh, chẳng lẽ nhân tộc kia Liễu Thần? Tại nhân tộc ở trong, Liễu Thần thế nhưng là tương đối nổi tiếng, khắp nơi đều là Liễu Thần miếu. Tây Vương Mẫu đem Liễu Minh mời đến là lui địch, Liễu Minh lại năm lần bảy lượt bị Đông Vương Công chế nhạo, cái này khiến Tây Vương Mẫu làm sao có thể thờ ơ? Tây Vương Mẫu lông mày cau chặt, nhìn xem một công, trầm giọng nói, một công đạo hữu có chỗ không biết, bần đạo cất rượu này, cùng Liễu Minh đạo hữu so ra, đó là trên lệch cách xa vạn dặm không thể so sánh nổi. a, hồng hoang đỉnh cấp tuyệt vị như thế nào thành như vậy. đông vương công lại là một hồi một bước. hắn tự nhận là là tây vương mẫu là đang giúp liêu minh nói chuyện, trong lòng càng là tức giận liêu minh. liêu minh nhíu mày, nhìn xem một công, ám nói cái này đông vương công thật đúng là cuồng vọng tự đại a, bằng không như thế nào đem một tay bài tốt đánh dối bẩy, tìm đường chết ném đi thiên đế chi vị, thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng ném đi đâu. chuyện quá khẩn cấp, tây vương mẫu mặc kệ đông vương công, nhìn về phía liêu minh, hỏi vội. liêu minh ngạc hí, nhưng có cái gì lui địch kế sách. Không đợi Liễu Minh nói chuyện, một công liền đứng dậy, hăng hái cướp miệng đạo, Tây Vương mẫu đạo hưu cư yên tâm. Nếu như cái kia yêu tộc chạy đến, bần đạo liền dẫn nhân tộc trăm vạn chi mọi người tiến đến đối địch, nhất định có thể đem cái kia yêu tộc đánh lui. Tây Vương mẫu lông mày cau chặt, một mặt im lặng nhìn xem một công. Cái này Đông Vương công mặc dù chuyển thế một thế, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì tiến bộ tựa như. Liễu Minh cũng là nổi giận, hắn bởi vì có Thái thượng lão tử nguyên nhân, lười nhắc cùng một công cái thằng này tính toán, ai có thể nghĩ cái này một công càng là năm lần bảy lượt cùng hắn đối địch, còn lên mũi lên mặt. Liễu Minh lạnh rên một tiếng. Đứng dậy mặt coi thường nhìn xem một Công, trầm giọng nói: "Hừ, chính ngươi tự tìm cái chết, đừng lôi kéo trăm người nhân tộc cùng ngươi chôn cùng." Một Công nghe xong, lập tức giận dữ, nhìn về phía Liêu Minh, trầm giọng quát lên: "Ngươi nói cái gì?" Liêu Minh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói: "Bản tọa nói ngươi ngu xuẩn." Một Công đã sớm nhìn Liêu Minh có chịu, bây giờ càng là bạo phát, giận dữ hét: "Liêu Minh, chính ngươi không có huyết tính, không dám ngăn địch, lại còn chửi bới bần đạo, ngươi tự tìm cái chết." "Hừ, không phải bản tọa tự tìm cái chết, mà là ngươi tự tìm cái chết." Liêu Minh mặt mo kéo lao trưởng, nhìn hầm hầm một công trầm giọng quát lên ngươi một cái chỉ là đại la kim tiền lấy cái gì ngăn địch nhân tộc trăm vạn chi mọi người ngươi đây là tại dẫn dắt nhân tộc chịu chết không phải huyết tính là vô não là hành động ngu xuẩn ngươi sáu một công tức giận toàn thân phát run nhìn hầm hầm liễu minh liễu minh lạnh rên một tiếng khinh thường nói thử bản tọa hỏi ngươi nhân tộc có bao nhiêu cái đại la kim tiền yêu tộc lại có bao nhiêu cái đại la kim tiền bản tọa hỏi ngươi nhân tộc, có bao, tộc có bao nhiêu cái chuẩn thánh yêu tộc lại có bao nhiêu cái chuẩn thánh nhân tộc có bao nhiêu người Yêu tộc lại có bao nhiêu người? Người sáu. Một công tức giận nghiến răng nghiến lợi, không cách nào trả lời. Bởi vì giờ khắc này nhân tộc lực lượng cùng yêu tộc trên lệnh cách quá xa, căn bản không phải một cái trên cấp bậc. Nếu là nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến, không có ngoại giới quá nhiễu, sợ là yêu tộc vừa đi vừa qua ở giữa, liền có thể đem nhân tộc tiêu diệt. Đây là sự thật, là tuyệt đối thực lực nghiền ép. Liêu Minh mặt coi thường nhìn xem một công, trầm giọng quát lên: Thừa, ngươi không nói, bản tòa tới cáo cho ngươi. Nhân tộc đại la kim tiên bất quá mười ngón số, mà yêu tộc đâu? Đại La Kim tiên sợ là không dưới mấy trăm cái, thậm chí hơn ngàn cái, ngươi đánh như thế nào? Nhân gia lực lượng là ngươi gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, ngươi như thế nào cùng người ta đối địch? Dựa vào nghị lực, dựa vào huyết tính. Hiệu nghiệm không? Sử dụng ngươi đầu hốc heo suy nghĩ một chút, đến cùng phải hay không chuyện như vậy? Nói ngươi là đầu hốc heo, ngươi vẫn không thừa nhận. Ngươi xấu? Một công tức giận toàn thân phát run, nhìn hằm hằm Liễu Minh, không biết nên đáp lại như thế nào. Bởi vì Liễu Minh nói là sự thật, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, bây giờ thực lực hoàn toàn chính xác không ngang nhau cái này đánh cái cái giam a hoàn toàn là tìm thai và đi hừ ngươi lại nhìn nhân tộc có bao nhiêu cái chuẩn thánh hừ một cái không có a vậy ngươi lại nhìn yêu tộc có mấy cái chuẩn thánh Đế tuấn thái nhất thập đại yêu thánh yêu sư côn bằng đây cũng là hơn 10 vị chuẩn thánh dùng ngươi đầu hốc heo tưởng tượng một cái chuẩn thánh đại năng có thể xử lý bao nhiêu cái đại la kim tiên hừ ngươi lại nhìn người của song phương tộc đi qua lần trước nhân tộc hậu kiếp nhân tộc mười không còn một không biết mười ước mà yêu tộc đâu đâu chỉ ước, ước vạn này làm sao đánh ngươi nói cho ta đánh như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta bằng vào một cố man kình, bằng vào không chịu thua quyết tâm, liền chắc chắn có thể chiến thắng yêu tộc. Đó là lửa gạt quỷ. Liêu Minh cái này là triệt để nổi giận, chiếu vào Đông Vương công, chính là điên cuồng mắng một trận. Chương 157, bọn hắn hẳn là đến nên đón ta. Một công bị Liêu Minh một hồi điên cuồng mắng, mắng ngập bức. Liền thấy một công sững sờ tại chỗ, thật lâu im lặng, toàn thân không ngừng run rẩy, cơ hồ khí đi tiểu, giận dữ hét, "Liêu Minh, bản đạo muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến." Liêu Minh nhũ môi nói, "Hừ, đã ngươi tự tìm cái chết." bạn tòa liền thành tòa ngươi tây vương mẫu niết niết miệng vội nói hai vị đạo hữu đại địch trước mặt vẫn là an tâm chớ vội sáu một công nhìn về phía tây vương mẫu trầm giọng nói tây vương mẫu đạo hữu cứ yên tâm bần đạo sẽ không đem hắn đánh chết a một công đạo hữu hiểu lầm bản cung là lo lắng liễu minh đạo hữu đưa người cho sáu tây vương mẫu cũng biết chính mình nói chuyện có chút nhanh vội vàng thu nhỏ miệng lại chỉ là lời nói hơn phân nửa đông vương công như thế nào nghe không ra tây vương mẫu ý tứ tây vương mẫu không lo lắng hắn đem liễu minh đánh cái gần chết mà là tại lo lắng liễu minh đem hắn đánh cái gần chết Tây Vương mậu đây là tại xem thường hắn a. Cái này khiến một công làm sao có thể nhẫn? Ở khác trước mặt nam nhân, bị hắn nữ nhân yêu mến xem thường, đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Một công đều phải mau tức nổ, có một tiếng rút ra sau lưng bảo kiếm, cầm kiếm mà đứng, đạo bảo không gió từ trống, nhìn hàm hàm Liêu Minh, trầm giọng quát lên, "Liêu Minh, ngươi có dám cùng bần đạo quyết nhất tử chiến?" Bây giờ Liêu Minh cùng hắn đều là đại la trung kỳ tu vi, một công tự nhận là hắn là Đông Vương công chuyển thế, kiến thức cùng thần thông đều phải so với Liêu Minh tinh diệu nhiều, bởi vậy cho rằng ăn chắc Liêu Minh muốn tại Tây Vương Mẫu trước mặt hung hăng đánh Liêu Minh một trận, phải hướng Tây Vương Mẫu chứng minh chính mình. Liêu Minh nít miệng, khinh thường nói, cùng ngươi còn muốn quyết nhất tử chiến? Bản tọa một người có thể đánh ngươi mười cái. Mục công nghe xong, lập tức tức nổi tung, giận dữ hét, tốt, tới à, bần đạo liền nhìn ngươi như thế nào đánh bần đạo mười cái. Nói, một công quay lại thân hình, đi ra ngoài. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Liêu Minh, vội la lên, Liêu Minh đạo hiu, cái này xấu. Tây Vương Mẫu đạo hiu cứ yên tâm, ta đi hoạt động gần cốt một chút, đi một chút sẽ trở lại. Liêu Minh nít miệng nở nụ cười cũng đi ra ngoài, đợi cho bên ngoài, liễu minh đi theo một công bay ra côn luân hư, một công dừng lại thân hình, quay đầu nhìn hàm hàm liễu minh, trầm giọng nói, hư, liễu minh, đã ngươi tự tìm cái chết, hôm nay bản tòa liền thành toàn ngươi. nói, một công tay khẽ vơi, sau lưng linh kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vệt sáng, lấy cực nhanh tốc độ hướng liễu minh đâm tới, liễu minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra hồn nguyên kiếm, một kiếm chém ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dòn, một công linh kiếm liền ứng thanh cắt thành hai khúc. người sáu, một công xem xét, lập tức giận dữ, tay vừa lộn lại là hiện ra một ngụm linh kiếm, một kiếm hướng Liêu Minh bổ tới, kiếm khí ngang dọc ngàn vạn giảm, gào thét mà tới. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, không tránh không né, đón đầu mà bên trên, một kiếm huynh ra, trực tiếp đem một công kiếm khí hoành nát bấy. Sau một khắc, Liêu Minh dưới chân lục mang chớp động, đột nhiên liền đã mất đi bóng dáng. Một công cả kinh, chỉ cảm thấy cái hốt lạnh buốt, nhìn lại, đã thấy Liêu Minh đang tự cười hiếp mắt nhìn xem hắn, bất giác kinh hãi, đang muốn quay đầu một kiếm bổ về phía Liêu Minh. Đúng lúc này, Liêu Minh đấm ra một quyền, đơn giản thô bạo, trực tiếp một quyền nện ở mặt già bên trên một công đem một công đập liền lăn mang lật, ngã về phía sau, ở vang va sụp từng tòa đại sơn. giây lát, một công lang bái từ loạn thạch bên trong bò ra, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Liễu Minh lại tại cười híp mắt nhìn xem hắn, cơ hồ cùng hắn mặt mò dán lên. A Nam, một công kinh hô một tiếng, đang muốn phản kháng, lại bị Liễu Minh một cước đá vào trên cằm, cả người dường như như con thoi, ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, cuối cùng ba một tiếng, mặt ngùi hướng mà, hung hăng ngã xuống đất, ngã chó đực cước. chờ một công lại nổi lên thân, liền thấy hắn đầy bụi đất, khe miệng chảy máu, cổ họng ngòn ngọn, ba ba thổ huyết không chỉ còn đánh sao liễu minh thân ảnh quỷ dị xuất hiện một công phía trước cười hiếp mắt nói một công toàn thân một cái giật mình một mặt tựa như thấy quỷ nhìn xem liễu minh hắn thật sự là không nghĩ ra đồng dạng là đại la kim tiên trùng kỳ cảnh giới vì cái gì hắn cùng liễu minh trên lệch lớn như vậy hắn căn bản tại liễu minh thủ hạ đi bất quá một hiệp mặc dù sự thật này rất tan cốt nhưng cái này đích xác là sự thật phải biết hắn nhưng là tiên thiên thần linh chuyển thế kèm theo trí nhớ của kết trước bởi vậy sẽ rất nhiều người khác không biết bí pháp thần thông nhưng mấy cái này bí pháp thần thông tại liễu minh trước mặt hắn căn bản không có cơ hội thi triển Không phục a, vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Liêu Minh gặp một công nhìn hắn chằm chằm, lập tức giận dữ, thân hình lóe lên, liền đã đến một công trước mặt. Một công tâm kinh sợ run rẩy, đang muốn ngăn cản, chỉ là trên cầm lại chúng một quyền, bị đánh như như diều đứt dây tựa như, bay ngược mà ra. Oanh sáu, một công lại một lần nữa hung hăng ngã xuống đất, đem trên mặt đất đập ra một cái hô to. Liêu Minh thân hình đột nhiên xuất hiện, cứ tại trên thân ánh mắt, song quyền giống như trận bão đồng dạng, điên cuồng nện ở mặt già bên trên một công. Gào gào gào sáu, một công bị đánh phát ra mồ heo tựa như tiếng kêu thảm thiết. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thượng Lão Tử đột nhiên mở mắt ra, mặt mò kịch liệt run rẩy, tức giận râu ria run lẩy bẩy, cả giận nói: Thưa việc nhiều hơn là thành công, như thế nào cùng Liêu Minh đánh nhau đây là? Liêu Minh đạo hưu, xem ở bần đạo mặt mũi, chớ có đánh chết hắn. Thái Thượng Lão Tử bất đắc dĩ, đành phải hướng Liêu Minh truyền. Liêu Minh nghe được Thái Thượng Lão Tử âm thanh, nứt miệng, tựa hồ vẫn như cũ qua một công dự định, lại tựa hồ là đánh lên miệng tựa như, song quyền vung mạnh nhanh hơn, gào thét, điên cuồng nện ở trên mặt dày một công, trực đả một công mặt mò sủ đổ, máu thịt bê bết, không thành hình người. Hắn mới đứng dậy, hướng về một công phun một bãi nước miếng, khinh thường nói, phi, cùng bản tọa đấu, kém một chút." Côn Luân hư bên trên, Tây Vương Mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bọn người nhìn trận mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Bạo lực? Thái bạo lực. Cái này Liễu Minh nhìn như hào hoa phong nhã, đã vậy còn quá bạo lực. Liễu Minh bay đến Côn Luân hư bên trên, lại khôi phục cái kia ôn nhuận nho nhã hình thái, cười hiếp mắt hướng Tây Vương Mẫu chào hỏi, "Tây Vương Mẫu đạo hữu, chúng ta đi thôi." "A, a, đi." Tây Vương Mẫu kích linh linh lấy lại tinh thần, vội nói, Cựu tiên huyền nữ nhếch miệng, mặt coi thường nhìn xem một công, phất phất tay, hai cái nữ tiên tiến lên, đem Đông Vương công tử trong hố sâu đào lên. Trong đại điện, Liễu Minh bẻ bẻ cổ, ha ha cười nói, hoạt động gân cốt một chút, quả nhiên thoải mái nhiều, ha ha ha sáu. Tây Vương mẫu gương mặt xinh đẹp hung hăng du lên, nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, không biết Liễu Minh đạo hiu nhưng có biện pháp gì thay ta giải trừ nguy cơ lần này à? Liễu Minh uống một hớp rượu, cười nói, Tây Vương mẫu đạo hiu, chớ có gấp gáp, ta đi một chuyến yêu tộc chính là, nghĩ đến cái kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cũng sẽ bán ta cái mặt mũi. Liễu Minh đạo hiu cái này xấu. Ngươi đi thiên đỉnh, sợ đế tuấn Cùng thái nhất gây bất lợi cho ngươi a. tây vương mẫu lo lắng nói. dù sao liễu minh phía trước giết rất nhiều yêu tộc bên trong người, hắn lại đi yêu tộc, không chừng sẽ có nguy hiểm. đúng lúc này, một công tại hai cái tiên nữ năm đỡ đi vào đại điện, phẫn nộ đạo. ngươi cho rằng ngươi là ai? đế tuấn Cùng thái nhất sẽ cho ngươi mặt mũi lớn như vậy sao? liễu minh ra tay vẫn là rất có phân tích, lực lượng nắm giữ vừa đúng, mặc dù đánh đông vương công mặt mò biến hình, nhưng không có tính thực chất thương tổn tới đông vương công. đương nhiên. Liêu Minh, cái này cũng là cho Thái Thượng lao tử mặt mũi thôi. Liêu Minh nếu mày cười híp mắt nhìn xem một công, Khinh thường nói, nếu không thì một công đạo hữu theo bản tọa cùng đi lội thiên đỉnh, xem bản tọa mặt mũi lớn bao nhiêu, như thế nào? Cái này giáo. Một công kinh hãi, gương mặt thất kinh. Hắn cùng với Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người là tử địch, hắn nếu là đi thiên đỉnh, đây không phải là dê vào miệng cọp, bánh bao thịt đang chó, có đi không về đi. Như thế nào? Một công đạo hữu sợ sao? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem một công, Khinh Thổ nói, một bên Tây Vương mẫu nhựu nếu mày. Hắn mẹ nó, sao có thể tại nữ nhân mình thích trước mặt mất mặt? Một công đầu góc nóng lên, giận dữ nói, "Bần đạo sợ." Bần đạo từ xuất thế lên, liền không biết cái gì là sợ. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, nụ cười dương quang sáng lạ, một mặt người vật vô hại đạo, "Tốt, một công đạo hữu hiên ngang lấm liệt, tốt tốt tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền xuất phát." "Ách, lúc này đi. Cái này 6, cái kia 6." Một công mặt mo kịch liệt run dậy, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, "Hắn đây là lại chúng Liêu Minh nói, như thế nào? Một công đạo hữu nếu là sợ, bản tọa một người tiến đến liền có thể Liêu minh cười híp mắt ra đại điện tiếp đó cười hỏa kỳ lân, hóa thành một vệt sáng hướng về thiên đình bay đi một công mặt mo kịch liệt run rẩy nhìn về phía tây vương mẫu tây vương mẫu đại mi nhíu chặt thở dài đạo đông vương công đạo hiếu lấy bản cung nhìn ngươi chính là chớ đi đi tại sao không đi bần đạo mới không sợ cái kia hai cái hòa điệu đông vương công nhất là chịu không được bị tây vương mẫu xem thường tây vương mẫu chỉ một câu này lời nói đông vương công liền sủi lòng lúc này ra đại điện cũng hóa thành một vệt sáng đuổi theo liễu minh đi Liêu Minh đi tới bất chu sơn dưới chân, liền thấy một vệ sáng phong tới. Lưu Quang thu lại, lộ ra một thân ảnh, chính là một công. Vũ Thảo, cái ngốc bước này thật đúng là tới, thật là có không sợ chết. Thái sơ đạo hiu, là hắn tự tìm cái chết, vậy coi như chẳng thể trách ta. Liêu Minh trong nội tâm khinh bỉ một công, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ đội phục bộ dáng, hướng một công giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng nói, một công đạo hiu hiên ngang lấp liệt, bản tọa đội phục, đội phục. Hừ. Một công mặt mò hung hăng run lên, ngẩng đầu nhìn bất chu sơn bên ngoài ba trọng thiên, liền cảm giác trong lòng rụt rè hắn tiếp trước thế nhưng là bị yêu tộc làm chết hắn tới yêu tộc địa bàn có thể không phát sợ hãi đi đi thôi một công đạo hữu. Liêu minh trong lòng đặc biệt thoải mái thôi động hỏa kỳ lân hướng về bất chu sơn bên trên ba mươi ba trọng thiên đi đến một công mặt mao kịch liệt run rẩy cũng mở rộng bước chân đuổi kịp Liêu minh chỉ là một công lúc này mỗi đi một bước hai chân đều giống như đổ trì tựa như đặc biệt trầm trọng hơn nữa trên chán toát ra mồ hôi lạnh dường như chạy ra liễu minh quay đầu nhìn thấy một công như vậy quyến rũ đều nhanh cười phun ra nghi ngờ nói một công đạo hiếu ngươi đây là sáu thế nào Không phải là giáo, sợ rồi sao? Bần đạo sợ, bần đạo làm sao lại sợ? Đông vương công người này thích việc lớn hám công to, cho dù là sống lại một đời, cũng là bộ dáng như vậy, bị người khác một kích, cho dù là biết rõ phía trước là cái hố, hắn cũng muốn tới nhảy vào, thuộc về điển hình đến chết vẫn sĩ diện chủ. A, không sợ sẽ tốt, không sợ sẽ tốt. Liễu Minh nét miệng cười nói, nói, tiếp tục thôi động hỏa kỳ lần hướng về phía trước. Một công mặt mo kịch liệt rung rẩy, mồ hôi lạnh trên trán như suối tuôn ra, tiếp tục cùng lấy Liễu Minh hướng về bất chu sơn đỉnh núi mà đi. Rất nhanh. Hai người liền đã đến Nam Tiên môn bên ngoài. Sớm đã yêu tướng ngăn lại Liễu Minh cùng Đông Vương Công hai người. "Này, các ngươi là người phương nào? Nơi đây chính là yêu tộc Thiên đỉnh, ngoại nhân không thể xông loạn." Một cái yêu tướng quá to. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem tên kia yêu tướng, "Đạo, ngươi đi hướng Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người thông báo một chút, liền nói tiểu tuyển sơn Liễu Minh cùng nhân tộc một công cầu kiến." Liễu Minh sáu. Đột nhiên một cái yêu tướng nhận ra Liễu Minh, hoảng sợ hét lớn, "Là Liễu Minh cái kia đại ma vương tới, hắn lại tới đồ sát chúng ta yêu tộc sáu." Cái này hét to gạo ra ngoài trong chốc lát vô số yêu binh yêu tướng kinh hãi, nho nhao hướng nam thiên môn vọt tới chỉ là trong nháy mắt liền tập kết trăm vạn yêu binh yêu tướng yêu vân cuộn cuộn yêu khí trùng thiên trận thế hết sức dọa người một công dọa đến toàn thân dần mình còn kém quay đầu liền chạy Cương ép đè xuống trong lòng sợ hãi một công mặt mao kịch liệt run rẩy nhìn xem liêu minh nhỏ giọng nói liêu minh ngươi sáu ngươi đến cùng làm cái gì nhường yêu tộc như vậy như lâm đại địch sáu đông vương công bây giờ hoành nghi yêu tộc đây là phát hiện thân phận của hắn bởi vậy mới lớn như vậy động chiến trận liêu minh quay đầu nhìn về phía đông vương công cười híp mắt nói, một công đạo hưu chớ sợ, chớ sợ, ta cùng với yêu tộc đế tuấn cùng thái nhất là bạn tốt, bọn hắn đây là tại hoan nên ta đây. phúc, này hắn mẹ nó chính là hoan nên ngươi. một công kém điểm tức giận một ngụm lao huyết phun ra ngoài, một mặt buồn bực nhìn xem liễu minh. đúng lúc này, hai đạo hỏa mang cùng mười đạo lưu quang hướng nam thiên môn phong tới. lưu quang thu lại, lộ ra mười hai đạo thân ảnh, cái này mười hai đạo thân ảnh mỗi cái khí thế trùng thiên, hết sức kinh người, đông nhiên đều là chuẩn thánh cảnh giới đại cao thủ. chính là yêu tộc thiên đế đế tuấn, đông hoàng thái nhất cùng yêu tộc thập đại yêu thánh, càng là đều tới. Tiểu 6. Sau lát, một tiếng to rõ tiếng chim hót vang lên, yêu sư côn bằng cũng tới. Có thể nói, yêu tộc cao thủ cơ hồ tề tụ nam thiên môn bên ngoài. Một công xem xét chiến trận này, cơ hồ sợ tè ra quần, trong lòng bây giờ hối hận tím cả ruột, ngày Âu, ta hắn mẹ nó giả bộ lao sói vây đuôi cái gì, lần này ngược lại tốt, yêu tộc cao thủ đều tới, cái này nếu là nhận ra ta, ta còn nơi nào có mạng sống công việc 6. Đế Tuấn trong đôi mắt thái dương chân hỏa phun ra không chắc, ánh mắt quét về phía một công. Một công lập tức như lâm đại địch, cơ hồ dọa đến tại chỗ co xuống. Phải biết Hắn mặc dù là Đông Vương Công, nhưng lại vừa mới chuyển thế, tu vi không đạt đến trạng thái tối cùng. Bất quá mới Đại La Kim Tiên trùng kỳ cảnh giới, sợ là Đế Tuấn một bản thai liền có thể chủng chết hắn. Cái này bảo hắn làm sao không sợ? Sát sát sát sáu. Sau một khắc, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư cân bằng, thập đại yêu thánh ánh mắt nho nhau, nhau hướng hắn quát tới. Một công lập tức cả người cơ thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh trên trán như suối tuôn ra, dầm dầm thẳng hướng hạ lưu. Trong lòng thẳng ân cần tham hỏi Liễu Minh tổ tông mười đời, nói cho cùng vẫn là Liễu Minh đem hắn gải bẫy yêu tộc thiên đỉnh tới. Trước khi đến. Mục công liền hạ quyết tâm thật lớn, nhưng sau khi đến, vẫn là cơ hồ sợ kẻ gia quân. Dù sao sống lại một đời, mục công còn lớn hơn dương kế hoạch lớn đâu, hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Cuối cùng, Đế Tuấn ánh mắt tập trung đến Liễu Minh trên thân, trầm giọng nói, "Liễu Minh ngạo hữu, không biết ngươi tới ta yêu tộc có chuyện gì?" Chương 158, ta cùng Tây Vương mẫu nhận biết. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Đế Tuấn, "Đạo, ta đây không phải chưa từng va chạm xã hội đi, nghĩ đến xem thiên đỉnh dáng dấp ra sao? Như thế nào? Không hoang nên phải không? Vậy ta đây liền đi." Nói Liêu Minh quay lại Hỏa Kỳ Lân, liền muốn rời đi. Đế Tuấn mặt mơ hung hăng run lên, vội nói, "Liêu Minh đạo hữu chấm đã." Liêu Minh xoay người lại, cười híp mắt nhìn xem Đế Tuấn cùng thái nhất bọn người, "Đạo, không phải không hoan nghênh đi, không chào đón ta lập tức liền đi à. Liêu Minh đạo hữu nói đùa, "Liêu Minh đạo hữu có thể tới chúng ta yêu tộc Thiên đỉnh, đó là chúng ta Thiên đỉnh vinh hạnh, toàn bộ Thiên đỉnh đều bổng tất sinh huy à. Liêu Minh đạo hữu, mau mời, mau mời tiến." Đế Tuấn trong đôi mắt thần quang chớp động, vặn làm cái tư thế xin mời, "Đạo." Một bên một công nhìn trọn mắt hốt mộ. Cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái gì đó tình huống? Đế Tuấn vậy mà đối với Liễu Minh khách khí như vậy. Trên thực tế, Liễu Minh cùng Đế Tuấn ở giữa thật có mâu thuẫn, nhưng Liễu Minh bối cảnh quá sâu, đạo tổ đều đối Liễu Minh lấy đạo hữu sướng, Đế Tuấn lại như thế nào dám đắc tội Liễu Minh? Liễu Minh cười híp mắt nói, nếu như thế, vậy thì làm phiền. Nói, Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lần, liền hướng về thiên đình bên trong mà đi. Tại một công trận mắt ốc mồm ánh mắt bên trong, Đế Tuấn cùng thái nhất hai người đem Liễu Minh đón vào lăng tiêu bảo điện bên trong, đi lên rượu thị trái cây, lấy thượng tân chi lễ khoản đãi Liễu Minh. Đế Tuấn tay chỉ một công, nhìn xem Liễu Minh, cười híp mắt nói, "Vị đạo hữu này là sáu." Một công tâm lại nắm chặt, chỉ sợ đế tuấn nhận ra hắn, lại đem hắn cho rắc rắc. "Hắn a, hắn là đồng sáu." Liễu Minh uống một hớp rượu, cười nói, "Phốc sáu." Đông Vương công nghe xong, lập tức tê cả da đầu. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh cười híp mắt nói, "Hắn là nhân tộc trời đồng thanh đế một công là cũng." "Mẹ nó, ngươi nói chuyện có thể hay không đem lời duy nhất một lần nói xong a? Suýt chút nữa bị ngươi sợ kẻ ra quần." Một công sở lấy mồ hôi lạnh trên trán mặt mò kịch liệt run rẩy, hướng đế tuấn chắp tay nói, gặp qua đế sáu, Vậy hả? đế tuấn nhẹ gật đầu, đạo, nhân tộc thanh đế, chấm ngược lại là nghe nói qua, ngày gần đây danh tiếng rất mạnh mẽ đi, nơi nào, nơi nào, một công nội nói, một nhân tộc người, lại thế đẳng, lại có thể lật lên cái gì sóng lớn, đế tuấn còn không để vào mắt, bởi vậy, đế tuấn đối với một công đã mất đi hứng thú, hắn bây giờ nghĩ biết đấy là, liễu minh tới thiên đỉnh mục tiêu là cái gì, đế tuấn không có nhận một công lời nói, tiếp đó nhìn về phía liễu minh, vừa nói, liễu minh đạo hiếu thế nhưng là ta yêu tộc gần đây có cái gì làm không chu đáo chỗ, chẳng phải liễu minh đạo hiu, liễu minh nét miệng cười nói, không có, không có. đế tuấn nhũ mày, chê cười nói, liễu minh đạo hiu, bần đạo cũng không biết nhân tộc đối với liễu minh đạo hiu như vậy trọng yếu, nếu là biết, bần đạo tuyệt đối sẽ không mạo phạm liễu minh đạo hiu. một bên một công mặt mo hung hăng du lên, kinh hãi không thôi. hắn thật sự là không nghĩ ra, đế tuấn vì cái gì đối với liễu minh khách khí như vậy, sẽ liên lạc lại đế tuấn thái độ đối với hắn. một công tâm bên trong liền cảm giác khó chịu, chỉ là cho dù cảm giác khó chịu. Hắn bây giờ cũng không dám thả cái giấm. Dù sao, lại nói nhiều, chắc chắn sẽ có thiếu sót. Cái này vạn nhất nếu là nhường đế tuấn cùng thái nhất biết hắn là Đông Vương công chư thế, sợ là đế tuấn cùng thái nhất lập tức liền đem đem hắn lại giết chết một lần. Sống lại một đời, một công đối với sinh mạng rất là chân quý. Nói trắng ra là, một công chính là sợ chết. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem đế tuấn cùng thái nhất hai người, cười nói, "Ai nha, nói thật, ta tới Thiên đỉnh, thật là có một số chuyện, chỉ là không biết như thế nào mở miệng." Đế tuấn sững sờ, vội nói, "Liêu Minh đạo hữu lại nói nhưng phạm là bần đạo cùng yêu tộc có thể làm được, tất nhiên vì Liễu Minh đạo hưu làm được. Nếu như thế, vậy ta liền cảm ơn trước đạo hưu. Liễu Minh hướng Đế Tuấn vừa chắp tay, chê cười nói, nói đến a, chuyện này cùng ta đạo kia sáu. Đạo lư có quan hệ. Liễu Minh đạo hưu đạo lư? Đế Tuấn cả kinh, hỏi vội, không biết Liễu Minh đạo hưu đạo lư là người phương nào. Liễu Minh nhìn xem Đế Tuấn, tựa hồ có chút ngượng ngùng, đỏ lên mặt mò, đạo, ta cái kia đạo lư chính là cái kia côn luôn hư Tây Vương Mẫu. A. Tây Vương Mẫu là Liễu Minh đạo hữu đạo lư. Cái này cái này cái này sáu. Đế Tuấn cùng Thái nhất bọn người cả kinh trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt hai. Một bên một công càng là tức giận suýt nữa một hơi không có để lên, bế đi qua. Cái này mẹ nó, Tây Vương Mẫu lúc nào thành ngươi đạo lữ? Một công tức giận nghiến răng nghiến lợi, đang muốn vạch Trần Liễu Minh, chỉ là vừa nghĩ tới giờ khắc này ở Thiên Đình ở trong, vạn nhất cùng Liễu Minh phát sinh xung đột, cái này nếu để cho Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người nhìn ra thần thông của hắn con đường, bại lộ, vậy chẳng phải là muốn hỏng bét. Nghĩ như vậy, một công đành phải cưỡng ép nhịn xuống không bộc phát. Một công cảm thấy mình đều nhanh nghẹn mà chết. Hắn tiếp trước là Đông Vương công thời điểm ngang ngược càng ăn dỡ, mặc dù cuối cùng bị giết, nhưng cũng coi như là sống thoải mái. Một thế này, hắn đầu thai chuyển thế thành người tộc, tại nhân tộc cũng là kinh tài tuyệt diễm, thành nhân tộc thanh đế đệ nhất cao thủ phong thanh vô lượng, này làm sao kể từ gặp phải Liễu Minh, chuyện xui xẻo liền không ngừng. Hắn cảm giác lại tiếp như vậy, hắn sợ là sẽ phải ra bệnh tới. Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn người cả kinh trận mắt hốt mõm, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Đế Tuấn nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Liễu Minh kinh sợ đỉnh đạo, Liễu Minh đạo hiu, này sáu. Đây là cái gì thời điểm chuyện a? Tây Vương Mẫu như thế nào thành Liễu Minh đạo hữu đạo lữ của ngươi a? Liễu Minh mặt mơ đỏ bừng, tựa hồ có chút tưởng nhớ, "Đạo, à, đó là một cái dạ hát phong cao buổi tối, ta cùng với Tây Vương Mẫu đạo hữu quen biết, tiếp đó chúng ta liền sáu." "Liền sáu?" Ngày ô." "Liền thế nào?" Một công cơ hồ nghe thổ huyết, hận không thể xông đi lên, đem Liễu Minh ăn tươi nuốt sống. Đế Tuấn cười ngượng ngủng, "Đạo, cái kia sáu, cái kia chúc mừng Liễu Minh đạo hữu." Liễu Minh nhếch miệng, cười nói, Đây không phải ta đột nhiên thăm dò được yêu tộc tựa hồ muốn đối ta cái kia đạo lư Tây Vương Mâu ra tay, liền lại phát sinh hiểu lầm gì đó, bởi vậy liền vội vội vàng đuổi tới Thiên Đình tới, cùng đạo Hữu giải thích rõ ràng, còn xin đạo Hữu không lấy làm phiền lòng, không lấy làm phiền lòng à. Đế Tuấn vội vàng khoát tay nói, "Liễu Minh đạo Hữu nói chỗ đó, hiểu lầm, hiểu lầm, Tây Vương Mâu đạo Hữu nếu là Liễu Minh đạo Hữu đạo lư, đó chính là ta yêu tộc bằng Hữu, ta yêu tộc lại như thế nào sẽ đối với Tây Vương Mâu đạo Hữu ra tay đâu." Liễu Minh đại hỉ, bưng chén rượu lên, hướng Đế Tuấn đạo, "Nếu như thế, vậy ta liền cảm ơn Đế Tuấn đạo Hữu." nói, ngựa đầu đem rượu chút xuống. Đế Tuấn lung túng không thôi, cũng đội vàng chút xuống rượu. Liễu Minh nhìn xem Đế Tuấn, cười nói, bất quá Đế Tuấn đạo hiu yên tâm, ta cái kia đạo lữ tây vương mẫu cũng không có cái gì hùng tâm trang trí, chỉ muốn an phận ở một góc, cùng ta thật tốt sinh hoạt mà thôi, tuyệt đối sẽ không trở ngại yêu tộc nhất thống đại nghiệp. Đế Tuấn nghe nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ không thôi, vội nói, nếu như thế, cái kia bẩn đạo liền đạt tạ Liễu Minh đạo hiu, tới, bẩn đạo kính Liễu Minh đạo hiu một ly. nói, Đế Tuấn ngửa đầu liền uống một chén rượu. Liễu Minh cũng uống một ngụm rượu, dùng quẹt mắt quét nhìn lượm một công một mắt đột nhiên nét miệng cười nói, Đế Tuấn Đạo hữu đại nghĩa đối với ta có đại ân, nếu như thế, vậy ta liền cáo chi Đế Tuấn Đạo hữu một bí mật lớn. Đế Tuấn sững sờ, hỏi vội, bí mật gì? Còn xin Liễu Minh Đạo hữu chỉ điểm. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư côn bằng cùng thập đại yêu thánh, nho nhau, nhau vểnh tai lắng nghe. Phải biết, Liễu Minh thế nhưng là có đại đạo chi tử thân phận, danh xưng tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói ngoa, bởi vậy Liễu Minh nói lời, bọn hắn cũng không dám không coi trọng. Lần trước, Đế Tuấn cùng Thái Nhất thế nhưng là tận mắt thấy, cho dù là thánh nhân cũng đang hỏi Liễu Minh vấn đề nghiêm thai lắng nghe, vì vậy đối với Liễu Minh lời nói, bọn hắn đúng vì xem trọng. Liễu Minh uống một thức rượu, đặt chén rượu xuống, cười híp mắt nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Đạo, Đế Tuấn, Thái Nhất hai vị đạo hiu, cái kia Đông Vương công chuyển thế đầu thai, sợ là muốn ngóc đầu trở lại, đối với yêu tộc bất lợi à? Phúc. Một bên một công nghe một ngụm rượu phun tới, cả người đột nhiên một kéo căng, Tiểu Tâm can đột nhiên điên cuồng rung động không thôi. Hắn bây giờ hối hận tím cả ruột. Vì sao muốn cùng Liễu Minh tới Thiên Đình? Cái này ngược lại tốt, cái này Liễu Minh tám thành là nhìn thấu thân phận của hắn, muốn vạch trần hắn à? muốn hoàn độc tử một công một mặt kinh sợ nhìn xem liễu minh đế tuấn cùng thái nhất hai người cũng phát hiện một công không thích hợp hai mắt đong nhiên nhìn về phía một công đồng thời hai người đối với liễu minh càng thêm tin phục trước kia yêu tộc tiêu diệt tử phụ đông hoàng thái nhất đuổi theo đông vương công trên thực tế nhưng là nhường đông vương công một tia chân linh trốn việc này toàn bộ yêu tộc ở trong người biết không có mấy cái liễu minh nhưng là vậy mà biết chuyện này cái này không khỏi không nhường hai người chấn kinh đế tuấn hít sâu một hơi trong đôi mắt thái dương chân tuốt phun trào trừng trừng nhìn chằm chằm một công vừa nói liễu minh đạo hữu Cái kia Đông Vương công chuyển thế thân ở đâu? Đồng thời, Đông Hoàng thái nhất tay vừa lộn, hiện ra hỗn độn trùng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tựa như. Yêu sư quân bằng, thập đại yêu thánh, ánh mắt tất cả đều quét về phía Mục công. Trong lúc nhất thời, Mục công chỉ cảm thấy từng tòa đại sơn đè ép xuống tựa như, toàn bộ không thể động đậy, thậm chí ngay cả hô hấp đều khó khăn. Mục công bây giờ hối hận tím cả ruột, một mặt cầu xin tha thứ nhìn xem Liễu Minh, mặt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Cái này nếu là Liễu Minh một khi nói hắn là Đông Vương công chuyển thế thân, sợ là hắn trong khoảnh khắc cũng sẽ bị yêu tộc đám người ăn tươi nuốt sống. Sợ là liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái thượng Lao tử bỗng nhiên mở ra hai con người, khí cấp bại phôi nói, "Này đáng chết Đông Vương Công, tại sao lại chạy Thiên Đình đi, thật đúng là sẽ cho bần đạo gây chuyện." Thái thượng Lao tử cũng là buồn bực. Hắn mới đang tại toàn tâm toàn ý luyện đan, đột nhiên có cảm giác muốn kiểm tra một chút Đông Vương Công rơi xuống, cái này không tra còn tốt, tra một cái suýt chút nữa sợ tệ ra quần. Cái này Đông Vương Công vậy mà cùng Liễu Minh chạy tới yêu tộc Thiên Đình đi. Cái này nếu là Đông Vương Công thân phận một khi bại lộ, cái kia Đông Vương Công còn nơi nào có mạng sống? Đông Vương công chết ngược lại là thôi, như vậy nhân giáo khí vẫn tất nhiên lần nữa ngã xuống. Hắn phen này chuẩn bị, nhưng là uổng phí. Cái này gọi là Thái thượng lão tử làm sao không gấp gáp? Liêu Minh đạo hữu, chớ có tiết lộ Đông Vương công thân phận, bần đạo nguyện ý lấy 10 khỏa cửu chuyển kim đan đem tặng. Thái thượng lão tử thật sự là bất đắc dĩ, đành phải cùng Liêu Minh truyền âm. Thái thượng lão tử cũng biết, Liêu Minh sợ là tại tức giận hắn không cứu người tộc sự tình, bởi vậy tại hồ hắn, Thái thượng lão tử cũng là bất đắc dĩ, bởi vậy đành phải cho Liêu Minh điểm chỗ tốt, nhường Liêu Minh buông tha hắn. Liêu Minh cũng đích xác không phải muốn cùng Thái thượng lão tử quyết liệt, tối thiểu nhất bây giờ không phải là cùng Thái thượng lão tử quyết liệt thời điểm. Lại nói, Liêu Minh trong xương cốt còn là một cái gian thương, hắn là muốn thực tế chỗ tốt. Liêu Minh được tiện nghi, tự nhiên sẽ thu tay lại, cười híp mắt nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, đạo, "Đế Tuấn, Thái Nhất hai vị đạo hữu hiểu lầm. bên cạnh ta vị này không phải là Đông Vương công chuyển thế thân, Đông Vương công chuyển thế thân cũng không phải nhân tộc." Một bên Đông Vương công nghe thở dài một hơi, gấp hướng Liêu Minh ném đi ánh mắt cảm ơn. "Vất quá" lập tức Đông Vương Công trong nội tâm lại hiện ra một tia khinh thường, ngươi không phải đại đạo chi từ sao? ngươi không phải tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói ngoa sao? như thế nào ngay cả ta là Đông Vương Công chuyển thế thân cũng không nhìn ra. nếu là Thái Thượng Lão Tử biết Đông Vương Công ý nghĩ này, sợ là cần phải hận không thể một cái tắt chụp chết Đông Vương Công a. đến nỗi Liễu Minh nói Đông Vương Công chuyển thế không phải nhân tộc, tự nhiên là không hy vọng cho nhân tộc mang đến mầm Thái Vạn mới nói như thế. Đế Tuấn cùng Thái Nhất ánh mắt của mấy người thu về. Đế Tuấn gật đầu, hướng Liễu Minh chắp tay nói, đa tạ Liễu Minh đạo hữu cáo chi. Đúng vậy à, nhờ có Liêu Minh đạo hữu cáo trì, nếu để cho bản hoàng phát hiện Đông Vương công tên kia chuyển thế thần, bản vương cần phải dùng Thái Dương chân hỏa đem hắn đốt thành cho bụi mới có thể, cái này có thể nhất định không thể để cho hắn đào thoát. Đông Hoàng Thái nhất cắn răng nghiến lợi đạo. Một công nghe mặt mơ hung hăng dù lên, cười ngượng ngủm không thôi. Tiếp xuống thời gian, vẫn là qua tương đối vui vẻ, không còn chuyện gì phát sinh. Cuối cùng, Liêu Minh hướng đế tuấn cùng Thái nhất hai người vừa chắp tay, "Đạo, đạo hữu, bần đạo cái này liền cáo tử." "Đạo hữu chấm đã, đạo hữu lần này tố cáo ta yêu tộc như vậy tin tức trọng yếu." Ta yêu tộc tự nhiên có chỗ biểu thị. Đế Tuấn tay vừa lộn, lại hiện ra ba khối nhật tinh, đưa về phía Liêu Minh, đạo, Liêu Minh đạo hữu, cái này ba khối nhật tinh, còn xin đạo hữu vui vẻ nhận. Ngay hôm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đây là tại lấy lòng Liêu Minh. Một công nhìn lại là một hồi mặt mo run rẩy, cũng là tới thiên đỉnh, vì sao đại ngộ khác biệt lại lớn như vậy? Hắn đều hận không thể hỏi Đế Tuấn muốn mấy khối nhật tinh. Phải biết, cái tiêu nhật tinh thế nhưng là đồ tốt, chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người trăm vạn năm mới có thể ngưng luyện ra một khối bảo vật chỉ là một công lúc này lại như thế nào dám sinh phiền phức. Ngay tại mới, hắn cũng tại quỷ môn quan phía trước lượn quanh một lần, hắn cũng không chán sống. Liễu Minh phất ống tay áo một cái, tiếp nhận nhật tinh, thu vào, hướng Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người vừa chắp tay, cười to nói, nếu như thế, vậy liền đa tạ hai vị đạo hữu, ta liền cáo tử. Nói, Liễu Minh ra lang tiêu bảo điện, cưới hỏa kỳ lân, đi ra ngoài. Một công theo sát phía sau. Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người quả thực là đem Liễu Minh đưa ra Nam Thiên Môn bên ngoài. Trở ra Nam Thiên Môn, rời đi yêu tộc, Liễu Minh cùng một công một đường hướng về phía trước mà đi. Vọt ra thật lâu, một công cơ hồ hư thoát, lúc này mới dừng lại, tiếp đó ngã chỏng vó nằm ở trên núi, thở hổn hộc. Liêu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem Đông Vương Công, cười híp mắt nói, "Một công đạo hữu, như thế nào?" "Sợ." Một công kích linh linh lấy lại tinh thần, từ dưới đất nhảy dựng lên, cả giận nói, "Nói đùa, bản đạo sẽ sợ. Cái thằng này thật đúng là có thể chứa. Liêu Minh nghe không còn gì để nói. Một công nhìn từ trên xuống dưới Liêu Minh, khinh thường nói, "Hừ, Liêu Minh, ngươi cũng không cái gì ghê gớm đi, cái gì đại đạo chi tử, cái gì tính toán không lộ chút sơ hở, đánh ghê không nói ngoa." cũng là giả hử im ngay đúng lúc này trong hư không truyền đến hử lệnh một tiếng âm thanh một công cả kinh quay đầu nhìn lại liền thấy thái thượng lão tử cưỡi châu tử trong hư không mà đến chương 159, thỏa hiệp cùng nhận lỗi chớ có bại lộ bần đạo thân phận bần đạo chính là nhân giáo thái sơ đạo nhân ngay tại một công phải hướng thái thượng lão tử làm lễ thời điểm trong đầu của hắn vang lên thái thượng lão tử âm thanh một công lời vừa tới miệng cứng rắn nuốt trở vào vội vàng đổi lời nói đạo gặp qua thái sơ đạo hiu thái thượng lão tử không để ý tới một công hướng liễu minh chắp tay nói Liễu Minh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? À, gì tình huống? Thái thượng lão tử thánh nhân vậy mà gọi hắn một cái chỉ là đại la kim tiên thánh nhân. Một công nghe trừng mắt miệng, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay, còn tưởng rằng là mình nghe lầm đâu. Sau một khắc phát sinh sự tình, làm cho một công càng là trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Liên thấy Liễu Minh tay mở ra, cười híp mắt nhìn xem Thái thượng lão tử đạo lấy ra mười khỏa cựu chuyển kim đan. À, cái thằng này vậy mà hỏi thánh nhân yêu cầu cựu chuyển kim đan, cái này cũng có nữa nhưng mấu chốt là còn vừa muốn chính là mười khỏa ngươi làm cựu chuyển kim đan là rau cải chẳng a một công lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm hắn cho là thái thượng lao tử sẽ tức giận một cái tát trộm chết hắn đâu thế nhưng là thái thượng lao tử lại tay vừa lột, hiện ra mười khỏa cựu chuyển kim đan đưa cho liễu minh một công toàn thân một cái giật mình hoàng sợ nói thái sơ đạo hiu này sáu đây chính là mười khỏa cựu chuyển kim đan a ngươi cứ như vậy tống đi một công không đề cập tới việc này còn tốt hắn nhắc lên việc này thái thượng lao tử liền một bụng tức giận đen mặt bo nhìn hầm hầm một công trầm giọng quát lên thử Còn không phải ngươi làm hại? A. Vậy làm sao được ta làm hại? Một công gương mặt một mộp, nhìn xem Thái thượng lão tử, một mặt không biết nói gì, Thái sơ đạo hữu, ngươi có phải là lầm rồi hay không? Thế nào lại là bần đạo làm hại đâu? Cái này cái này này sáu. Khả năng này A6. Thái thượng lão tử nộ khí trung thiên, hẳn không thể nhất biện ngoạc đem một công đầu gõ, xem bên trong đến cùng trang có phải hay không đầu óc, cả giận nói, ngươi như thế nào liền chạy tới Thiên đình đi? Một công mặt mo kịch liệt run rẩy, chê cười nói, cái kia sáu. Cái kia bần đạo đi Thiên đình sáu. Ngươi có biết hay không mình là ai? Ngươi thế nhưng là Đông Vương công chuyển thế thân, ngươi thân phận này bại lộ, cái kia đế tuấn cùng Thái nhất cùng toàn bộ yêu tộc có thể tha ngươi." Thái thượng lão tử tức giận mặt mơ xanh xám, dâu ria run lẩy bẩy, giống như là một đầu cọp bạo hùng sư tựa như, giận dữ hét: "A!" Một công nghe một hồi lộn xộn, vội la lên: "Ai nha, Thái sơ đạo hữu, ngươi như thế nào đem bẩn đạo thân phận bại lộ, cái này cái này cái này xấu. Nếu là hắn buộc lộ ra đi, cái kia bẩn đạo chẳng phải xong?" Thái thượng lão tử tức giận cứng lại, giận dữ hét: "Ngươi cho rằng Liễu Minh đạo hữu là ai?" Hắn chính là đại đạo chi tử, thân phận của ngươi lại như thế nào có thể giấu giếm được hắn, hắn đã sớm đoán được ngươi là ai. Nếu không phải Bần Đạo lấy 10 khỏa cựu truyền kim đan cùng hắn làm giao dịch, hắn sợ là tại Thiên Đình liền bại lộ thân phận của ngươi, ngươi cũng đã sớm chết không nơi tàng thân, ngươi sáu. Ngươi cái đầu óc heo. A, hắn sáu. Hắn đã sớm nhận ra Bần Đạo thân phận. Này sáu. Đây không có khả năng. Một công hai con ngươi kịch co lại, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh, sau lưng mồ hôi lạnh chảy đầm đìa không chỉ, đến bây giờ hắn mới biết được sợ nếu là Liễu Minh tại Thiên Đình thật bại lộ thân phận của hắn, hắn sợ là rất khó sống sót đi xuống Thiên Đình. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cần phải đem hắn lại giết một lần không thể. Liễu Minh tiếp nhận Thái Thượng Lão Tử trong tay mười khỏa cựu truyền kim đan, cười hiếp mắt nói: đồng Vương Công Đạo hữu cư yên tâm, ta là một cái rất người coi trọng chữ tín, nhân phẩm của ta rất tốt, cầm đồ vật, miệng ta rất kín, tuyệt đối sẽ không đưa ngươi là đồng Vương Công sự tình tiết lộ cho yêu tộc, tiết lộ cho những người khác cũng không thể. Thái Thượng Lão Tử đen mặt mò, nói bổ sung: Ha, minh bạch, minh bạch, ha ha ha sáu. Liêu Minh ha ha cười nói. Một bên Đông Vương Công một mặt gặp quỷ tựa như nhìn xem Liêu Minh, đột nhiên toàn thân một cái giật mình, nhìn về phía Thái thượng lão tử, vội la lên, "Thái Sơ đạo Hiếu, mau đem cái thằng này chém giết, vĩnh trừ hậu hoạn mới có thể cam đoan bần đạo thân phận không bị tiết lộ à. Thái thượng lão tử tức sạ mặt lại, cả giận nói, "Lan, chạy trở về nhân tộc, đừng có lại đi ra, bằng không đừng trách bần đạo không khách khí." "Giết, giết ngươi mọi a giết." Nếu có thể giết, lão tử đã sớm giết, ngươi cần phải ngươi nói. Có bao nhiêu người đang chăm chú Liêu Minh, Thái thượng lão tử không phải không biết. Sợ là hắn vừa động thủ, Chư Thiên Thánh Nhân liền đều tới, hơn nữa đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên cũng có có thể đến. Cái này có thể giết được sao? Một công mặt mo kịch liệt run rẩy, một mặt phẫn hận liếc mắt nhìn Liêu Minh, tiếp đó hướng Thái thượng lão tử vừa chắp tay, "Đạo, Thái Sơ đạo hữu, cái sáu, cái kia bẩn đạo đi." Nói, một công hóa thành một vệt sáng, hướng về nhân tộc đi. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái thượng lão tử, bĩu môi nói, "Thái Sơ đạo hữu à, ngươi nói Thái thượng thánh nhân như thế nào tuyển như thế cái đồ chơi vì mưu đồ, hắn sáu." Hắn sẽ hỏng nhân giáo đại sự, nghe ta một câu nói chuyện này sớm một chút giải quyết sáng sớm tốt lành tâm bằng không hắn còn không biết muốn chọc ra cái gì cái sọt tới đâu thái thượng lao tử thở dài cả giận nói hắn chiếm nhân giao khí vận bần đạo sáu thôi thôi bần đạo cáo tử liễu minh đạo hữu, sau này còn gặp lại nói thái thượng lao tử phá vỡ hư không cưới thanh nụ mà liễu minh vui vẻ ra mặt cười hoa kỳ triệu tuyên sơn mà đi lại nói cái kia một công trở về nhân tộc ở trong càng nghĩ càng phiền muộn hắn đường đường đông vương công cư nhiên bị liễu minh làm khỉ đồng dạng đường địch hại hắn bị thái thượng lao tử cởi móng thật sự là mất mặt à một công tức giận toàn thân phát run đi tới nửa đường đột nhiên thấy được một tòa liêu thần miếu nhìn xem liêu thần miếu bên trong thờ phụng liêu minh một công tức giận toàn thân phát run tay vừa lột, hiện ra một ngụm linh kiếm thẳng hàng xâm nhập liêu thần miếu bên trong ngay trước mặt rất nhiều người một kiếm đem liêu minh tượng thần hành nát bấy a ngươi sáu? ngươi làm cái gì ngươi cái thằng này cũng dám hủy liêu thần tượng thần ngươi là người phương nào cũng dám hủy liêu thần tượng thần đơn giản tự tìm cái chết đáng chết Ngươi cũng dám hủy liêu thần tự thần, ngươi có biết liêu thần là nhân tộc ta chính thần, ngươi chết không yên lành. Đám người xem xét lập tức nổi giận, nhao nhao quát lớn một công. Một công lệnh rên một tiếng, cả giận nói, các ngươi nghe cho kỹ, bần đạo chính là thanh đế một công, truyền bần đạo khẩu dụ, đem nhân tộc cảnh nội liêu thần miếu toàn bộ dỡ bỏ, một tên cũng không để lại. Một công điên cuồng, hận liêu minh hận đến như răng, sai người người trong tộc bắt đầu dỡ bỏ liêu minh tự thần. đương nhiên, hắn đây là đánh giá cao hắn tại trong nhân tộc địa vị, đánh giá thấp liêu minh tại trong nhân tộc địa vị. Cái này khẩu lệnh truyền xuống lập tức dẫn tới nhân tộc quanh động, đang bế quan nhân tộc tam tổ thoại nhân thị, hưu xào thị cùng truy y thị cũng sau đó chạy đến. Tam tổ đến, lại khi thấy một công đang một kiếm lại đánh nát một tòa liêu thần miếu, tam tổ tức giận toàn thân phát run. Toại nhân thị phẫn nộ quát, một công, ngươi làm cái gì? một công nhìn thấy nhân tộc tam tổ đến, lập tức cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ nhân tộc tam tổ, hét lớn, ba người các ngươi, mau mau truyền lệnh xuống, để nhân tộc dỡ bỏ liêu thần miếu, sau này không thể lại cung phụng liêu minh. tam tổ nghe xong, tức giận toàn thân phát run. thoại nhân thị nhìn hàm hàm một công trầm giọng quát lên, ngươi là cái thá gì, ngươi có biết Liêu Thần đối với nhân tộc ta công hiến, ngươi cũng dám ở đây hét lớn dỡ bỏ Liêu Thần miếu, mau cút xuống. Hưu Xảo thị cũng cả giận nói, nhân tộc ta gặp, là Liêu Thần liều chết đem nhân tộc ta cứu trở về, ngươi cái thằng này vậy mà không cảm niệm Liêu Thần, lại muốn dỡ bỏ Liêu Thần miếu, từ hôm nay trở đi, nhân tộc ta nếu không có ngươi tên bại hoại này. Hừ, lan gia nhân tộc, ngươi không xứng là người, lan gia nhân tộc. Truy Y thị giận dữ hét. Lan gia nhân tộc, ngươi không xứng là người. Chó má gì thanh đế một công, lan gia nhân tộc Nhân tộc ta nếu không có ngươi thứ bại hoại như vậy, lan ra nhân tộc. Mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao giận dữ hét. "Đoanh sáu!" Cùng lúc đó, thủ Dương Sơn bên trên, khí vận đột nhiên giảm lớn. Thái thượng lão tử mở mắt ra, hơi một cảm ứng, suýt chút nữa khí đi tiểu, tức miệng mắng to, đáng chết Đông Vương công mới, thành sự không có, bại sự có dư, vận đạo làm sao lại mắt bị mù, truyền ngươi thứ như vậy." Nói, Thái thượng lão tử, đại thủ rối ra, trên không trung vỗ mạnh một cái. Một công tức giận toàn thân phát run, đang muốn hướng nhân tộc Tam tổ tộc thủ, đúng lúc này Hắn cảm thấy trong hư không có một cô đáng sợ lực lượng chuyển đến, trực tiếp đem hắn thu hút giữa hư không. Sau một khắc, một công đã xuất hiện ở trong bát cảnh cung. Một công ngẩn ra một chút, nhìn xem thái thượng lão tử, vừa chắc tay đạo, thái thượng đạo hiu, bẩn đạo đang muốn giao hấn những cái này người ngu xuẩn tộc, ngươi vì cái gì đem bẩn đạo hút tới nơi đây a? Thái thượng lão tử tức giận dựng râu trừng mắt, hai mắt nhắm nghiền, thầm nói, liễu minh đạo hiu nói không sai, liễu ngươi tại, cuối cùng sợ là muốn đem nhân tộc ta khí vận tổn hại hầu như không còn a? Một công toàn thân đại chấn, hoảng sợ nói, thái thượng đạo hiu, ngươi nói cái gì? Ta sáu, Thái thượng lao tử hít sâu một hơi, đại thủ duỗi ra, chụp vào một công, quả thực là sinh sinh đem Đông Vương Công hồn phách từ nhục thân bên trong bắt đi ra, tiếp đó trực tiếp xóa đi Đông Vương Công thần thức, chỉ để lại một đạo chân linh. Cái này cũng mang ý nghĩa, Đông Vương Công triệt để treo, không có ý thức chân linh, đã không phải là Đông Vương Công. Tiếp lấy, Thái thượng lao tử bắt đầu điên cuồng bấm đốt ngón tay đứng lên, suy tính bổ cứu nhân giáo khí vận biện pháp. Cuối cùng, thật đúng là nhường Thái thượng lao tử suy tính ra cái gì? Bên trên tám động thần tiên, cái này bên trên tám động thần tiên chính là nhân giáo tụ lại khí vận chỗ nhân giáo bên trên tám động thần tiên chính quả tập hợp đủ tựa như hiển giáo thập nhị kim tiên đồng dạng liền có thể vì nhân giáo liên tục không ngừng tụ lại khí vận nhưng dưới mắt nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể chờ đợi bởi vì thiên cơ biểu hiện lúc này còn không phải bên trên tám động thần tiên lúc xuất thế cái này cũng là hậu thế lữ động tân cùng đông vương công tính tình hoàn toàn khác biệt nguyên nhân bởi vì đông vương công thần thức đã bị thái thượng lao tử xóa bỏ mà lại đầu thai sau đó thuần dương chân tiên lữ động tân đã là một đạo khác thần hồn nhân giáo khí vận giảm lớn Thủ Dương Sơn bên trên cảnh tượng liền có thể hiện ra. Nguyên bản thủ Dương Sơn phía trên có khí vận kim long hiện ra, bây giờ khí vận kim long hơi thở mong manh, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tan tựa như. Thái thượng lão tử cũng là cả ngày sầu mi khổ kiểm, buồn bực không thôi. Nhân giáo khí vận ngã xuống, cho dù thái thượng lão tử là thánh nhân, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Huyền Đô đại pháp sư đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đau lòng nhà mình lão sư, liền lặng lẽ hạ sơn, chuẩn bị vì nhân giáoưu độ một hồi khí vận cùng công đức. Chỉ là khí vận cùng công đức như thế nào như vậy tốtưu độ Huyền Đô đại pháp sư xuống núi thật lâu, cũng không tìm được Nưu Đồ khí vận biện pháp. Bất đắc dĩ, Huyền Đô đại pháp sư đành phải đưa mắt về phía Liễu Minh, hy vọng cầu Liễu Minh vì nhân giáo Nưu Đồ một hồi công đức cùng khí vận. Cuối cùng, Huyền Đô đại pháp sư giá vân đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài, hướng trong núi chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, nhưng tại trong núi. Dời lát, trong núi mê vụ đẩy ra, Ngao Ly chọn đèn lồng đỏ đi ra, nhìn xem Huyền Đô đại pháp sư, cười nói, thượng tiên, công tử nhà ta cho mời, mau mau vào đi. Dạ tiên đồng. Huyền Đô đại pháp sư không dám khinh thượng, vội vàng thi lễ sau đó cùng ngao ly đi vào trong núi, chờ tiến vào trong núi, huyền đô đại pháp sư cũng là bị tiểu tuyển sơn bên trong thịnh cảnh làm cho sợ hết hồn, đối với liêu minh càng kính trọng, hắn thật sự là không nghĩ ra, liêu minh minh minh tu vi không cao, vì cái gì khí vận nhưng là chuyến xe này hung thịnh, chờ tiến vào văn đạo điện bên trong, huyền đô đại pháp sư nhìn thấy liêu minh, vội vàng chắp tay nói, gặp qua liêu minh đạo hiu, liêu minh nhìn xem huyền đô đại pháp sư, cười nói, nguyên lai là huyền đô sư đệ à, đừng khách khí như vậy đi, ngươi tới ta tiểu tuyển sơn, không biết có chuyện gì, trên thực tế. Liễu Minh dùng cái mông nghị cũng biết, Huyền Đô đại pháp sư tới Tiểu Tuyển Sơn tới làm cái gì. Nhất định là nhân giáo khí vận thấp mị, thái thượng lao tử ngượng nghịu mặt mò, bởi vậy Huyền Đô đại pháp sư mới đến cầu Liễu Minh, muốn cho Liễu Minh vì nhân giáo mưu một hồi khí vận công đức. Huyền Đô đại pháp sư nhìn xem Liễu Minh, vội vàng chắp tay nói, "Liễu Minh sư huynh à, Vân Đạo là vô sự không đăng tam bảo điện à, không dối gạt sư huynh, nhân giáo khí vận thấp mị, Vân Đạo cùng lão sư thật sự là nghị không ra biện pháp gì, bởi vậy Vân Đạo ưễn lấy mặt mo tới nhân giáo cầu sư huynh vị nhân giáo nưu một hồi khí vận a." Liễu Minh nhíu mày, cười hiếp mắt nói, nguyên lai là việc này a. Huyền đô đại pháp sư nhìn xem liễu minh, lấy lòng nói, liễu minh sư huynh, vậy chuyện này xấu. Liễu minh cười hiếp mắt nói, việc này dễ làm. Huyền đô đại pháp sư sững sờ, lập tức đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, còn xin liễu minh sư huynh vui lòng chỉ giáo. Liễu minh cười hiếp mắt nhìn xem huyền đô đại pháp sư, đạo, sư đệ à, lúc ngươi tới, chắc chắn đi qua nhân tộc a. Huyền đô đại pháp sư gật đầu, đạo, bận đạo đi qua. Liễu minh cười hiếp mắt nói, sư đệ tại nhân tộc thời điểm, có phải hay không phát hiện cả nhân tộc ở trong? cơ hội không có nhân giáo từ đường Huyền đô đại pháp sư cười khổ đạo sư Minh có chỗ không biết bởi vì nhân giáo tại nhân tộc gặp thời điểm chưa từng đi cứu người tộc cho nên sáu cho nên nhân tộc không tuân theo nhân giáo sợ là xây từ đường cũng không được cái tác dụng gì sáu Liễu Minh lắc đầu cười nói này nhất thời kia nhất thời đi lần trước đích thật là dạy học sai lầm đích thật là thái thượng thánh nhân sai lầm nhưng là bây giờ nhân tộc lại sinh sôi những sự tình kia sợ là đã sớm bị quên lãng hơn nữa sáu hơn nữa tân sinh nhân tộc bọn hắn sợ là cũng đối nhân giáo không có thành kiến Huyền Đô Đại Pháp sư nhãn tình sáng lên, vội vàng chắp tay nói, "Đa Tạ sư minh chỉ điểm, bần đạo cái này liền đi, cáo tử." Nói, Huyền Đô Đại Pháp sư liền từ biệt Liễu Minh, hướng về nhân tộc xây từ đường đi. Nhìn xem Huyền Đô Đại Pháp sư bóng lưng rời đi, Liễu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Hừ, nhân tộc nguy nan lúc, ngươi nhân giáo thờ ơ, lúc này muốn mưu khí vận, thực sự là đánh ý kiến hay, khí vận có thể có, nhưng các ngươi cũng đừng hỏng phải dễ dàng như vậy." Chương 160, xin ha. Huyền Đô Đại Pháp sư bắt đầu đi xây nhân giáo từ đường, từng tòa nhân giáo từ đường xây đứng lên. Từ đường xây đứng lên, từ từ có người bắt đầu tế bái. Dù sao từ yêu tộc đồ sát nhân tộc đi qua, đã mấy chục năm vạn thời gian đi qua, ở nơi này mấy chục vạn năm thời gian bên trong, nhân tộc sinh sôi không tệ, có thật nhiều tân sinh người. Bọn hắn nhìn thấy tông miếu, liền muốn đi tế bái một chút. Cái này một tế bái, nhân giao khí vận đích thật là tăng. Nhưng kèm theo phiền não cũng bắt đầu lầm lện từng món chuyện tới. Có người cầu nguyện, liền có liên tục không ngừng niệm lực hướng về Thái thượng Lão tử tụ đến. Thái thượng Lão tử tu chính là vô vi chi đạo, thuận theo tự nhiên, này cũng tốt, có mấy cái này niệm lực liền phải đi xử lý, vội vàng, có thể nói là sức đầu mẹ chán. cái này nếu là không xử lý mấy cái này, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình, nhân tộc liền sẽ không tin nhân giáo, nhân giáo khí vận còn có thể ngã xuống, thái thượng lao tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới xử lý mấy cái này về vật. nhân giáo tông miếu cùng liễu minh miếu thở không tầm thường, liễu minh miếu thở số đông cũng là tế tự, cũng không phải khẩn cầu cái gì, bởi vậy liễu minh cho dù là không đi xử lý những chuyện này, cũng sẽ không có cái gì. thái thượng lao tử cái này tra một cái, liền tra được huyền đô đại pháp sư trên đầu. Huyền Đô Đại Pháp sư làm xong những chuyện này, vừa vặn về tới Tiểu Tuyển Sơn, nhìn thấy thủ Dương Sơn quang cảnh lần này, mừng rỡ không thôi, liền muốn đi thái thượng lão tử nơi nào đầy khoe khoang. Thế nhưng là cái này vừa vào cửa, Huyền Đô Đại Pháp sư liền thấy được thái thượng lão tử đen một gương mặt mo đang nhìn hắn. Huyền Đô Đại Pháp sư nết nết miệng, thận trọng nói, "Lão sư, ngài sáu, Ngài đây là không cao hứng à, đệ tử có một cái chuyện tốt nói cho ngài, nhưng ngài cao hứng một chút sáu. Bần đạo cao hứng cái giám à, liền ngươi điểm này phá sự, bần đạo có thể cao hứng trở lại sao? Chính ngươi gây ra chuyện, tự mình giải quyết." sau đó nhân tộc những chuyện vụn vặt kia ngươi liền đi xử lý a thái thượng lão tử lạnh rên một tiếng liền đi cưới thanh lưu hướng về tiểu tuyển sơn mà đi đợi cho tiểu tuyển sơn bên ngoài ngao ly sớm đã đang đợi ngao ly mang theo thái thượng lão tử đi vào tiểu tuyển sơn bên trong tiến vào văn đạo điện bên trong liêu minh cười híp mắt tiến lên đón đạo nhà ngọn gió nào đem thái sơ đạo hữu cho nên đón a thái thượng lão tử cười khổ một tiếng hướng liêu minh vừa chắp tay đạo liêu minh đạo hữu a cầu đương tha a văn cầu ngươi đừng có lại nhầm vào nhân giáo kính nhờ liêu minh đỡ dậy thái thượng lão tử người híp mắt nói, Thái sơ đạo hưu nói đùa, ta làm sao lại tính toán nhân giáo đâu? Thái thượng lão tử mặt mò hung hăng run lên, nhìn xem Liễu Minh, trên mặt dày gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cười khổ nói, Liễu Minh đạo hưu à, ngươi nói, ngươi ra điều kiện, chỉ cần bần đạo có thể thỏa mãn ngươi, bần đạo tuyệt không chối từ, nhưng cầu Liễu Minh đạo hưu chớ có lại nhằm vào bần đạo sáu. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái thượng lão tử, thầm nói, ta nghe nói nhân giáo có một phần Thái thanh luyện đan sách sáu. A, Thái thanh luyện đan sách. Thái thượng lão tử mặt mò hung hăng run lên. Cái này Thái Thanh luyện đan sách cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thanh luyện khí sách đồng dạng, không phải thân truyền đệ tử, không thể truyền. Không nghĩ tới Liễu Minh vậy mà đánh tới phía trên này chú ý. Như thế nào? Liễu Minh nhíu mày, ngồi xuống tự mình uống lên rượu tới. Thái thượng lão tử mặt mo run lên căng gặp, do dự nói, Liễu Minh đạo hữu, cái này xấu. Cái này bần đạo không làm chủ được, dù sao Liễu Minh đạo hữu cũng không phải là nhân giáo bên trong người, bần đạo phải trở về hỏi một chút lão sư. Liễu Minh gật đầu, cười híp mắt nói, cái kia Thái Sơ lão hữu đi nhanh về nhanh. Thái thượng lão tử khẽ mắt đập mạnh mấy lần mấy người ra văn đạo điện, Cưynh Thanh Nhu, ra bên ngoài mà đi. Thái thượng Lao tử cười Thanh Nhu ở bên ngoài đi dạo một vòng, lại trở về trở về. Đương nhiên, dọc theo đường đi Thái thượng Lao tử đều đang do dự, muốn hay không cho Liễu Minh thái thanh luyện đàn sách, dù sao Liễu Minh cũng không phải là nhân giáo bên trong người, hơn nữa còn rõ ràng nói qua, sau này muốn vào Tiệt giáo. Bất quá, Thái thượng Lao tử thật sự là bị Liễu Minh tính toán có chút bể đầu sức chán, cuối cùng vẫn là quyết định thỏa hiệp. Trở trở về Tụ Tuyết Sơn, Thái thượng lão tử tay vừa lột, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía Liễu Minh. Liễu Minh đạo hữu, Lão sư đồng ý, còn xin Liễu Minh đạo hữu sau này chớ có tính lại kế nhân giáo, tính nhờ. Liễu Minh tiếp nhận ngọc giản, trên mặt giày phóng ra nụ cười. Đạo, Thái sư đạo hữu cứ yên tâm, ta sẽ không tính lại kế nhân giáo, dạng này ta mới có thể rút ra tinh lực, tính toán người khác sáu. Thái thượng Lão tử nghe một đầu mồ hôi thủy, lão mồ hôi lạnh, cười khổ nói, Liễu Minh đạo hữu thật đúng là không đang tính kế người khác, chính là đang tính kế trên đường của người khác a sáu. Liễu Minh nét miệng cười nói, Thái sư đạo hữu nói đùa. Thái thượng Lão tử mặt mỏ hùng hăng du lên, cười khổ nói. Liễu Minh đạo hữu, tất nhiên không, có việc gì, cái kia bần đạo liền cáo từ trước. Liễu Minh nét miệng cười nói, tốt tốt tốt, đi thong thả, không phiền. Thái thượng lao tử bất đắc dĩ, đành phải cưỡi thanh Như mà đi. Nhân giáo việc chuyện này, Liễu Minh liền coi như là quá khứ, tiếp lấy Liễu Minh liền đem ánh mắt bỏ vào người khác giáo phái trên thân. Dù sao, Liễu Minh cùng Nhân giáo cũng không phải không chết không thôi quan hệ, bởi vậy phải điểm chỗ tốt, liền còn chưa tính, huống hồ Liễu Minh lấy được chỗ tốt cũng không phải một điểm đơn giản như vậy, hắn lần này tính toán Nhân giáo, trước sau được 10 khóa cựu truyện kim đật cùng Thái Thanh luyện đan sách có thể nói là trở mình kế tiếp liêu minh liền bắt đầu nghiên cứu cái này thái thanh luyện đan sách không thể không nói cái này thái thượng lão tử đang luyện đan vương diện đó thật đúng là một đỉnh một hào thủ sợ là liên đạo tổ đang luyện đan vương diện cũng không sánh nổi thái thượng lão tử đương nhiên cái này cũng không nhất định dù sao đạo tổ đã từng luyện chế ra qua vẫn thánh đan liền thánh nhân cũng có thể rơi xuống đan dược đó cũng không phải là đùa giỡn bởi vậy đạo tổ cùng thái thượng lão tử ở giữa luyện đan thuật hay hơn cao thêm một bậc thật đúng là nói không chừng liêu minh nghiên cứu một phen Tại trên thái thanh luyện đan sách bên phát một loại đại la kim tiên đột phá đan dược, tên gọi đại la hoàng đỉnh đan. A, cái này không tệ. Liêu Minh vui vẻ nói. Kế tiếp, Liêu Minh liền bắt đầu một chuyến tìm kiếm luyện chế cái này đại la hoàng đỉnh đan tài liệu. Một ngày này, Liêu Minh cấy Hỏa Kỳ Lân, ra tiểu Tuyển Sơn, liền đi ra ngoài. Luyện chế cái này đại la hoàng đỉnh đan trong đó có một vị dược tài, tên gọi Côn Luân Tam dược thảo, loại này tiên thảo chỉ ở Côn Luân sơn mạch bên trong mới có. Bởi vậy, Liêu Minh liền chuẩn bị đi một chuyến Côn Luân sơn mạch. Bởi vì là đi ra ngoài tìm tìm tiên thảo bởi vậy liễu minh cũng không nóng nảy nhường hỏa kỳ lân trở đi hắn đi lưỡng tướng hướng về côn lôn sơn phương hướng mà đi một ngày này liễu minh chính hành ở giữa lại phát hiện phía trước hào quang tràn ngập ẩn ẩn còn có từng trận đạo âm truyền đến đây là có người đang giảng đạo hơn nữa còn là ngọc thanh đạo pháp liễu minh nhíu mày thôi động hỏa kỳ lân lần theo đạo âm mà đi đợi cho phụ cận liễu minh phát hiện đích thật là có người ở giảng đạo hơn nữa cái này giảng đạo người hay là cái người quen biết cũ xuyền giáo hoàng long chân nhân hoàng long chân nhân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn giảng đạo phía dưới có thật nhiều người nghe đạo, hơn nữa nghe đạo số đông cũng đều là nhân tộc, dù sao nơi này cách nhân tộc địa bàn không xa. Hoàng Long Trân Nhân tuy không phải thánh nhân, nhưng dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, nói về nói tới cũng là miệng lưỡi lưu loát, đạo âm lừa lờ, kéo dài không dứt. Liễu Minh nếu mày đột nhiên cười ha ha, hắn một tiếng này cười to, lập tức dẫn tới đám người một hồi ghé mắt, Hoàng Long Trân Nhân đạo này cũng dẳng không nổi nữa, ngẩng đầu một cái, thấy được Liễu Minh, lập tức mặt mo tối sầm. Một người trong đó nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, ngươi cái thằng này làm cái gì? Không thấy thượng tiên đang giảng đạo sao? Ngươi cười cái gì kỳ? Đúng vậy à, ngươi người này cũng quá vô lễ điểm, ngươi lớn như vậy cười, ảnh hưởng tới Thượng Tiên Giằng Đạo, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Chính là, ngươi người này tại sao như vậy? Ngươi cái thằng này ảnh hưởng tới Thượng Tiên Giằng Đạo, chính là đoạn mất cơ duyên của chúng ta, ngươi phải bồi thường chúng ta. Mọi người nhất thời sôi trào, nhao nhao nhìn hằm hằm Liễu Minh, cuồng phúng đứng lên. Liễu Minh nhìn xem đám người, cười híp mắt nói, "Ta không nghe lầm chứ? Các ngươi xưng hô hắn là cái gì? Thượng Tiên?" Hắn cũng làm nổi Thượng Tiên hai chữ này. Hoàng Long chân nhân mặt mơ hung hăng giun lên, Nhìn hằm hằm Liêu Minh. Vị này Hoàng Long Thượng Tiên chính là thượng cổ đại thần, xỉn giáo môn nhân, thánh nhân môn đồ, như thế nào không đảm đương nổi thượng tiên hai chữ? Một người trong đó chất vấn Liêu Minh. Đúng a, thượng tiên pháp lực cao thâm, như thế nào không đảm đương nổi thượng tiên hai chữ? Hừ, ngươi người này nhưng biết thượng tiên là ai chăng? Thượng tiên chính là thánh nhân môn đồ, xỉn giáo thập nhị kim tiên một trong, ngươi cũng dám như vậy chửi tới thượng tiên, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Hừ, cái đồ không biết trời cao đất rộng, liền thánh nhân môn đồ cũng dám chửi tới, thực sự là không biết sống chết. Đám người sôi trào. Nhao nhau nhìn hàm hàm Liễu Minh, ẩm ý thành một đoạn. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, miệng môi nói, hắn là thánh nhân môn đồ không, giả, nhưng hắn còn có một cái đạo hiệu, các ngươi nhưng biết là cái gì? Liễu Minh, ngươi xấu. Hoàng Long chân nhân nghe xong, đều sắp tức giận nổ, giận dữ hét, nếu không phải hắn tự giác đánh không lại Liễu Minh, sợ là đã sớm xông đi lên cùng Liễu Minh liều mạng đi. Cái gì? Có người hay là nhịn không được tò mò hỏi. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, nụ cười dương quang sáng lạ, một bộ người vật vô hại dáng vẻ, đạo, hắn còn có một cái đạo hiệu, tên cứ gọi làm Tam Vô chân nhân. Tam vô chân nhân, có ý tứ gì? Trong đám người có người vấn đạo. Liêu Minh cười híp mắt nói, không pháp lực, không cách nào bảo, không đệ tử thôi." Phốc sáu. Lời vừa nói ra, trong đám người có người cười đi ra. Ngay sau đó, đám người liền hướng Hoàng Long chân nhân ném ánh mắt chất vấn. Bởi vì bị người nói thành như vậy, liền câu cái giấm cũng không dám thả một cái, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi. "A, là sáu." Liêu Thần. Đột nhiên, trong đám người có nhân mới nhớ tới Hoàng Long chân nhân gọi Liễu Minh tục danh, nhận ra Liễu Minh. "A, nguyên lai like là Liễu Thần, bái kiến Liễu Thần." Bại kiến Liêu Thần. Chỉ là trong mấy mắt, đám người liền sôi trào, nhao nhao quỷ dạp trên đất. Liêu Minh Hư đỡ dậy đám người, cười híp mắt nhìn xem đám người, nhiệt tình dặn dò, các ngươi lòng cầu đạo là tốt, nhưng cũng phải đánh bóng con mắt, chớ cùng lấy giống như là dạng này tam vô chân nhân tu luyện, đây chẳng phải là xong đi. Đa tạ Liêu Thần nhắc nhở, bằng không, chúng ta liền bị người lừa gạt. Đúng a, đi theo một cái tam vô chân nhân, có thể tu đến cái gì pháp lực. Đúng vậy à, cái này tam vô chân nhân thật đúng là không biết xấu hổ, hắn cái này đi ra giảng đạo, chẳng phải là dạy hư học sinh đi. Đúng a. Sợ là liền chính hắn đều không cả minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đi học nhân gia đi ra giảng đạo, dạng này người chúng ta còn nghe hắn cái gì đạo a? Chỉ là trong ngay mắt đám người liền sôi trào, đem đầu mâu nhao nhao chỉ hướng Hoàng Long chân nhân. Đáng thương Hoàng Long chân nhân phía trước một giây còn hưởng thụ lấy đám người tôn sủng, một giây sau liền bị Liễu Minh từ đám mây trực tiếp rơi xuống, ngã chó đức cức, suýt chút nữa khí đi tiểu. Liễu Minh, ngươi khinh người quá đáng, bần đạo liễu mạng với ngươi. Hoàng Long chân nhân tức giận tâm can đều nhen nổ, đỏ hướng mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như như chó điên, hướng Liễu Minh vọt tới. Hừ, cút đi." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, cũng không có bao nhiêu động tác, đấm ra một quyền, vô thượng lực chi pháp tất trong nháy mắt bộc phát, đem Hoàng Long chân nhân lực đạo mượn qua tới, lại thêm chính hắn lực, tương đương với hai người pháp lực, đều hội tụ ở Liễu Minh trên nắm tay. Một quyền này văng ra, trực tiếp đánh Hoàng Long chân nhân kêu thảm một tiếng, giống như là như diều đứt dây tụ như, bay ngược mà ra, ầm vang đem trong hư không một khỏa thái cổ tinh thần đâm đến nát bấy. Oanh sấu. Sau một khắc, Hoàng Long chân nhân vừa hung ác rơi trên mặt đất, qué một cái náu gục. Trơ Hoàng Long chân nhân lấy lại tinh thần, hối hận tím cả rụt. Hắn tại sao muốn động thủ a, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ lại chúng Liêu Minh ấy. Liêu Minh đây chính là muốn buộc hắn động thủ trước, tiếp đó liền có thể quang minh chính đại hành hung hắn. Quả nhiên, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, Liêu Minh đang tự cười híp mắt nhìn xem hắn. Sau một khắc, một màn quen thuộc lần nữa diễn ra. Còn không phải Hoàng Long chân nhân nói chuyện, Liêu Minh liền một cước đưa ra, Hoàng Long chân nhân trở tay không kịp, bị đá phải rường như như con toy, ở trên bầu trời không ngừng la lộn, âm vang lần nữa đụng vào một tòa núi lớn bên trong, bị loạn thạch vùi lấp. Không đợi hắn động tác, hắn chỉ cảm thấy bị một cỗ mêng nông pháp lực bao vây trực tiếp đem hắn túm đi ra. Sau một khắc, Hoàng Long chân nhân suýt chút nữa sợ tè ra quần, hắn gặp Liễu Minh hướng hắn đặt mông ngồi xuống, tiếp đó song quyền giống như trận báo đồng dạng, điên cuồng ưu tiên xuống, hơn nữa chuyên môn hướng về hắn trên mặt giày gọi. Mẹ nó, lại tới đây một bộ. Đánh người không đánh mặt, thật là. Gào gào gào sáu. Hoàng Long chân nhân trong lòng khổ bức. Thế nhưng là hắn vốn là tại thập nhị kim tiên bên trong pháp lực xếp hạng cũng là người cuối tồn tại, lại như thế nào cùng Liễu Minh cái này đại la hoa khai thập nhị phẩm tồn tại chống lại. Đáng thương Hoàng Long chân nhân gặp Liễu Minh thực lực này biến thái tồn tại cơ hồ là không có năng lực phản kháng, liền bị Liễu Minh ấn xuống hành hung một trận. Liễu Minh trực đả Hoàng Long chân nhân mặt mo đổ sụp, máu thịt bê bé bét. Nếu là Hoàng Long chân nhân có lao mẫu, sợ là liền hắn lao mẫu cũng không nhận biết thời điểm. Lúc này mới đứng dậy, vỗ vỗ hai tay, bĩu môi nói: Ba không đạo hữu, ta nói qua, thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần, ta cũng không thể nuốt lời a. Nói, Liễu Minh cởi hỏa kỳ lân nên ngang rời đi, chỉ để lại Hoàng Long chân nhân ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, một hồi hoại nghi nhân sinh. Cũng là Đại La Kim Thiên, vì sao trinh lệnh lớn như vậy a? Mọi người chung quanh nhìn trợn mắt hốt hoồm, nhao nhao la đầu, vô tình rời đi Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân đều bị đánh thành bộ dáng như vậy, pháp lực của hắn có thể tưởng tượng được, sợ là đúng như Liễu Minh nói tới đồng dạng, là một cái tam vô chân nhân, bọn hắn tự nhiên không muốn lại theo dạng này người học đạo. Nửa ngày, Hoàng Long chân nhân mới đứng dậy, gương mặt khổ bức, hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng bay đi. Chỉ là đi tới nửa đường, Hoàng Long chân nhân đột nhiên nhìn thấy một người, không khỏi tâm thần run lên sáu. Chương 161: Nguyên thủy bị hố thảm. Liễu Minh. Hoàng Long chân nhân tại Côn Luân Sơn mạch lại gặp Liễu Minh. Liễu Minh muốn luyện chế Đại La Hoàng Đình Đàn, mà Đại La Hoàng Đình Đàn cần có Tiên Thảo Côn Luân Tam Diệp Thảo chỉ có Côn Luân Sơn mạch mới có, bởi vậy Liễu Minh mới có thể tới Côn Luân Sơn. Hoàng Long chân nhân gặp phải Liễu Minh cũng không đủ lạ lạ. Hoàng Long chân nhân có thể phát hiện Liễu Minh, Liễu Minh tự nhiên cũng phát hiện Hoàng Long chân nhân. Dù sao Liễu Minh thần thức có hỗn độn châu gia chỉ, phát hiện Hoàng Long chân nhân rất dễ dàng, nhưng Liễu Minh lại cố ý giả vờ không có phát hiện Hoàng Long chân nhân, bởi vì ngay mới vừa rồi, Liễu Minh nghĩ tới một ý kiến. Một cái hố chết triển giáo, thậm chí ngay cả đạo tổ đều phải hố chú ý. Liễu Minh cố ý giả vờ không có giả vờ không có phát hiện Hoàng Long chân nhân, sau đó tiếp tục trong núi tìm kiếm Côn Luân Tam Diệu Thảo, dần dần hướng về đạo tổ thành thánh trước đây đạo trường Ngọc Kinh Sơn mà đi. Đợi cho Ngọc Kinh Sơn, Liễu Minh liền tại Ngọc Kinh Sơn bên trong tạm thời ở lại. Dù sao Ngọc Kinh Sơn bên ngoài pháp trận đã bị Thông Thiên Giáo chủ phá hủy, ai cũng có thể tiến tới. Liễu Minh tiện tay tại Ngọc Kinh Sơn bên trong bố trí cái pháp trận, tiếp đó liền tại Ngọc Kinh Sơn bên trong ở lại. Cái này ở một cái, chính là mấy năm dài. đương nhiên ở nơi này mấy năm bên trong, Liễu Minh là vì dẫn dụ Thiển Giáo mắc câu. Cũng đang cẩn thận nghiên cứu Thái Thanh luyện đan sách, mà Hoàng Long chân nhân tại Ngọc Kinh Sơn bên ngoài không thấy Liêu Minh đi ra, liền trở về viện binh đi. Hoàng Long chân nhân đi tới nửa đường, gặp vừa muốn tiến Côn Lôn Sơn Thái Ưt chân nhân. Thái Ưt sư đệ, ngươi biết bẩn đạo tại Côn Lôn Sơn mạch bên trong phát hiện thì sao? Hoàng Long chân nhân giữ chặt Thái Ưt chân nhân, thần bí hề hề vấn đạo. Thái Ưt chân nhân cười nói, sư huynh phát hiện ai? Hoàng Long chân nhân hít sâu một hơi, đạo, Liêu Minh, bẩn đạo tại Côn Lôn Sơn mạch bên trong phát hiện Liêu Minh. Cái gì? Liêu Minh, hiện tại Côn Lôn Sơn mạch bên trong làm cái gì? Thái Ưt chân nhân cả giận nói, Hoàng Long chân nhân miết miết miệng, đạo, cái kia Liễu Minh tại Côn Lôn Sơn Mạch bên trong tìm được một chỗ đạo trường, khoan hay nói, cái kia đạo trường linh khí đầy đủ, ngược lại là một chỗ không tệ đạo trường, thậm chí so với ta Côn Lôn Sơn cũng đã có chi mà không bằng a. Thái Ưt chân nhân như mày, cả giận nói, cái này Liễu Minh thật tại ta Côn Lôn Sơn Mạch tìm một chỗ đạo trường. Hoàng Long chân nhân vội la lên, sư đệ a, đây là bần đạo tận mắt nhìn thấy a, nghĩ đến là Liễu Minh cái kia đạo trường quá mức hoang vu, toàn bộ nhờ khí vận ủng hộ, bởi vậy cái kia Liễu Minh liền muốn tìm một chỗ đạo trường liền đem chủ ý đánh tới ta côn lôn sơn mạch tới thái ất chân nhân gật đầu đạo sư minh nói là côn lôn sơn mạch chính là ít có động thiên phúc địa hắn tới côn lôn sơn tầm đạo trạng cũng là có thể sư minh không bằng chúng ta đem việc này bẩm báo lão sư nhường lão sư tới định đoạn như thế nào hoàng long chân nhân miết miết miệng đạo sư đệ à lão sư thống hận nhất liễu minh kết quả cái kia liễu minh vậy mà đem côn lôn sơn đem đến côn lôn sơn lão sư nếu là biết chuyện này sợ là sẽ phải yêu phiền chúng ta làm đệ tử muốn vì lão sư phân ưu mới là thái ất chân nhân ánh mắt chớp động gật đầu nói, sư Minh nói là, một núi không thể chứa hai hổ, Liễu Minh cũng tới cái này Côn Lôn sơn mạch, ngẩng đầu không thấy túi Lầu Gạo, lão sư tất nhiên tâm phiền, đến lúc đó gặp họa cũng là chúng ta, chỉ là sáu. Chỉ là cái kia Liễu Minh pháp lực thâm hậu, Bần đạo sợ hai người chúng ta không phải hắn địch thủ a, lại như thế nào có thể đem cái kia Liễu Minh đuổi ra Côn Lôn sơn mạch đâu? Hoàng Long chân nhân nhếch miệng cười nói, sư đệ chớ có lo nghĩ, chúng ta không cần phải cùng cứng đối cứng, sư đệ ngươi muốn a, cái kia Liễu Minh tân tìm được đạo trưởng, tất yếu trở về Tử Vũ Sơn đem một vài thứ truyền tới, hắn lúc đi ra, chúng ta liền có thể động thủ, đem hắn cái kia Ngọc Kinh Sơn Hủy. Hủy Ngọc Kinh Sơn. Thái Ức chân nhân nhíu mày, hoảng sợ nói, Hoàng Long chân nhân trong đôi mắt tình quang bạo động, gật đầu nói, đúng vậy à, sư đệ ngươi muốn, nếu là cái kia Liễu Minh trở về, phát hiện Ngọc Kinh Sơn Hủy, hắn tất nhiên thay đạo trưởng, thậm chí sẽ rời xa Côn Luân Sơn. Thái Ức chân nhân cắn răng, "Đạo, sư minh lời nói thậm chí." Hoàng Long chân nhân nhìn xem Thái Ức chân nhân, "Đạo, sư đệ à, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi Ngọc Kinh Sơn, chờ cái kia Liễu Minh vừa đi, chúng ta liền đem Ngọc Kinh Sơn Hủy ra trong lòng cơn giận này. Thái Ức chân nhân gật đầu, đạo là đi. Hai người thương lượng tất, liền chạy tới Ngọc Kinh Sơn bên ngoài, tại Ngọc Kinh Sơn bên ngoài chờ, chuyên chờ Liễu Minh rời đi Ngọc Kinh Sơn. Không biết qua bao lâu, ngay tại hai người chờ không nổi thời điểm, Liễu Minh cuối cùng ra Ngọc Kinh Sơn, cưới Hỏa Kỳ Lân, nên ngang rời đi. Hoàng Long chân nhân cùng Thái Ức chân nhân hai người lại hỉ hiện ra thân thể. Hoàng Long chân nhân vui vẻ nói, sư đệ, nhanh chóng động thủ, miễn cho Liễu Minh tên kia trở về. Nói, Hoàng Long chân nhân lấy ra một ngụm tiên kiếm, một kiếm chấm ra trực tiếp đem ngọc kinh sơn bên ngoài liễu minh bày pháp trận đánh nát ấy. đương nhiên đây là liễu minh cố ý hành động, xếp đặt cái đơn giản trận pháp mà thôi. nếu là liễu minh thật thiết hạ pháp trận, sợ là chỉ bằng vào hoàng long chân nhân cùng thái ất chân nhân hai người cũng không phá nổi. dù sao liễu minh thường xuyên cùng thông thiên giáo chủ lật đạo, đối với trận pháp chi đạo biết sơ lược. hoàng long chân nhân cùng thái ất chân nhân đại hỉ xông vào ngọc kinh sơn bên trong. hoàng long chân nhân run tay lại là một kiếm vung ra, trực tiếp đem ngọc kinh sơn nửa bên núi cắt rơi. nguyên bản thẳng vào vân tiêu dây núi, càng là bị hoàng long chân nhân chém tới một nửa nhìn qua có chút hài hước cũng lại không có phía trước cao ngất cảm giác ngược lại trở nên có chút xấu xí thái ất chân nhân pháp lực mạnh chút đi tới tử tiêu ngoài động trong lòng bàn tay lôi phủ nhảy lên trọng trọng nắm chặt giang giặc sáu một đạo hỏa xà từ trên trời giáng xuống ầm vang đánh xuống trực tiếp đem tử nhiên sụp đổ bị loạn thạch chỗ kéo dài sư đệ hảo thủ đoạn ha ha ha sáu hoàng long chân nhân đại hỉ tùy ý cười to trong tay tiên kiếm một kiếm lại một kiếm vung ra đem ngọc kinh sơn hủy hoại không còn hình dáng a ở đây càng là một chỗ linh tuyển Thái Ưt Chân Nhân phát hiện một chỗ từ linh lực hóa lỏng sinh ra linh tuyển, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Nơi đây ngược lại là một chỗ cực tốt động thiên phúc địa. Sư huynh nói không sai, càng là so với quân Lôn Sơn cũng là chỉ có hơn chứ không kém a. Đáng tiếc, đáng tiếc sáu. Đáng tiếc cái gì? Chúng ta phải không đến, cũng không thể tiện nghi cái kia liễu Minh. Hoàng Long Chân Nhân cắn răng, một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào linh tuyển ở trong, thần quang bạo động không thôi. Chỉ nghe quanh từng ngày sụp đổ đất nước tiếng vang, nhưng là Ngọc Kinh Sơn Long mạch đã bị Hoàng Long Chân Nhân một kiếm này làm hỏng, linh mạch một hủy trong núi liền đã mất đi linh lực cung ứng nơi phát ra, linh lực bắt đầu tiêu tan. Lần trước, xỉn giáo chúng tiên vây công liễu minh, trừ bỏ bị đánh nổ nhục thân quảng thành từ bên ngoài, liền thuộc thái ất chân nhân cùng hoàng long chân nhân bị thương coi trọng nhất. Bởi vậy hai người cực kỳ thống hận liễu minh, cho là ngọc kinh sơn là liễu minh đạo trưởng, tùy ý phá hư đứng lên. Cái này thái ất chân nhân cũng không phải kẻ tốt lành gì. hậu thế ở trong, thái ất chân nhân đệ tử na cha bắn chết nhân gia thạch cơ nương nương đồng nữ, thạch cơ nương nương đến đây vẫn trách, xem như sư phó thái ất chân nhân không chỉ không có cân đối tốt, đi lên liền động thủ ỉ vào pháp lực cao cường, linh bảo tốt, càng là đem thạch cơ nương nương tươi sống cho lụi chết. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Thái ất chân nhân tâm tư ác độc, có thể thấy được lộn luống. kế tiếp, hoàng long chân nhân cùng thái ất chân nhân hai người hư mất ngọc kinh sơn, tự cho là đúng hủy liễu minh đạo trưởng, trong lòng vui vẻ không thôi. sư đệ a, nhìn bần đạo mang đến nát hơn, bảo quản cái kia liễu minh nhìn, tức chết đi được. hoàng long chân nhân cười to, trường kiếm trong tay xoát xoát xoát trên mặt đất viết một hàng chữ. nơi đây chủ nhân là cậu. thái ất chân nhân sững sờ, lập tức cũng là cười lên ha ha, vui vẻ nói. Sư minh hảo thủ đoạn, cái kia Liễu Minh trở về nhìn thấy này, tất nhiên sẽ bị tức điên rồi không thể. Ha ha ha sáu, ha ha ha sáu. Hoàng Long chân nhân đắc ý phá lên cười. Trên thực tế là, Liễu Minh không có bị tức chết đi được, đạo tổ lại bị tức chết đi được. Nơi đây Ngọc Kinh Sơn chính là đạo tổ thành thành trước đây đạo trưởng, mà cũng không phải là Liễu Minh đạo trưởng. Hoàng Long chân nhân nói ở trên núi khắc cái kia một nhóm nổi bật chữ lớn nơi đây chủ nhân là cậu, cái này há chẳng phải là nói đạo tổ là cậu đi? Đạo tổ nhìn thấy, sợ là sẽ phải bị tức điên rồi. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ đang tự tu luyện đột nhiên hai con ngươi vừa mở thấy được tùy ý hủy hoại ngọc kinh sơn hoàng long chân nhân cùng thái ất chân nhân hai người không khỏi tức giận dựng dâu trừng mắt cả giận nói cái này ngọc kinh sơn mặc dù là bần đạo thành thanh trước đây đạo trưởng, nhưng há lại cho các ngươi như vậy tùy ý hư hao hơn nữa còn đoạn mất ngọc kinh sơn linh mạch thật sự là đáng giận cái gì còn mắng bần đạo là cậu đáng chết sáu đạo tổ tức giận dựng dâu trừng mắt thật không thể một cái tắt xuống đem hoàng long chân nhân cùng thái ất chân nhân hai người đập chết nhưng suy nghĩ đập chết hai người này côn luân thập nhị kim tiên liền không hoàn toàn xẹo dao khí vận tất nhiên ngã xuống liền cưỡng ép nhìn xuống. Hừ, hai người này hành vi thật sự là ti tiện, không thể không trừng phạt. Đạo tổ tức giận mặt mo xanh xám, dựng râu trừng mắt, con ngón búng ra, một vệ sáng đánh hạ giới, hướng côn lôn sơn phương hướng mà đi. Lại nói cái kia hoàng long chân nhân cùng thái ất chân nhân tự cho là hủy liễu minh đạo trưởng, trong lòng vui vẻ không thôi, liền chạy tới côn lôn sơn ngọc hư cung bên trong hướng nguyên thủy thiên tôn tranh công. Ngọc hư cung bên trong, hoàng long chân nhân cùng thái ất chân nhân hai người thấy nguyên thủy thiên tôn, cũng quỳ lại đạo, bài kiến lao sư. Nguyên thủy thiên tôn hư đỡ dậy hai người, thản nhiên nói. Xem ra các ngươi khôi phục không tệ đi, rất tốt, rất tốt. Đều nhờ vào lão sư bảo vệ điều dưỡng, nếu không phải như thế, ta hai người lại há có thể khôi phục nhanh như vậy." Hoàng Long chân nhân bội nói. Hoàng Long chân nhân mặc dù là Tam Vô chân nhân, không pháp lực, không đệ tử, không cách nào bảo, nhưng lại có một trường tốt miệng, cái này vô nông ngựa đứng lên, một giải nhất lưu, cái này cũng là Hoàng Long chân nhân một cái dị loại, khi thắng khi bại, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trọng dụng, đem hắn thứ tự tại Thập Nhị Kim Tiên bên trong nhắc lên nhắc lại nguyên nhân. Bây giờ, Hoàng Long chân nhân đã đứng hàng Thập Nhị Kim Tiên đệ tam xếp hạng gần với quảng thành tử cùng xích tính tử, cái này tất cả nhờ vào Hoàng Long chân nhân cái kia một chương tốt miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một cái tự đại người, bình sinh liền thích ra mặt, thích nghe nhất người khác truy phùng hắn. Hoàng Long chân nhân cái này một kế vỗ ngông ngựa đi lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức trong bụng nở hoa, trên mặt dày hiện ra nụ cười, "Đạo, Hoàng Long, Thái Ứt, hai người các ngươi tới Côn Lôn Sơn, thế nhưng là có chuyện gì không?" Hoàng Long chân nhân cùng Thái Ứt chân nhân hai người lên nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu. Hoàng Long chân nhân cười nói, "Lão sư, chúng ta tại Côn Lôn Sơn bên trong phát hiện Liễu Minh." Liễu Minh Hắn tới Côn Lôn Sơn bên trong làm cái gì? Vừa nghe đến là Liễu Minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt già bên trên nụ cười liền cứng đờ, cả giận nói: "Hoàng Long chân nhân chắp tay nói: "Lão sư, Đồ Nhi theo cái kia Liễu Minh một đường, lại phát hiện Liễu Minh tại ta Côn Lôn Sơn trong dãy núi tìm một chỗ đạo trưởng, cái kia đạo trưởng trung linh vô tú, cực kỳ linh động, hơn nữa linh lực mười phần, thậm chí tạo thành linh tuyển, so với ta Côn Lôn Sơn cũng có qua mà không bằng a." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, cả giận nói: "Cái gì? Cái kia Liễu Minh tới ta Côn Lôn Sơn tầm đạo trưởng?" Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ. Liễu Minh cái kia tiểu tuyển sơn hoàn toàn chính xác quá phá. Liễu Minh tới Côn Lôn Sơn, thật có khả năng là tới tầm đạo tràng. Cái này nếu là Liễu Minh tương đạo tràng chuyển đến Côn Lôn Sơn, còn đến mức nào? Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Đây cũng thôi, mấu chốt là Nguyên Thủy Thiên Tôn chán ghét Liễu Minh đến cực điểm, cái này cả ngày ngẩng đầu không thấy túi lẩu gặp. Tất nhiên tâm phiền. Hơn nữa Liễu Minh tại Côn Lôn Sơn, tóm lại là một cái phiền phức. Không chắc Liễu Minh cái kia một bụng ý nghĩ xấu sẽ như thế nào hố hắn đâu. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong Liễu Minh tới Côn Lôn Sơn tầm đạo tràng liền suýt chút nữa khí đi tiểu. Hoàng Long chân nhân gật đầu, cười nói: "Lão sư, cái kia Liễu Minh đích thật là tới Côn Luân Sơn tầm đạo chẳng, bất quá sáu. Tuy nhiên làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn vấn đạo. Côn Luân Sơn mạch cực lớn, kéo dài ước vạn dặm xa, Ngọc Kinh Sơn cùng Đồng Côn Luân mặc dù đều thuộc về Côn Luân Sơn mạch, nhưng lại cách nhau rất xa, bởi vậy Hoàng Long chân nhân cùng Thái Ức chân nhân hai người hủy đi Ngọc Kinh Sơn, nếu không phải tận lực dò xét, Nguyên Thủy Thiên Tôn là không biết. Húm hổ, hai người hủy Ngọc Kinh Sơn thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tu luyện một hạng cực kỳ trọng yếu thần thông, bởi vậy không có phát giác. Hoàng Long Chân Nhân nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa chặt tay, đạo, Lão Sư Yên Tâm, cái kia Liễu Minh mặc dù tìm được một chỗ đạo trưởng, nhưng lại bị ta hai người thừa dịp hắn lúc đi ra, làm hỏng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nhãn tỉnh sáng lên, thầm nói, hủy, hủy có chút đáng tiếc, dù sao cũng là một chỗ khó được động thiên phúc địa, chỉ là sáu, chỉ là hủy cuối cùng tốt hơn tại tiện nghi cái kia Liễu Minh. Hoàng Long Chân Nhân cùng Thái Ưt Chân Nhân hai người đại hỉ. Đúng lúc này, một vệ sáng hướng Ngọc Hư Cung bên trong phong tới, Lưu Quang thu lại, nhưng là một khối truyền âm ngọc phủ. Nguyên Thủy, mau tới Tử Tiêu Cung. Ngọc Phu tự nhiên đứng lên, bên trong truyền đến đạo tổ Hồng Quân âm thanh. Nguyên Thủy Thiên tôn cả kinh, nhìn xem Thái Ưt chân nhân cùng Hoàng Long chân nhân hai người, đạo, hai người các ngươi lại tại Ngọc Hư cung đợi, bần đạo đi chuyến Tử Tiêu cung, đi đi liền trở về. Nói, Nguyên Thủy Thiên tôn đứng dậy từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, đi tới Tử Tiêu cung bên ngoài, đang đụng Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên tôn, bước lên phía trước chắp tay nói, sư huynh tới, đợi chút nữa sư huynh phải cẩn thận. Nguyên Thủy Thiên tôn sững sờ vừa nói, cẩn thận, có ý tứ gì? Hạo Thiên miết miết miệng, nhỏ giọng nói. Sư Minh a, lão sư tựa hồ sáu, Tựa hồ tâm tình không tốt, Sư Minh cẩn thận chính là. Nguyên Thủy Thiên tôn nhử mày, nghi ngờ trong lòng, gật đầu nói, đà tạ đạo hiu. Nói, Nguyên Thủy Thiên tôn mở rộng bước chân hướng về trong Tử Tiêu Cung đi đến. Trơ vào trong Tử Tiêu Cung, Nguyên Thủy Thiên tôn liền thấy đạo tổ kê cao gối mà ngủ mây sáng tạo phía trên, mặt mỏ xanh xám, mặt đen như đáy nổi, đang tự nhìn hằm hằm hắn, không khỏi nết nết miệng, vội vàng quỳ lại đạo, bài kiến lão sư. Đạo tổ quanh thân huyền quang lấp lóe không yên, cả giận nói, trong mắt ngươi còn có bẩn đạo cái này lão sư sao? Nguyên Thủy Thiên tôn gương mặt một ngứ, cười khổ nói, "Lão sư nói cái gì?" Bần đạo trong mắt tự nhiên là có lão sư. "Hừ, cái kia bần đạo hỏi ngươi, bần đạo lúc nào thành cậu?" Đạo tổ tức giận dựng râu trừng mắt, cả giận nói, "Chương 162, Đạo tổ mặt mo. A, cậu?" Nguyên Thủy Thiên tôn nghe một hồi lộn xộn, mặt mo kịch liệt run lên dậy, nhìn xem Đạo tổ, cười khổ nói, "Lão sư à, ngươi đây là ý gì? Đỗ Nhi chưa từng nói qua ngươi là cậu đâu." Đạo tổ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Ngươi là không nói, nhưng đồ đệ của ngươi lại nói." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lại là một hồi lộn xộn, cười khổ nói: "Lão sư à, ta xiển giáo môn hạ tất cả đều tiên duyên thâm hậu hàng người, nhất là Tôn sư trọng đạo, như thế nào sẽ như vậy vũ nhục lão sư?" Đạo Tổ nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Chính ngươi xem đi." Nói, Đạo Tổ phất ống tay háo một cái, cản khôn điên đảo, thời không trường hà vặn mèo, trong nháy mắt liền dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới Côn Lôn Sơn mạch Ngọc Kinh Sơn bên trong. Lúc này Ngọc Kinh Sơn đã bị hủy không còn hình dáng, linh mạch bị chặt đứt, dãy núi bị người dùng kiếm cứng rắn tiêu đi một nửa, động phủ cũng sụp đổ hoa cỏ cây cối tức thì bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nổ năng ngã đầy đất, cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là còn lại cái kia một nửa dãy núi trên có khắc một hàng chữ, nơi đây chủ nhân là cẩu sáu cái chữ này đặc biệt chói mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy này, nhếch miếng, cười khổ nói, Lão sư à, việc này đồ nhi cũng là vừa biết, nơi đây động thiên phúc địa đích thật là bần đạo cái kia hai cái đồ nhi hoàng lòng chân nhân cùng thái ất chân nhân hư hại chữ này sáu. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn thân một cái giật mình, một mặt hoàng sợ nhìn xem đạo tổ, hoàng sợ nói, Lão sư, nơi đây chẳng lẽ đạo của ngài chẳng a? tựa hồ cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích rõ đạo tổ nói hắn là cậu nguyên nhân đạo tổ mặt mo xanh xám kéo so mặt lừa đều dài lạnh rên một tiếng trầm giọng nói hừ không tệ nơi đây đích thật là bẩn đạo thành thánh trước đây đạo trường a năm nguyên thủy thiên tôn nghe lại là một hồi lộn xộn mặt mo kịch liệt run rẩy cũng sắc khóc, vội vàng vì giảm trên ất giải thích nói lao sư à còn xin nghe đồ nhi bẩm báo nơi đây đạo trường đích thật là bẩn đạo cái kia hai cái không chịu thua kém đồ nhi hoàng long chân nhân cùng thái ất chân nhân chỗ tổn hại chỉ là sáu chỉ là bọn hắn cho là nơi đây là Liễu Minh đạo trưởng, 16. Liễu Minh. Đạo tổ mặt mo kịch liệt run rẩy, dùng cái mông muốn, cũng biết là Liễu Minh dở trò quỷ. Đến nỗi Liễu Minh tại sao muốn hô hắn? Đương nhiên là bởi vì đạo tổ chủ tính trận này đồ sát nhân tộc động tính lớn, Liễu Minh bất mãn, mới như vậy hô hắn. Liễu Minh tiến Ngọc Kinh Sơn thời điểm, lấy hỗn độn châu che giấu tự thân khí tức cùng thiên cơ, bởi vậy cho dù là đạo tổ cũng không biết Liễu Minh đã từng tới Ngọc Kinh Sơn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là Liễu Minh mượn Hoàng Long chân nhân cùng Thái Ức chân nhân tay tới cố ý hư mất Ngọc Kim Sơn. Từ đó tức giận đạo tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ tưởng tượng, tự nhiên cũng minh bạch trong đó nguyên do, không khỏi tức giận toàn thân phát run, râu ria run lẩy bẩy không thôi, cả giận nói: "Lão sư, này xấu." Cái này hiển nhiên là cái kia Liễu Minh vì bần đạo cái kia hai cái đồ nhi đặt bởi a, cái này cái này cái này xấu. Đạo tổ hít sâu một hơi, cả giận nói: "Ngươi cái kia hai cái đồ nhi là heo à, nhân gia hạ cái bộ, bọn hắn liền hướng bên trong chui." Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mày kịch liệt run rẩy, khóc cười cuốn quýt, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Đạo tổ hít sâu một hơi, cưỡng ép đệ xuống trong lòng tức giận, thân hình lói lên, không có tin tức biến mất, trở về tử tiêu cung đi. Nguyên Thủy Thiên tôn dọa một con mồ hôi lạnh, chờ đạo tổ đi sau đó, lúc này mới đứng dậy, nhìn thấy cái kia một nhóm nơi đây chủ nhân là cậu chữ, liền giận không chỗ phát tiết, đại thủ duỗi ra, dùng sức nắm chặt. chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, ngọc kinh sơn còn lại nửa tòa sơn da ẩm vang sụp đổ. Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mao xanh xám, thân hình lói lên, vượt qua thời không trường hạ, liền về tới ngọc hư cung bên trong. Hoàng Long chân nhân cùng Thái Ưt chân nhân gặp Nguyên Thủy Thiên tôn trở về, lập tức cung hỷ, vội vàng bái tạ đạo cung nên lão sư hồi cung chỉ là hai người gặp nguyên thủy thiên tôn mặt hắc như lấy nổi trong lòng lo sợ bất an không biết chuyện gì xảy ra nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy hoàng long chân nhân cùng thái ất chân nhân hai người liền giận không chỗ phát tiết phất ống tay háo một cái trực tiếp đem hoàng long chân nhân cùng thái ất chân nhân phiến liền lăn mang lật ngã về phía sau ầm vang đâm vào trên cây cột ngọc hư cung hai người hoa phun ra một ngụm lao huyết một mặt kinh hãi nhìn xem nguyên thủy thiên tôn vội vàng bị dạp trên đất hoảng sợ nói lão sư bất giận lão sư bất giận sáu bất giận cái giãm hai người các ngươi làm chuyện tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bị tức điên rồi, bằng không cũng sẽ không tuôn ra dạng này nói tụng. Hoàng Long Chân Nhân cùng Thái Ưt Chân Nhân hai người dọa đến run lẩy bẩy, bị dạt dưới đất, đại khí không dám thở một tiếng, không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo kéo so mặt lừa đều dài, mặt hắc như đáy nổi, nhìn xem hai người, giận dữ hét: Hai người các ngươi là heo à? liền ai đạo trưởng đều không phân biệt được, các ngươi sáu, bần đạo bị hai người các ngươi hại chết, heo sáu, thực sự là hai đầu heo. Hoàng Long Chân Nhân cùng Thái Ưt Chân Nhân hai người càng thêm một bước, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám hỏi doa đến toàn thân phát run, bị giảm dưới đất, hô lớn, lão sư tha mạng, lão sư tha mạng sáu. Về phần tại sao tha mạng, hai người bọn họ nhưng trong lòng thì mộng bức không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, hai người bọn họ hủy Liễu Minh đạo trường, đem Liễu Minh đuổi ra khỏi Côn Lôn sơn mạch, không chỉ không có sai lầm, hơn nữa còn có công lao mới đúng à? Chỉ là không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn phát điên vì cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy hai người bộ dáng như vậy, sao có thể không biết hai người còn không biết nguyên do câu chuyện? Không khỏi gầm thét lên, cái Tiêu Ngọc Kinh Sơn căn bản cũng không phải là Liễu Minh đạo trường, mà là đạo tổ Thịnh Thánh trước đây đạo trường hai người các ngươi đầu heo bị Liễu Minh tên kia cho chơi, các ngươi sáu không được, Bần đạo cần phải bị các ngươi làm tức chết không thể sáu. A, không phải Liễu Minh đạo trường là sáu, đến đạo tổ đạo trường theo lý thuyết chúng ta hủy đạo tổ. Hoàng Long chân nhân cùng Thái Ưt chân nhân nghe một hồi lộn xộn, cơ hồ quỳ dạp trên đất khóc lớn đạo, lão sư tha mạng, lão sư tha mạng, chúng ta thật không biết là đạo đạo trường A, là sáu, là Liễu Minh đang cho ta nhón gải vậy a, cái này cái này cái này sáu. Nguyên Thủy Thiên tôn tức giận toàn thân phát run, trên trán nổi lên gân xanh, giận dữ hét. Lan, Lan gia ngọc hư cung, đừng để bẩn đạo lại nhìn thấy các ngươi hai đầu heo. Là là là là sáu. Hoàng Long chân nhân cùng Thái Ưt chân nhân hai người dọa đến lộn não, đi ra ngoài, Trở Ra Côn Lôn sơn. Thái Ưt chân nhân một mặt khổ bức nhìn xem Hoàng Long chân nhân, vẻ mặt cầu xin, đạo, sư minh à, bần đạo suýt chút nữa bị ngươi hại chết sáu. Hoàng Long chân nhân cũng là gương mặt khổ bức, nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Minh, cũng là cái kia Liễu Minh cho bần đạo đập ấy, thật sự là đáng hận có thể buồn bực sáu. Thái Ưt chân nhân thật muốn chửi một câu ngươi là heo sao, nhưng vẫn là cổ nén, nhìn xem Hoàng Long chân nhân gầy khổ nói, sư huynh à, bần đạo muốn trở về bế quan đi, táo tử. nói, thái ất chân nhân gọi tiên hạ toại kỵ, đáp lấy tiên hạ phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại hoàng long chân nhân tại chỗ một hồi lộn xộn. hoàng long chân nhân có thể rõ ràng cảm thấy thái ất chân nhân đối với hắn ghét bỏ chi ý, chỉ là cảm giác được thì có thể làm gì, dù sao cũng là hắn hố nhân ra thái ất chân nhân, hắn đối lý, hắn cũng không tiện phát tác. lần này, sợ là hoàng long chân nhân lại phải thêm một cái như heo đồng đội đạo hiệu. lần trước, hoàng long chân nhân liên lụy quảng thành tử bị phản, lần này lại liên lụy thái ất chân nhân bị phản có thể nói là ai dính vào hắn ai xui xẻo, theo này như thế đội hữu đạo hiệu sợ là trong nháy mắt liền sẽ tại xiển giáo bên trong truyền bá ra. Ngày sau sợ là không có ai còn dám cùng Hoàng Long chân nhân hợp tác. Một bên khác, Liễu Minh đang tìm được Côn Luân Tam Diệp thảo, liền rời đi Côn Luân Sơn. Nghĩ nghĩ, Liễu Minh trực tiếp thôi động Hỏa Kỳ Lân, hướng về trong hỗn độn mà đi. Đúng, hắn chuẩn bị đi một chuyến tử tiêu cung, đi gặp đạo tổ. Hắn muốn nhìn một chút đạo tổ bây giờ sắc mặt. Ngược lại Liễu Minh nhận định chính mình đối với đạo tổ có tác dụng lớn, là đạo tổ cùng thiên đạo đánh cờ trọng yếu khâu đạo tổ cũng không khả năng giết hắn, hắn chính là muốn ác tâm ác tâm đạo tổ. Mục đích đi, đương nhiên vẫn là bởi vì đạo tổ chủ tính nhân tộc hạo kiếp sự tình. Liễu Minh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Liễu Minh một đường cưỡi hỏa kỳ lân xuyên qua thế giới hàng rào, đi tới trong hỗn độn. Đây là Liễu Minh lần đầu tiên tới trong hỗn độn, cái này trong hỗn độn khắp nơi tràn ngập địa hỏa phong lôi chờ cô diệt chi vật, thậm chí còn có kinh khủng hỗn độn khí lưu, thật sự là đáng sợ. Cho dù Liễu Minh bây giờ là đại la kim tiên trung kỳ cao thủ, cũng là nhìn hoảng sợ run rẩy. Liễu Minh vỗ ngược một cái miệng, thái hư thần giáp nổi lên. Bên trong hồng mông thế giới ẩn hiện, chư thiên cùng tồn tại, bên ngoài Kim Châu, Kim Liên, Kim Đăng cùng chuỗi ngọc những vật này loạn rủ xuống, vung xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ hắn cùng Hỏa Kỳ Lân, ở trong hỗn độn tìm lên Tử Tiêu cung rơi xuống tới. Hỗn độn biết bao minh mông, vô biên vô ngần. Nếu muốn ở trong hỗn độn tìm kiếm Tử Tiêu cung rơi xuống, không khác mò kim đáy biển. Liễu Minh nếp nếp miệng, đành phải bãi bỏ hỗn độn châu che đậy, tràn ra tự thân khí tức. Tất nhiên hắn tìm không thấy Tử Tiêu cung, liền nhường đạo tổ tới tìm hắn. Quả nhiên, trong Tử Tiêu cung, đạo tổ đột nhiên phát hiện Liễu Minh khí tức, kinh ngạc nói: "A Cái này Liễu Minh như thế nào trong hỗn độn? Chẳng lẽ hắn đang tìm kiếm Tử Tiêu Cung? Nghĩ như vậy, đạo tổ nhân tiện nói, "Hạo Thiên." D giây lát, Hạo Thiên đi vào trong Tử Tiêu Cung, vội vàng chắp tay nói, "Hạo Thiên, cái kia Liễu Minh tới trong hỗn độn, nghĩ đến là muốn tìm ta Tử Tiêu Cung rơi xuống, ngươi đi đem cái kia Liễu Minh tiếp vào ta Tử Tiêu Cung tới. À, đúng, không cần thiết bại lộ bẩn đạo thân phận, bẩn đạo chính là Tử Tiêu Cung Hồng Trần khách đại hồng, lưu lại Tử Tiêu Cung nghe theo đạo tổ điều khiển." Hạo Thiên vội vàng chắp tay nói, "Là, lão gia." Nói, Hạo Thiên ra Tử Tiêu Cung thần thức huyết tán ra, tìm kiếm liễu minh rơi xuống. hạo thiên thế nhưng là chuẩn thánh cao thủ, tự nhiên có thể tìm được liễu minh. rất nhanh, hạo thiên liền phong tỏa liễu minh rơi xuống, thân hình lói lên, liền đã đến liễu minh trước mặt. hạo thiên nhìn thấy liễu minh, hướng liễu minh chắp tay nói, liễu minh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? liễu minh nhìn thấy hạo thiên, cũng là nét miệng nở nụ cười, đạo, nguyên lai là hạo thiên đạo hữu à? chúc mừng, chúc mừng sáu. hạo thiên bị liễu minh cái này một trận chúc mừng nói một hồi một bước, vừa nói, liễu minh đạo hữu nói đùa, bần đạo hà hỉ chi có à? Liêu Minh cười híp mắt nói, không dối gạt Hạo thiên đạo hữu, đạo tổ quy định thời hạn vừa đến, Vu Dương hai tộc tất nhiên có một hồi đại chiến, đến lúc đó tất nhiên là liều cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó thiên địa này bất lực, Hạo thiên đạo hữu liền có thể vinh đăng thiên đế chi vị. Hạo thiên nghe con mắt sáng lên, vui vẻ nói, vậy thì nhận Liễu Minh đạo hữu chúc lành, bần đạo lần nữa bái tạ. Liêu Minh hư đỡ dậy Hạo thiên, cười hỏi, Hạo thiên đạo hữu, đạo tổ nhưng tại trong Tử Tiêu Cung. Hạo Tiên sững sờ, đầu dao động cùng trống lúc lắc tựa như, đạo, đạo tổ không tại Tử Tiêu Cung, tựa như là đi tìm Dương Mi đại tiên luận đạo đi. Liễu Minh nứt miệng, đạo không tại tử tiêu cung a, đáng tiếc, đáng tiếc sáu. Hạo Thiên cười nói, bất quá đại hồng tiền bối tại trong tử tiêu cung, đạo hưu tất nhiên đến đây tới, không bằng đi gặp một chút đại hồng đạo hưu, như thế nào? Liễu Minh nhẹ gật đầu, cười nói, tốt. Liễu Minh đạo hưu, thỉnh. Hạo Thiên cười nói, nói, Hạo Thiên ở phía trước dẫn đường, mang theo Liễu Minh một đường đi tới trong tử tiêu cung. Liễu Minh vừa mới đến trong tử tiêu cung, đạo tổ liền ra đón, trên mặt dày tràn ra hoa, cười nói, Liễu Minh đạo hưu, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới tử tiêu cung, mau mời mong mời ai nha ta nói lao hùng à ngươi ngược lại là không coi mình là ngoại nhân cái này tử tiêu cung là đạo tổ đạo trưởng cũng không phải đạo trưởng của ngươi ngươi mời một cái gì kinh a liễu minh nứt miệng thầm nói đạo tổ xứng sở lập tức ha ha cười nói đúng đúng đúng liễu minh đạo hiu nói rất đúng vần đạo đây không phải thấy liễu minh đạo hiu thật cao hứng đi trong lúc nhất thời quên đi liễu minh đi vào trong tử tiêu cung đánh giá tử tiêu cung nhưng thấy trong tử tiêu cung bên trên có thương khung trên bầu trời mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần lưu truyền dưới có sơn hà đại xuyên Cái này nghiêm nhiên chính là một phương tiểu thế giới đi. Cái này Tử Tiêu cung thật đúng là không tệ. Liễu Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Đạo tổ nhìn xem Liễu Minh, cười hỏi, "Liễu Minh đạo hữu, không biết ngươi tới Tử Tiêu cung, không biết có chuyện gì?" Liễu Minh cười híp mắt nói, "Ta là tới nhìn lão hồng ngươi a." Đạo tổ mặt mũi tràn đầy không tin. Liễu Minh gặp đạo tổ biểu lộ như vậy, cũng không giả, tại Hạo Thiên cùng giao chỉ hai người trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, vô vô đạo tổ bà vai, cười hắc hắc nói, "Nói cho ngươi cũng không sao, ta à, tại hạ dưới thời điểm, Hỗ đạo tổ một cái đem đạo tổ thành thánh trước đây đạo trường làm hỏng, ta chỉ muốn xem đạo tổ cái kia lão âm hàng bây giờ là biểu tình gì, nhường hắn cũng nếm thử bị người âm tư vị. á ha, máng đạo tổ là lão âm hàng, hơn nữa cái thằng này mới vừa nói đem đạo tổ thành thánh trước đây đạo trường làm hỏng, còn cố ý chạy đến tử tiêu cung tới, nhìn đạo tổ chê cười. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người nghe một hồi lộn xộn, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. đạo tổ trên mặt dày biểu lộ cực kỳ đặc sắc, giống như là tứ xuyên trở mặt phò tượng như, một hồi thanh, một hồi xanh, nhìn xem Liễu Minh, thần sắc phức tạp đến cực hạn. Liêu Minh vô đạo tổ bà vai, ha ha cười nói, "Lão huynh à, ngươi nói đạo tổ lại là biểu tình gì? Hắn sợ là cần phải giận điên lên không thể." Suy nghĩ một chút ta đều muốn cười, không được, chết cười ta, chết cười ta. Ha ha ha sáu. Nói, Liêu Minh cả cười đứng lên, cười đoán trước ngựa ra sau, cười không ngậm mồm vào được. Hạo Thiên cùng giao chỉ nhìn một hồi lộn xộn, thế giới quan lại một lần nữa bị đổi mới. Đạo tổ mặt mo kịch liệt run rẩy, trên trán nổi lên gân xanh, rõ ràng nhịn được rất khổ cực, hận không thể một cái tát chụp chết Liêu Minh, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Liêu Minh, "Đạo, Liêu Minh ngạo hữu." Ngươi như vậy chọc giẹo đạo tổ, liền không sợ đạo tổ tức giận, một cái tát đập chết ngươi sao? Chương 163, phá hủy tử tiêu cung đại môn. Đạo tổ cũng là buồn bực Hắn thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh vì cái gì dám như vậy làm càn? Bởi vậy có câu hỏi này. Không riêng gì đạo tổ, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người cũng là phi thường tò mò chuyện này, không khỏi dựng lỗ tai lên, muốn lắng nghe nguyên nhân. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem đạo tổ, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ba người, đạo, bởi vì A6. Đạo tổ cần phải ta. Hạ Thiên cùng Giao Chỉ hai người một mặt mập mờ. Đạo tổ nhưng là trong lòng hãnh nhiên ám nói, Liễu Minh cái thằng này chẳng lẽ nhìn thấu bần đạo miu đồ sáu? Liễu Minh gặp đạo tổ biểu tình trên mặt mất tự nhiên, không khỏi nghi ngờ nói, "Lão huynh à, ngươi đây là cái gì biểu lộ?" Đạo tổ cười ngượng ngủng, "Đạo, cái kia sáu, cái kia bần đạo vô sự sáu." Liễu Minh gương mặt hồ nghi, lập tức hứng thú của hắn bị Tử Tiêu cung hấp dẫn, cười nói, "Lão huynh à, ta tại trong Tử Tiêu cung tùy tiện dạo chơi, thưởng thức một phen a sáu." Nói, liền tại trong Tử Tiêu cung đi dạo lung tung đứng lên. Đạo tổ còn đang suy nghĩ trước đây vấn đề, gật đầu nói, Liễu Minh đạo hữu xin cứ tự nhiên. Liễu Minh hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, nhìn chỗ này một chút, cái kia xem, tại trong Tử Tiêu cung đi dạo quên cả trời đất. Cuối cùng, Liễu Minh ánh mắt bị trên bầu trời một hạt châu hấp dẫn. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cực phẩm tiên thiên linh bảo tinh thần châu? Liễu Minh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một khỏa trói mắt hạt châu, thầm nói, cái này đạo tổ thật đúng là hoàn toàn như trước đây xa xỉ, tại Ngọc Kinh Sơn có ích Thái Dương thần kính tới chiếu sáng, ở nơi này trong Tử Tiêu cung, càng là lấy tinh thần châu tới chiếu sáng, thật đúng là đủ xa xỉ a sáu. Lập tức, Liễu Minh đánh ra bốn phía Phát hiện đạo tổ đang trầm âm, Hạo Thiên cùng giao chỉ hai người ra đại điện. Hắc hắc, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì chờ xong sáu. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, tung người bay đi, trực tiếp đem trên bầu trời cái ngôi sao kia châu hái xuống. Ngôi sao này châu một ly trích, toàn bộ Tử Tiêu cung lập tức mở đi. Đạo tổ lập tức giật mình tỉnh giấc, nhìn lại Liễu Minh đem trên bầu trời tinh thần châu hái xuống, suýt chút nữa tức giận một hơi không có để lên, tắt thở đi, cả giận nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngôi sao kia châu nhưng cầm không thể sáu." "Như thế nào cầm không thể?" Liễu Minh không nói lời gì, trực tiếp đem tinh thần châu thu vào, cười hiếp mắt nhìn xem đạo tổ, đạo, lao hưng à, không muốn như vậy cứng nhắc đi, ngươi nói một chút món này thật tốt cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại bị đạo tổ dùng để, thật lãng phí à, ta lấy ngôi sao này châu, có thể nhường ngôi sao này châu rực rỡ hào quang, dù sao cũng tốt hơn nó đi theo đạo tổ mạnh sáu, thế nhưng là sáu, đạo tổ vội la lên, ai nha, có gì nhưng là, đừng thế nhưng là, Liêu minh đánh gãy đạo tổ lời nói, lại tại trong tử tiêu cung đi lang thang, rõ ràng lại tại tìm kiếm mục tiêu, nhìn liễu minh tư thế kia, thật không thể đem tử tiêu cung phá hủy chuyển về Tiểu Tuyền Sơn đi. Liêu Minh tại trong Tử Tiêu Cung tàn bộ một vòng, cũng không tìm được bảo bối tốt gì. Dù sao đạo tổ bảo bối cũng tại lần thứ ba giảng đạo thời điểm, đều phân cho ba ngàn hồng chân khách. Liêu Minh đi tới cửa, đột nhiên bất thình lình trực tiếp đem Tử Tiêu Cung hai cánh của lớn phá hủy xuống, tiếp đó cuốn lên hai cánh của lớn, liền xông ra ngoài. Liêu Minh, ngươi sáu. Đạo tổ nhìn trận mắt hốt mồm, suýt chút nữa khí đi tiểu. Hạo Thiên cùng Giao trì cũng nghe đến âm thanh, từ trong Thiên Điện chạy đến xem xét, liền thấy Liêu Minh khiêng hai cánh cửa lớn, hướng về hỏa kỳ lần chỗ chạy như bay, hét lớn lăn chiến, mau trốn, mau trốn sáu. đầu kia hỏa kỳ lân nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, buồn vó vui chơi, chạy như bay đến liễu minh trước mặt. liễu minh trực tiếp nhảy đến hỏa kỳ lân trên lưng, hỏa kỳ lân tê minh một tiếng, buồn vó phía dưới dâng lên một mảnh hỏa vân, chở liễu minh hướng nơi xa chạy như bay. hạo thiên cùng giao chỉ hai người nhìn trợn mắt thốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. liễu minh đây là sáu, đem tử tiêu cung hai cánh của lớn phá hủy, cái này cái này cái này sáu, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng chính mình trâu đã thấy lại nhìn đạo tổ mặt mo, đã đen thành đáy nổi, trên trán nổi lên gân xanh, khí tức quanh người cuồng bạo vô cùng, hiển nhiên đã đến bùng nổ biên giới. Trong hỗn độn, truyền đến Liêu Minh cởi mở tiếng cười to. Hỏa kỳ Lân trở Liêu Minh chạy vội ra một khoảng cách, cũng là trợn mắt hốc mù đạo, lao ra à, ngươi cái này sáu, ngươi cái này vì cái gì đem Tử Tiêu cung đại môn phá hủy a? Cái này cái này cái này cũng sáu." Liêu Minh nhếch môi, "Đạo, hừ, Lân Chiến, ngươi là không biết đạo tổ cái này lão âm hằng có bao nhiêu đáng giận, hắn chủ đạo một hồi đối với nhân tộc đồ sát, ta hủy đi hắn hai khối đại môn." coi như là tiện nghi hắn nói liêu minh quay đầu nhìn một chút gặp đạo tổ hạo thiên cùng giao chỉ ba người không đuổi kịp tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm liêu minh cưỡi hỏa kỳ lân trở lại trong hùng hoàng đi tới một chỗ trên đỉnh núi liêu minh đem tử tiêu cung hai khối cánh cửa thả xuống giò xét một chút cười nói lân chiến cái này hai cánh cửa cũng không biết là chất liệu gì xem ra cũng không tệ lắm không bằng ta đưa chúng nó luyện chế một phen nói liêu minh lúc này tay vừa lộn hiện ra cửu nội thân hỏa bắt đầu nung khô tử tiêu cung cái này hai khối cánh cửa Kể từ Liễu Minh học được Ngọc Thanh luyện khí sách, Liễu Minh kỹ thuật rèn nghiệp liền đột nhiên tăng mạnh. Tại Liễu Minh rèn đúc phía dưới, Tử Tiêu cung hai khối cánh cửa bắt đầu biến hình, cuối cùng bị Liễu Minh rèn đúc thành hai cái màu tím tiên kiếm. Thành hậu thiên chí bảo, ha ha ha sáu. Liễu Minh mừng rỡ như điên, yêu thích không buông tay lấy hai cái Tử Tiêu kiếm, thương phấn nói: hậu thiên linh bảo chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm năm cái cấp độ, nhưng lập tức chính là nguyên thủy thiên tôn, không có tốt tài liệu cũng luyện chế không giá hậu thiên chí bảo. Trong đó phiên thiên ấn chính là nguyên thủy thiên tôn tốt nhất kế tác. Hậu Thiên Chi Bảo cấp bậc tồn tại đến nỗi nguyên thủy Thiên Tôn vì Liễu Minh Hồn Nguyên Kiếm ngoại trừ dù sao ngũ châm tùng bản thân chính là Tiên Thiên Chi Vật lại lấy cản khôn đỉnh phản hậu thiên vi tiên thiên lúc này mới đạt đến Tiên Thiên Chi Bảo liệt Liễu Minh có thể luyện chế ra hai cái có thể so với phiên Thiên ấn hậu Thiên Chi Bảo Tử Tiêu kiếm đã là vô cùng khó được ở trong đó một phương diện cố nhiên là bởi vì Tử Tiêu cung cái kia hai cánh của lớn tài liệu duyên cớ nhưng mà cũng từ một cái khác điểm nói rõ Liễu Minh kỹ thuật rèn nghiệp chỗ kinh khủng sợ là toàn bộ hùng hoàng bên trong ngoại trừ nguyên thủy Thiên Tôn Liễu Minh rèn đúc trình độ đã là cao cấp. Liễu Minh thu hồi hai cái tử tiêu kiếm, sau đó tay khẽ đảo, hiện ra tinh thần châu, lấy ra một đoàn công đức, trực tiếp đánh vào tinh thần châu bên trong, đem tinh thần châu luyện hóa, thưởng thức một hồi, tài cao cao hứng hưng thịnh thu vào, thu hồi tinh thần châu sau đó, Liễu Minh phóng tầm mắt nhìn tới, dò xét tự mình ngã địa phương nào, cái này chẳng lẽ đến Đông Hải? Liễu Minh nhũ mày, thầm nói, nếu đã tới Đông Hải, liền không bằng đi tiếp kiến một chút thông tiên giáo chủ đi, dù sao thông tiên giáo chủ cũng âm thầm giúp ta không ít vội vàng. Nghĩ như vậy, Liễu Minh liền cưỡi hỏa kỳ lân, hướng về trên biển đông chạy đi, kim nao đảo. Thánh nhân đạo trường chính là Đông Hải số một số hai tiên đảo. Nói là tiên đảo, nhưng chiếm diện tích cực lớn, kéo dài ước vạn dặm xa, không thua một khối cỡ nhỏ đại lục. Bởi vậy, muốn tìm Kim Ngao đảo rất dễ dàng. Liêu Minh tới hỏa kỳ lân một đường tại chạy vội, cuối cùng đi đến Kim Ngao đảo bên ngoài. Chỉ là hắn vừa tới Kim Ngao đảo bên ngoài, liền bị Kim Ngao đảo phía trên thủ sơn đệ tử ngăn cản. Này, ngươi là người phương nào? Nơi đây chính là Thánh Nhân đạo trường Kim Ngao đảo, không thể xung loạn. Tiên đệ tử kia cầm trong tay một ngụm tiên kiếm, ngăn cản Liễu Minh, quát lớn. Liễu Minh hướng tên đệ tử kia vừa chặt tay đạo, vị sư đệ này bần đạo mặc dù không phải tiệt giáo bên trong người, nhưng lại cùng tiệt giáo rất có ngọn nguồn, còn có mời sư đệ đi hướng thông thiên thánh nhân thông cáo một phen, liền nói tiểu tuyển sơn Liễu Minh truyền tới để tiếp kiến. Người này thủ sơn đệ tử không phải tiệt giáo hạch tâm đệ tử và không thể bích du cung, bởi vậy thông thiên giáo chủ bọn người thương nghị trong giáo sự vụ thời điểm, tên đệ tử này cũng không tại bích du trong cung, bởi vậy cũng không biết Liễu Minh là người phương nào. Tên đệ tử kia nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng quát lên, thưa, ta không quản ngươi là ai, ta cường điệu một lần nữa. Nơi đây chính là Thánh nhân đạo trượng, bất luận ngươi là ai, cũng không thể tự tiện xông vào. Liễu Minh lông mày cau chặt, trầm giọng nói, ngươi người này như thế nào nghe không vào lời nói đi. Ngươi đi bích du trong cung tìm Thông Thông đạo nhân cùng Đa Đa đạo nhân tới, liền nói tiểu tuyển sơn Liễu Minh muốn gặp bọn hắn. Tiên đệ tử kia giận dữ, trầm giọng quát lên, hừ, ta không nhận biết cái gì Thông Thông đạo nhân cùng Đa Đa đạo nhân, ngươi nếu là nếu ngươi không đi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Minh suy nghĩ, vị này thủ sơn đệ tử có thể là cấp bậc quá thấp, bởi vậy không biết Thông Thông đạo nhân cùng Đa Đa đến người, bởi vậy cũng không có đề ý chỉ là hắn gặp người này thủ sơn đệ tử vênh váo tự đắc trong lòng có nhiều không khoái không khỏi lạnh rên một tiếng khinh thường nói hừ ta ngược lại muốn ngư như thế nào một cái không khách khí chi pháp người tự tìm cái chết tên đệ tử kia giận dữ cầm lên tiên kiếm liền một kiếm hướng liễu minh chém tới hừ Liễu minh lạnh rên một tiếng phất ống tay háo một cái một cố bên công pháp lực tuần ra trực tiếp đem tên đệ tử kia phiến liền lăn mang lật ngã về phía sau ầm vang đụng vào kim ngao đảo bên trong người nào dám tại ta kim ngao đảo dương ai sau một khắc kim ngao đảo bên trong vô số lưu quang bay lên lại cũng là tiệt giáo đệ tử, một chút đoán chừng, liền có mấy trăm người. Đây là ngoại môn đệ tử, bởi vậy có thể thấy được, tiệt giáo vạn tiên triều bái, không chỉ có riêng là nói một chút mà thôi. Kim Dao đạo, Bích Du trong cung, Thông Thiên giáo chủ đang cùng môn hạ đệ tử giảng đạo, đống nhiên dừng lại, mở mắt ra, hoảng sợ nói, cái này Liễu Minh như thế nào Kim Dao đạo? Cái gì? Liễu Minh tới Kim Dao đạo. Bích Du trong cung, chúng đệ tử lên tiếng kinh hô. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía chúng đệ tử, đạo, các ngươi nhớ kỹ, chớ có bại lộ bản đạo thân phận, bản đạo chính là Thông Thông đạo nhân. Đa bảo chính là đa đa đạo nhân, đi thôi, chúng ta ra ngoài nên đón một chút liêu minh. Nói, thông thiên giáo chủ thân hình lóe lên, đi tới kim ngao đảo bên ngoài. Bây giờ, cái kia mấy trăm tiên đệ tử đang muốn đối với liêu minh đạo thủ, thông thiên giáo chủ vội vàng trầm giọng quát lên, dừng tay. Chúng đệ tử nhìn thấy thông thông đạo nhân, vội vàng chắp tay nói, lão sư. Liêu minh nhìn thấy thông thiên giáo chủ, cười nói, tiểu thông thông, ngươi chúng quy là tới, bằng không ta lại cùng các ngươi tiệt giáo đệ tử đánh nhau, đem bọn hắn đánh hư nhưng là không xong. Phúc, mấy trăm tiên đệ tử nghe cùng nhau phun máu cái gì đó tình huống người này cũng quá lớn mật một chút vậy mà gọi thông tiên giáo chủ tiểu thông thông cái này nếu không phải chính thay nghe được sợ là đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng nhất là tên kia bị liễu minh đánh bay đệ tử càng là cả kinh trận mắt hốt mồm cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay trong lòng sợ hai nói trời ạ hắn vậy mà gọi lao sư tiểu thông thông chẳng lẽ lao sư chính là thông thông đạo nhân cái kia đa đa đạo nhân chẳng lẽ là sáu liễu minh đạo hiếu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a đúng lúc này đa bảo đạo nhân mang theo đông đạo bích du cung đệ tử bay tới thướng liêu minh chắp tay nói liêu minh nét miệng nở nụ cười hướng đa bảo đạo nhân chắp tay nói tiểu đa đa ngươi cũng tại kim ngao đảo bên trong a ngươi cũng không đủ ý tư a ngươi có khá hơn chút thời gian không có tới tiểu tuyển sơn nhìn ta a tốt A. đại sư Minh quả nhiên là đa đa đạo nhân lại xưng tiểu đa đa tên đệ tử kia xác nhận trong lòng mình ý nghĩ nghe một hồi lộn xộn còn lại tiệt giáo đệ tử cũng là nghe trận mắt hốt mồm cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay bọn hắn sùng kính lão sư cùng đại sư huynh vẫn còn cốt như thế rất khác biệt danh tự tiểu thông thông cùng tiểu đa, đa. Người nếu không phải chính thai nghe được, sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng a. Đa Bảo đạo nhân niét niét miệng, vội vàng chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, ngày gần đây bần đạo đang lúc bế quan, còn xin Liễu Minh đạo hữu thứ lỗi a. Liễu Minh ha ha cười nói, không sao, không sao. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh, cười hỏi, Liễu Minh đạo hữu, ngươi như thế nào đột nhiên tới Kim Ngao đảo? Liễu Minh niét niét miệng, cười nói, ai nha, tiểu thông thông, ta cái này vừa không phải từ từ tiêu cung xuống đi, vừa vặn tiến vào Hồng Hoang Lục, đi tới Đông Hải, bởi vậy liền tới Kim Ngao đảo muốn bái gặp một phen Thông Thiên thánh nhân. Ha, Liêu Minh đạo hữu, ngươi mới từ Tử Tử Tiêu cung xuống. Cái này cái này cái này sáu. Vậy ngươi đi Tử Tiêu cung đi làm gì? Thông Thiên giáo chủ nghe trợn mắt hốt hoồm, hỏi vội. Liêu Minh nét miệng cười nói, một lời khó nói hết, đúng, tiểu Thông Thông Thông Thiên thánh nhân nhưng tại Kim Ngao đảo bên trong. Thông Thiên giáo chủ nét nhếch miệng, "Đạo, cái kia sáu." Lão sư kia không tại Bích Du trong cung, hắn đi thủ Dương Sơn, tìm đại sư bá luận đạo đi. Ai, như thế nào mỗi lần ta tới, Thông Thiên thánh nhân đều không tại Bích Du trong cung, thôi, thôi có thể nhìn thấy tiểu thông thông cùng tiểu đa đa các ngươi cũng coi như là không tệ liễu minh nét miệng cười nói tiểu thông thông ta có thể tiến kim ngao đảo xem sao đương nhiên có thể liễu minh đạo hữu mời đến thông thiên giáo chủ cười to nói liễu minh tâm tình có chút nhỏ kích động tiếp đó xuống hỏa kỳ lân cùng thông thiên giáo chủ đa bảo đạo nhân cùng một chỗ đi xóm vai, tham quan lên kim ngao đảo tới cái này kim ngao đảo kéo dài ước vạn dặm xa biết bao rộng lớn núi trung phong loan ngã trở về xanh úng tươi tốt thụy thú giữa khu rừng buồn tậu chơi đùa tiên hạc thành đẳng từng cái từng cái thủy khí từ cửu thiên mà hàng địa dũng kim liên hào quang gần hiện quả nhiên là một bộ tiên gia phúc địa cảnh tượng hơn nữa kim ngao đảo bầu trời lượn vòng lấy mười mấy đầu kinh khủng khí vận kim long dương nhanh muối bước càng lộ ra kim ngao đảo khí phái lúc này chính là tiệt giáo nhất là thịnh vượng thời điểm vạn tiên triều bái khí vận hàng long bởi vậy kim ngao đảo mới có thể xuất hiện như vậy phồn thịnh cảnh tượng thông thiên giáo chủ cười nói liêu minh đạo hữu, kim ngao đảo như thế nào liêu minh cười nói không tệ không tệ không hổ là thánh nhân đạo trường Thông Thiên Giáo chủ vui mừng luốt luốt dâu dài. Đúng lúc này, Liêu Minh đột nhiên nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ, vẫn nói: "Tiểu Thông Thông, mới những cái này đệ tử vì cái gì gọi ngươi lão sư, ngươi xấu? Chẳng lẽ Thông Thiên Thánh nhân a?" Thông Thiên Giáo chủ nhếch miệng, "Đạo, làm sao có thể, bần đạo tại sao có thể là Thông Thiên Thánh nhân xấu? Cũng là, ngươi nếu là Thông Thiên Thánh nhân, cái kia ta liền là đạo tổ." Liêu Minh ha ha cười nói: "Chương 164, con tư sinh bộc phát. Trước mắt ngươi vị này thật đúng là Thông Thiên Giáo chủ. Vậy ngươi đạo tổ sao?" Người này lòng can đảm cũng không là bình thường đại, cũng dám cầm đạo tổ nói đùa. Kim Ngao đạo bên trên chúng tiên nghe một hồi lộn xộn. Mọi người đi tới Bích Du cung bên ngoài, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía chúng đệ tử, "Đạo, chư vị sư đệ, Vân đạo cùng Liễu Minh đạo hữu có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, tại trong thiên điện bế quan một đoạn thời gian, các ngươi có chuyện gì, có thể tìm các ngươi đại sư huynh." Nói, Thông Thiên giáo chủ lôi kéo Liễu Minh đi vào thiên điện ở trong. Sở dĩ không vào chính điện, là bởi vì sợ Liễu Minh suy nghi. Các giáo chúng đệ tử nhìn lại là một hồi lộn xộn, một hồi ước ao ghen tị cái này thông thiên giáo chủ đem liễu minh đơn độc một người gọi vào thiên điện ở trong đã làm gì chắc chắn không thể nào là nói chuyện phim a tất nhiên là truyền thụ bí pháp gì thần thông đi thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ vậy mà truyền thụ một cái không phải tiệt giáo đệ tử bí pháp thần thông điều này cũng làm cho người không lời chúng đệ tử rối loạn tương mừng đại sư minh cái này liễu minh đến cùng là người phương nào lão sư vì sao muốn đơn độc truyền thụ cho hắn ta tiệt giáo thần thông có đệ tử vấn đạo đa bảo đạo nhân như mày lắc đầu đạo ai bần đạo cũng không biết xấu. Chúng đệ tử nghe không còn gì để nói. Tam Tiêu nương nương cùng Triệu Công Minh nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt tốt sắc. Thân sắc của bọn hắn bị bên trong một cái tiểu tiên nhìn ở trong mắt, cái kia tiểu tiên đem Triệu Công Minh kéo đến một bên, nhỏ giọng vẫn nói, "Sư Minh, ngươi có phải hay không biết cái kia Liễu Minh là thân phận gì?" Triệu Công Minh nết nết miệng, nhỏ giọng nói, "Bần đạo cáo cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết a." Cái kia tiểu tiên nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, "Sư huynh yên tâm." Triệu Công Minh nhỏ giọng nói, "Kỳ thực a, cái kia Liễu Minh đạo hữu chính là lão sư con tư sinh sáu." T 6 cái kia tiểu tiên nghe hít sâu một hơi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem triệu công minh, triệu công minh nít nít miệng, phân phó nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài a. Cái kia tiểu tiên nghiêm túc cẩn thận gật đầu, tiếp lấy, cái kia tiểu tiên nhìn về phía một bên triệu công minh, tiếp đó chắp tay nói, sư minh, như không có việc gì, ta đi trước. triệu công minh gật đầu, cái kia tiểu tiên chạy tới một bên, nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đụng đụng bên cạnh một cái khác tiệt giáo tiên nhân, nhỏ giọng nói, sư đệ, ngươi biết cái kia liễu minh lai lịch gì không? Ta không biết ta chẳng lẽ sư minh biết, ta cho ngươi biết, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. sư minh yên tâm, miệng ta kín đáo đây. kỳ thực a, cái kia liễu minh là lão sư con tư sinh 6. t 6 6. bích du cung thiên điện ở trong, liễu minh cùng thông thiên giáo chủ còn không biết phía ngoài mấy cái này bất quái. thông thiên giáo chủ nhìn xem liễu minh, khít sâu một hơi, đạo, liễu minh đạo hữu à, lão sư trước khi đi, giao phó bần đạo, đem cái này cho ngươi. nói, thông thiên giáo chủ tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía liễu minh. Liễu Minh tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức chìm vào trong đó, tập trung nhìn vào, hoàng sợ nói: Thượng Thanh trận đạo sách, cái này sáu. Thông Thiên giáo chủ cười nói: Liễu Minh đạo hữu cứ việc thu lại chính là. Lão sư đối với Liễu Minh đạo hữu ký thác kỳ vọng, mong Liễu Minh đạo hữu có thể cẩn thận nghiên cứu cái này Thượng Thanh trận đạo sách, đem ta tiệt giáo phát dương quan đại. Liễu Minh thu hồi Thượng Thanh trận đạo sách, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, hít sâu một hơi, đạo tiểu thông thông, kỳ thực ta lần này tới gặp Thông Thiên thánh nhân, là còn có một việc phiền phức Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ sững sờ, vừa nói chuyện gì? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, đạo, ta muốn nhập thiệt giáo. Thông Thiên Giáo Chủ lông mày cau chặt. Liễu Minh một mặt hồ nghi nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, bĩu môi nói, tiểu thông thông, ngươi thế nào? Ta vào thiệt giáo có cái gì không tốt? Thông Thiên Giáo Chủ hít sâu một hơi, nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu à, bần đạo đã nói với ngươi rồi, Lão sư không phải không đồng ý ngươi vào thiệt giáo, mà là sáu, mà là Lão sư lấy ra thiên đạo tính ra cái tiếp theo lượng kiếp chính là nhằm vào chúng ta Huyền Môn Tam Giáo lựa kiếp, đến lúc đó toàn bộ thiệt giáo đều sẽ có nguy nan. Lão sư không muốn để cho ngươi mạo hiểm xấu. Liễu Minh lông mày cau chặt, nhìn xem thông thiên giáo chủ, vừa nói, cái này cũng là thông thiên thánh nhân trốn tránh ta, không thấy ta nguyên nhân à? Thông thiên giáo chủ nết nết miệng, cười khổ nói, chắc có tầng này nguyên nhân. Liễu Minh gương mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, tốt ta, ta nghe thông thiên thánh nhân chính là, phong thần đại kiếp đến cỡ nào hung mãnh, Liễu Minh là biết đến, hậu thế phong thần đại kiếp ở trong, cho dù là liền chuẩn để thánh nhân ác ác thì cũng vẫn là, bởi vậy có thể thấy được, phong thần đại kiếp đáng sợ. Liễu Minh tuy cơ hồ cảnh giới ngang hàng vô địch thủ, nhưng trong đó biến cố quá nhiều bởi vậy, thông thiên thánh nhân kiên quyết không đồng ý liêu minh vào thiền giáo, cứ như vậy, liêu minh cũng sẽ không thân phạm sát kiếp, cuốn vào lượng kiếp ngay giữa. cái này cũng là thông thiên giáo chủ nỗi khổ tâm. thông thiên giáo chủ nhìn xem liêu minh, cười nói, liêu minh trong lúc rảnh rỗi, không bằng bần đạo chuyển cho ngươi cái này thượng thanh trận đạo sách pháp môn thần thông, cùng với bần đạo lý giải, như thế nào? liêu minh nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, tiếp lấy, thông thiên giáo chủ liền tự mình bắt đầu truyền thụ liêu minh trận đạo thần thông. tam thanh ở trong, thái thanh lão tử giỏi về luật đàn, ngọc thanh nguyên thủy giỏi về luật khí. Thượng Thanh thông tiên giỏi về bảy trận, cái này trong thiên hạ, trận đạo thần thông thuộc về thông tiên giáo chủ là thứ nhất. Có thông tiên giáo chủ cái này, trận đạo đệ nhất cao thủ tự mình truyền thụ Liễu Minh trận đạo thần thông. Liễu Minh đối trận đạo lý giải, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Phía trước tại Tiểu Tuyền Sơn thời điểm, Liễu Minh cũng bất quá là thỉnh giáo thông tiên giáo chủ một chút trong vấn đề tu luyện, cơ hội rất ít đề cập tới trận đạo phương diện thần thông. Lần này vẫn là Liễu Minh lần thứ nhất tiếp xúc trận đạo thần thông. Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng dừng lại. Mà lúc này, Liễu Minh đã từ một cái trận đạo tiểu bạch đã thành một cái trận đạo đại gia. Cho dù là thông thiên giáo chủ đối với liêu minh trận đạo thần thông cũng là khen không rất miệng. Đột nhiên, liêu minh trong đầu có một cái ý nghĩ điên cuồng, nhìn xem thông thiên giáo chủ đạo tiểu thông thông, ta đột nhiên có một cái tuyệt hảo tu hành biện pháp, chỉ là không biết là có hay không có thể đi. Thông thiên giáo chủ những mày vẫn nói, a liêu minh đạo hiu hay nói nghe một chút. Liêu minh hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn xem thông thiên giáo chủ đạo lấy trận nhập đạo. Thông thiên giáo chủ những mày vẫn nói, liêu minh đạo hiu ngươi nói kỹ càng một chút. Liêu minh trong đôi mắt thần quang chớp động tựa hồ vô cùng kích động, đạo, tỉ như ta lấy một thí dụ, nếu là lấy Chu Tiên kiếm trận làm thí dụ, tại trong cơ thể của ta khắc lục thượng Chu Tiên trận đồ, cái này há chẳng phải là nói ta cũng có thể bày ra Chu Tiên kiếm trận, có phải hay không nói thực lực của ta sẽ tăng nhiều?" Thông Thiên giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nói: "Liễu Minh đạo hữu, cái này xấu. Biện pháp này ngược lại là kỳ lạ, bần đạo mặc dù tu cũng là trận đạo, nhưng chủ tu vẫn là đạo pháp thần thông, ngươi cái này lấy trận nhập đạo, Vân đạo cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói." Liễu Minh hai mắt thần quang đại động, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, tiếp hẳn nói: đáng tiếc thông tiên thánh nhân không tại kim ngao đảo bên trong, băng không hướng thông tiên thánh nhân mượn tới chu tiên trận đồ, lấy chu tiên trận đồ làm dẫn, tất nhiên có thể nhường thực lực của ta tăng nhiều. thông tiên giáo chủ nhẹ gật đầu, cười nói, cái này dễ xử lý. liễu minh đại hiu, ngươi trước tạm trở về tiểu tuyển sơn, chờ lão sư trở về, băng đạo hướng lão sư mượn tới chu tiên trận đồ, đem hắn đưa đến tiểu tuyển sơn liền có thể. liễu minh đại hiu, hương phấn nói, tiểu thông thông, ngươi nói là sự thật. thông tiên giáo chủ cười nói, tự nhiên là thật, lão sư có thể đem thượng thanh trận đạo sách cho ngươi, đã nói hắn đối ngươi xem trọng tính chất chắc hẳn lão sư cũng nhất định sẽ đem chu tiên trận đồ cho ngươi mượn liêu minh ha ha cười nói tốt tốt tốt vậy làm phiền tiểu thông thông ta cái này liền cáo từ trước tại tiểu tuyển sơn lặng chờ tiểu thông thông tin tức tốt của ngươi thông thiên giáo chủ cười nói liêu minh đạo hữu chấm đã liêu minh sững sờ vẫn nói như thế nào tiểu thông thông còn có chuyện gì sao thông thiên giáo chủ cười nói liêu minh đạo hữu à ngươi lần này ra ngoài sợ là khó tránh khỏi một hồi phong ba ngươi muốn ra cái này kim nao đạo, ta sợ là không dễ dàng liêu minh nét miệng nở nụ cười ha ha cười nói tiểu thông thông Ngươi nói là tiệt giáo những đệ tử này sẽ làm khó ta đi, ta mới không sợ bọn hắn. Bọn hắn nếu là dám làm khó ta, ta liền một đường đánh đi ra. Thông thiên giáo chủ cười nói, vậy phải xem nhìn Liễu Minh đạo hữu những năm này học như thế nào. Liễu Minh ha ha cười nói, tiểu thông thông, ngươi lại nhìn tốt ta. Nói, Liễu Minh đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra không xa, nhưng thấy tiệt giáo vạn tiên liệt tốt đội hình, đang tự ở phía trước chờ lấy hắn. Chân thế kia, nhìn xem liền để cho người ta rủ rẻ. Tiệt giáo vạn tiên cũng không phải hư danh, mà là thực sự tiệt giáo bên trong đệ tử đâu chỉ hơn vạn tên mà là hơn tám tên. hỏa kỳ lân đi đứng có chút như nôn ra, cười khổ nói, lão gia à, ngươi nói chúng ta có thể hay không bị đánh chết? liêu minh tức sảng mặt lại, hung hăng gõ gõ hỏa kỳ lân đầu, cả giận nói, ngươi nói bậy gì đấy, có lão gia ta tại, sợ cái gì? cho tới bây giờ chỉ có lão gia người ta đánh người khác phần, nào có người khác đánh ngươi lão gia phần của ta. nói, liêu minh thôi động hỏa kỳ lân tiến lên. cùng lúc đó, liêu minh vén tay áo lên, bẹ bẹ cổ, chuẩn bị làm một vụ lớn, từ kim ngao đảo đánh đi ra đánh ngã thiệt giáo vạn tiên, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. nhưng vào lúc này, thiệt giáo vạn tiên đột nhiên cùng nhau hướng liêu minh chắp tay nói, cùng tiện liêu minh sư huynh. giật, cái gì đó tình huống, không phải muốn đánh nhau sao? này làm sao còn cung tiễn lên ta tới? liêu minh cùng hỏa kỳ lân náo loạn một cái đại trứng mắt, gương mặt ngổn ngang. liêu minh hung hăng gõ gõ hỏa kỳ lân đầu, hỏa kỳ lân đau nhè răng trợn mắt, đạo, lão gia, ngươi vì cái gì đánh ta? đau, đau sáu, đau, liền nói rõ thật sự sáu. liêu minh nít nít miệng, cương ép ổn định tâm thần. Nhìn về phía Tiệt Giáo Văn Tiên, chắp tay nói, "Chư vị các sư huynh đệ tốt, nói, Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lần, đi ra ngoài, chờ ra Kim Dao đảo, thậm chí trở về tiểu tuyển Sơn, Liễu Minh cũng là một hồi mộng bức. Này hắn mẹ nó gì tình huống? Không phải nói muốn đánh nhau sao? Như thế nào khách khí như vậy?" Không cần nói Liễu Minh mộng bức, cho dù là Thông Thiên giáo chủ cũng là gương mặt mộng bức. Thông Thiên giáo chủ đi tới bích dù cung chính điện, "Đa bảo, ngươi tới." Đa bảo đạo nhân đi tới trong Tửu Tiêu cùng, hướng Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói, "Không biết lão sư tìm Đồ Nhi có chuyện gì?" Thông Thiên Giáo Chủ vẫn nói, đa bảo, đó sáu, đó là chuyện gì xảy ra? Liễu Minh như thế nào liền như vậy bình yên vô sự đi ra Kim Lao Đảo, cái này sáu. Đa Bảo đạo nhân miết miết miệng, gương mặt lúng túng. Thông Thiên Giáo Chủ sững sờ, cà giận nói, đa bảo, có chuyện gì liền nói, chớ có ấp há ấp úng. Đa Bảo đạo nhân lúng túng nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, hướng Thông Thiên Giáo Chủ vừa chắp tay, đạo, lão sư à, bên ngoài có chuyện ồn, nói cái kia Liễu Minh sáu. Thông Thiên Giáo Chủ càng mơ hồ, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu thế nào? Đa Bảo đạo nhân cười khổ nói nói là Liễu Minh Đạo hữu chính là Lão sư con Tư sinh của người sáu. Thông Thiên Giáo Chủ nghe xong, cơ hồ khí đi tiểu, cả giận nói, đây là ai nói cản? Đa Bảo đạo nhân lung túng không thôi, chê cười nói, Lão sư, cái kia sáu, cái kia nếu là không có chuyện gì, đồ nhi liền cáo từ trước. Thông Thiên Giáo Chủ im lặng khoát tay háo, đạo, tốt, ngươi đi xuống đi. Đa Bảo đạo nhân miết miệng, vội vàng đi ra ngoài. Thế nhưng là đi đến một nửa, Đa Bảo đạo nhân lại ngừng lại, quay đầu một mặt hồ nghi nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ xem xét Đa Bảo Đạo Nhân biểu tình kia, liền biết Đa Bảo Đạo Nhân đang suy nghĩ gì, không khỏi tức giận lại là một hồi dựng râu trừng mắt, cơ hồ đem giày thời ra, hướng Đa Bảo Đạo Nhân đặt tới. Đa Bảo Đạo Nhân xem xét Thông Thiên Giáo Chủ vẻ mặt này, cũng là sợ hết hồn, vội vàng hướng về Bích dù Cung chạy ra ngoài. Thông Thiên Giáo Chủ tức giận không thôi, cả giận nói, cái này cái nào tình trùng lên nào truyền lời đồn xấu. Một bên khác, Tam Tiên đảo phía trên, Tam Tiêu nương nương mặt đen lên nhìn xem Triệu Công Minh, Bích Tiêu vội la lên, ai nha, huynh trưởng à, ngươi như thế nào là một cái miệng rộng à, người người người xấu. Cái kia Liễu Minh là Lão sư con Tư Sinh, chúng ta cũng bất quá là một cái ngờ tới. Ngươi ngược lại tốt, đem tin tức này truyền đi. Vạn nhất nhường Lão sư biết là chúng ta truyền đi, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị Lão sư trách phạt? Triệu Công Minh cười khổ nói, muội tử a, cái này sáu. Cái này Vận Đạo cũng không biết ta, Vận Đạo chỉ cáo cho Hồ Minh tên kia, ai có thể nghĩ Hồ Minh tên kia vậy mà cho truyền ra ngoài? Cái này sáu. Tam Tiêu Nương Nương tức giận toàn thân phát run, lại là một hồi gỡ trách Triệu Công Minh. Đáng thương Triệu Công Minh một cái làm minh trưởng, cũng là bị ba cái muội muội chỉ vào xương mũi của trách nhưng lại tự giác đối lý, không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Một bên khác, thông tiên giáo chủ đợi một đoạn thời gian, liền đối khuyên ưu, gia kim ngao đảo, hướng về tiểu tuyển sơn mà đi, chờ vào tiểu tuyển sơn bên trong, thông tiên giáo chủ liền thấy liễu minh đang tự tu luyện, liễu minh quanh thân lơ lửng mặt mặt mặt 12 lá cờ, chính là cái kia thập nhị đô thiên thần sát kỳ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận 6. Thông tiên giáo chủ cả kinh, ánh mắt ngưng lại, lại nguyên lai là liễu minh trở lại tiểu tuyển sơn về sau, liền không kiềm chờ đợi muốn thí nghiệm chính mình lấy trận nhập đạo ý nghĩ, càng nghĩ liền đánh lên Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận chủ ý. Liễu Minh từ sau thổ nơi đó biết được Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận pháp môn, tiếp đó lấy Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Kỳ là trận nhãn, bắt đầu ở trong cơ thể mình khắc lục Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Ai có thể nghĩ, cái này khắc lục đại trận không phải một chuyện dễ dàng, liền khắc lục đến nay cũng chưa xong thành. Vừa vận Thông Thiên giáo chủ đi tới Tiểu Tuyển Sơn, nhìn thấy màn này. Cái này Liễu Minh đạo hữu thật là có thể dạy vò sáu. Thông Thiên giáo chủ nhìn cái trán lúc thì xanh cơn bạo khiếu, chỉ sợ Liễu Minh có nguy hiểm gì đều sinh ra tiến lên đánh gãy Liễu Minh tu luyện xúc đạo rồi. Dù sao lấy trận nhập đạo, khắc lục trong cơ thể mình, phía trước chưa từng có người nào thử qua, Liễu Minh vẫn là thứ nhất sáu. Trư một Liễu Minh tiên đoán thành sự thật. Giây lát, một vệ thần quang từ tiểu tuyển sơn bên trong sông lên trời không, liền thấy một tôn cự nhân sừng sững ở giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa, khí tức cực kỳ cuồn bạo. Đây là sáu. Bàn cổ chân thân, Chư Thiên Thánh Nhân cả kinh trận mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Liễu Minh là thế nào chơi đùa thậm chí ngay cả bản cổ chân thân cũng đảo cổ đi ra. Sau một lúc lâu, tôn này cuồng bạo tự nhân hư ảnh cấp tốc co vào, hạ xuống tiểu tuyển sơn bên trong, thu vào liễu minh thể nội, biến mất không thấy. liễu minh bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy hương phấn chi ý, ha <cười> ha cười nói, thành, thành, lấy trận nhập đạo, khắc lục tại bản thân. thành, ta cuối cùng đột phá đại la kim tiên hậu kỳ, ha ha ha sáu. thông thiên giáo chủ nhếch nhếch miệng, nhìn xem liễu minh, đạo, ai nha? liễu minh ngạo hiu, ngươi cũng quá xúc động rồi chút, muốn chờ bần đạo tới đi, ngươi dạng này quá nguy hiểm xấu. Liêu Minh nít nít miệng, cười hắt hắt nói, Tiểu Thông Thông, ngươi đã đến à? Đúng. Chu Tiên Kiếm trận hướng thông thiên thánh nhân cho mượn không có. Thông Thiên Giáo chủ gương mặt bất đắc dĩ, tay vừa lộn, hiện ra Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên Tư Kiếm đưa về phía Liêu Minh. Đạo, Lão sư nói, cái này Chu Tiên Kiếm trận còn bạo vô cùng, nói ngươi nếu là cảm thấy tự thân không chịu nổi, liền lập tức dừng lại, nhớ lấy, nhớ lấy sáu. Liêu Minh đại hỉ, tiếp nhận Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên Tư Kiếm, liền không kịp chờ đợi lại tu luyện. Nhìn hắn tư thế kia, hoàn toàn đem Thông Thiên Giáo chủ dặn dò quăng ra ngoài chín tầng lây. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn cái chán lúc thì xanh gân bạo khiếu, nhìn không được muốn đánh gãy Liễu Minh, lại sinh sợ sẽ như vậy đem Liễu Minh cắt đứt, cho Liễu Minh tạo thành tổn thương gì, cấp bách đầu đầy mồ hôi, trợn tròn trong mắt nhìn xem Liễu Minh, chỉ sợ Liễu Minh ra chút gì vấn đề tựa như. Tiểu Tuyên Sơn bên trong, Liễu Minh đang tại khí thế ngất trời tu luyện, mà hùng hoang phía trên lại nhấc lên một đợt tâm yêu. Phương Tây Thế Giới, Tu Di Sơn bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đối lập mà ngồi, tiếp dẫn đạo nhân cao mày nói, sư đệ à, cái này Vu Nhiêu Đại Chiến lập tức muốn bạo phát, chúng ta Tây Phương Giáo phải chăng có thể từ đó thủ lợi? Chuẩn đề đạo nhân do dự đường này, đạo, sư huynh, tóm lại hồng hoang càng loạn càng tốt, đông phương loạn, chúng ta tây phương giáo mới có cơ hội. Lần trước yêu tộc đồ sát nhân tộc, phương tây nhị thánh nưu đồ đem nhân tộc di chuyển đến phương tây thế giới, mặc dù thất bại, nhưng cũng xác nhận một điểm, hồng hoang càng loạn, tây phương giáo mới có thể thừa cơ của thời, bởi vậy cái này phương tây nhị thánh bây giờ là ước gì hồng hoang càng ngày càng loạn. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, đạo, tốt, cái kia bần đạo liền cho vu yêu nhị tộc đại chiến đi thêm tây bước. Nói, tiếp dẫn đạo nhân đứng dậy, từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hà, đi tới thang cốc bên ngoài cái này thang cốc chính là yêu tộc đế tuấn gửi nuôi yêu tộc mười thái tử chi địa phù tang thần thụ chính là tại sinh chi vật chỉ là một lần không bằng một lần mà thôi liêu minh bên trên thái dương tinh chặt một gốc cây phù tang cái này đế tuấn liền cũng tới thái dương tinh đem một gốc phù tang thần thụ di dời đến thang cốc ở trong ngay bình thường yêu tộc mười thái tử liền tại trên phù tang thần thụ bên sinh hoạt dựa vào phun ra nuốt vào phù tang thần thụ phía trên thái dương chân hỏa tới tu luyện cùng lớn lên đế tuấn để cho an toàn tại thang cấp bên ngoài bố trí kết giới hơn nữa còn có số lớn yêu tộc binh mã thủ hộ Chỉ là kết giới cùng binh mã đối với người bình thường tới nói có tác dụng, nhưng đối với thánh nhân tới nói, quả thực là thùm rông kêu to. Tiếp dẫn đạo nhân rất dễ dàng liền tiến vào kết giới ở trong, hơn nữa không làm kinh động phía ngoài yêu tộc thủ vệ, cùng với đế tuấn cùng thái nhất hai người. Mười thái tử nhìn thấy tiếp dẫn đạo nhân đi đến, lập tức hứng thú tăng nhiều, chợt lóe cánh đi tới. Đại thái tử vẫn nói: "Ngươi đạo nhân này là người phương nào? Như thế nào dám xông vào thang quốc?" Tiếp dẫn đạo nhân cười nói: "Chư vị thái tử chớ hoàng sợ, vận đạo chính là các ngươi phụ hoàng đạo hữu, cố ý phụng các ngươi phụ hoàng chi mệnh, đến đây thăm các ngươi." Người đạo nhân này có chứng cứ gì? Nói là chúng ta phụ hoàng phải tới. Ba đại tử hét lớn. Tiếp dẫn đạo nhân cười nói, cái này thang cấp bên ngoài có thật nhiều yêu binh yêu tướng trận lớn dữ, hơn nữa thang cấp bên trong còn có kết giới thủ hộ. Bẩn đạo nếu không phải các ngươi phụ hoàng phải tới, lại là như thế nào tiến vào bên trong? Này ngược lại là mười thái tử nhau nhau gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn phụ hoàng đế tuấn cùng hoàng thúc đông hoàng thái nhất chính là hồng hoàng tồn tại vô địch. Đế tuấn bày kết giới, tự nhiên là không ai có thể rách. Cái này tiếp dẫn đạo nhân tất nhiên có thể vào được thang cấp, tự nhiên là bọn hắn phụ hoàng phải tới. Phụ hoàng còn tốt chứ?" Sáu thái tử vấn đạo. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài, "Đạo, không tốt, không tốt, các ngươi phụ hoàng bây giờ đang phiền đâu, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi phiền các ngươi phụ hoàng." "Phụ hoàng là đang vì sao chuyện xảy ra xấu? Chẳng lẽ là vì Vu tộc đang rầu dĩ? Tám thái tử vấn đạo. Tiếp dẫn đạo nhân cười khổ nói, "Tự nhiên là vì Vu tộc phát sầu, bây giờ Hồng Hoang có thể cùng yêu tộc chống lại, cũng chỉ có Vu tộc, các ngươi phụ hoàng lo lắng yêu tộc đánh không lại Vu tộc, bởi vậy sáu." "Bởi vậy những ngày này là ăn ngủ không yên a." Mười thái tử kinh sợ liên tục Chúng ta yêu tộc như thế nào sẽ đánh bất quá vu tộc những cái kia lăng đầu thanh? Cựu thái tử cả giận nói. "Đúng vậy a, người lão đạo này nói bậy bạ gì đó. Chúng ta yêu tộc làm sao có thể đánh không lại cái kia vu tộc?" Mọi người thái tử nhao nhao giận dữ mắng mỏ tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân ra vẻ sầu khổ, nhìn xem 10 vị thái tử, cười khổ nói, "Nếu là 10 vị thái tử trưởng thành, cái kia vu tộc tự nhiên không phải là đối thủ, chỉ là bây giờ 10 vị thái tử còn chưa trưởng thành, nếu là 10 vị thái tử trưởng thành, liền có thể cho các ngươi phụ hoàng phân ưu sáu." 10 thái tử nghe xong, lập tức giận dữ Đại thái tử cả giận nói, cho dù là trưởng thành, đối phó những cái này trong vu tộc lăng đầu thanh cũng là đầy đủ. Lao đạo, ngươi không phải có thể đi vào kết giới này bên trong sao? Mau thả, chúng ta ra ngoài đem những cái này vu tộc lăng đầu thanh giết sạch sành xanh. Tam thái tử hét lớn, đúng, lao đạo, mau thả ta để chúng ta đem những cái này vu tộc lăng đầu thanh nhóm đều thiêu chết. Mau thả chúng ta ra ngoài, thiêu chết bọn hắn. Đúng, chúng ta ra ngoài thiêu chết những cái này lăng đầu thanh. Vì phụ hoàng phân ưu, mười vị kim ô hoàng sợ nói, tiếp dẫn đạo nhân gương mặt bất đắc dĩ, thở dài, đạo. Làm nhân thần tử, tự nhiên phải tuân theo thái tử mệnh lệnh, chỉ là mười vị thái tử có thể tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài, là bần đạo cho các ngươi mở ra kết giới a. Tiên tâm, nhanh lên mở ra kết giới, nói nhiều dài dòng. Mọi người kim ô thúc dục nói. Tiếp dẫn đạo nhân trong lòng cười lạnh, chỉ một ngón tay kết giới, trong kết giới phá vỡ một cái hố. Lúc vị thái tử gào thét một tiếng, nhao nhao hướng trong động chui ra ngoài. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn xem bay ra ngoài yêu tộc mười thái tử, khóe miệng lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý, tiếp đó thân hình lóe lên, lặng yên không tiếng động rời đi thành quốc, trở về phương Tây thế giới tu sơn đi. Lại nói mười thái tử ra thang cốc, một đường gào thét, hướng vu tộc tổ địa mà đi. Bởi vì mười thái tử còn vị thanh niên, bởi vậy đối với thái dương chân hỏa khống chế cũng không thành thạo, còn không thể thu phóng tự nhiên. Bởi vậy, mười thái tử qua, thái dương chân hỏa hừng hực, như thập nhật hành không, những nơi đi qua, đem đại địa nướng khô nước nổ tung, bốc hơi từng con sông lớn, đốt sập vui lấp từng tòa đại sơn. Quả nhiên là đất càng nghìn giảm, phơi thây vạn giảm. Cái này mười thái tử cuối cùng xông vào một cái vu tộc bộ lạc ở trong, tùy ý huy xái thái dương chân hỏa, thiêu chết vô số vu tộc bên trong người. Ha <cười> ha mấy cái này vu tộc lăng đầu thanh cũng không cái gì đó đúng thiêu chết bọn hắn vì phụ hoàng phân ưu thiêu chết bọn hắn vì phụ hoàng phân ưu mười thái tử gặp những cái này vu tộc bên trong người bị bọn hắn thiêu chết vô số lập tức trong lòng khinh thị đứng lên cười to liên tục càng vô pháp vô thiên phun ra ra hừng hực thái dương chân hỏa đem một cái to lớn vu tộc bộ lạc hủy hoại chỉ trong chốc lát này từ đâu tới xuất sinh lông lá cũng dám tới ta vu tộc bộ lạc dương ai đúng lúc này một cái cuồng bạo đại vu xuất hiện gầm thét liên tục trong tay đào một trưởng đống nhiên hướng mười đại kim o đặt tới Cái này đại vư chính là khoa phụ. Khoa phụ chính là đại vư, thứ thiệt đại la kim tiên cao thủ. Mười Kim Ô mặc dù huyết mạch rất cao, nhưng lại còn vị thành niên, bây giờ cũng bất quá là thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, lại như thế nào là khoa phụ đối thủ, bị khoa phụ đánh chu chéo liên tục, vội vàng chạy trốn. Khoa phụ nơi nào chịu buông tha, cầm trong tay đảo một trượng, liền đi truy mười Kim Ô. Chỉ là Kim Ô tốc độ cực nhanh, cho dù khoa phụ là đại la kim tiên cao thủ, cũng đuổi không kịp 10 Kim Ô. Khoa phụ đuổi nửa ngày, gặp đuổi không kịp 10 Kim Ô, liền chuẩn bị bỏ 10 Kim Ô, trở về vu tộc đi nhưng vào lúc này, mười kim ô lại nghe xuống dưới liên tục khiêu khích to con lăng đầu thanh tơi a tơi a chúng ta giết chết ngươi nhiều tộc nhân như vậy ngươi cứ như vậy bất tử trở về tơi a nóc đại cá tử ngươi có bản lãnh liền đến nóc đại cá tử tơi a chúng ta quyết nhất tử chiến đối mặt mười kim ô như vậy khiêu khích khoa phụ bảo tính khí này lập tức bị kích giận dữ nói xuất sinh long lá tự tìm cái chết nói khoa phụ cầm trong tay đào một trượng liền lại hướng mười kim ô phóng đi mười kim mẫu kinh hô một tiếng vội vàng vỗ cánh chạy trốn như thế Mười kim ô trốn, khoa phụ truy. Sau một lúc lâu, khoa phụ cảm thấy đuổi không kịp mười kim ô, liền lại ngừng lại. Mười kim ô liền tiếp theo khiêu khích. Khoa phụ trong cơn giận dữ, liền tiếp theo truy mười kim ô. Mười kim ô liền tiếp theo trốn. Như thế vừa đi vừa về nhiều lần, mười kim ô cùng khoa phụ liền dẳng co xuống. Chỉ là đang hừng hực thái dương chân hỏa nướng phía dưới, cho dù là đại vua khoa phụ cũng là có chút không chịu được nổi. Khoa phụ đi tới nửa đường, chỉ cảm thấy khát nước khó nhịn, phục trên đất, trực tiếp một hơi uống cạn sạch một con sông lớn thủy. Tiếp đó đứng dậy tiếp tục đuổi mười kim ô. Đây cũng là vu tộc trong xương cốt cái kia cố không chịu thua kỉnh. Mặc dù biết rõ không thể làm, biết rõ đuổi không kịp 10 kim ô, nhưng khoa phụ hay không chịu thua, tiếp tục đứng dậy điên cuồng đuổi theo 10 kim ô. Chỉ là theo thời gian trôi qua, khoa phụ bị Thái Dương chân hỏa nướng đã là tinh bị lật tận. Cuối cùng, khoa phụ cuối cùng gánh không được, ầm vang ngã xuống. Lục thể của hắn hóa thành một đoàn đuôi lớn, trong tay đào mộc trượng ở tại trên xác thịt hóa thành một mảnh rừng đào, ở đây liền trở thành hậu thế có mệnh đạo sơn, cũng chính là Hạo Thiên Cẩm Tụ kỳ mộ tự chỗ. Khoa phụ bị tươi sống mà chết, đúng lúc này, lại có một vệt sáng phóng tới. Lưu Quang thu lại, lộ ra một bóng người, chính là Đại Vu Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nhìn thấy Khoa Phụ bị tươi sống mệnh chết, tức nghiến răng lưỡa, giận dữ hét: Các ngươi cái này mười con xúc sinh lông lá tự tìm cái chết. Nói, Hậu Nghệ Dương Cung lắp tên, một tiếng bắn ra. Hưu sáu, tiếng tiếng vang lên, một cái kim ố ứng thanh mà rơi. Lão lục. mọi người kim ố kinh hô liên tục, dọa đến vô Cánh liền muốn trốn. Hừ, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Hậu Nghệ giận dữ, lần nữa Dương Cung lắp tên, một tiếng lại một mũi tên bắn ra. Mỗi một tiếng bắn ra, liền có một cái kim ố vỡ lạc rơi vào thế gian, đem thế gian đốt thành một mảnh cho tàn. mười kim ô, càng là hậu nghệ một hơi bắn chết chín cái, chỉ để lại nhỏ nhất kim ô kinh hồn phủ định, bị hù vô cánh liên tục, khóc lớn đạo, phù hoàng cứu mạng, phù hoàng cứu mạng sáu. hậu nghệ lạnh rên một tiếng, dương cung lắp tên, lần nữa một tiên bắn ra. mắt thấy một cái này kim ô cũng muốn vỡ lạc. đúng lúc này, trong hư không bay tới một ngụm trung nhỏ, cái kia trung nhỏ hơi chấn động một chút, một vòng màu vàng gợn sóng như một loại nước gợn nhộn nhào lên, đem hậu nghệ tiên chấn động đến mức nát bấy. cái này trung nhỏ chính là hỗn độn trung. hư không dạo dực. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người xông đi ra. Mười Thái Tử kinh hồn phụ định, nhìn thấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người tới tới, cuối cùng không chịu nổi, hoa hoa khóc lớn đạo: Phụ hoàng, các Minh trưởng đều đã chết, đều bị hắn cho giết sáu. Đế Tuấn nghe thân hình một hồi lay động, trong lòng kịch liệt đau nhức vô cùng, nhìn hàm hàm hậu nghệ, hét lớn: Ngươi cái thằng này cũng dám giết ta yêu tộc chín vị Thái Tử, tự tìm cái chết sáu. Nói, Đế Tuấn một quyền hướng hậu nghệ đánh tới. Hậu nghệ bất quá là Đại La Kim Tiên Tu Vi, làm sao có thể đỡ được Đế Tuấn cái này chuẩn thánh cao thủ đỉnh phong nhất kích? Hậu nghệ sắc mặt đại biến, thất kinh. Đúng lúc này, trong không gian giỗi ra một nắm đấm cực lớn, nên tiếp đế Tuấn một quyền này. Oanh sấu, hai quyền hung hăng đụng vào nhau, trực tiếp đem không gian đâm đến sụp đổ, địa hỏa phong lôi những vật này tuôn ra mà vào. Đế Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, đến ra khỏi mấy bước. Trong hư không cũng truyền tới một tiếng rên rỉ, Đế Giang mang theo còn lại 10 vị tổ vu từ trong hư không trôi ra, hét lớn, "Đế Tuấn, ngươi cái thằng này cũng dám đối với ta vu tộc bên trong người động thủ." Đế Tuấn trong đôi mắt phun ra ra dài hơn một trượng thái dương chân hỏa, giận dữ hét, "Đế Giang, ngươi vu tộc bên trong người giết ta yêu tộc chín vị thái tử." bút chướng này muốn thế nào tính toán. Trúc Dung đưa cổ dài, rát lớn rộng, hét lớn, hai người các ngươi xuất sinh lông lá, không phục à, không phục chúng ta liền đại chiến một trận, xem ai sợ ai. Đông Hoàng Thái nhất nổi giận, trong lòng bàn tay hỗn độn chung chấn động không ngừng, giận dữ hét, các ngươi tự tìm cái chết. mắt thấy Vu yêu nhị tộc liền muốn đại chiến. đúng lúc này, trên bầu trời phong vân nhấp nhô, mây đen cuộn cuộn, hội tụ thành một cái to lớn vô cùng kia mắt, tiếp trong mắt chuyển đến đạo tổ âm thanh. thời gian chưa tới, các ngươi riêng phần mình thối lui. Vu Uyêu nhị tộc mặc dù đều không cam tâm, nhưng vẫn là e ngại tại đạo tổ không thể không riêng phần mình rời đi. Đương nhiên, Vu yêu nhị tộc riêng phần mình rời đi, đều dồn hết sức lực, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Đế Tuấn đang điên cuồng luyện chế đồ vũ kiếm, đồng thời diễn hóa Chu Thiên tinh đấu đại chiến. Mà Vu tộc bên trong người cũng đang điên cuồng diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bởi vì thiếu một cái tổ vu hậu thủ, không thể không khiến đại vu cựu phượng thay thế bên trên. 6. Ma đổi thành một bên, Phục Hy cùng Bạch Trạch biết được 10 kim mộ rơi xuống tin tức, lập tức kinh hãi. Hai người vừa thương lượng, Phục Hy đại thần vội vàng đi Hoa Hoàng Tiên, xâm nhập Hoa Hoàng cung bên trong, hét lớn, "Ngươi tử không xong, không xong, xảy ra chuyện xấu. Nữ hoa nương nương từ trong cung đi ra, cười nói, "Huynh trưởng, đã xảy ra chuyện gì?" "Vậy mà, như vậy gấp gáp." Chương 166, Vu Yêu đại chiến. Phục Hy vội la lên, "Mười thái tử cựu tử nhất sinh a, chỉ còn lại nhỏ nhất tiểu thập, còn lại 9 vị thái tử, tất cả đều bị Vu tộc đại vu hậu nghệ văn chết a." "Cái gì? Cựu tử nhất sinh, này xấu." "Cái này cùng Liễu Minh dự đoán hoàn toàn giống nhau như lúc, cái này xấu." Nữ hoa nương nương nhắm mắt hơi cảm ứng, liền biết toàn bộ quá trình, không khỏi hoảng sợ nói, Phục Hi cấp bách đầu đầy mồ hôi, đạo, muội tử à, cái này mười thái tử cựu tử nhất sinh, Đế Tuấn tất nhiên tức giận, cùng Vu Tộc quyết chiến sắp đến, sợ là sáu, sợ là Liễu Minh tiên đoán sẽ lần nữa trở thành sự thật à, là cái kia mười thái tử thống táng chúng ta toàn bộ yêu tộc à, này sáu, phải làm sao mới ổn đây? Nữ Hoa Đại Mi nhíu chặt, thật lâu mới sâu kín đạo, Liễu Minh không hổ là đại đạo chi tử, tính toán không lộ chút sơ hở, đánh gãy không nói ngoa a sáu. Phục Hi hít sâu một hơi, nhìn xem Nữ Hoa, đạo, muội tử, gần đây cái kia Đế Tuấn mời bẩn đạo đi yêu tộc Thiên Đình. Chủ trì chu thiên tinh đấu đại trận, không biết muội tử nghĩ như thế nào. Nữ hoa theo bản năng đạo, huynh trưởng không thể. Cái này yêu tộc đều phải vong, phục hy đi chủ trận, đây không phải là đi tìm chết sao? Thế nhưng là đột nhiên nữ hoa lại nghĩ tới liêu minh nói qua tìm đường sống trong chỗ chết, lại mở miệng nói, huynh trưởng có thể tự đi chính là. Phục hy vẻ mặt nghi hoặc, không biết nữ hoa vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Đạo, tốt, muội tử, yêu tộc gặp nạn, bần đạo thân là hí Hoàng, không thể nào ngồi yên không lý đến. Cái kia bần đạo cái này liền đi. Nói, phục hy ra hoa hoàng cung, hướng về yêu tộc thiên đình bỏ chạy. Phục hi sau khi đi, nữ hoa nương nương hít sâu một hơi, hoán kim vượng, gia hoa hoàng thiên, vượt qua thời không trường hạ, thẳng đến tiểu tuyển sơn mà đến. Đợi cho tiểu tuyển sơn bên ngoài, nữ hoa nương nương chắp tay nói, liễu minh đạo hiu, nhưng tại trong núi, nữ huyền cầu kiến, giây lát, ngao ly từ tiểu tuyển sơn bên trong đi ra, đem nữ hoa tiếp dẫn đi vào. Đợi cho văn đạo điện bên ngoài, thông thiên giáo chủ ra đón, hướng nữ hoa chắp tay nói, nữ nữ huyền đạo hiếu hảo. Nữ hoa cũng hướng thông thiên giáo chủ chắp tay nói, thông thông đạo hiếu tốt. Nữ hoa nhìn một chút văn đạo điện, vẫn nói, thông thông đạo hiếu cái này liễu minh đạo hưu sáu thông thiên giáo chủ cười nói liễu minh đạo hưu đang lúc bế quan tu luyện bất quá sáu liễu minh đạo hưu tựa hồ sớm biết nữ hoa đạo hưu muốn tới nhường bần đạo cáo chi nữ hoa đạo hưu đến lúc đó hắn sẽ đích thân nhu đổ chỉ là hắn có cái yêu cầu nữ hoa nhãn tỉnh sáng lên vẫn nói thông thông đạo hưu mội nói liễu minh cười nói nhường phục hy đạo hưu vào hắn muốn hạn không biết có thể nữ hoa sương sờ lập tức cười nói chỉ cần có thể để cho huynh trưởng chứng được đạo quả bản cung ngược lại là không ngại như thế tốt lắm thông thiên giáo chủ cười nói Nữ Hoa hướng Thông Thiên Giáo chủ vừa chắp tay, đạo, Thông Thông sư huynh, nếu như thế, bạn cung liền đi." Nữ Huyền Đạo hưu đi thong thả. Thông Thiên Giáo chủ chắp tay nói, "Tiếp lấy, nữ Huyền gia tiểu Tiễn Sơn, đáp lấy Kim Vương, vượt qua thời không trường hạ, hướng về Hoa Hoàng Thiên đi." Thông Thiên Giáo chủ quay người, trở về Văn Đạo điện, tiếp tục vì Liễu Minh hộ pháp đi. 6. Ma đổi thành một bên, yêu tộc Thiên đỉnh, Đế Hậu Hồ Cơ tìm được Đế Tuấn, "Đạo, vậy hạ à, ta cái kia chín, cái số khổ hải tử, ngươi phải vì bọn họ báo thù a 6." Đế Tuấn ôm lấy Hồ Cơ, Nguyễn răng nghiến lợi nói: "Đế hậu à, trẫm cũng nghĩ báo thù. Trẫm hận không thể tự tay đi đem vu tộc những cái này vương bắt độc tử đều làm thịt. Chỉ là bây giờ chưa tới đạo tổ quy định thời gian, không thể khai chiến à. Bất quá đế hậu yên tâm, chờ thời gian vừa đến, trẫm liền tự mình xuất linh yêu tộc cướp vạn đại quân, tiến đến đem vu tộc diệt. Đến lúc đó chắc chắn tự tay mình giết cựu nhân vì chín vị thái tử báo thù rửa hận. Các đạo tổ quy định thời gian vẫn là ngàn năm lâu. Này sáu, cái này bản cung thật sự là đợi không được sáu." Đế hậu hồ cơ vội la lên. Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi không được cũng phải hay đợi à, đạo tổ quy định thời gian, ai cũng không thể làm gì à. Đế hậu hồ cơ bất đắc dĩ, đi ra ngoài. Chỉ là đế hậu tưởng niệm cựu tử thành ma, trong lòng phẫn hận, nơi nào lại có thể chờ đến ngàn năm lâu, lúc này liền hạ phàm đi. Đế hậu hạ phàm sau đó, hóa thành cơ nữ, đi tới hậu nghệ phu nhân Hằng Nga bên cạnh. Một tới hai đi sau đó, cơ nữ Hằng Nga cũng thân quen, liền thở dài nói, "Ai, phu nhân à, hậu nghệ chính là đại vương, có thể trường sinh bất tử, mà ngươi bất quá là một kẻ phàm nhân, sinh mệnh vội vàng không hơn trăm năm, các ngươi cuối cùng vô pháp phòng thủ a." Hàng Nga cũng đã sớm đang suy nghĩ vấn đề này, vội nói, phải làm sao mới ở đây. Hồ Cơ tay vừa lộn, hiện ra một quả tiên đan, đưa về phía Hàng Nga, cười nói, "Phu nhân, đây là ta ngoại ý muốn gặp phải một vị tiên nhân lấy được tiên đan, ăn cái này tiên đan, liền có thể thành tiên, như vậy phu nhân liền có thể cùng hậu nghệ tướng mạo tư thủ." "Thật?" Hàng Nga vui vẻ nói. Hồ Cơ cười nói, "Ta một người cô đơn, cho dù ăn cái này tiên đan, cũng là một người cô độc mà thôi, ta nguyện ý đem tiên đan nhường cho phu nhân." Hàng Nga tiếp nhận tiên đan, vui vẻ nói, "Tôi lắm." Vậy ta liền đạt tạ tỷ tỷ. Nói, Hàng Nga ngửa đầu đem tiên đan nuốt vào. Chỉ là một nuốt vào, Hàng Nga liền lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, cả người không tự chủ được hướng về trong nguyệt cung bay đi. Hàng Nga kinh hãi, muốn dừng lại, chỉ là nhưng như cũng không tự chủ được bị nguyệt cung dẫn dắt, hướng về nguyệt cung bay đi. Hậu nghệ chạy trở về nhìn, nhìn thấy này, lập tức kinh hãi, vội vàng đuổi theo Hàng Nga. Hậu nghệ một đường điên cuồng đuổi theo, đuổi tới nguyệt cung ở trong. Cái này nguyệt cung cũng tức là thái âm tinh, hai vị thái âm thần nữ dọn đi tiểu tuyển sơn cư trú, cái này thái âm tinh liền giống xuống Hàng nga bị hồ cơ khóa vào thái âm trong cung, hậu nghệ đuổi tới thái âm tinh, tay run một cái, hiện ra xạ nhật thần cung, liền muốn phá vỡ thái âm cung kết giới. Vành sáu, cho dù là xạ nhật thần cung, càng là cũng không phá nổi cái này thái âm cung kết giới. Hồ cơ xuất hiện, ha ha cười nói, cái này thái âm kết giới chính là lấy cây nguyệt quế là trợn nhãn, chỉ cần cây nguyệt quế không chết, ngươi cũng đừng mơ tưởng cứu được hằng nga. Hậu nghệ quay đầu, nhìn hầm hầm hồ cơ, cả giận nói, ngươi vì sao muốn dạng này? Hồ cơ giận dữ nói, bản cung vì sao muốn dạng này, ngươi bắn giết bản cung chín cái hải nhi còn hỏi bản cung vì sao muốn dạng này. hậu nghệ giận dữ, dương cung lắp tên, liền hướng hồ cơ vọt tới. hồ cơ kinh hãi, hóa thành một vệt sáng, hướng thiên đỉnh bỏ chạy. hậu nghệ lo lắng hằng nga, liền không có đi truy, vội la lên, hằng nga, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. nói, hậu nghệ đại thủ lắc một cái, xa nhật thần cung hóa thành một ngụm đại phủ, liền hướng nguyệt cây quế chém tới. chỉ là cây nguyệt quế chính là thái âm chi tinh biến thành, chém nã một đoạn, liền sẽ lại sinh ra một đoạn, mặc cho hậu nghệ như thế nào chặn, đều không thể chặt được cây nguyệt quế. vu tộc vốn cũng không tu nguyên thần. Bởi vậy Nguyên Thần là vô tộc được điểm, mà cái này Thái Âm nội ý là Nguyên Thần khắc tinh. Bởi vậy, sau một quãng thời gian, Hậu Nghệ liền có chút gánh không được. Tháng đến cuối cùng, Hậu Nghệ Nguyên Thần đã sớm bị Thái Âm nội ý đốt hình thần câu diệt, nhưng Hậu Nghệ chấp niệm quá sâu, cho dù là Nguyên Thần không có, chấp niệm khống chế nhục thân cũng không ngừng hướng Nguyệt cây quế chém tới. Ta khiêng, ta khiêng 6, Nô cương, nô cương 6. Cuối cùng, Hậu Nghệ cũng không biết mình là ai. Cái này liền trở thành Lô cương và quế. Ma đổi thành một bên, thời gian ngàn năm vội vàng mà qua, cuối cùng qua đạo tổ quy định thời hạ cái này thời hạn vừa qua, đế tuấn liền điên cuồng, hạ lệnh toàn bộ yêu tộc hướng vu tộc tiến công, vu yêu đại chiến, toàn diện bùng phát. cái này muốn nói đánh nhau, cái kia đông hoàng thái nhất là đương nhân không để cho. đông hoàng thái nhất chờ lệnh muốn đi tiến đánh yêu tộc, nhưng đế tuấn lại phái yêu sư côn bằng xuất lĩnh bắc hải chi mọi người xung phong. nguyên nhân là lần trước tiến đánh tử phụ, côn bằng cái thằng này chính là xuất công không xuất lực. lần này đế tuấn đã có kinh nghiệm, liền nhường côn bằng xung phong. côn bằng bất đắc dĩ, đành phải xuất lĩnh yêu tộc cướp vạn đại quân, từ cựu thiên mà hàng, nhấc lên ngập trời sóng biển, hướng vu tộc đánh tới cái này Vu tộc cũng là đã sớm chuẩn bị. 12 tổ Vu bên trong tính khí bốc lửa nhất hỏa chi tổ Vu trúc Dung là Vu tộc quân tiên phong. Song vương vừa thấy mặt, liền hung hăng đụng vào nhau. Trúc Dung chân đạp hai đầu hỏa long, ha ha cười nói: Côn bằng, ngươi cái này suốt sinh lông lá, hôm nay ta Trúc Dung tiện tiễn ngươi về tây thiên. Nói, liền phóng tới Côn bằng. Ngươi tự tìm cái chết. Côn bằng giận dữ, lên như diều gặp gió, hóa thành cửu thiên chim bằng, cùng Trúc Dung đại chiến tại một chỗ. Hai người này một cái thu hỏa, một cái thu thủy, có thể nói là trời sinh sức mạnh. Tổ vũ Trúc Dung mặc dù lợi hại, nhưng yêu sư côn bằng cũng không phải nấp. Yêu sư côn bằng chính là Tử Tiêu cung 3.000 hồng trần khách một trong, Tại yêu tộc ở trong, nó địa vị cũng là gần với Đế Tuấn cùng Thái Nhất, thậm chí so thập đại yêu thanh cao hơn một bậc. Bởi vậy, cái này yêu sư côn bằng chính là Trúc Dung đệ thủ. Hai người đại chiến tại một chỗ, quả nhiên là tương nộ lương tài, kỳ phung đệ thủ, ngươi tới ta đi, đánh thiên băng địa liệt. Nhưng thấy đầy trời nam minh ly hỏa phô thiên cái địa côn tới, tuân hướng yêu sư côn bằng, mà yêu sư côn bằng nhất lên thao thiên tự lãng, nào về phía Trúc Dung, dầu xôi lửa bỏng đan sen phối hợp thiên địa. Hai người này làm tại một chỗ, đánh khó hòa giải, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Vũ yêu hai tộc binh sĩ cũng hôn chiến tại một chỗ, nhưng thấy yêu vân đầy trời, cuồn cuộn mà đến, vũ tộc cự nhân tại ngựa mặt lên trời gào thét. Song phương giống như hai cái kinh khủng thái cổ hồng hoang mãnh thú, hung hăng đâm vào một chỗ, đụng đầu rơi máu chảy. Vũ tộc là trời sinh đấu sĩ, chiến đấu công nhân, bọn hắn ngày bình thường lợi dụng yêu tộc vì huyết thực, nhưng cái này kinh khủng đại yêu tại bọn hắn trong miệng, cũng bất quá là đồ ăn mà thôi. Nhưng yêu tộc cũng không kém, những cái này đại yêu đều là cường hãn hạng người thậm chí có đại yêu nhục thân trình độ cường hãn hoàn toàn không thuộc về vu tộc. Hơn nữa, yêu tộc thắng ở số lượng nhiều. Song phương đấu cùng một chỗ, trực đả hồn tiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Vu tộc bên trong người trời sinh cuồng bạo, đối đầu yêu tộc bên trong người, cơ hội là trực tiếp đem yêu tộc bên trong người sinh sinh xé thành hai nửa. Hơn nữa vu tộc bên trong người sùng bái bàn cổ, bởi vậy dùng nhiều nơi bữa, cái này một bữa xuống, thường thường đem yêu tộc đám người chém thành hai khúc, huyết tinh đến cực điểm. Yêu tộc tuy là cự nhân, nhưng có chút lớn yêu thể hình cực lớn, so vu tộc bên trong người còn muốn khổng lồ. Chiến trường ở trong một đầu dài đạt mấy chục vạn trượng dài cự mãng gào thét, sinh sinh nuốt vào rất nhiều vu tộc bên trong người. thế nhưng là sau một khắc, cho dù là nó cũng khó tránh khỏi bị cuồng bạo vu tộc bên trong người một bữa chém thành hai khúc. chiến trường tan khốc, thời khắc xuống còn. mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc lấy ngàn tỷ hai tộc sinh linh đổ xuống, tiên huyết nhuộm đỏ chư thiên, thi thể chồng chất như núi, bất chu sơn mạch bị máu tươi nhiễm đỏ, thành nhân gian luyện ngục. lão hỏa, ta tới giúp ngươi. đúng lúc này, cửu thiên chấn động, một đầu bên mông cuồn cuộn sông lớn từ cửu thiên mà hàng ầm vang vọt tới yêu sư cốt bằng. Thủy chi tổ vu công cộng không chế cựu thiên ngân hà mà hàng sông lớn gào thét, đem dọc đường yêu tộc bên trong người đụng thịt nát sương tan, trực tiếp hướng yêu sư côn bằng phóng đi. Chỉ là đi tới nửa đường, lại là một đầu cuộn cuộn sông lớn sông ra, ầm vang vọt tới cộng công không chế sông lớn. Hai đầu sông lớn hung hăng đâm vào một chỗ, giống như là hai đầu cuồng bạo cự long đâm vào một chỗ tựa như chấn thiên động địa, bao phủ chúa thiên. Thập đại yêu thánh đứng đầu yêu thánh kế mông cầm trong tay tam xoáy kích cũng khống chế cựu thiên ngân hà mà hàng, tiếng như lôi đỉnh, quá to. Cộng công, đối thủ của ngươi là ta, ngươi tự tìm cái chết. Thủy Chi Tổ Vu công cộng giận dữ, chân đạp hai đầu mỏ làm cự mãng, liền hoa hoa kêu to phóng tới kế mông. Kế mông không hề sợ hãi, song phương đấu cùng một chỗ, cũng là đánh khó hòa giải. Lao hỏa đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Lôi Chi Tổ Vu cường lương quanh thân lôi đình bạo động, từ cửu thiên mà hàng, hét lớn. Ngươi đánh dám, ngươi thả ngươi nương cầu dám túi, ai sợ? Trúc Dung giận dữ, gào thét liên tục, nhấc lên thao thiên cự lãng, tiếp tục tấn công về phía yêu sư quân bằng. Yêu Thánh Cựu Anh từ cựu thiên mà hàng, chín quả đầu gào thét, kéo lấy to lớn vô cùng thân thể, tấn công về phía cường lương. Song phương đấu cùng một chỗ, cũng là đánh khó hòa giải. Làm sao? Giữa thiên địa đột nhiên một đạo tiếng chuông vang lên, đạo này tiếng chuông vang lên, yêu tộc bên trong người nhất thời hưng phấn đứng lên. Bởi vì tiếng chuông vang lên, liền mang ý nghĩa bọn hắn yêu tộc chiến thần Đông Hoàng Thái Nhất đến. Đông Hoàng Thái Nhất tay nâng hốn độn trung, quanh thân Thái Dương chân hỏa hừng hực, từ cựu thiên mà hàng, trực tiếp đem hốn độn trung phủ xuống. Cái này một trung phủ xuống, trong nháy mắt có ước vạn vu tộc bên trong người chết oan chết hưởng. Thái Nhất, đừng muốn cản trở. Hắn dư tổ vu nhao nhao bay ra, phóng tới Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cười to. Đến đây đi, đến đây đi, bản hoàng còn gì phải sợ. Nói, Đông Hoàng Thái nhất tay nâng hỗn độn trùng, nhấc lên ngập trời sóng lửa, nên tiếp mọi người tổ vu, một người độc chiến bốn vị tổ vu, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bởi vậy có thể thấy được Đông Hoàng Thái nhất đáng sợ. Ngay sau đó, Đế Tuấn cầm trong tay đồ vu kiếm từ trên trời giáng xuống, đồ vu kiếm chính là vu tộc khắc tinh, một kiếm vung ra, liền có ước vạn vu tộc bên trong người cô diện, cực kỳ khủng bố. Đế Giang nhìn hai mắt tinh hồng như máu, quát to, "Đế Tuấn, đừng muốn càng rỡ, Đế Giang đến cũng." Nói, sáu cánh chấn động nào về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn giận dữ, cùng Đế Giang chiến tại một chỗ. Hai vị này vu vơ hai tộc lao đại đấu tại một chỗ, cũng là đánh khó hòa giải, bất phân cao thấp. Đế Tuấn tuy có đồ vu kiếm nơi tay, nhưng Đế Giang thân hình quỷ dị, chính là Đế Tuấn địch thủ. Thập đại yêu thánh cũng tận số tràn vào chiến trường ở trong, đánh khó hòa giải. Đúng lúc này, Phục Hi đại thần tay nâng hà đồ lạc thư từ cựu thiên mà hàng, quá to vài chu thiên tinh đấu đại trận. Yêu tộc ở trong, ba vị yêu thần phóng lên trời, trong tay nắm lấy mặt mặt mặt ba tinh thần đại kỳ. Đại kỳ pháp phối, lấy phục hy đại thần là trận nhãn, bố trí song chu thiên tinh đấu đại trận. Đại kỳ pháp phối, nhưng thấy hồng hoang bên ngoài 365 tòa chư thiên cứng rắn bị kéo vào hồng hoang bên trong, những cái này chư thiên phía trên tinh thần lấp loé, theo tinh thần đại kỳ run run, từng quả to lớn vô cùng thái cổ tinh thần nâng thật dài khói đặc cái đuôi, ầm vang hướng trong chiến trường đập tới. Lúc này, quả nhiên là giết địch một 1000, tổn hại 800. Cái này thái cổ tinh thần đập xuống, tất nhiên đập chết vô số vô tộc bên trong người, nhưng cũng đồng thời có vô số yêu tộc bên trong người vẫn lạc. Chương 167 Liêu Minh Trộm Thiên Đình bảo hộ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đế Giang hét lớn một tiếng, thân hình lói lên, lui nhanh mà ra. Yêu tộc đám người nghe run như cây sấy. Hậu thủ không phải đã hóa luân hồi sao? Mười hai tổ vu không được đầy đủ, như thế nào vải thập nhị đô thiên thần sát đại trận? Nhưng thấy hắn dư tổ vu nho nhau hướng Đế Giang bay đi. Cùng lúc đó, đại vu cửu phượng hét lớn một tiếng, cũng hướng tổ vu nhóm bay đi. Mười một vị tổ vu, lại thêm đại vu cửu phượng, đông nhiên ngưng kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bản cổ chân thân tái hiện. Cự nhân gào thét, nửa mặt lên trời gào thét lập tức bàn cổ chân thân ầm vang phóng tới chu thiên tinh đấu đại trận ở trong đại sát tứ phương nhưng thấy từng khỏa to lớn vô cùng thái cổ tinh thần từ trong hư không đập tới cự nhân gào thét đem từng khỏa thái cổ tinh thần manh bạo song phương đấu tối bụi khó hòa giải trận đại chiến này kéo dài suốt trăm vạn năm dài hơn nữa vẫn tại kéo dài bên trong vu yêu nhị người trong tộc tử thương vô số nhân số cực giảm ma đổi thành một bên tiểu tuyển sơn bên trong thông thiên giáo chủ trong đầu đột nhiên vang lên đạo tổ âm thanh mau tới tử tiêu cung thông thiên giáo chủ nhếch miệng có chút không yên lòng nhìn một chút liễu minh Tiếp đó Cờ Châu phá vỡ hư không, hướng về trong hỗn độn tự tiêu cùng đi. Thông tiên giáo chủ vừa đi không bao xa, Liễu Minh quanh thân thần quang lấp loé không yên, Chu Tiên kiếm trận hư ảnh nổi lên, ngàn vạn kiếm khí lũ lượt hội tụ ở Liễu Minh thể nội. Liễu Minh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, liền thấy hai đạo kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp đem mặt đất nổ ra hai cái sâu không thấy đáy lô lớn, thẳng vào cựu ưu địa phủ ở trong. Thở ra một ngụm trọc khí, Liễu Minh đứng dậy, tay nâng lấy Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm, nhìn ra phía ngoài, "Đạo, Tiểu Thông Thông, a." Tiểu Thông Thông đi nơi nào? Nguyên Vượng đi đến, hướng Liêu Minh vừa chắp tay, đạo công tử thông thông thượng tiên có việc đi. Đi. Liêu Minh sững sờ, nhìn xem trong tay Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm, thầm nói, hắn đi, cái này Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm làm sao bây giờ? Từ bỏ. Chẳng lẽ cho ta? Liêu Minh cười hắc hắc, tiếp đó trực tiếp thu vào. Nguyên Vượng nhìn tức giảm mặt lại. Liêu Minh nhìn một chút bên ngoài, thầm nói, Vu yêu đại chiến cũng không biết tiến hành đến loại trình độ nào. Đột nhiên, Liêu Minh nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Nguyên Vượng, cười nói, Nguyên Mộ đạo hữu, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói, Liễu Minh cất bước đi ra ngoài. Bởi vì lần này Liễu Minh đi ra nguyên nhân đặc tụ, liền không có cơ Hỏa Kỳ Lân. Liễu Minh ra Tiểu Tuyển Sơn, từng bước đi ra, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng sờ soạng. Còn chưa tới Bất Chu Sơn, liền thấy Bất Chu Sơn ngoại vi vô số yêu tộc cùng vu tộc bên trong người đang tại chém giết, tình hình chiến đấu thảm liệt, trước nay chưa từng có, cho dù là Liễu Minh sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng là nhìn hoảng sợ run dậy. Liễu Minh niết niết miệng, treo lên 12 phần tinh thần, vỗ ngực một cái miệng, Thái Hư thần giáp nổi lên, bảo vệ quanh thân, hóa thành một vệt sáng, hướng về Bất Chu Sơn xông lên đi đi tới nửa đường, một đầu giết đỏ cả mắt cự hùng lao đến, liêu minh lạnh rên một tiếng, trong tay huấn nguyên kiếm một kiếm bổ ra, không thể cái kia cự hùng phụ cận, liền đem hắn đánh thành hai nửa. Giải quyết cự hùng, liêu minh tiếp tục hướng thiên đỉnh bên trong bỏ chạy. ven đường có vô số giết đỏ cả mắt vu yêu nhị người trong tộc lao đến, liêu minh lạnh rên một tiếng, không quan tâm, tất cả đều chém giết. lúc này hắn nếu không giết người khác, giết đỏ cả mắt người khác, liền sẽ giết hắn. liêu minh một đường hướng về phía trước, chui đến nam thiên môn bên ngoài. lúc này nam thiên môn bên ngoài lẻ kẽ có mấy cái yêu tộc bên trong người bất quá cũng đều là mấy tiểu yêu, cơ hồ tất cả đại yêu đều xông vào chiến trường ở trong. Liêu Minh phóng nhãn nhìn xuống, dưới, nhưng thấy từng tòa to lớn vô cùng chư thiên bị rung ngắn, từng khỏa to lớn vô cùng thái cổ tinh thần hướng phía dưới rơi đập xuống. Cự nhân gào thét, dũng cảm tiến tới, từng quên từng quên minh ra, từng khỏa thái cổ tinh thần cùng từng tòa to lớn vô cùng chư thiên sinh sinh hynh bạo. Mỗi thời mỗi khắc, đều nắm chắc lấy ước kế vu yêu nhị người trong tộc chết đi, máu nhuộm chư thiên, thi thể chồng chất như núi, người thật ở giữa luyện ngục. Liêu Minh một hồi tim đập nhanh, hắn đây coi như là vận khí tốt chung quy là vọt tới Nam tiên môn bên ngoài. Bực này đại chiến, sợ là chuẩn thánh cao thủ cũng phải vỡ lạc. Thở ra một ngụm chọc khí, Liễu Minh ổn định tâm thần, hướng về Thiên Đình bên trong đi đến. Đợi cho Thiên Đình bên trong, Liễu Minh nghĩ nghĩ, lắc mình biến hóa, biến thành chuẩn đề đạo nhân bộ dáng, trực tiếp hướng về trong Thiên Đình mặt đi đến. Thiên Đình bảo khố, yêu tộc tích xúc, đây cũng là Liễu Minh tới Thiên Đình mục đích. Yêu tộc cùng Vu tộc nhưng khác biệt, Vu tộc không tu nguyên thần, bởi vậy không thể nào thu thập bảo vật, mà yêu tộc khác biệt, yêu tộc bảo khố, tất nhiên so Vu tộc bảo khố càng thêm phong phú. Liễu Minh nhận ấn mong đợi, queo trái dễ phải, cuối cùng Liễu Minh thật đúng là tìm được yêu tộc Thiên Đình bảo khố. Chỉ là bảo khố bên ngoài có một người tại thủ hộ. Người kia sắc mặt xích hồng, râu tóc đều là màu đỏ, hai mắt tròn tròn, trong tay cầm một thanh hàng mã trượng, đứng ở bảo khố bên ngoài, quả nhiên là huy phong lấm lẫm, không ai bị nổi. Liễu Minh đi đến bảo khố phía trước, người kia liền cầm trong tay hàng mã trượng, ngăn cản Liễu Minh, quát to: "Đây là Thiên Đình bảo khố, ngươi là người phương nào? Không thể tự tiện xông vào." Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem người kia, học người giọng điệu: "Lão, vị trí chủ này" Bần đạo chính là phương tây tu để đạo nhân. Bảo vật này kho cùng bần đạo hữu duyên, còn xin thí chủ tránh đứng ra. Người kia giận dữ, trầm giọng quát lên: Ngươi cái này cũng đồ, có ta xa vạn lý tại, ngươi mơ tưởng vào tới thiên đình bảo khố. Xa vạn lý, Liêu Minh những mày nhìn xem người này, nói thầm, vụ thảo, xa hỏa thượng vào phật môn phía trước, tựa hồ liền kêu xa vạn lý. Hàng này chẳng lẽ xa hỏa thượng à? Mau mau rời đi, băng không đừng trách ta không khách khí. Xa vạn lý hét lớn, Liêu Minh bộ mặt nghiêm nghị, nhìn xem xa vạn lý, đạo, thí chủ xin tránh đứng ra bằng không đừng trách bần đạo không khách khí. Sa Vạn Lý giận dữ, hét lớn một tiếng, cầm lên hàng ma trượng liền hướng Liễu Minh mà tới. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, phất ống tay háo một cái, cuồn bạo pháp lực tuôn ra, trực tiếp đem Sa Vạn Lý nhấc lên liền lăn mang lật ngã về phía sau, ầm vang va sụp một mặt tượng, không biết sống chết. Vũ thảo, ta sẽ không giết Sa hòa thượng a. Liễu Minh tổn thức không thôi, không để ý tới Sa Vạn Lý, ánh mắt chuyển hướng giao tộc bảo khố. Cũng là yêu tộc tất cả cao thủ đều xuất động, đi chiến trường, mới lưu Sa Vạn Lý cái này tư thủ yêu tộc bà khố, ai có thể nghĩ Liễu Minh vậy mà chui chỗ trống. Thừa dịp Vu Yêu nhị tộc đại chiến thời điểm, đánh lên Yêu tộc Bảo khố chủ ý. Hít sâu một hơi, Liễu Minh tay vừa lộn, hiện ra Hôn Nguyên kiếm, một kiếm bổ ra, Yêu tộc Bảo khố đại môn ầm vang sụp đổ. Liễu Minh đại hỉ, cầm kiếm xâm nhập Yêu tộc Bảo khố ở trong, liền thấy yêu tộc trong bảo khố rực rỡ muôn màu, đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật hiện ra thần quang, đem bảo khố chiếu đủ mọi màu sắc, màu sắc lộng lẫy. Đây là 6. Thượng phẩm Tiên Tiên linh bảo Nhật Nguyệt Châu 6. Đây là cực phẩm Tiên Tiên linh căn Nhật Nguyệt tinh tinh thụ. Đây là cực phẩm Tiên Tiên linh căn Huyết Bồ đề. Liễu Minh hưng phấn không thôi giống như là quỷ tử vào thôn đồng dạng, gió xoáy vân dũng, nhưng phẩm là hắn có thể nhìn thấy, tất cả đều tay áo liền cuốn, thu vào. Nhưng bởi vì yêu tộc lần này đi cùng vu tộc quyết chiến, đế tuấn cơ hồ đem trong bảo khố bảo vật đều phân phát xuống, bởi vậy trong bảo khố linh bảo ít đi rất nhiều, nhưng linh căn nhưng là quả thực không thiếu. Thậm chí có 4 nam quả cực phẩm tiên tiên linh căn. Bởi vậy có thể thấy được yêu tộc bảo khố kinh khủng. Càng về sau, Liễu Minh cũng lờ nhìn, dù sao cái này yêu tộc thiên đình bây giờ cũng là nơi thị phi, Liễu Minh thôi động hỗn độ châu, quanh thân quang hoa lấp loé. Trực tiếp đem toàn bộ yêu tộc bảo khố của nó giống Liền sợi lông cũng không còn lại